t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tứ tượng thành t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tứ tượng thành siêu hắc long phảng trong khoang thuyền mệt mỏi quá triệu hằng phân ra một tia tâm thần không chế ẩn độn trạng thái ở dưới hắc long phảng toàn bộ người co quắp ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển trên thân quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi thơ bớt giống như là vừa trong nước mới vớt ra lúc này triệu hằng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp để không nổi một tia khí lực toàn bộ tựa như hư thoát giống như ma chủ tiền bối ta làm sao sẽ biến thành như vậy trong đầu truyền đến ma chủ não n g cười lạnh cái này có cái gì kỳ quái đâu thân thể của ngươi quá mảy chịu không được b ồ n tọa hùng hậu với liếng lại đã trải qua loại này kích liệt chiến đấu n g ư ơ i thân thể tiêu hao chứ không có việc gì thói quen thì tốt rồi triệu hàng khỏe miệng một hồi có rúm trong lòng tự đ ủ ngươi nói đến rất có đạo lý nhưng ta nghe như thế như vậy không được tự nhiên tốt rồi b ồ n tọa cũng cần nghỉ ngơi rồi vừa rồi trận chiến ấy cũng tiêu hao b ồ n tọa không ít năng lượng ải mới uống như vậy điểm vàng kim linh thủy liền giúp tiểu tử ngươi làm thịt đầu kia cấm kỵ chi chủ thật sự là thua thiệt lớn bất quá ai bảo bổn tọa không muốn thấy loại này trang b ư c ra hòa đây nhớ ký đừng quáy giấy ta trừ phi có thứ tốt dứ Tiến n hiệu ậ p hôn h trạng mê t á t r i Hằng bất đắc đ lắt dĩ quả đành h p xác thực không có lần thứ nhất phục vụ lúc máy liệt nhưng dùng để khôi phục tiêu hao năng lượng cùng tiêu hao thân thể nhưng là hiệu xuất kinh người đang ngồi khôi phục đồng thời triệu hằng không khỏi hồi tưởng lại tại nơi cấm kỹ lục ma chủ mượn dùng chính mình thân thể xuất thủ tình cảnh đó là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm triệu hàng thân thể chín thành trở lên đều bị ma chủ lực lượng khống chế nhưng thân thể như cũ cùng triệu hàng tinh thần chặt chẽ tương liên làm hắn có đệ nhất thị giác hình ảnh cảm giác kia tựa như kiếp trước vờ giờ trò chơi ma chủ mỗi một lần ra tay vận chuyển năng lượng quá trình chạy qua chính mình thân thể cảm giác đều là vô cùng rõ ràng hắn cũng lần nữa bản thân cảm nhận được ma chủ c ư ờ n g đại chỉ dựa vào sức một mình g i ế t xuyên qua toàn bộ nơi cấm kỵ đem cái kia hơn trăm mười tổn tiên thiên đệ nhị cảnh thực lực cấm kỵ sinh vật toàn bộ hủy diện cắn giết vô số phổ thông cấm kỵ sinh vật. thậm chí ngay cả tôn kia thực lực có thể so với tiên tiên đệ tam cảnh cường giả nơi cấm kỵ c h ú tể đều bị hắn giết chết gia hỏa này rút cuộc là cái gì thực lực triệu hằng nhịn không được tại trong lòng đặt câu hỏi phải biết bây giờ ma chủ có thể cũng chỉ còn lại có một cái trái tim thân thể gần như toàn bộ hủy rõ ràng còn có khủng bố như thế chiến lược vậy hắn trạng thái toàn thịnh phía dưới nên là bực nào kinh khủng nghĩ tới đây triệu hằng không khỏi âm thầm suy nghĩ nếu là tìm không được siêu cấp truyền thống trận là không phải có thể cùng ma chủ làm giao dịch để cho hắn dẫn ta trực tiếp kéo dài qua châu vực phản hồi nam vực lấy thực lực của hắn, nhất định có thể làm được. bất quá lấy ra hỏa này tham lam trình độ đến xem muốn đạt thành giao dịch tất nhiên sẽ công phu sư tử n ạ n nói không chừng ra giá chính là vài quặng thiên phẩm linh dược việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn bây giờ đã thoát ly nguy hiểm tàu chuyến cũng tiến vào ẩn độn trạng thái triệu hàng rốt cuộc có thời gian đem lần này đi xa trải qua trong đầu cắt tiệm ộ t lần đoạn đường này đi tới tuy rằng nhiều lần khó khăn chắc trở một đường gian nguy nhưng thu hoạch cũng thực không nhỏ sớm nhất chính là tại tàu chuyến bị tập kích lúc lấy được không gian đại trận hạch tâm nguồn năng lượng không gian thạch sau đó là đang lẩn trốn cách tàu chuyến lúc lấy càn khôn cực dương đỉnh một đường vơ vét bảo vật trong đó không thiếu thiên địa linh vật cùng đủ loại kỳ chân dị bảo trực tiếp đưa hắn tại thanh hồ lĩnh cùng vô định thành đ ẳ n g cấp cao tu sĩ giao dịch hội chỗ tiêu hao tài nguyên gấp b ộ i bổ sung trở về nhất là tại hạch tâm khu vực lấy được ba kiện trí bảo linh bảo cấp bậc phi hành pháp khí thiên phẩm vàng kim linh thủy cùng với luyện chế mà nguyên khôi lỗi trọng yếu tài liệu mà nguyên linh ngọc thêm với bây giờ chính mình thân thể cùng thần thức đều đã đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh trung kỳ nhất là thần thức p h ư ơ diện còn tu luyện thần binh đạo pháp ban đầu ở phục dụng vàng kim linh thủy trùng có lúc thần thức đột phá đến khống chế thần cảnh trung kỳ thần binh nói cũng thuận thế bước vào tầm thứ nhất ngưng đoạn đường này thu hoạch đích thật là khó có thể đánh giá vừa nghĩ tới thần binh nói p h á t triệu hằng liền nghĩ tới hoàng phụ n g u y ệ t cứ việc đã sớm đ o á n được đối phương bối cảnh cực kỳ cường đại nhưng triệu hằng còn không có ngờ tới h ắ n thế lực phía sau lại là c h í n đại tiên tông một trong dương thần tông bây giờ hồi tưởng lại c h í n đại tiên tông bên trong chủ tu thần thức cũng chính là bên trong linh t i ê n nam bộ dương thần tông cùng phía bắc tiên linh tông ngoại trừ cái này hai tòa đình cấp tông môn ai có thể nắm giữ thần binh đạo pháp bực này cường đại bí thuật hơn nữa hôm nay đến đây nghĩ cách cứu viện hoàng phụ nguyện hay vẫn là hai vị dương thần tông phong chủ đích thân đến cũng tỏ vẻ là phụng tông chủ c h i mệnh mà đến khó đạo hoàng vừa cô cô mẹ là triệu h à n g trong lòng thầm giật mình đồng thời hồi tưởng lại hôm nay tại nơi cấm kỵ ma chủ cùng tôn k i a cấm kỵ chi chủ đại trên lúc ảnh hưởng đem hoàng phủ nguyện chấn động triệu h à n g liền để cho ma chủ đem cứu đi. tại trong hôn mê tiểu cô nương như nói mê l ấ y tại triệu h à n g trong ngực nói một chút nàng ngày bình thường xấu hổ mở miệng lời nói như là nàng đáp ứng người nào đó yêu cầu cũng chuẩn bị trở về tông môn nói với phụ thân các loại mở miệng nghĩ đến dọc theo con đường này cùng thiếu nữ ở chúng từ lợi dụng đến áy náy rồi đến cuối cùng tín nhiệm an ý triệu hằng cũng là thoang có chút cảm t h á n bất quá thiên hạ không có không tiêu tan đến hội chính mình cuối cùng là muốn rời khỏi trung châu vực tiểu cô nương chính là mối tình đầu tuổi tác ngẫu nhiên đối với người khác phái có chút mông lung tình cảm cũng là bình thường chắc hẳn qua không được bao lâu nàng sẽ đã quên chính mình đến nỗi đất liền l à g phượng loại này muốn bắt chính mình làm áp trại phu nhân đẩy trong đầu đều là nữ bên trên nam ở dưới nữ cường nhân triệu hằng càng chắc là sẽ không có chút ý tưởng bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm nơi đây khoảng cách man hoang biên cảnh cũng đã gần sợ là không cần thiết một ngày có thể rời khỏi man hoang đến lúc đó trước đến tứ tờ thành lại đi đến tu La Tông. triệu hằng bắt đầu vì đi đến tu la tông bắt lấy quy hoạch nhưng suy tư một hồi hắn trung quy cảm giác mình giống như đã quên mấy thứ gì đó ô đúng rồi địch vạn hắc cùng nhan n g u y ệ t hiện tại đến chỗ nào rồi triệu hằng chợt nhớ tới hai tên thủ hạ này lúc trước để cho bọn họ vứt bỏ thuyền trốn khỏi bây giờ cũng không biết tình huống như thế nào cũng đừng treo ở man hoang đại địa rồi triệu hằng tranh thủ thời gian cảm ứng hai người thần thức căn nguyên xác nhận hai người cũng không nguy hiểm đánh mạng phía sau căn cứ cảm ứng phương hướng triệu hằng trực tiếp thay đổi tuyến đường an toàn tiến đến tiếp ứng hai người bằng không thì hai người thật sự chưa h ẳ n có thể đi ra man hoang đại địa bằng vào hắc long p h ả n không gian ẩn độn triệu hằng chỉ dùng một ngày thời gian ngay tại man hoang đại địa hai nơi khu vực tìm đến hai người trên thân hai người đều không có cùng trình độ thương thế diện mạo có chút chật vật h i ệ n nhiên tại man hoang đại địa chịu không ít đau khổ không khỏi bạo lộ chính mình thủ đoạn cùng hắc long p h ả n g bí mật triệu hằng quả bở rộ kẻ bạt phía sau ra tay đem hai người trực tiếp đánh cho bất tỉnh giam cầm n h é t vào trong k h o a n g thuyền sau đó tiếp tục hướng về phía đông nam đi đường trên đường đi không có gặp lại bất luận cái gì phong ba tại ngày thứ hai sáng sớm rốt cuộc chạy nhanh cách man hoang đại địa trời quan và dặm núi sông đổi mới hoàn toàn lại về phía trước trốn đi hơn hai ngàn ở bên trong bắt đầu xuất hiện nhân loại thành c h ấ n lại đi mấy ngàn dặm người ở dần dần đông đúc sông lớn hồ nước hùng quan đại thành thỉnh thoảng hiện lên thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm bên trong linh thiên nam bộ đại địa trong hư không một đạo thanh sắp đội quang tại trong mây bên trên xuyên thẳng qua mà qua công tử chúng ta tại sao lại ở chỗ này thanh long trên thuyền vừa mới thức tỉnh địch vạn hắc cùng nhan nguyện một cái lập t ứ c kiểm tra chính mình nhẫn chữ vật cùng hầu bao một cái vô thức kiểm tra ngực cùng đai l ư n g chờ việc riêng từ khu vực thẳng đến hai người thấy ngồi ở mũi thuyền một bộ thanh ý, ý phong khinh vân đạm triệu vô cực lúc này mới nới lòng một、hơi. phát ra vừa rồi nghi vấn triệu hằng lạnh nhạt nói lúc trước tàu chuyến gặp nạn ta trốn rời hiện trường về sau một mực tại tận tâm tìm tìm các ngươi cuối cùng hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân hay vẫn là để cho ta tìm được các ngươi các ngươi tại man hoang bên trong bị kẻ trộm đánh ngất x ỉ u bắt cóc tống tiền lại được ta cứu phía dưới hiện tại đã an toàn ngay vậy hai người bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía triệu hằng ánh mắt tràn đầy cảm kích địch vạn hát trong lòng tự đ ủ công tử đối với chúng ta thật sự quá tốt rồi tại loại này hung hiểm tình huống phía dưới còn tâm buộc lên an nguy của chúng ta nhan nguyện tức thì mặt tràn đầy tiểu những ngôi sao trong lòng đồng dạng cảm kích tự nói công tử đợi ta thật sự là quá tốt chỉ cần hắn cần để cho thiếp thân làm gì nhân gia đều nguyện ý hai người đang xúc động thật lâu danh giới đầu thuyền triệu hàng đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn qua hướng phía trước rộng lớn đại điện xa xôi trên đường chân trời một đạo rực rỡ tươi đẹp quang huy như thần kiếm kết nối thiên địa kiếm phong đầu cối hiện lộ ra một tòa hùng thành hình dáng tứ tượng thành cuối cùng đã tới chương năm trăm bốn mươi ba lên cao lân đại hội chương năm trăm bốn mươi ba lên cao lân đại hội tứ tượng thành có thanh long bạch hổ chu tước huyền võ tư môn cái này tư môn đã là tòa thành trì này cửa ra vào cũng là tứ tượng thành hộ thành đại t r ậ n l ư ợ n g nghi tứ tượng trận trận nhãn trận này lực phòng ngự rất mạnh mặc dù là tiên thiên đệ tam cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá tan trong thành tu sĩ nhiều đến trăm vạn pha vào thành người mỗi ngày cần giao nạ ba miếng hạ phẩm huyền tinh đương nhiên giống như tiền bối loại này quy nguyên cảnh tu sĩ có ba năm miễn giao nộp thời kỳ người tùy tùng bốn người trong vòng cũng có thể tại b u ồ n thành miễn phí cư trú một năm thời gian tứ tượng thành bạch hổ cửa d i ớ i cổng thành một gã canh gác cửa thành vệ đội, đội trưởng đang ân cần về phía triệu hàng giới thiệu chỗ này tứ tượng thành đây cũng là kế vô định thành về sau triệu hàng đi tới bên trong linh trời đệ nhị tòa nhân tộc đại thành triệu hằng nguyên lai tưởng rằng phía trước vô định thành đã đầy đủ khổng lồ nhưng trước mắt tứ t ư ợ n g thành lại quy mô càng hơn người phía trước gấp mấy lần vô luận là hộ thành đại trận uy lực hay vẫn là thủ thành binh sĩ thực lực đ ề u đó có thể thấy được tứ tượng thành tổng hợp thực lực hơn xa người phía trước lúc này triệu hằng chỉ hiện lộ ra quy nguyên cảnh ban đầu tu vi vẫn như cũng bị đặc thù đối đãi bởi vì vô luận là tại biên cảnh vẫn còn là bên trong linh trời nội địa tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ đều là đẳng cấp cao tu sĩ triệu hằng quen thuộc tiện tay ném ra một quả đạn dược ném cho tên kia thân hình cơ bắp cái cổ hơi dài có đăng thiên cảnh hậu kỳ t u vi đội thanh niên lên giải chúng ta lần đầu tiên tới tứ tượng thành chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này mang bọn ta đến trong thành bốn phía dạo chơi đi triệu hàng bảo trì vẻ mặt lạnh lùng cao nhân tư thái thanh niên nhìn xem trong tay đan d ư ợ c cảm nhận được cẩn chứa trong đó kinh người linh vận lập tức ánh mắt sáng rõ hắn liền tranh thủ đan d ư ợ c cẩn thận cất kỹ lộ ra vẻ mặt định nọt lấy lòng biểu lộ ai nha tiền bối người thật sự là quá khắc khí đây đều là van bối phải làm bất quá tiền bối người yên tâm van bối ở đây trực phòng vệ đã co vài chục năm trong thành lớn nhỏ sự vụ van bối quen thuộc đến cực điểm nhất định cho ngài hào hào giới thiệ sau đó người này đội thanh niên dài liền mang theo triệu hàng ba người tiến vào tứ tượng thành bên trong có tứ tượng thành chấp pháp giả đưa triệu hàng đám người rất nhanh liền quen thuộc tòa thành trì này trong thành buôn bán phun hoa cửa hàng bán hàng rong nhiều không kể xiết gần như tất cả đều là mặt hướng tu sĩ mở ra trong đó kinh doanh phụ lục luyện đan luyện khí trận pháp cửa hàng tất nhiên là không thiếu thậm chí có bán yêu thú bán thú nhân cùng với cấp thấp khôi lỗi cửa hàng quả thực làm triệu hàng mở rộng tầm mắt trừ cái đó ra trong thành võ giả tu vi trình độ cũng làm cho triệu hàng kinh ngạc trên đường phố gần như nhìn không thấy mấy cái người bình thường đại bộ phận đều là đoàn cốt luyện t ạ n g cảnh giới tu sĩ đăng thiên cảnh điều khiển linh cảnh cùng lực sĩ cảnh lợi tiên thiên đệ nhất cảnh tu sĩ tuy rằng ít nhưng trong một trăm người cũng có một hai cái nhìn như cũng không nhiều nhưng phải biết tứ tư tượng thành nhân khẩu số đếm đạt mấy trăm vạn ấ n tỷ lệ đến xem trong thành chỉ là tiên thiên đệ nhất cảnh tu sĩ liền có mấy vạn chúng đương nhiên giống như triệu hàng loại này tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ vẫn là hết sức thưa thớt triệu hàng trong bóng tối lấy thần thức đại khái cảm ứng một cái trong thành quy nguyên cảnh khống chế thần cảnh cùng nguyên cương cảnh tu sĩ chung vào một chỗ số lượng vượt qua trăm người tại thành trong ao còn có một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức Bị Triệu đồng ý tứ chỗ này tứ tượng thành khổng lồ như thế chắc hẳn thế lực sau lưng cũng không phải là bình thường hạ người đi thủ vệ đội dài họ hứa trong nhà sắp xếp hành láo tứ ngay vậy đồng ý tứ cười nói tiền bối nói cực đúng tứ tượng thành chính là vùng phía nam nhất lưu đại tông tứ tượng tông dốc sức chế tạo mà ta cũng là tứ tượng tông nội môn đệ tử nói đến đây từ tứ hạ giọng nói đương nhiên ta tứ tượng tông hay vẫn là chín đại tiên tông một trong tu la tông phụ thuộc thế lực chính là bởi vì này tứ tượng thành mới có thể trở thành vùng phía nam đại địa đứng vào mười thứ hạng đầu đại thành lại không có thế lực k h á c d á m đến khiêu khích trêu trọc nói đến đây từ tứ biểu lộ không tự chủ lộ ra một chút vẻ tự đắc h á n tự hồ cũng không đáp ý mình là tứ tượng tông đệ tử càng để trong lòng hắn tông môn có thể cùng tu la tông nhắc lên quan hệ đối với cái này triệu hàng không chút nào kỳ quái tại bên trong linh trời chín đại tiên tông chính là tất cả tông môn cùng tu sĩ đỉnh đầu chín toàn n ú i lớn có tuyệt đối khống chế địa vị bất quá nghe đối phương nhấp lên tu la tông triệu hằng ánh mắt vẫn là hơi sáng lời giả vờ kinh ngạc nói a quý tông vậy mà cùng tu la tông còn có liên quan đây chính là chín đại tiên tông một trong danh chấn bên trong linh trời siêu cấp lớn tông triệu mộ sớm đã là như sấm bên hai đáng tiếp còn trương nếm vừa thấy nhìn thấy trên đường đi cao lãnh đạo mạc triệu hằng lúc này lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thậm chí là kính sợ biểu lộ đồng ý tứ mặt ngoài không có gì nhưng trong lòng thì một hồi ngầm thoải mái hắn đã không phải lần đầu tiên dùng tu la tông tên tu c h ấ n nhiếp cái này chút từ bên ngoài đến đẳng cấp cao tu sĩ hắn thích nhất xem những người này bộ dáng khiếp sợ dường như như thế chính mình cũng không cần nhìn lên đối phương rồi giống như là vì tăng cường chính mình ngôn luận tính là chân thật đồng ý tứ chủ động giới thiệu nói t i ê n bối nói là chín đại tiên tông thế nhưng là bên trong linh trời chỉ vẹn vẹn có chín tòa siêu cấp thế lực tại bên trong linh trời riêng phần mình xưng bá một phương tại bên trong linh trời đông nam bộ tu la tông liền là tuyệt đối chúa t ể nghe nói tu la tông bên trong tổng cộng có tám điện mỗi một điện tu hành bất đồng đạo lại điện chủ đều là do tiên thiên đệ tam cảnh tu vi đại năng cường giả đặc nhiệm trong môn cường giả như mây Thần thông bí pháp vô số. Tại pháp đồng ý 41 lần vô bí bất số. đối ý một đối phương h chung khái ậ t rất Một quy là có đại phen trao đổi về sau triệu h à n g trong mắt để lộ ra một k i a hướng tới sắc thật không hổ là tu la tông đồng ý tứ tiểu hữu cũng là kiến thức rộng rãi không biết tứ tượng thành khoảng cách tu la tông có nhiều khoảng cách xa ta cũng muốn đi c h i ê m ngưỡng một phen đồng ý tứ nói x o n g cao hứng nghe vậy vội nói tiền bối muốn đi tự nhiên đi tu la tông ngay tại tứ tượng thành lễ nam vạn g i m xa tuy có hơn bạn giảm khoảng cách vốn lấy quy nguyên cảnh tu sĩ đồ tốc không cần thiết mấy ngày là được đến đúng rồi đồng ý tứ bông nhiên vô cái hót thiếu chút nữa đã quên tiền bối cái gọi là tới được sớm không bằng tới được t r ư n g hợp người tới đúng lúc qua một tháng nữa chính là tu la tông tổ chức lên cao lân đại hội thời điểm đến lúc đó tình cảnh có thể náo nhiệt không biết bao nhiêu bên trong linh trời thiên tài tu sĩ cùng c ự n giả g sắp sửa hội tụ một đường lên cao lân đại hội triệu hằng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đồng ý tứ bề bộn giải thích nói tiền bối có chỗ không biết tu la tông thân là chín đại tiên tông một trong mỗi ngày muốn tiến đến vai kiến chiêm ngưỡng tìm kiếm cơ duyên tu sĩ nhiều vô số kể tu la tông nào có nhiều thời gian như vậy phản ứng vì vậy ngày bình thường tu la tông đều này đây cường đại cấm chế phong bế s â n môn không phải tông môn nội bộ nhân viên căn bản tìm không được hắn tông môn nơi đóng quân cửa vào đương nhiên tu la tông thực sự không phải là đoạn tuyệt với nhân thế ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bên ngoài giới chủ động tiếp xúc tỉ như mười năm này một trận lên cao lân đại hội chính là từ tu la tông mở ra mặt hướng bên trong linh trời tất cả tiên thiên tu sĩ thịnh hội pha bước vào tiên thiên cảnh giới tu sĩ tự nhận thiên phú cùng thực lực đều tốt người đều có thể đi đến tham dự nếu có thể thông qua đại hội khảo nghiệm là được gia nhập tu la tông một bước lên trời nói đến đây đồng ý tứ nhịn không được thở dài một tiếng chỉ tiếc lên cao lân đại hội cạnh tranh quá mức kịch liệt vạn bối thiên tư ngu dốt liên tục tham gia ba lần lên cao lân đại hội đều không c h ú n g cử rồi chỉ có thể vương tha hy vọng xa vời gia nhập tứ t ự tông được nghe lời ấy triệu h à n g ánh mắt nhưng là càng lúc càng sáng lên trước đây hắn một mực chính s ầ u mượn như thế nào mới có thể tiến vào tu la tông hắn nghĩ tới trực tiếp lấy ra tuyệt đỉnh lệ bài bằng vào quan hệ nhập môn nhưng nghĩ lại lại cảm giác không ổn bởi vì triệu hằng vẫn không thể xác định tuyệt đỉnh cùng tu la tông quan hệ đồng ý tứ tiểu hữu tu la tông tuyển nhận quy nguyên cảnh tu sĩ sao triệu hằng nói thẳng hỏi thăm đồng ý bốn mươi một xưng sở ngay sau đó đánh giá triệu hằng tiền bối nghĩ muốn gia nhập tu la tông nếu có duyên tự nhiên tính toán thử một lần đồng ý tứ nhận thức gật đầu nói lấy tiền bối tu vi nghĩ muốn gia nhập tu la tông tự nhiên không phải vì khó ta nghe nói tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ tu la tông cũng có thể vô điều kiện tuyển nhận nhưng nếu là muốn đảm nhiệm tất cả điện trường lão thưởng thụ chân chính trường lão đánh ngộ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng a không biết trong này có gì muôn đạo đồng ý tứ lung túng cười một tiếng tiền bối ta chỉ là một gã đăng thiên cảnh tu sĩ những chuyện này ta cũng không rõ r à n g rồi tình huống cụ thể như thế nào người tự mình đi một chuyến lên cao lân đại hội liền biết được triệu hằng gật đầu nói t ố t chúng ta cũng đi dạo đến không sai bị lắm đa tạ đồng ý tứ tiểu hữu dẫn đường giải thích nghĩ hoặc vậy hữu duyên gặp lại đi triệu hằng lại vứt cho đồng ý bốn mươi mốt bao huyền tinh tại đối phương túi đầu không lưng cung kính phía dưới mang theo địch vạn h ắ cùng c nhan nguyện biến mất tại đường phố đầu cối Trưng 544, tham、dự. Trưng 544, tham dự đến tứ tượng thành đêm đó, triệu hàng người tại trong thành, tùy ý tìm trú Tuy rằng từ đồng ý tứ chỗ đó, biết được Tu Tông tương quan tin tức, thăm triệu một tháng nữa mới mở ra, tính toán tại trong thành ở tạm một đoạn thời rằng ra, người cư được nhưng nhưng đến hàng nhà sạn xuống. đồng quan còn lên lân hàng không hành đến. lên lân còn nữa hãn đoạn gian. khách chỗ hội, khởi hội ba La cao sao cao đêm mới mở dự. dự dò Dù đó, đó, đại đi đại có vội ý ý vã ở một tới mua hối đoái một chút vật tư thứ hai cũng là đánh tiếp dò xét một cái tin tức xác nhận đồng ý tứ lộ ra tin tức có hay không có sai vào đêm trước địch vạn hát cho triệu hàng bưng tới phong phú rượu và thức ăn nhan nguyện tức thì cho triệu hàng sửa sang lại tốt dường chiếu cũng chủ động xin đi dễ giặc hầu hạ triệu hàng tắm rửa thay quần áo bị triệu hàng từ chối nhã nhặn dùng qua bữa tối triệu hàng liền trong phòng khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện bây giờ hắn nguyên thần cùng thân thể cũng đã tăng lên tới tiên thiên đệ nhị cảnh trung kỳ chỉ có huyền khí tu vi còn dừng lại tại tiên thiên đệ nhị cảnh sơ kỳ bất quá đã tiếp cận đình phong theo lý phục dụng tiên phẩm vàng kim linh thủy, h u y vì vậy trước hết nhất đột phá tiên thiên đệ nhị cảnh huyền khí tu vi ngược lại tiến triển chậm nhất nhưng nhận thức qua tam hệ đồng tu không có chút nào chỗ thiếu hụt ưu thế triệu hằng tự nhiên sẽ không bông lỏng huyền khí một đạo tu luyện bây giờ nguyên thần cùng thân thể vừa mới đột phá còn cần củng cố đang dễ dàng toàn lực tu luyện huyền khí sớm cho kịp đột phá đến quy nguyên cành trung kỳ hơn nữa ta trong kinh mạch cổ này hợp lại năng lượng còn có thật nhiều tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá chậm triệu hàng chậm rãi thu liễm tâm thần hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai triệu hàng liền bắt đầu tại tứ tượng thành bên trong du lịch đứng lên hãn đầu tiên là tại trong thành lớn hơn cửa hàng số tiền lớn mua hai tấm bản đồ một chương là cả bên trong linh trời nhân tộc lĩnh vực bố cục bức tranh bản vẽ tương đối thô sơ giản lược chỉ có đại khái khu vực phân chia cùng với chín đại tiên tông đại khái chỗ thế lực phóng xạ phạm vi còn có một chương bên trong linh trời đông nam khu vực địa đồ cái này tờ bản vẽ liền có chút cẩn thận đem đông nam đại địa chỉnh thể địa thế đơn giản miêu tả một chút trọng yếu thành trì cùng với tương đối nổi danh tông môn thế lực tu luyện gia tộc phân bố tất cả đều làm định vị cùng đánh dấu suy cho cùng bên trong linh trời chân thực quá lớn mặc dù là tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ không có địa đồ cũng dễ dàng luôn uống trừ cái đó ra triệu hằng còn mua một đám tu luyện vật tư như là ôn dưỡng thân thể nguyên thần tăng lên huyền khí thiên tài địa bạo cùng đang ăn dược hơn nữa triệu hằng bắt đầu dựa theo vạn khôi thiên tài địa bạo cùng đang ăn dược hơn nữa triệu hằng thu mua luyện chế tài liệu theo hắn khôi lỗi luyện chế chi thuật cùng tu vi càng cao triệu hằng cảm thấy luyện chế huyền phẩm khôi lỗi thời cơ đã thành t h ủ tuy rằng địch vạn hắc cùng nhan nguyện đều là trung thành cấp dưới xử lý đơn giản một chút vụn vặt sự tình tự nhiên có thể nhưng hai người tu vi suy cho cùng không cao rất nhiều chuyện không cách nào giúp được hắn giống như ban đầu ở man hoang đại đ ị a tao n ổ nguy cơ chính mình thoát khỏi nguy hiểm về sau còn phải đi cứu bọn họ nếu có huyền cấp khôi lỗi cho người tức thì trực tiếp có thể thành vì chính mình một lớn trợ lực đương nhiên trợ giúp triệu hằng quyết định còn có từ cái này chiếc tàu chuyến hạch tâm trong cơm chế lấy được mà nguyên linh ngọc mà nguyên khôi lỗi cùng huyền cấp khôi lỗi giống như luyện chế sau khi hoàn thành đều là huyền cấp chiến l ự c nhưng mà nguyên khôi lỗi luyện chế độ khó cùng hao phí tài nguyên nhưng là vượt xa người phía trước mặc dù là lấy khôi lỗi chi thuật có tiếng tiên linh điện có mà nguyên khôi lỗi cũng là giải rác không có mấy triệu hằng lấy được vạn khôi thiên công một lá thư ở bên trong cũng cũng không có mà nguyên khôi lỗi luyện chế chi pháp nhưng triệu hằng lại có chính mình suy nghĩ x u ấ t s ắ c hoàn mỹ cải tạo kỹ năng có thể thông qua nguồn năng lượng vật chất thuộc tính củng công năng dẫn đạo vật phẩm cải tạo phương hướng nếu như ta trước luyện chế ra một cái huyền cấp khôi lỗi sau đó lại lấy mà nguyên linh ngọc vì cải tạo nguồn năng lượng có phải hay không liền trực tiếp có thể cải tạo một cái mà nguyên khôi l ỗ i giảm bớt dườm già luyện chế quá trình đây đây là triệu hằng lúc trước nghe đến hoàng phụ nguyện giảng thuật mà nguyên khôi l ỗ i lúc đột nhiên sinh ra ý niệm mặc dù không có m ộ ư ơ i phần n ắ m chắc nhưng triệu hằng cảm thấy vô cùng cần thiết thử một lần coi như là không được cũng có thể có một cái huyền cấp khôi l ỗ i nếu là may mắn luyện chế ra mà nguyên khôi l ỗ i tức thì có thể tiếp tục bồi dưỡng tương lai nếu như thật sự đem tăng lên tới tiên thiên đệ tam cảnh có thể so với đan hà cảnh cường giả tình trạng vậy kiếm lợi lớn Ngoài ra, Loại tài liệu mà thôi. vì vậy hắn cải biến bản thân khí tức tại trong thành mấy nhà khác biệt lớn cửa hàng phân biệt thu mua một bộ phận tài liệu cuối cùng chỉ có hai loại tương đối thưa thất chủ tài liệu tạm thời không có tìm được triệu hằng cũng không nói này những tài liệu này có thể chậm rãi thu mua nếu có thể đủ tiến vào tu la tông có lẽ có thể thông qua tông môn con đường đ t được tại trong thành thu mua quá trình bên trong triệu hằng cũng ở đây thám tính về tu la tông tin tức trải qua một phen nghiệm chứng xác nhận đồng ý tứ tình báo không sai lên cao lân đại hội hoàn toàn chính xác sẽ ở gần đây tổ chức gần chút thời gian tứ tượng thành ở bên trong lại chạy đến không ít tiên thiên cao thủ tựa hồ cũng là vì lên cao lân đại hội mà đến bốn khoảng cách lên cao lân đại hội còn có bảy ngày thời gian triệu hàng ba người liền rời đi tứ tượng thành thuận theo địa đồ chỉ dẫn c ư ờ i thanh long thuyền chạy tới tu la tông chỗ triệu hàng tuy có hắc long p h ả n g có thể tiến hành không gian đần độn nhưng hắn vẫn không dám tùy ý sử dụng loại này linh bảo cấp pháp khí chính là tiên thiên đệ tam cảnh tu sĩ đều trông mà thèm bảo vật tự nhiên không thể tùy tiện bạo lộ thúng chi món bảo vật này lai lịch còn không tính quá đăng dù vậy triệu h à n g ba người hay vẫn là sách ba ngày trước đã tới chỗ mục đích cái gọi là chỗ mục đích là một mảnh rộng lớn tú lệ sông núi khu vực nơi đây không khí tinh k h i ế t trời quang mây tạnh cảnh trí cực kỳ không sai nhưng không có nhìn thấy cái gọi là tông môn phụ đệ vốn phía dông tuyết liền một tòa trận pháp cấm chế chấn động đều không có đối với cái này triệu hằng cũng không ngoại ý trước đây hắn cũng đã do thám tu la tông nơi đóng quân mười phần thần bí ngày bình thường căn bản sẽ không hiện lộ tại thế nhân trước mắt xem đích thị là có cực kỳ cao minh nhận nấp thủ đoạn tới tham gia lên cao lân đại hội tiên thiên tu sĩ gần như đều là sách mấy ngày trước đây đi tới triệu hàng ba người đi đến lúc cái mảnh này sơn linh ở giữa bầu trời cùng mặt đất đều đã tụ tập đại lượng tu sĩ gần như tất cả đều là tiên tiên tu sĩ cùng với chút ít đi theo ngày kia tu sĩ trong đó tiên thiên đệ nhất cảnh tu sĩ nhiều đến mấy ngàn người tiếp cận một vạn số lượng tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ cũng có hơn trăm người tình cảnh quả thực có chút đồ sộ triệu hàng ba người lúc này đáp xuống một tòa tương đối vắng vẻ trên ngọn núi thấy bốn vương tám hướng tụ tập đại lượng tiên thiên tu sĩ địch vạn hắc nhịn không được cảm thán thật không hổ là c h í n đại tiên tông một trong vậy mà có nhiều người như vậy tới tham gia tu la tông lên cao lân đại hội liền tiên thiên đệ nhị c á n h tu sĩ đều tới nhiều như vậy thân là bên trong linh trời thổ dân nhan nguyện kiến thức đối lập nhau càng rộng giải thích nói c h í n đại tiên tông đây chính là siêu cấp thế lực trên danh nghĩa chỉ so với cái k i a nhất lưu thế lực cao hơn nhất đẳng trên thực tế cả hai thực lực khác nhau trời vực c h í n đại tiên tông có thể quét ngang bất luận cái gì nhất lưu thế lực bọn hắn không chỉ có cái này phiến thiên địa cao cấp nhất cường giả còn nắm giữ lấy nhân tộc nhiều hơn phân nửa quý hiếm tài nguyên muốn trở thành chân chính đỉnh cường giả đạt được đẳng cấp cao nhất tu luyện tài nguyên chỉ có gia nhập chín đại tiên tông tu la tông tuyển nhận môn nhân tinh hội lực hấp dẫn tự nhiên kinh người triệu hằng cũng là khẽ vớt cảm đồng ý đi tới bên trong linh trời cái này chút thời gian chín đại tiên tông địa vị hắn đã có khắc sâu nhận thức cái này chín tòa quái vật khổng lồ không chỉ có khống chế tính chất địa vị cùng thực lực còn có riêng phần mình am hiểu tu luyện hệ thống tỷ như dương thần tông cùng tiên linh điện lấy tu luyện nguyên thần làm chủ thần sư số lượng chính là bên trong linh trời nhất vạn tượng sơn bất động minh vương tông thiên la tông tam tông lấy tu luyện thân thể làm chủ đoán thể sĩ càng nhiều tu la tông vạn p ậ t tông lúc này đứng trên chân núi triệu hằng trong bóng tối lấy thần xem thuật cảm ứng một cái này phương thiên niệm hắn mơ hồ phát giác được đỉnh đầu không gian mơ hồ có một tia rất nhỏ dị thường chấn động liên tưởng đến phía trước lâm vào nơi công kỵ cùng với về tu la tông sơn môn che giấu vâng ấn tin đồn triệu hằng lớn mật suy đoán tu la môn tông môn nơi đóng quân có thể là tại một mảnh độc lập không gian bên trong nếu không triệu hằng trong bóng tối lấy thần xem thuật tại đối phương không có chút nào phát hiện tình h u ô n g phía dưới cảm ứng mọi người khí tức chỉ là một vòng gió xét triệu hằng cũng không cấm thầm giật mình có mặt tiên tiên đệ nhị cảnh cơn giả không thiếu tu vi cao thâm hạng người thậm chí có ba gã quy nguyên cảnh đình phong cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng có hơn mười vị những thứ khác gần nửa đều là quy nguyên cảnh trung kỳ tu vi phải biết quy nguyên cảnh tu sĩ tại bên trong linh trời cho dù là nhất lưu tông môn cũng đều là thượng khách tất cả thế lực lớn tranh nhau mời chào đối tượng giống như triệu hàng phía trước tại vô định thành hành tấu lúc đại diễn tông cùng hãn hải thương hội hai tòa nhất lưu thế lực đều đối với hắn cố hết sức mời đồng ý lấy lãi nặng nhưng ở tu la tông nhiều cao thủ như vậy nhưng là bên trên vội vàng tại đối phương ngoài cửa đợi chờ có thể thấy tu la tông địa vị nhiều cao thủ như vậy tới tham gia lên cao lân đại hội cũng không b i ế tâm đang có ba chút lo lắng ranh giới cùng ngọn núi này lân cận một toàn ngọn núi một đạo không kém năng lượng chấn động đột nhiên buộc phát đồng thời chuyển đến một gã bạch mi láo giả quát lạnh quát xa một chút cái gì tu la tông khảo hạch tình báo nội bộ cầm cái này chút nát đường cái tin tức bán làm lao phu là h à m hóa sao tiền bối đừng sau một khắc một gã có đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi phương kiểm lông mày dài nam tử trẻ tuổi đã bị một cỗ kình phong từ đỉnh núi đánh bay nam tử kia hiển nhiên không có ngờ tới lao giả tính khí như thế nóng nảy trong cơ thể năng lượng bị đánh tan không kịp tế ra phi hành pháp khí mắt thấy muốn đụng vào đối diện một cái ngọn núi phía trên lấy lực đạo loại này va chạm xuống dưới mặc dù là hắn có đăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi sợ rằng cũng phải bị thương không nhẹ không ngờ sau một khắc một cỗ nhu hòa lực lượng đem thân thể của hắn nâng lên đạo hữu không có sao chứ một đạo ôn nhuận tiếng nói ở sau lưng vang lên nam tử ổn định thân hình nhìn lại liền gặp được một gã thanh ý nghĩa thanh niên mang theo một gã dâu quay nón đại hán cùng một gã diễm lệ nữ tử đứng tại chính mình đối diện thanh niên kia khí chất xuất trần khí tức nội liêm ở bên trong lại dẫn một cố cường đại cảm giác c á p bách rõ ràng là một vị quy nguyên cảnh cừng giả đa tạ tiền bối cứu rút hồi y n g h nam tử không dám lãnh đạo vội vàng cảm kích ô n quyền cái kia thanh ý gì thanh niên chỉ là tùy ý k h á t tay á o việc rất nhỏ mà thôi không biết ngươi như thế nào đắc tội sát vách vị kia đạo hữu h ô i y yền nam tử vẻ mặt lúng túng méo nhéo, nhéo trong tay mấy mai có chút ấu vàng ngọc giản giống như là có chút khó có thể mở miệng tiền bối ta chỉ là muốn buôn bán chút về t u la tông khảo hạch bên trong tư liệu khả năng khuyết đại thêm vài phần không cẩn thận chọc g i ậ n vị tiền bối kia bên trong tư liệu thanh y thì thanh niên trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú t h ầ n sắc không biết vật ấy giá trị bao nhiêu có thể bán ta một phần chương năm trăm bốn mươi lăm tiền này hoa đến giá trị chương năm trăm bốn mươi lăm tiền này hoa đến giá trị triệu hàng nhìn về phía người này bị chính mình tiện tay cứ hồi y y ề n nam tử tỏ vẽ mình muốn mua sắm một phần bên trong tư liệu hồi y hiện nam từng h e vậy ánh mắt sáng lời vô thức mà trả lời tiền bối tu la tông khảo hạch trực tiếp bên trong tư liệu chỉ cần năm trăm mai hạ phẩm huyền tinh một phần người mua không được chịu thiện mua không được mắc l ử a l ờ i còn chưa dứt hồi y, y thanh niên giống như là kịp phản ứng l ờ i nói xoay chuyển nói đương nhiên đây là bên ngoài giá tiền bối mới vừa xuất thủ cứu rút ta cho ngài một cái bên trong giá năm miếng huyền tinh một phần đủ ta chế tác một quả ngọc giản bảo trụ tiền vốn là được triệu hàng mí mắt hơi hơi nhảy lên trong lòng tự n ủ cảm xúc ngơi tiền vốn chính là chế tác ngọc giản p phí h tổn phía trên tin tức là không đáng một đồng nha triệu hằng cười nhạt mở miệng nói n g ư ơ i tên là gì văn bối họ tiền tên thông tiên thông tân là một cái tên rất hay n g ư ơ i đối với lên hướng cao lân đại hội rất quen thuộc sao đó là đương nhiên văn bối chính là sinh hoạt tại p h ụ cận tàn tu đã liên tục đến quan sát tứ lần lên cao lân đại hội phần này trực tiếp bên trong tư liệu còn là lần đầu tiên đến lên hướng cao lân đại hội lúc ta tiêu phí số tiền lớn mua triệu hằng trong lòng tự nhủ bốn mươi năm không thay đổi trực tiếp tư liệu đáng đời ngươi bị người đánh trong lòng như thế tắc tưởng triệu hằng nhưng là gật đầu nói đã như vậy ta liền mua sắm một phần đi nói qua triệu hằng tiện tay ném cho đối phương một bao hạ phẩm linh thạch số lượng vượt qua năm trăm ai đoán chừng có sáu bảy trăm ai tiền bối ta cho ngài chính là bên trong giá năm miếng huyền tinh là đủ rồi h ồ i y h ề n nam tử có chút kinh ngạc triệu hằng nhưng là khoát tay nào nói không sao đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng ngươi liền thu lại đi h ồ i y h ề n nam tử s ứ n g sở liếc nhìn triệu hằng do dự một chút cuối cùng vẫn là nhận lấy cũng hai tay đem một phần ngọc giản thần thức q u t qua nội dung bên trong không nhiều lắm nguyên tắc giới thiệu tu la tông lên cao lân đại hội tham dự người cẩn thông qua khảo hạch trở thành tu la tông đệ tử hoặc trưởng lão khảo hạch quá trình cạnh tranh rất kịch liệt danh n g ạ c h rất ít ỏi v â n vốn â n thuộc về trận nhìn rất có nguyên liệu kỹ càng nhất phẩm nhưng là nói xong không rõ ràng lao cá không có gì hoa quả khô rõ ràng là v ừ a hỏi liền biết tin tức xa không đạt được bên trong trực tiếp tư liệu mạch lưới không chờ triệu hàng mở miệng hội y hiện nam tử liền chủ động nói ra tiền bối thức không dám d i ấ u dếm những tài liệu này không giúp được người quá nhiều tu la tông mỗi lần lên cao lần đại hội tuyển nhận môn nhân tiêu chuẩn không có gì hơn thiên phú cùng thực lực hai điểm nhưng tu la tông bí thuật pháp bảo tầng tầng lớp, lớp khảo hạch thủ đoạn cũng là thường xuyên bi khó có thể sớm dự phán mà tuyển nhận danh lệch mỗi lần cũng đều không nhất định nhưng gần như đều rất ít ỏi thuộc về sói nhiều thì ít ta tuy rằng không có gì thông qua khảo hạch bí quyết nhưng vẫn là nhiều ít có chút quan hệ biết rõ điểm bên trong tin tức ngoài ra văn bối thở nhỏ tại bên trong linh trời đông nam đại địa kiếm ăn bổn sự khác không có nhưng đối với phiến khu vực này thiên tài tu sĩ tất cả thế lực lớn cường giả người tài giỏi ngược lại là biết sơ lược tiền bối n ế u không phải ghét bỏ văn bối có thể cùng tiền bối nhiều tâm sự triệu hằng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc ních cười nói đây là mua sắm quyền trục kèm theo phụng sự sao hồi y h ề n nam tử gai gãi đầu nói quần trục chỉ bán năm trăm huyền tinh tiền bối không phải cho nhiều một chút sao v ạ n bối đương nhiên muốn nhiều bỏ ra một ít gì đó triệu hằng khẽ gật đầu thầm nghĩ người này quả nhiên là người thông minh minh bạch dụng ý của mình triệu hằng sở dĩ tràn giá mua sắm phần này bên trong tư liệu coi trọng tự nhiên không phải tư liệu bản thân hắn mới đến liền vội vàng chạy đến tham dự đối với tu la tông cùng cả cái đông nam đại địa còn rất lạ lẫm ngay cả nhan nguyệt đối với phiến khu vực này cũng là biết rất ít mà tiền thông loại này địa đầu xa tình báo ngược lại có thể giút hắn giảm bớt không ít phiền t o á i kế tiếp tiền thông không chỉ cho triệu h à n g giảng thuật hắn quan sát qua tứ lần lên cao lân đại hội khảo hạch quá trình không rõ chi tiết từng cái miêu tả còn hiện trường cho triệu h à n g giới thiệu tụ tập tại phụ cận tiên tiên tu sĩ nhất là tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả tất cả tới tham gia lên cao lân đại hội này cảnh cao thủ cũng là vì trở thành tu la tông trưởng lão hưởng thụ siêu cấp tông môn trưởng lão đ ạ i ngộ tiền bối người xem cái kia cưới thiên hạc xuyên qua màu tím đạo phục diện mạo rất hung sư thái chính là là một gã tán tu cường giả số vân hạc h â n nhân nghe nói trong tay nàng bụi bặm là một kiện cao cấp huyền bảo cực đúng lợi hại cái kia gãy một cái một cái cá bên hông đừng một cây đao lớn đầu trọc là cũng là một gã t ả n tu người tiễn đưa ngoại hiệu độc tí đao vương một tay huyết sắt truy phong c h ả m đạo pháp thập phần mạnh mẽ còn có cái k i a chiếc hồng n h ạ t phi chu bên trên n g ự c lớn mông lớn eo xoay giống như rắn nước tựa như nữ nhân tiền bối đừng nhìn nàng lớn lên nũng i ị u nữ nhân này khi ra tay lão tàn nhẫn rồi nàng tinh thông phi đao chi thuật xuất đao vâng ấn lại chuyên môn công người xuống ba đường rất nhiều nam tu sĩ trúng qua chiều nàng này lại sừng tuyệt hậu yêu cơ tiền thông đối với bên trong linh trời đông nam khu vực việt đời hoàn toàn chính xác thập phần nghe nóng có mặt tiên thiên đệ nhị cảnh c h ắ ngoài k h ô n phải nhận thức, chính q qua. Qua ra còn có đến từ cái khác tông môn đại phái thậm chí là nhất lưu tông môn thiên phú phi phạm tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ bọn hắn tại riêng phần mình tông môn đã là địa vị bất phẩm thậm chí có một chút là tông môn thiếu chủ chuyên nhân thực sự chọn tham gia lên cao lần đại hội bởi vì bọn họ tông môn cùng tu la tông vốn là sở thuộc quan hệ gia nhập tu la tông tương tự tiến vào cao đẳng học phủ bồi dưỡng tu la tông cũng sẽ không bài xích bọn hắn bởi vì này những người này không ngừng thiên phú cùng thực lực đ ề u tốt có bồi dưỡng giá trị lại đưa bọn họ thu nhập trong môn bồi dưỡng giáo hóa về sau còn càng có lợi cho tu la tông đối với đông nam đại địa cái k h á c tông môn còn hạn tăng cường lẫn nhau liên hệ triệu hằng liền chú ý đến tại đây p h i ế thiên địa trung ương nhất khu vực có vài tên nhìn qua tương đối trẻ tuổi tiên thiên đệ nhị cảnh nam nữ tu、sĩ. b ọ những ọ đều đập đi tàu chuyến là lệ là vào tài cưới cái khác tông môn cờ phiên, bên người có cái khác cứng, người phiên, phải thiên hoa pháp khí, không theo, tông ít tùy tùng đi theo, phải là cái khác tông môn bên môn n người này có thực lực có bối cảnh còn có thiên phú chính là lên cao lân đại hội trưởng lão danh n g ạ c h cực kỳ có lực lượng người cạnh tranh ngoại trừ những tin tức này t i ề n thông còn đem chính mình hoặc tận lực n g h e n g ó n g hoặc lời truyền miệng về tu la tông một chút tin tức nho nhỏ thậm chí là trong tông môn một chút bắt quái một tia ý thức túi mà nói cho triệu hằng triệu hằng cũng đều là có chút hứng thú mà nghe tuy rằng không biết tiền thông cái này chút tin tức nho nhỏ có hay không chuẩn xác nhưng triệu hằng vẫn cảm thấy chính mình mấy trăm mai huyền tinh hoa đến chân thực rất đáng hai người một mực cho tới lúc chạm vào tối tiền thông lúc này mới cáo từ rời đi bây giờ đối với lên cao lân đại hội cùng cái này chút tham dự người triệu hằng coi như là có nhất định rất hiểu rõ nhưng lúc này hắn lại nhịn không được âm thầm nhím mày dựa theo tiền thông g i ả n g thuật phía trước tứ lần lên cao lân đại hội tu la tông tuyển nhận trưởng lão nhiều nhất một lần cũng mới mười tám người nhưng hôm nay có mặt tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả đã vượt qua trăm người tỷ lệ đào thải chân thực quá cao ta có thể bị tuyển bên trên sao triệu hằng biết rõ lấy thực lực của mình thực muốn đ ộ n thủ ngoại trừ cái kia ba gã quy nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ khả năng đối với chính mình có chút ưu thế những người khác đều không đủ gây sợ đến n ộ i thiên phú đừng nói là t r i ể n lộ chính mình tam hệ tu vi mặc dù là tùy tiện t r i ể n lộ hai buộc lại tu vi cũng có thể bảo chứng chính mình trúng cử nhưng vô luận bạo lộ thực lực hay vẫn là thiên phú đều sẽ khiến người khác chú ý tiến vào tu la tông về sau khó tránh khỏi sẽ mang đến một chút phiền thoái bị những người khác chú ý phổ thông mới là tốt nhất màu sắc tự vệ đây là triệu h à n g tại nam vực vẫn thừa hành quan điểm không phải vạn bất đắc dĩ triệu h à n g sẽ không dễ dàng bạo lộ chính mình cũng được tùy cơ ứng biến đi vì siêu cấp truyền tống trận ta phải gia nhập tu la tông trong lòng hạ quyết tâm triệu hằng ba người liền kiên nhẫn trên chân núi lợi một mực đợi đến lúc ngày thứ ba sáng sớm mặt trời mới từ đông phương l ó s ơ n lĩnh buôn phía hay vẫn là hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều tu sĩ đều đang lẳng lặng địa bó gối ngồi xuống triệu hằng là cái thứ nhất phát giác được dị thường hắn thần xem thuật kim quang nộn nhạo h u y ế t tán hắn nhạy cảm mà phát giác được trong hư không một k i a mịt mở chấn động một lát sau mọi người đỉnh đầu hư không lay động gợn sóng giống như rung động mông lung sương ngủ nương theo cái này một hồi trói mắt kim quang hiện lên tùng tùng đông một hồi mộ cổ thần chung giống như tiếng trung khánh vang vọng thiên địa khiến cho mọi người đều là tinh thần chấn động thể sắc và tinh thần khoan khoái dễ chịu mọi người ngưng mắt nhìn về phía màu vàng vụ hải mơ hồ thấy vụ hải chỗ sâu từng tòa treo trên bầu trời núi lớn lơ lửng tại trên chín tầng trời trên ngọn núi cung điện lầu c ắ t như rừng dấu ẩn tại giáng triều thải vân trong lúc đó trên bầu trời có tiên hạc thành h à n g dị tượng lộ ra trước mắt hình ảnh ngông lung ở vào khoảng hư thật trong lúc đó thật đúng như tiên gia tu luyện động thiên phúc địa thần dị lên ề n diệu cái này là tu la tông sao không hổ là tiên tông tên rốt cuộc thấy tu la tông tông môn nơi đóng quân rồi lên cao lân đại hội muốn bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu bắt đầu khả o t h í t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu bắt đầu khả o t h í ba b á theo trong hư không đạo kia tiên cảnh giống như sơn môn phụ đ ệ hiện ra trên bầu trời hơn mười đạo đội quang tư cái này p h i ế n thế giới ở bên trong p h i đội mà ra đây là hơn mười người mặc đ ộ s ầ m bạc phụ n g ự c khác khác biệt tiêu c h í n a m nữ tu sĩ đi theo của bọn hắn xuất hiện ở phụ cận hư không cường t h ị n h k h í t h ế bức người tự nhiên phát tán hoặc như giang h ồ mình mông m á n h liệt hoặc như liệt h ỏ a bạo liệt cực nóng hoặc giả như n u i lớn giống như châm c h ọ nguy n a dài những người này đều là tiên tiên đ ạ nhi kèn tu vi quy nguyên cảnh lệ khi sĩ trong đó tu vi yếu nhất cũng là quy nguyên cảnh trung kỳ thậm chí có năm vị quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong cao thủ có mặt cũng có cùng bọn họ tu vi tương đối luyện k h í sĩ nhưng k h í tức trên thân cường độ nhưng là khác biệt cực lớn đây là bản thân căn cơ thiên phú cùng với tu luyện công pháp bí thuật chờ rất nhiều nhân tố kết hợp về sau sinh ra biến chất đều là quy nguyên cảnh tu sĩ những người này đều là vượt xa cùng giai tiêu chuẩn tới là tu la tông chư vị trưởng lão đám người lập tức bạo động nhao n h a u đánh giá cái này chút áo bảo hồng tu sĩ ánh mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ hâm mộ đều là quy nguyên cảnh tu sĩ cái này chút tu la tông trưởng lão địa vị vượt qua xa một chút t à tu hoặc là tiểu môn tiểu phái quy nguyên cảnh tu sĩ có thể so sánh đối phương không chỉ có thể được hưởng cấp cao nhất tài nguyên phía sau càng là có thêm lớn không bá chủ cấp bậc chỗ dựa đi đến bất kỳ địa phương nào đều là cùng giai tu sĩ nhìn lên tồn tại đây cũng là nhiều như vậy quy nguyên cảnh tu sĩ chen phá đầu cũng tới tham gia lên cao lân đại hội gia nhập tu la tông nguyên nhân lúc này triệu hằng cũng ở đây lấy thần xem thuật âm thầm quan sát cái này chút tu la tông trưởng lão không hổ là tu la tông những người này công lực hùng hậu lại trong cơ thể ẩn nút không ít mạnh mẽ đại năng lượng chấn động có thật nhiều người đều tu luyện cường đại bí thuật hắn đặc biệt là chú ý cái kia vải tên quy nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ đối phương khí tức rõ ràng so với la thiên đại đạo trồng đầu đất liền kêu càng mạnh mình bây giờ hơn phân nửa còn không phải là đối thủ cái này chút phát hiện làm triệu hàng gia nhập tu la tông ý niệm càng lúc càng kiên định tuy rằng gia nhập tu la tông chủ yếu là vì tìm kiếm siêu cấp truyền tống trận thực sự không ảnh hưởng tới hắn lợi dụng cái này tòa siêu cấp thế lực tài nguyên tăng lên chính mình đám người bạo động chưa bình phục ánh sáng đỏ l ó e lên kéo dài qua thiên địa xuất hiện ở mọi người trước mắt hô trong chốc lát một cô nóng bỏng như nham thạch nóng chạy xong khí tứ phía phát tán kinh khủng nóng r ự c khí t ứ c làm có mặt một đám quy nguyên cảnh tu sĩ đều cảm thấy hô hấp trì trệ áp lực cực lớn rất nhiều người nhịn không được thi triển hộ thể huyền quang ngăn cản cô khí tức này mà những cái kia đang tiên cảnh luyện khí sĩ càng là cả kinh tứ tán chạy xa không dám tới gần nơi này phiến hư không có người phản ứng chậm một chút thậm chí bị cái này cố khổng lồ khí tức ép tới nằm rạp xuống trên mặt đất khó có thể nhúc ních thập phần chật vật trong nháy mắt ánh mắt của mọi người hội tụ ở trên hư không liên gặp được một gã mặc vàng dòng trương b à o đầu đội cao quan r á n g người nhưng có chút mập lùn lao giả xuất hiện lao giả màu da trong t r ắ n g lộ hồng hai bỏ đi chữ bát ạ thụ giả đến lao giải một đôi mắt tiểu như đậu nành nhìn qua còn có vài phần buồn cười bộ dạng nhưng lúc này lại không một người dám cười nạo h thậm chí không dám ở trong lòng bắn t h ầ m đàn hạ cảnh tu sĩ khủng bố như thế vì thế đã vượt qua tiên thiên đệ nhị cảnh cực h ạ cho dù tại chín đại tiên tông loại này cấp tu sĩ khác cũng là phong chủ điện chủ một loại tồn tại là bên trong lính ngây thơ đang nhất l i u cứng giả lúc này cái tia v kịch lao giả đôi mắt nhỏ quét nhìn toàn trường làm hiện trường rối loạn bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lao phu mới tu chính là tu la tông phi lân điện đ i ệ n chủ chủ q u ả n trong môn đệ tử tấn t r ư ớ c cùng với việc đời điều động sự vụ mỗi mười năm một giới lên cao lân đại hội cũng từ lao phu chủ trì bọn ngươi tới đây chắc hẳn cũng là vì gia nhập ta tu la tông cái k i a nói nhảm cũng không muốn nói nhiều lần này lên cao lân đại hội chỉ lấy hai trăm tên đệ tử chính thức cùng hai mươi vị tông môn t r ư ở n g lão lời vừa nói ra yên tĩnh hiện trường lập tức lại chuyển tới một hồi tiếng nghị luận cái này danh sách này cũng quá ít đi đúng nha chúng ta nơi đây đăng thiên cảnh tu sĩ đã có gần vạn người hai trăm cái danh lạch năm mươi cái người mới tuyển nhận một cái tỷ lệ quá thấp có thể hay không lại gia tăng một chút danh lạch nha chúng ta thế nhưng là không xa vạn dặm chạy tới bốn không chỉ có là đăng thiên cảnh tu sĩ phản ứng mãnh liệt những cái k i a quy nguyên cảnh các tu sĩ cũng có chút bất mãn mới hai mươi trưởng láo danh lạch chúng ta thế nhưng là có một trăm mấy mươi người cái này tỷ lệ đào thải không khỏi cũng quá cao đi cái này chút quy nguyên cảnh tu sĩ tự cho mình thân phận địa vị bất phản tới chỗ đó đều bị tiếp nhận như khách quý lúc này tự nhiên có chút không thích chứng vị tiên nguyễn điện Chủ nhưng là hư lạnh một tiếng thanh âm như sấm r ề n nổ vang chấn động tất cả mọi người tâm thần đều run r u dày tình cảnh lại lần nữa yên tĩnh y mắng h ư ai dám lại vọng nghĩ ta tu la tông quyết sách lập tức sẽ lọt vào trục xuất vĩnh viễn đừng nghĩ gia nhập ta tu la tông một lời chấn nhiếp toàn trường về sau vị này thân hình mập luồn điện chủ lặng lẽ quét nhìn chúng nhân nói các ngươi cũng biết bên trong linh trời h à n g năm có bao nhiêu thiên phú tuyệt hảo thiên tài tu sĩ bị tất cả thế lực lớn võ đạo gia tộc từ khác nhau con đường chuyển bận đến ta tu la tông cung cấp chúng ta chọn lựa trong bọn họ người nổi bật tại ta tu la tông khổng lồ tài nguyên ủng nhanh chóng trưởng thành trở thành cùng giai tu sĩ bên trong nhân tài kết xuất bước vào thiên t i ê n lại trưởng thành là quy nguyên cảnh tu sĩ mà cái này chút quy nguyên cảnh tu sĩ sinh hạ cường đại huyết mạch như trước gia nhập tatu la tông bọn hắn có một đời trước huyết mạch ưu thế tu hành tốc độ nhanh hơn trưởng thành là cường giả tỷ lệ cũng lớn hơn như thế tuần hoàn trong ưu tuyển ưu lại trải qua d à i rằng giặc năm tháng l ắ n g đ ọ n g tatu la tông cũng có bao nhiêu thiên tài cùng cường giả chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi tatu la tông không thiếu thiên tài cũng không thiếu đẳng cấp cao tu sĩ lên cao lân đại hội chỉ là tông môn cao tầng hảo tâm cho bên trong linh trời tu sĩ một lần cơ hội cho các ngươi đạt được tu la tông tài nguyên cơ hội các ngươi không có tư cách đưa ra dị nghị chỉ có thể phục tùng hiểu không lời nói cửa ra toàn trường triệt để lặng ngắt như tờ triệu hằng trong lòng cũng là có chút rung động cái này là chín đại tiên tông lực lượng không thiếu c ư ờ n giả g lại càng không thiếu thiên tài lên cao lân đại hội chỉ là cho tu sĩ khác một cái ngư dược lòng môn cơ hội mà thôi thấy mọi người nhao nhao im lặng túi đầu không dám lại có dị nghị n g u y ễ điện chủ phất tay t h ấ ra hai mặt la bản hình dạng pháp khí la bản đón g i mà dài hóa thành mấy ngàn trượng phạm vi mặt ngoài minh văn vân quanh bao trù mạnh mẽ đại trận pháp c ấ m chế hành xung dương thanh mấy người các ngươi phụ trách khảo hạch cái này chút đăng thiên cảnh tu sĩ là điện chủ nguyễn điện chủ để cho một bộ phận tu la tông trường lão đem cái kia gần vạn tên đăng thiên cảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ dẫn vào la bàn bên trong đại trận tiến hành trắc nghiệm khảo hạch triệu h ă n g n h ư ợ n g nhan nguyện cùng địch v ă n hát cũng đi tham gia khảo hạch nếu như chính mình quyết định gia nhập tu la tông hai người nếu như có thể trở thành tu la tông đệ tử tự nhiên tốt hơn chân thực không được chờ mình gia nhập về sau lại nghĩ biện pháp đưa bọn họ lấy đi vào lúc này nguyễn tu mang theo hai ga khác lúc này nguyễn tu nhìn về phía mọi người nói thẳng chư vị đều là quy nguyên cảnh tu sĩ cho dù tại bên trong linh trời như thế cảnh giới cũng coi như đẳng cấp cao tu sĩ nhưng ta tu la tông trường lão yêu cầu nghiêm khắc phải trong ưu tuyển ưu hiện tại liền bắt đầu vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn trong các người tuổi tác vượt qua năm trăm linh hoặc là tuổi tác vượt qua bốn trăm n h lại tu vi thấp hơn quy nguyên cảnh hậu kỳ người tự hành rời khỏi trận pháp đi nguyễn tu những lời này cửa ra hiện trường liền có một chút mặt người sắc khẽ biến quy nguyên cảnh tu sĩ bình quân thọ nguyên giống như ngay tại năm trăm tuổi sáu trăm tuổi đã là cực h ạ n vượt qua bốn trăm tuổi cũng đã tính tuổi rồi tu la tông cử động lần này tự nhiên là nghĩ chọn lựa ra còn có tiềm lực quy nguyên cảnh tu sĩ những cái kia thọ nguyên cần tới hoặc là tu vi không cao tuổi tu sĩ gia nhập tô n g môn là lãng phí tài nguyên cuối cùng trong đám người có hơn mười người tuổi lớn hơn tu sĩ không cam lòng mà rời khỏi đại trận phạm vi thấy thế, thế nguyễn tu cũng không nói gì chỉ là giơ lên vung tay lên trên la bàn phương hướng đại trận vận chuyển một cỗ thần bí năng lượng đảo qua mọi người tại đây thân thể triệu hằng chỉ cảm thấy một cỗ che giấu lực lượng đảo qua chính mình xương cốt thậm chí sâu tận xương thủy đó là một loại tầng sâu lần dò xét thủ đoạn bất quá lại không phải dò xét bản thân tu vi sau một khắc theo nguyễn tu dùng tay ra hiệu biến đổi đại trận phía trên hơn m ộ ư ơ i đạo kim quang v ớ y ra bao phủ ở có mặt hơn m ộ ư ơ i người nam nữ tu sĩ nương theo lấy một hồi kinh hô hồ, những người kia liền bị trận pháp chi lực trực tiếp ném ra đại trận phạm vi nguyễn tu lạnh nhạt nói chú nhan chi thuật hoặc là một chút đặc thù công pháp h o à ngay toàn thể trì chính n xác có thể duy d u mạo c ủ các che của các cốt cách người, che lấp tuổi của các người, nhưng mỗi người cốt linh không nào tuổi mỗi lại thì h lấp t a đổi. vậy ừ a kia rồi r cái tòa t n liền có thể đại khái phân biệt các người cốt linh, tuổi tắc càng lớn, số càng nhỏ. n pháp, thể khái các đại biệt tuổi sai có cốt tắc g số mọi người giật mình cảm xúc vừa rồi những người kia đều là trong đám người giả trang non láo ra hỏa bị trận pháp phân biệt tuổi trực tiếp đưa đi đúng vậy lần này lên cao lân đại hội lại có mười mấy người cốt linh đều tại trăm năm ở trong ngược lại là làm ta ngoài ý mớn nguyễn tu kế tiếp một câu làm mọi người tại đây thầm giật mình t r o n năm thời gian đột phá quy nguyên cảnh loại thiên phú này phóng nhãn bên trong linh trời cũng là thượng đẳng tư chất lúc này nguyễn tu ánh mắt trong đám người cái kia vài tên đến từ đông nam đại lục nhất lưu tông môn thiên hữu kiêu trên thân đảo qua đồng thời cũng lơ đãng mà quét mắt triệu hằng hiện nhiên hắn nói cái này mười mấy người tự nhiên cũng bao gồm triệu hằng triệu hằng tính toán đâu ra đấy tu luyện tới quy nguyên cảnh lúc tuổi chỉ sợ còn chưa vượt qua ba mươi tuổi bất quá cũng may cái này tòa đại trận có sai t r ê n l ệ n h càng trẻ tuổi cốt linh càng không tốt phán đoán triệu hằng nghĩ thẩm điểm ấy thiên phú hiển lộ vẫn còn ở có thể tiếp nhận p h ạ vi nếu như, như vậy có thể trực tiếp trở thành tu la tông trường lão vậy liền không thể tốt hơn、rồi. nhưng ngay sau đó liền nghe nguyễn tu nói ra kế tiếp tiến hành đệ nhị hạng sàng lọc tuyển chọn linh căn thiên phú khảo thí chương năm trăm bốn mươi bảy thiên phú x ử đình chương năm trăm bốn mươi bảy thiên phú x ử đình mọi người đều biết ta bên trong linh trời tu luyện giới t r ă m hoa đôn u ở đạo pháp ngàn v à o đầu nhưng cuối cùng tu luyện một đạo chỉ có tinh khí thần ba loại hệ thống mà ta tu la tông coi trọng nhất khí đạo tu luyện trong môn tu sĩ phần lớn lấy luyện khí sĩ làm chủ mà linh căn chính là luyện khí sĩ cùng thiên địa lực lượng cầu thông cầu cũng là luyện khí sĩ thiên phú trực quan thể hiện muốn trở thành tu la tông trưởng lão linh căn thiên phú tự nhiên không thể có yếu nói đến đây nguyễn tu bình tĩnh nói với mọi người nói hiện tại các ngươi liền ngay tại chỗ toàn lực v ậ n công đem chính mình linh căn b à y ra ta sẽ cho thiên phú của các ngươi bình xét cấp bậc từ trong các ngươi đào thải một nhóm người những người k h á c tức thì tiến vào vòng thứ ba khảo hạch chỉ cần thông qua vòng thứ ba có thể trở thành ta tu la tông chính thức trưởng lão còn có thể đạt được phong phú nhập môn ban thưởng được nghe lời ấy mọi người tại đây lập tức ánh mắt nhiệt tình t r i ệ n ý dâng trào có thể đạt cho tới bây giờ tu vi bọn hắn đối với thiên phú của mình đều vẫn tương đối tự tin trong đám người chỉ có triệu hàng khỏe miệng hơi hơi có rúm sắc mặt mơ hồ có chút hiện ra hắc hán nguyên lai tưởng rằng đến quy nguyên cảnh tất nhiên không thể coi trọng thiên phú không nghĩ tới hôm nay tranh cử tu la tông t r ư ở n g lão còn phải xem xét linh căn chết đi ký ức lại bắt đầu công kích triệu hằng cái này nên làm cái gì bây giờ bốn rất nhanh la bàn trận pháp bên trong nhiều loại thiên địa năng lượng sôi trào đã có người vật công hiện ra chính mình linh căn mau nhìn thật thô lớn linh căn khí tức còn như thế nóng bỏng trong đám người một gã nữ tu kinh hô miệng đã trương thành nó hình chữ thập phần khiếp sợ lúc này ở trước đám người sếp một gã mặc bay hà cầm ý, ý dung mạo tài trí bất phàm thanh niên ở trên hư không khoanh chân màng ồ i khoanh thân màu đỏ thám hỏa diễm h ừ n g h ự c tiêu đốt phóng xuất ra quy nguyên cảnh trung kỳ vì thế tuy rằng thanh niên tu vi tại mọi người tại đây bên trong không coi là hàng đầu nhưng hắn hỏa hệ công pháp rõ ràng cực kỳ tinh thuần thâm hậu công pháp toàn lực vận chuyển danh giới đỉnh đầu một đạo đường tính đ ạ t một xích nửa đỏ thấm c ổ sáng phóng lên trời hào quang bóng mắt t à n mát ra làm lòng người kinh hãi cực nóng khí t ư c người này là phía tây thiên hỏa tông, thiếu chủ, thiên hỏa tông chính là nhất lưu lại tông lấy hỏa hệ công pháp có tiếng nguyên lai là thiên hỏa tông thiếu chủ khó trách người này công lực như thế tinh thu lúc này nguyễn tu cũng là nhìn về phía thanh niên linh căn ánh mắt sụp xuống đúng vậy như thế linh căn thiên phú tại ta tu la tông tất cả trường lao ở bên trong có thể miễn cưỡng sắp xếp vào thượng đẳng liệt kê có thể định là ất trung thiên phú thiên phú khảo thí đẳng cấp từ cao tới thấp chia làm giáp ất bình đ i n h t mọi người nghe vậy không khỏi hít vào khí lạnh kinh người như thế linh căn thiên phú vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp vào thượng đẳng hàng ngũ cái kia tu la tông đỉnh thiên phú đệ tử nên là bậc nào yêu nghiệt trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy mọi người cũng bắt đầu lo lắng một lát sau trong đám người lại truyền tới kinh hô mọi ộ t từ nhất lưu tông môn thiên tài đệ tử, kích phát Thiên tu thổ thuộc tính thổ Thiên thua thiên tông thiếu ớt tiếp, lượt phát thân xét tại thẻ đạt ớt Thiên gã công giá người nhưng hàng ngũ, người đằng đến đệ định đến Kế môn chính mình Linh Căn Hán luyện hán Linh Căn lần bản Linh Căn, nhưng mình xét cấp bậc lại lớn nhiều bình kích Phú. pháp, Phú, hơi hỏa chủ, hạ. kích chỉ cấp cấp mấy lưu là lại lẻ có bậc Phú. ra có người cũng không biết cái này một vòng muốn đào thải bao nhiêu người trong lúc nhất thời đều có chút lo sợ b ấ t an cũng quan sát lên những người khác linh căn thiên phú đều đang mong đợi nhiều ra hiện một chút tư chất thấp xuống đối thủ ước chừng thời gian một nén nhang bên trong trong trận pháp đại bộ phận người linh căn cũng đã biểu hiện ra cũng bình xét cấp bậc đại bộ phận người tư chất đều là b ì n h đẳng trong đó chỉ có một gã xanh váy nữ tu đang tiến hành linh căn bình xét cấp bậc lúc đưa tới cực lớn doanh đ ộ n nàng này là một gã tán tu uy nguyên cảnh hậu kỳ tu vi ngũ quan tinh xảo thanh tao thoát tục làn da d ư ờ n g như ngọc thạch giống như góng ánh không tì vết bên ngoài cực kỳ xuất chúng tại nàng vẫn công kích phát ra linh căn lúc một đạo tản da cực hàn khí tức đường kính tiếp cận ba thước xanh t h ẳ n c ộ sáng ngốt trời trong cột sáng một cái trông rất x ú g động toàn thân băng tinh ngưng tụ băng phượng v ờ n quanh cột sáng bay múa phượng minh âm thanh từng trận chung quanh không gian thậm chí ngưng tụ ra đại lượng h n sương cái này cả kinh người dị tượng xuất hiện làm vốn một mực bảo trì bình tĩnh thậm chí có chút không kiên n h ẫ n nguyễn tu đồng tử hơi hơi co r ụ t lại đ á y mắt đông nhiên sáng lên tinh quang linh căn dị tượng cực băng thân thể cái này t h ầ n dị một màn cũng làm xung quanh đám người một hồi giật mình khí thế như vậy linh căn rõ ràng không phải tiền nhân có thể so sánh giáp đảng tư chất cuối cùng n g u y tu trực tiếp cho giáp đảng bình xét cấp bậc nhưng cũng không cụ thể đến thượng trung hạ trờ cô đương thiên phú của ngươi rất không tồi không cần lại trải qua vòng thứ ba khảo hạch ngoài ra ngươi có thể cân nhắc trở thành ta phi lân điện trưởng lão lão phu bây giờ đã có ba gã đệ tử vừa v ậ n tính toán cuối cùng thu một gã quan môn đệ tử ta xem ngươi liền rất h ợ p thích xôn xao lời vừa nói ra hiện trường một mảnh xôn xao giáp đ ẳ n g thiên phú quả nhiên k i n h người có thể trực tiếp bật đèn xanh thông qua khảo hạch không nói vị này đan hà cảnh đại lão còn rõ ràng như thế ám chỉ thu đ ồ đệ chi ý cái kia xanh váy nữ tử hiển nhiên bị cái này cực lớn kinh hỉ nện đến có chút chán văng đầu nhất thời có chút không biết như thế nào đáp lại nguyễn thu khoát tay nói không sao chờ khảo hạch chấm dứt hoàn thành nhập môn nghi thức về sau ngươi làm tiếp quyết định không mượn kinh này một chuyện t r u n g quanh những tu sĩ kia nhao nhao tiến lên chủ động hướng sanh váy nữ tử trào hỏi bao gồm thiên hỏa tông thiếu chủ lợi vài tên ấ t đ ẳ n g thiên phú tu sĩ bọn hắn tự nhận thiên phú bất phàm lại bối cảnh thâm hậu phía trước có thể xem thường sanh váy nữ tử loại này tà tu nhưng bây giờ đối phương không ngừng bày ra kinh khủng thiên phú còn vô cùng có khả năng trở thành nguyễn tu vị này một điện tri chủ đệ tử như vậy vô luận là thiên phú hay vẫn là bối cảnh bọn hắn cũng không có kiêu ngạo tiền vốn lúc này thậm chí nghĩ sớm ba kết đối phương. Lúc này, khảo thí vẫn còn tiếp tục đứng ở đám người cuối cùng mấy người một t r o n g một gã trời sinh mắt vàng phong thần như ngọc áo trắng thanh niên xa xa nhìn qua tên kia xanh váy nữ tử ánh mắt nóng d ự c tràn đầy ý chí chiến đấu không thể tưởng được lần này lên cao lân đại hội còn có thiên phú cùng ta tương đối người không hổ là tu la tông lên cao lân đại hội nhưng bổn t h i ể u chủ thế nhưng là kim n h ạ n tông nghìn năm nhất nộ g thiên tài từ sẽ không hạ xuống người phía sau nói qua thanh niên yên lặng lăng không ngồi xếp bằng bắt đầu chu thiên vận chuyển theo trong cơ thể tinh thần huyền khí cùng mỹ kim chi khí du tẩu toàn thân vận chuyển tốc độ cấp tốc t h n g thanh niên đỉnh đầu tiên thiên chi khí hội tụ một đạo đường kính đạt ba thước của sáng dần dần ngưng tụ thành hình ừ cho các ngươi nhìn xem như thế nào đ ỉ n h thiên phú thanh niên còn chưa đem công pháp vận chuyển tới cực hạn liền nghe đến trong đám người chuyển đến một hồi tiếng kinh hô ta đi thật thô lớn linh căn m á ơi cái này sắp có một trượng chiều rộng đi cũng quá kinh cùng đi người này thiên phú mạnh như thế nào nghe đến mọi người tiếng nghị luận thanh niên hơi sững sờ trong lòng tự nhủ ta linh căn có khoa trương như vậy à hơn nữa ta còn không có ngưng tụ thành hình đây hắn nhìn không được nhìn về phía ánh mắt của mọi người phát hiện tầm mắt của mọi người tựa hồ không tại trên người chính mình mà tại phía sau mình thanh niên vô thức mà quay đầu nhìn lại liền thấy phía sau mình lại vẫn ngồi xếp bằng một gã thanh ý t ị a thanh niên người này q u a n h chân vận công danh giới một đạo đường kính đạt hơn một t r ư ợ n g độ cao gần như xử đến đại trận đỉnh tựa như kình thiên ngọc trụ linh căn dần dần ngưng tụ thành hình cùng đối phương khổng lồ linh căn lẫn nhau so sánh hắn căn này đường kính ba thước linh căn trong n g á y mắt biến thành một cái tinh tế chó mẹ nó thật lớn linh căn thanh niên bị dọa đến một cái giật mình thiếu chút nữa vận công xóa tàu hỏa nhập ma sợ tới mức đỉnh đầu hắn linh căn đều tàn đi rồi giờ k h ắ c này ngay cả nguyễn tu đều kinh hãi mà nhìn qua một màn này khó có thể tin thẳng đến cái kia đạo cổ sáng triệt để ngưng hình cũng tản mát ra một hồi tinh khiết bạch sắc quan mang mọi người kinh hãi rốt cuộc biến thành kinh ngạc ta đi lại là ẩn linh căn làm ta sợ muốn chết như vậy tráng kiện trói mắt ẩn linh căn lão tử hay vẫn là cuộc đời ý t h ấ y có lầm hay không nha ẩn linh căn cũng có thể tu thành quy nguyên cảnh tu sĩ bốn nguyên bản bước nhanh đi tới nguyễn tu nhìn thấy một màn này đều là một cái l ã o đạo thiếu chút theo sao vừa rồi hắn gần như đều muốn sinh ra tuyển nhận một gã đệ tử chân truyền ý tưởng khí thế như vậy thế nào lại là ẩn linh căn đây không có khả năng nha hắn như cũ có chút khó có thể tin đối mặt đám người kích động phản ứng triệu hằng trong lòng sớm có dự đoán nhưng là thập phần bất đắc dĩ hắn vốn định trực tiếp rời khỏi cái này luôn khảo thí nhưng lại lo lắng sẽ khiến hoài nghi đành phải hiện lộ ra bản thân thiên phú hơn nữa hắn đã cố gắng đem chính mình nhận linh căn co lại nhỏ đi rất nhiều cố ý tại đám người tối hậu phương kích phát linh căn không nghĩ tới nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ hành động tại mọi người hoặc kinh ngạc hoặc q á i dị hoặc k i n h bỉ trong ánh mắt n g u tu bắt đầu cho triệu hằng cho điểm ánh được rồi ngươi hay vẫn là trở về đi triệu hằng chương 548, chuẩn bị trưởng lão chương 548, chuẩn bị trưởng lão la bàn trong đại trận trải qua bình xét cấp bậc cùng chọn lựa phi lân điện điện chủ nguyễn tu chọn lựa ra hơn mười vị tu sĩ thông qua được trận thứ hai khảo thí trong đó cái kia xanh váy nữ tử cùng mắt vàng thanh niên điều này đ â y giáp đẳng tư chất c h ú n g cử trực tiếp miễn đi trận thứ ba khảo nghiệm nguyễn tu mở miệng nói trừ bọn họ ra hai người những người khác tiến hành trận thứ ba khảo thí thực chiến lôi đài thi đấu chiến thắng mười tám người có thể trở thành tu la tông trưởng lao đến nỗi vừa rồi thiên phú khảo thí đào thải người Các ngay ư ờ i cũng có thể t h m gia thực chiến, thực thể như có nếu l ấ được vậy ị trí đầu thành tích, cũng có thể phá lệ nhà vào tu、La、Tông, thử, tại thể rời đầu đi. nếu phá nhà không phải nghĩ nếm thử, hiện vào cũng nếm Ngay có có lệ La v đại trận trong góc một đám túi đầu quy nguyên cảnh các tu sĩ có người ánh mắt sáng lời sinh ra buông tay đánh cược một lần ý niệm nhưng đại đa số người hay vẫn là lắc đầu thở dài thông qua vòng thứ hai khảo thí tu sĩ bên trong thế nhưng là có bốn vị quy nguyên cảnh đỉnh phong cừng giả còn có rất nhiều quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cạnh tranh muốn đi vào năm vị trí đầu độ khó quá lớn bọn hắn tự nhận không có thực lực này cưỡng ép tỷ thí cũng là tự giấc lấy nhục nói không chừng còn có thể bị thương lúc này triệu hằng cũng đứng ở nơi này trong đám người sắc mặt của hắn cũng không lớn đ ẹ p mắt chính mình mang theo nhan n g u y ệ t cùng địch vạn hát hai người viễn độ man h o a n g đến đây gia nhập tu la tông bây giờ chính mình lại sớm bị soát xuống d ư ớ i chân thực có chút l u n g túng nghe tới nguyễn tu nói thực chiến khảo thí t i ế năm n như trước có thể trở thành trưởng lao danh giới triệu hằng trong lòng khẽ nhúc đ í c h lấy thực lực của hắn có mặt cái này chút người cạnh tranh ở bên trong ngoại trừ cái kia bốn gã uy nguyên cảnh định phong cường giả những người khác căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp hắn hoàn toàn có thể ra tay đoạt được cái này danh lệch nhưng triệu h à n g hay vẫn là lâm vào do dự nếu như lấy quy nguyên cảnh sơ kỳ tu vi lựa gáp quần hùng ta tất nhiên sẽ bạo lộ rất nhiều thực lực tăng thêm ta ẩn l i n h c ă n thiên phú như thế tươi sáng do nét so sánh chỉ sợ sẽ khiến tu la tông một chút l á o quái vật rất h i ế u kỳ hắn còn nhớ rõ hoàng phủ nguyện nói qua chín đại tiên tông đều có tiên thiên đệ tứ cảnh cừng giả này cảnh tên viết thần anh có thể thần anh lý thể ngao du thiên địa có thông tin triệt địa khả năng một khi bị cường giả loại này phát hiện mình một chút bí mật vậy cũng liền không may rồi hơn nữa tu la tông chỉ là ta tạm thời dừng lại trí địa sớm muộn gì còn muốn phản hồi n a m vực tại tông môn càng thấp điều càng tốt trận này thực chiến khảo thí ta không có thể tham gia triệu hằng trong lòng làm xuống quyết đoán hắn cùng lắm thì không vào tu la tông còn có cái khác tám tòa tiền tông có thể lựa chọn lấy hắn tại nguyên thần cùng thân thể một đạo thiên phú nghĩ gia nhập cái khác tiền tông cũng không phải việc khó bất quá triệu hằng cũng không có triệt để b ô n g tha có lẽ còn có thể thử lại lần nữa lúc này ngoại trừ hơn mười tên lựa chọn tham gia lôi đài khảo thí lại vật lộn đỏ sức tu sĩ triệu hằng đám n ư ờ i tại hai gã tu la tông trưởng lao đưa phía dưới hướng phía đại trận bước ra ngoài đi thôi đừng lãng phí thời gian các ngươi đã không có cơ hội hai gã trưởng lao không kiên nhẫn mà thuốc dùng nói mọi người bất đắc dĩ rời khỏi đại trận duy có một đạo thân ảnh nhưng là lề mà m lề mề m rơi xuống cuối cùng ân người tại sao còn chưa đi hai vị đạo hữu lại cho ta một lời hai người người trước mắt hình ảnh l ó e lên tên kia rơi xuống cuối cùng thanh y n ì h ĩ thanh niên lại đi thẳng tới bọn hắn trước mặt hai người đang muốn nghiêm từ trục xuất chậm cảm giác trong tay chầm xuống bị đút cái gì hai người cúi đầu nhìn qua là hai cái khéo léo tinh xào túi chữ vật ân hai người xứng sở liếc nhìn đối diện vẻ mặt tươi cười thanh niên cũng không có tiếp tục q u á lớn mà là vô thức mà lấy thần thức dò xét sau một khắc cái này ánh mắt hai người đồng thời giật giật nhưng đều là một bộ ăn nói có ý tứ biểu lộ một người nghiêm túc truyền đông nói vị đạo hữu này ngươi đ â y là ý gì tông môn thế nhưng là có pháp lệnh quy định quyết không cho phép thu lấy hối lộ huống hồ thiên phú của ngươi không h ợ p cách trừ phi tại ba vòng khảo thí đi đến năm vị trí đầu nếu không chúng ta cũng không có quyền lực thay đổi gì lợi tuy như thế hai người nhưng là như trước nắm lấy trong tay túi chữ vật tựa hồ không có trả về chi ý nhìn thấy hai người cử động thêm với được i p h nghe lời ấy hai người kia liếp nhau biểu lộ lập tức thả l ò n g xuống trên mặt cũng có nụ cười một người cười nói ha ha thì ra là thế chúng ta đây liền nhận thức xuống các hạ người bạn này nói qua hai người liền thuận thế nhận túi chữ vật triệu hằng thấy thế vừa rồi tiếp tục nói nếu như mọi người là bằng hữu có thể hay không làm phiền hai vị đạo hữu một chuyện ta có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng nguyễn điện chủ đơn độc thương nghị không biết hai vị có thể hay không thay thông t r u y ề n cái này hai người lộ ra vẻ do dự triệu hằng vội nói hai vị đạo hữu yên tâm các ngươi chỉ cần giúp ta truyền đạt một câu ta nhiều nhất chỉ h o á n nguyễn điện chủ mấy hơi thở thời gian ngay vậy hai người do dự một chút rốt cuộc gật gật đầu được chúng ta liền giúp ngươi cái này bề bụn đạo hữu nếu như nhìn thấy nguyễn điện chủ chớ nói lung tung lời nói là được đó là tự nhiên đa tạ hai vị rồi triệu hằng vẻ mặt nụ cười mà ấu quyền sau đó hai người kia quay người đi đến nguyễn tu bên cạnh trong bóng tối truyền âm nói vài câu nguyễn tu mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc liếc mắt đại trận nơi hẻo lánh chỗ triệu hàng đối với một bên thuộc hạ phân phó nói các ngươi t r ư ớ c dẫn bọn hắn đến tỉ thí khu đứng chờ nói qua nguyễn tu vừa sai bước trực tiếp xuất hiện ở triệu hàng trước người theo chân hắn bước rơi xuống la bàn mặt ngoài sáng lên huyền quang một đạo huyền hay cấm chế đưa hắn cùng triệu hàng bao phủ cùng bên ngoài giới không k h o ả n g cách tuyệt hắn hở hứng nhìn về phía triệu hàng nói đi tìm bản điện chủ có chuyện gì bốn mười hơi thở thời gian về sau cấm chế tản đi triệu hàng vẽ mặt cung kính không người cái kia hết thể làm phiền nguyễn điện chủ rồi nguyễn tu sắc mặt cũng không hề như phía trước như vậy lạnh lùng thanh bằng nói đi đi ngươi ở bên ngoài trước chờ ta cũng không thể cho ngươi cam đoan nhất định có thể thành hết thể đều phải ấn quy củ đến ngươi hiểu không đó là tự nhiên điện chủ người trước vội vàng vãn bối cáo lui triệu hằng lại lần nữa ố n quyền ngay sau đó thân hình lõi lên rời khỏi la bàn đại trận tại phụ cận một cái ngọn núi lặp xuống kiên nhẫn cùng đợi kết quả ước chừng đã chờ đợi một canh giờ làm triệu hằng đều hơi có một tia sao động danh giới ô, -Ô ng trên bầu trời hào quang lõi lên một đạo cự đại la bàn biến mất nguyễn tu đám người cùng một đám tham gia thực chiến khảo thí tu sĩ đám toàn bộ hiện thân các người hai mươi người thông qua được khảo hạch có thể lưu lại những người khác có thể rời đi hai một đám thực chiến khảo thí bị loại bỏ quy nguyên cảnh tu sĩ mặc dù không có cam lòng mong muốn thần thái uy nghiêm ánh mắt băng lanh nguyễn tu bọn hắn cũng không dám nhiều lời thành thành thật thật mà hóa thành đội quang rời đi nguyễn tu thấy thế ánh mắt hơi hơi loại lên ngay sau đó nhìn về phía triệu hàng chấu ngọn núi ngươi cũng tới lầy đi ngay vậy triệu hằng trong lòng vui vẻ vội vàng giá đội quang đi tới mọi người trước mặt â người này như thế còn ở nơi này đúng rồi hắn không phải đã bị đào t h ả i sao bốn cái kia hai mươi tên thông qua khảo thí nam nữ tu sĩ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía triệu hằng suy cho cùng phía trước đạo kia tráng kiện vô cùng ẩn linh căn cho bọn họ rất sâu ấn tượng khúc khục nguyễn tu một tiếng hao nhẹ mọi người đình chỉ nghị luận chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng cẩn thận tỉ mỉ nói lần này khảo hạch ngoại trừ hai mươi tên trưởng lão danh ngạch bên ngoài kỳ thật còn có một tên chuẩn bị trưởng lão danh ngạch á i gọi là đại đạo năm mươi thiên diễn tư chín người trốn thứ nhất ta tu la tông tuyển nhận đệ tử cùng trưởng lão đồng dạng tuân theo thiên đạo những cái kia không có thông qua khảo thí người kỳ thật cũng trải qua một trận ẩn hình khảo thí mỗi người đều còn có một tuyến cơ hội nhưng bọn hắn lại không hiểu được kiên trì chỉ có vị này triệu tiểu hữu lòng hướng về đạo kiên định một mảnh hết sức chân thành hắn đã thông qua khảo thí cái này chuẩn bị trưởng lão danh lệch liền thuộc về hắn rồi được nghe lời ấy mọi người tại đây một hồi kinh ngạc không nghĩ tới còn có chuẩn bị trưởng lão như vậy vừa nói đối phương lại là như thế nào thông qua khảo thí đây này nghe đến nguyên tu phen này cao thâm mặt chắc luôn luận mọi người không khó tưởng tượng trận này ẩn hình khảo thí tất nhiên thập phần cao thâm huyền diệu là đối với đạo tâm ma luyện cùng khảo cứu mặc dù nhiều một người gia nhập tu la Tông, k h ô ngay chút ích c không ảnh hưởng nào lợi ủ bọn hắn. Hơn nữa n cái à gọi triệu tu vô cực sau ĩ sĩ, chỉ là một gã ẩn căn luyện khí sĩ, đã định trước không có đồ, cũng lình khí định không không là luyện một tiền gã đã ẩn đồ, i q á mức đó ể trong lòng. Ngay sau đ nguyễn tu vung tay lên một đoàn pháp lực mênh mông huyền quang đem mọi người bao bọc bọn ngươi đã trúng cử tu là tông trưởng lao chỗ ngồi lập tức đi theo bản điện chủ đi đến phi lân điện hoàn thành nhập môn nghi thức lại đi đến tất cả điện đưa tin đi sau một khắc mọi người đã bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng mang đi từ này tỏa không gian cấm chế cửa vào chỗ vào thân ở cỗ lực lượng này vây quanh triệu hằng trong lòng rốt cuộc thợ phảo cuối cùng là thành công Cái g sau đó đang cùng nguyễn tu đơn độc gặp mặt lúc triệu hằng cũng không có trực tiếp làm tống tài đồng tự chỉ nói là ngưỡng mộ nguyễn tu thần thông cùng danh vọng muốn bái vào muôn hạn dù là làm cái ký danh đệ tử đều được nói đến kích động chỗ hắn trực tiếp ngón tay giữa ở giữa một quả nhẫn chữ a vật t h á o xuống hai tay dâng tặng cho nguyễn tu tỏ vẻ nguyện ý dùng toàn bộ gia sản với tư cách l ê bái sư nguyễn tu kinh ngạc tại triệu hàng tự động nhưng đối với phương nhẫn chữ a vật bên trong bảo vật cũng chính là một gã phổ thông quy nguyên cảnh tu sĩ của cải mà thôi đối với hắn nguyễn tu mà nói có chút giá trị nhưng không nhiều lắm tự nhiên càng không khả năng bởi vậy thu triệu hàng vì ký danh đệ tử nhưng không phải không thừa nhận nguyễn tu bị triệu hàng cái này một thông cầu vồng tài rắm lấy được rất là thoải mái đối phương lại là tạc lễ lại như này sùng bái chính mình tâm tình giá trị kéo căng nguyễn tu tuy rằng không muốn thu đồ đệ như ự c thế ô n đã à hiển lộ rõ ràng thanh ý của mình cùng quyết tâm cũng sẽ không để cho nguyễn tu sinh ra thắc nghiệm đối với chính mình sinh ra tâm tư khác hơn nữa triệu hằng quyết định làm như vậy cũng không hoàn toàn đúng vận may tìm kiếm phía trước cùng tên kia buôn bán bên trong tư liệu tán tu tiền t h ô n g trao đổi thời gian đối phương tại giảng thuật tu la tông bắt quái lúc l i ề n đề cập tới chuẩn bị trưởng lão một chuyện đây là tiền thông nghe một gã tu la tông đệ tử nói tu la tông ngẫu nhiên sẽ đối với bên ngoài chiêu mộ chuẩn bị trưởng lão triệu hàng không c h ú n g cử về sau đông nhiên nghĩ đến chỗ này sự tỉnh cái này mới quyết định nếm thử một phen không nghĩ tới liền thành công rồi cùng lúc đó khống chế đội quan nguyễn tu liếp mắt lòng bàn tay cái kia mai nhận chữ vật tiện tay nhận lấy trong lòng tự nói mặc dù không phải là cái gì quá chân quý c h i vật nhưng đoán chừng cũng là tiểu tử này đại bộ phận r a sản rồi kẻ này ngược lại là rất có quyết đoán cùng thành ý không giống những người khác lại muốn gia nhập t ô n g môn lại không nơi trả giá thật nhiều cũng không thả điểm thực tế hành động đến hiếu kính lão phu thực cho rằng đan hà cảnh tu sĩ liền vô dục vô cầu hay sao dù sao hoàn toàn chính xác có một cái chuẩn bị trưởng lão danh lạch không có định cho tiểu tử này cũng không quan hệ chương năm trăm bốn mươi chín xuống dốc tam tuyệt điện chương năm trăm bốn mươi chín xuống dốc tam tuyệt điện tốt rồi nhập môn khế ước đã ký kết thân phận lệnh bại các ngươi cũng d ẫ tới tự có người man bọn ngươi đi đến chỗ phân phối cửa điện báo danh đều lui ra đi tu la tông tám điện một trong xây dựng tại một tòa treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ chi đ ỉ n h hùng vĩ đại khí phi lân điện trong đại điện nguyễn thu ra lệnh một tiếng chỉ để lại tên kia xanh váy nữ tử cùng mắt vàng thanh niên hai gã giáp đ ẳ n g thiên phú tu sĩ là nguyễn điện chủ mọi người nao nhao, nhao l i n h mệnh rời khỏi đại điện lúc này triệu hằng bay xuống tại đại điện trên quảng trường nhìn về phía trong tay một quả màu trắng bạc lệnh bài trong mắt hiện lên một đám tinh quang bởi vì lệnh bài hình dạng hắn hết sức quen thuộc là một quả lưỡi đao hình dáng lệnh bài cùng lúc trước tuyệt đỉnh làm cho mình từ Nam trả cho tu la tông lệnh bài hình dạng độc nhất vô nhị chỉ là tuyệt đình cái k i u mai lệnh bài làm à u vàng đỏ chính mình mai là màu trắng bạc thoạt nhìn muốn cấp thấp một chút lệnh bài chính diện điêu khắc tu la tông ba chữ to phiên chuyển lệnh bài triệu h à n g đồng tử hơi hơi co rụt lại dừng ở lệnh bài phía sau ba cái tiểu số một ký tự tam tuyệt điện tuyệt đình giao cho mình lệnh bài phía sau cũng là tam tuyệt điện tại tiến vào tu la tông phía trước triệu h à n g cũng đã biết được tu la tông tổng cộng có tám điện tam tuyệt điện chỉ là thứ nhất vậy mà như thế t r ư n g hợp ta cũng bị giao cho tam tuyệt điện triệu sư đệ ta đây dẫn người đi tam tuyệt điện đưa tin đi lúc này một gã mặc xích bảo khuôn mặt đứng đắn trung niên nam tử ngự khí ôn hòa nói người này đang là trước kia giúp đỡ triệu h à n g truyền lại tin tức hai gã tu la tông trưởng lão một trong tên gọi đào tùng vừa rồi nguyễn tu phân phó khiến cái này tu la tông trưởng lão tất cả mang một gã người mới tiến đến đưa tin đào tùng chủ động đưa ra v ị triệu h à n g dẫn đường thu qua triệu h à n g chỗ tốt đào tùng tự nhiên sẽ hiểu vị này triệu sư đệ có thể nhập môn nhất định cùng hắn cầu kiến nguyễn điện chủ có quan hệ người này đến cùng cùng nguyễn điện chủ có quan hệ gì là hai người đã đặt thành giao dịch nào đó hay là hắn bản thân cùng nguyễn điện chủ có cái gì một gốc đào tùng trong lòng ngầm tự suy đoán nhưng vô luận là loại nào tăng thêm chính mình cũng thu người khác chỗ tốt cách cái thiện duyên lúc nào cũng là tốt triệu hằng cũng hiểu rõ đ ả o tùng d ụ ý mới đến hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt như thế vậy làm phiền sư huynh rồi hai người một đường phi độn một đường nói dỡn ngược lại là thập phần hợp ý triệu sư đệ ngươi nhìn này tòa đỉnh núi tuyết động t r u n g quanh hàn x ư ơ n g lượn lờ núi lớn đó là huyền sương điện chỗ cái này một điện chủ tu nước đá hai buộc lại công pháp nữ tu sĩ chuyển lệ nhiều ngươi xem này tòa đỉnh núi lóe lên kim quang tựa như kiêu dương phổ chiều núi lớn đó là long n â m điện chỗ bọn hắn chủ tu kim hệ công pháp thế công sắc bén bén nhọn lại lấy kiếm tu chiếm đa số. còn có này tòa ánh sáng đ ỏ lượn lờ núi lớn đó là xí d i ễ m điện chỗ bọn hắn chủ tu hỏa hệ công pháp đại điện hạ phương hướng là một tòa phong ấn núi lửa hoạt động hỏa hệ nguyên tố cực kỳ nồng đậm đào tùng có quy nguyên cảnh hậu kỳ tu vi gia nhập tu la tông đã có trên trăm năm coi như là một vị thâm niên trưởng lao đối với tông môn sự vụ hắn rất tin tưởng quen thuộc đấy cho triệu h à n g giới thiệu tu la tông các nơi hoàn cảnh cùng triệu h à n g đoán giống như tu la tông quả nhiên ở vào một mảnh độc lập trong không gian không gian cực lớn không chút nào thua kém tại man hoang tiến vào này tòa nơi cấm k�� Cái này mạnh trong k h ô đó chín tòa treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ ở bên trong có tám tòa ngọn núi khổng lồ là tu la tông tám điện cửa điện chỗ trung ương nhất một tòa giáng chiều bao phủ bao trùm tại nhiều chiến đỉnh khổng lồ nhất treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ chính là tu la tông chủ phong tu la sơn tu la sơn không có ở đây tám điện liệt kê thậm chí sẽ không tuyển nhận đệ tử trưởng lão nghe nói tu la sơn là tông chủ ngày thường bế quan nơi tu luyện ngẫu nhiên sẽ triệu tập tám điện điện chủ thương nghị chuyện quan trọng nhưng ngày bình thường đều bị cấm chế phong tỏa người bình thường không được đi vào phi hành tại dáng triều tường vân bên trong đưa mắt nhìn ra xa bốn phương t h m hướng vãng lai xuyên thẳng qua đ ộ t q u a n g cùng với kinh hồng vừa hiện hình dáng tướng mạo khác nhau phi cầm dị thú còn có tám điện nhiều trên đỉnh lúc mà xuất hiện đủ loại kỳ quan dị thú n có t i ệ n n t r ê đ ỉ n c t h i n đủ l n dị t n có t n h i ề u hoặc sáng lộ ra hoặc m ị mở cường đại khí tức triệu hàng không thể không cảm thán. tu la tông khí tượng cùng vì thế hơn sao mình ở nam vực sư môn vũ hóa tông quả nhiên siêu cấp thế lực đúng rồi đào sư minh chuẩn bị trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão lại có gì khác biệt đây tại chạy tới tam tuyệt điện trên đường triệu hàng rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng đảo tùng lúc này giải thích nói cả hai khác biệt cũng không tính là quá lớn phổ thông trưởng lão có thể hưởng thụ đ ã n ngộ chuẩn bị trưởng l ã o giống như đều có thể hưởng thụ chủ yếu khác biệt hay vẫn là tài nguyên phân phối bên trên chuẩn bị trưởng lão nguyệt cung cấp cùng với nhập môn ban thưởng huyền tinh đan dược pháp khí chờ chỉ có phổ thông trưởng lão ba thành bất quá công pháp điện tịch phương diện tông môn lại chắc là sẽ không cắt xén triệu hằng giật mình nhìn đến chuẩn bị trưởng lão chủ yếu là tiền lương tương đối thấp trưởng lão đại bộ phận quyền lợi vẫn phải có cái này làm triệu hằng âm thầm mừng rỡ hắn hiện tại coi như là e o quấn bạc triệu không thiếu tu luyện tài nguyên chỉ cần có thể đạt được tu la tông công pháp bí thuật có trưởng lão quyền hạn như vậy đủ rồi nói đến đây triệu hằng lại hỏi đào sư minh có thể cùng ta nói một chút tam tuyệt điện tình h ô ố n g sao vừa rồi đào tùng cho triệu hằng giới thiệu cái khác thất điện liền chủ phong tu la sơn đều giới thiệu một lần lại duy trì có không có giới thiệu tam t u ệ t điện làm triệu hằng có chút kỳ quái ngay vậy đào tùng một chút trần trờ nói ra triệu sứ ta và ngươi bây giờ coi như là bằng hữu có lời gì sư h i n h ta có thể đã nói thẳng rồi nhưng ngươi đừng tùy tiện nói đi ra ngoài sư h i n h cứ nói đừng ngại ta nhất định giữ bí mật đào tùng gật gật đầu rồi mới lên tiếng sư đệ nếu như ngươi tại trong tông môn có chút quan hệ hoặc con đường sau này tốt nhất rời t a m tuyệt điện đi cái khác thất điện đánh nhâm trưởng lão đi a cái này là vì sao triệu hằng càng lúc càng kinh ngạc đào tùng t h ấ p giọng truyền đông nói sư đệ ngươi có chỗ không biết bây giờ tu la tông đối ngoại mặc dù vẫn như c ũ là lấy tu la tám điện có tiếng nhưng trong tông môn bộ người cũng biết tam tuyệt điện từ ngàn năm trước liền bắt đầu xuống dốc nghe nói tại hơn một nghìn năm trước tam tuyệt điện tại toàn bộ tu la tông thực lực đều là chiếm số một cái này một điện tu sĩ đối với công pháp thuộc tính cũng không hạn chế chủ tu đao thuật mỗi cái chiến lược tư hãn cũng không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuống dốc nghìn năm trôi qua bây giờ vô luận là trong điện cao thủ tài nguyên dự trữ cùng với trong tông môn lời nói quyền tam tuyệt điện cũng đã xa xa thua kèm cái khác thất điện thậm chí hiện nay tam tuyệt điện, điện chủ đều không thể đột phá đ i à ệ n chủ đều không thể đột phá đan hạ cảnh ta nghe nói lần này tam tuyệt điện vốn là thân thỉnh một cái trưởng lao danh lạch muốn nhiều gia tăng một gã trưởng lao cấp tu sĩ nhưng tông môn cuối cùng cũng chỉ là cho một cái chuẩn bị trưởng những năm gần đây này tam tuyệt điện trôi mất không ít trường lão với tư cách bằng hữu lao ca chỉ là khuyên bảo ngươi một câu muốn tốt hơn phát triển cùng tiền đồ tốt nhất nghĩ biện pháp rời khỏi tam tuyệt điện n g h e xong đào tùng những lời này triệu hằng suy nghĩ lại không phải là cái gì tiền đồ tương lai mà là tại thưởng thức trong đó một đoạn tin tức tu la điện từ một ngàn năm trước liên bắt đầu dần dần s u n g dốc hắn nhớ rõ tuyệt đỉnh chết trận tại nam vực cũng là một ngàn năm trước cả hai chẳng lẽ có liên hệ gì hay vẫn là chỉ là t r ư n g hợp triệu hằng không có hỏi nhiều chỉ là gật đầu nói đa tạ sư huynh nhắc nhở ta hiểu được hai người tiếp tục hướng về phía nam trốn đi tu la tông tám điện riêng phần mình phóng xạ núi non t r ù n g điệp lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm dặm xa triệu hàng hai người hao phí một lát thời gian mới đến nằm tại hướng tránh nam treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ so sánh với cái khác tám tòa treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ ngọn núi này thiên đ ị a n ă n g lượng rõ ràng muốn mỏng manh một chút bốn phía cấm chế chi lực cũng hơi có vẻ hàm đ ạ o theo đào tùng nói đây là bởi vì tam tuyệt điện bây giờ phân phối tài nguyên thưa thất lại không có đan h ạ cảnh cường giả tòa trấn dẫn đến thiên điện ă n g lượng tụ tập yếu bớt năng lượng đều hướng về cái khác thất điện trôi mất đào tùng mang theo triệu hàng đi tới nằm tại đỉnh nú nhưng ở đào tùng cái này chút biết rõ tam tuyệt điện nội tỉnh tông môn láo nhân trong mắt tam tuyệt điện ngoại hình cũng chỉ có thể hù hù người mới thôi sư đệ đi thôi ta dẫn người đi thấy tam tuyệt điện điện chủ nhận lấy nhập môn ban thưởng vị này điện chủ tu vi mặc dù xa không kịp cái khác thất điện điện chủ nhưng là cái cực dễ nói chuyện người chương năm trăm năm mươi nhập môn ban thưởng Trưng nhập một ô không hô. n ban thưởng. Đồng sư thúc. Tam tuyệt điện trong đại điện, đào tùng mang theo triệu hàng đi vào đại điện, thấy trong điện không người, liền lãng thanh Tam thúc. tuyệt theo triệu thấy sư đại đào đi đại m vào lát sau tự đại sau điện đường đi tới một gã lao giả ước chừng năm mươi tuổi tuổi tác tóc hơi có vẻ hoa r ồ n g làn da khô vàng thô giáp ánh mắt hơi có một tia đục đầu lao giả mặc màu xám áo ngắn chân chúi hai chân kéo lên ống quần mặc quần áo tay áo trên thân dính đầy bùn đất trong tay còn ôm một đống cỏ dại giống như là mới từ đồng ruộng địa đầu làm việc tay chân đi ra lao nông nhưng triệu hằng một cái liền nhìn ra lao giả này có thể không phải là cái gì lao nông sư lệ à lần trước không phải đã nói với người rồi sao tất cả mọi người là cùng cánh tu sĩ gọi ta một tiếng sư huynh thì tốt rồi lão giả thấy triệu hằng hai người trên mặt lộ ra thuần phát chất phát nụ cười cái kia hồi hương lão nông hình tượng càng lúc càng ăn khớp rồi đào tùng trò đùa giống như đến chắp tay nói không dám không dám sư thúc thế nhưng là tam tuyệt điện đ ị a chủ tại hạ há lại dối loạn bối phận lao giả nghe vậy cười lắc đầu tùy ý thả ra trong tay cỏ dại vô vào trên thân bụi đất nói ra ta đây cái đ ị a chủ cũng chỉ là cái đại diện đ ị a chủ thôi lấy tu vi của ta chỗ nào gánh chịu nổi như thế trách nhiệm sau này tam tuyệt điện ở bên trong một khi có người đột phá đan hạ cảnh ta tự nhiên muốn phái vị nghe vậy đào tùng n h ữ n môi trong mắt hiện lên một tia trêu tức h ắ n cũng không nhận ra bây giờ xuống dốc tam tuyệt điện còn có thể ra lại một vị đan h à cảnh cờ giả đúng rồi đào sư đệ n g ư ơ i hôm nay như thế rối rãnh đến tam tuyệt điện đ ế n a thiếu chút nữa đã quên đồng điện chủ vị này chính là tân tấn tam tuyệt điện chuẩn bị trưởng lão triệu vô cực sư đệ ta linh hắn báo lại nói triệu vô cực gặp qua đồng điện chủ triệu hằng ngay sau đó ôm quyền nói a chuẩn bị trưởng lão lão giả nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lời trên dưới đánh giá đến triệu hằng cặp tia nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt mơ hồ nổi lên một tia tinh quang đối với lão giả xem kỹ triệu hằng cũng không thèm để ý trong cơ thể vọng khí thuật vận chuyển ẩn nút ở bản thân khí tức chỉ hiện lộ ra quy nguyên cảnh sơ kỳ tu vi ân không tệ không tệ triệu sư đệ huyền khí tinh thuần căn cơ thâm hậu tương lai chắc chắn một phen với tư cách lao phu đồng ngu tam tuyệt điện đại diện điện chủ ta đại biểu tam tuyệt điện hoan n g h ê n sư đệ gia nhập đồng ngu mặt mày hớn hở vẻ mừng rỡ không giống làm giả n đồng ngu. Đây là triệu sư đệ nhập môn đưa Đây đệ sư cho triệu là đồng với phi lân điện chủ ắ n n lợi triệu sư đệ ẩn linh căn rất là đặc thù hơn nữa hắn đạo tâm kiến nghị thông qua được nguyễn điện chủ khảo thí vì vậy đem cái này chuẩn bị trưởng lao danh mạch cho hắn đào túng hỗ trợ giải thích nói đồng ngu chỉ là hơi hơi dừng một chút liền lại lộ ra chất phát nụ cười không sao không sao anh hùng bất luận xuất xứ triệu sư đệ có thể lấy ẩn linh tăng t i ê n phú tu luyện tới quy nguyên cảnh nhất định có chỗ hơn người đào tùng gật đầu mặt hướng triệu hằng nói triệu sư đệ chuyện kế tiếp tự có đồng điện chủ thay ngươi an bài sư m i n h ta hay đi về trước tu hành triệu hằng vội nói có làm phiền sư m i n h rồi đào tùng đi rồi đồng ngu liền dẫn triệu hằng đi đến nội điện triệu sư đệ đây là tam tuyệt điện trưởng lao trang phục hắn bản thân hay vẫn là một kiện pháp khí kèm theo vệ sinh cùng phòng hộ công hiệu thủy hỏa khó sâm mùa đồng ấm hạ lương cái này hai gã bình đan dược một lọ là huyền kim hồi khí đ a n có thể tăng lên công lực cùng cấp tốc khôi phục huyền khí một lọ vì dưỡng khí an thần đàn tên như ý nghĩa có thể dưỡng khí an thần còn có cái này chút p h ụ lục trận pháp cùng pháp khí đều là của ngươi nhập môn ban thưởng triệu hằng đi theo đ ả o tùng tại nội điện c h ắ p nơi nhà kho rời đi một vòng trong ngực liền có hơn một đống lớn vật phẩm tu la tông không hổ là chín đại tiên tông một trong trưởng lão nhập môn ban thưởng có chút phong phú đang dược p h ụ lục trận pháp đủ loại tài nguyên đều có thậm chí còn có một cái nhập môn cấp bậc loại hình phòng ngự huyền bảo nếu là giống như tán tu đạt được mấy thứ này chỉ sợm mừng rỡ như điên rồi có thể triệu hàng nhưng trong lòng thì không có chút nào sóng lớn suy cho cùng trên người hắn bảo vật chân thực không ít tầm mắt cũng không khỏi đến biến cao đem cái này chút vật tư phân phối đến triệu hàng trong tay đồng ngu lại mang triệu hàng đi ra đại điện triệu sư đệ ngươi nhập môn ban thưởng đại bộ phận đã nhận lấy chỉ còn lại công pháp điện tịch rồi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi điện tịch các nhận lấy ngay vậy triệu hàng lập tức tinh thần tỉnh táo tại tu la tông hắn coi trọng nhất tài nguyên một trong chính là bổn môn công pháp điện tịch hơn nữa tuyệt đình từng nói qua thiên đ i ệ tam tuyệt trảm thiên trảm bộ phận nội dung ngay tại tu la tông nói không chừng ngay tại tam tuyệt điện điện tịch các nếu như có thể đạt được thiên trạm nội dung sử dụng hoàn mỹ cải tạo lúc có thể ít hao phí rất nhiều tài nguyên Ngay sau đó, hai người liền giá đột quang, hướng Sơn phương hướng phi đột. Tam tuyệt điện chỗ treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ, chia làm phía trước núi cùng Hậu Sơn, Hậu Sơn đỉnh, lớn điện tiến như điện điện. điện núi cùng、Hậu、Sơn gần Sơn giá giao giới, sau hai Tam chia phía tòa bao Tam phía tuyệt lấy tuyệt Hậu bầu Hậu Hậu Hậu Hậu đó, đột đột. có có phi chế phủ, chỉ chủ thể tịch chỗ trỗi trời coi tại, tới trước trước lồ, làm là về một treo cắt vào, vào cấm cấm Mà cỡ c Mấy n g với đều là m tư ờ i biếng trạng cách i nhập g tuy môn ban thưởng ngươi có thể chọn lựa một môn công pháp hai môn bí thuật hoặc võ kỹ nếu muốn chọn lựa càng nhiều điện tịch liền cần lấy tông môn điểm cống hiến mượn bọc rồi bất quá ngươi bây giờ điểm cống hiến là l ẻ ngay vậy triệu hằng gật gật đầu ta hiểu được t a điện chủ chỉ dẫn tốt lắm ngươi lại tự đi chọn lựa đồng ngu đi ra điện tích c á t triệu hằng liền bắt đầu tự hành xem đứng lên điện tích c á t tốt bốn tầng từ thấp đến cao điện tích phẩm d a i từng cái cấp bay lên mỗi một tầng đều tồn tại ẩ n n ú p lấy số lượng kinh người điện tích hơn nữa đều lấy trận pháp nghiêm phong bảo tồn mượn đọc người chỉ có thể nhìn đến điện tích tên cùng đại khái giới thiệu văn tắc đồng thời triệu hằng còn có thể cảm ứng được điện tích các ở bên trong có rất nhiều mịt mờ mà cường đại cấm chế trong đó một chút cấm chế chấn động làm hắn đều cảm thấy kinh hồn và、vĩa. hiện nhiên chỗ này điện t ị c h các lực p h o n g ngự cực kỳ c ứ n g hãn triệu hằng thành thành thật thật đấy tại trong lầu các xe một vòng trong lòng nguyên tắc có một cái phán đoán tam tuyệt điện điện t ị c h các ở bên trong cất giữ điện t ị c h chủ yếu vẫn là cùng đao pháp liên quan nhất là công pháp cùng v õ kỹ rõ ràng thiên hướng đao tu đương nhiên trừ cái đó ra cũng có rất nhiều loại công pháp bí thuật chỉ là lẫn nhau so sánh người phía trước tỷ lệ khá thấp triệu hằng lực chú ý chủ yếu vẫn là tập trung ở lầu các tầng thứ tư nơi này là t ổ phóng huyền phẩm điện tích khu vực ở bên trong xe một vòng triệu hằng cũng không phát hiện thiên đ i ệ tam tuyệt chạm như thế bí thuật chỉ sợ được lưu dưu trong tầng th hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình nên mượn đọc cái gì điện tịch hắn chỉ có thể chọn lựa ba bản điện tịch một bản công pháp hai quyển bí thuật hoặc võ kỹ công pháp phương diện triệu hằng bây giờ ba loại hệ thống cũng đã tìm đến thích hợp nhất công pháp chỉ cần chọn lựa một quyển đao pháp giống như công pháp tiện việc sau này ẩn nút chính mình chủ yếu vẫn là ngoài ra hai bản điện tịch chọn lựa triệu hằng trầm tư một hồi trong lòng tự nói ta vọng k h í thuật đã sớm cải tạo đến hoàn mỹ trạng thái đối với khí tức che lấp khả năng đạt đến t ự c h ạ n nhưng tu la tông bên trong tường g i ả như mây khó bảo toàn không có cao thủ đó có thể thấy được ta ngụy trang hay vẫn là cần một quyển cao minh hơn liế trừ cái đó ra lại chọn lựa một quyển có thể tăng cường bản thân chiến lược bí thuật đi đẳng cấp tận lực chọn lựa cao một chút tốt nhất có thể cải tạo đề thăng làm địa phẩm bí thuật trong lòng làm ra quyết đoán triệu hằng liền tại điện tịch các bên trong nghiêm túc sàng lọc tuyển chọn đứng lên chương 551, Bí t h u ậ t ă m ư ơ g 551, bí thuật ước chừng sau nửa canh giờ triệu hằng rốt cuộc chọn lựa ba môn điện tịch ở đằng kia tên trực phòng vệ trường lao chỗ lấy được điện tịch ngọc giản đi ra điện tịch các đại môn triệu hằng thấy được đợi trở bên ngoài đồng ngu đồng điện chủ người còn ở nơi này triệu hằng lộ ra vẻ kinh ngạc đồng ngu tức thì lại lộ ra cái kia trường chất phát khuôn mặt tươi cười. dù sao trong lúc rảnh rỗi tu vi của ta từ lúc mấy chục năm trước cũng đã gặp bình cảnh khổ tu vô dụng còn không bằng mang triệu sư đệ bốn phía dạo chơi làm quen một chút chúng ta tam tuyệt điện hoàn cảnh đúng rồi sư đệ người lựa chọn tốt điện tịch đi à nhà không biết chọn lựa chính là cái đó bộ công pháp triệu hằng trả lời a ta chọn lựa chính là thanh mục đao điện thanh mục đao điện huyền phẩm trung cấp công pháp mặc dù là một thuộc tính công pháp nhưng thắng tại công pháp ổn định nhập môn nhanh đối với thân thể đảm nhiệm thấp nếu như phối hợp khí hậu hai loại thuộc tính đao pháp bí thuật hoặc võ kỹ đều có không tầm thường n g lực đồng ư đối với điện tịch các tàng thư hi lập tức cho triệu hằng phân tích chỉ điểm đứng lên thấy đối phương như thế nhiệt tâm triệu hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người liền một mặt thảo luận công pháp một mặt tại tam tuyệt điện phạm vi du lãm vị này đồng điện chủ đích thật là cái vô cùng tốt ở chung người lòng nhiệt tình lại không có kiêu ngạo đối với triệu hằng cái này mới tới chuẩn bị trưởng lão có chút chiếu cố hai người một mực trao đổi đến mặt trời lặn thời gian đem tam tuyệt điện tính cả chung quanh p h ụ thuộc sân mạch cũng đại khái du lãm mấy lần đồng ngu nói ra triệu sư đệ ta tam tuyệt điện tu sĩ cùng cường giả số lượng tại tám trong điện là ít nhất bất quá cái này cũng có chỗ tốt cái kia chính là hoang vắng cư trú hoàn cảnh không sai tại ta tam tuyệt điện trong phạm vi ngọn núi ngươi t ù y ý chọn lựa một tòa vô chủ ngọn núi thu xếp động phủ là được ngoài ra sau này có cái gì trên việc tu luyện nghi nan sư đệ cũng có thể đến chủ phong tìm ta đa tạ điện chủ triệu hằng lại lần nữa cảm ơn thái độ có chút chân thành triệu hằng có thể cảm nhận được vị này đồng điện chủ đích thật là đang dùng tâm trợ giúp chính mình trong lòng cũng có chút cảm kích hai người lẫn nhau từ biệt đồng ngu nhìn qua triệu hằng đội quang đi xa trên mặt nụ cười dần dần thu liễm nhưng là thắc khẽ thật sự là đáng tiếc công lực như thế tinh thuần căn cơ vững chắc nguyên lai tưởng rằng là một cái tốt hạt giống lại hết lần này tới lần khác là ẩn linh căn tiên phu hải nhìn đến tông môn những lao gia h o a kia hay vẫn là không muốn để cho ta tam tuyệt điện có thời gian xoay sở nếu không phải hơn một nghìn năm lúc trước trận b i ế n cố ta tam tuyệt điện há có thể luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này lắc đầu đồng ngu tự mình an ổ i tuy rằng vị này triệu sư đệ là ẩn linh căn sợ là không biết bay lại có cái gì tăng lên càng không khả năng trở thành đan hà cảnh tu sĩ nhưng c h ú n g quy là một gã quy nguyên cảnh tu sĩ coi như là tăng cường ta tam tuyệt điện thực lực ngay sau đó đồng ngu lại nhìn hướng hậu sơn phương hướng hắn ánh mắt xuyên thấu hậu sơn cơm chế nhìn về phía một tòa tỏa ra ảm đạm kim quan g bảo tháp trong lòng âm thầm lo lắng đao mộ bên trong đao khí càng ngày càng yếu rồi cũng không biết còn có thể chống bao lâu tam tuyệt điện c h u y ể n thừa cũng không thể đoạn tuyệt tại trong tay của ta nha lại nói triệu hằng từ biệt đồng ngu liền bắt đầu tại tam tuyệt điện chủ phong phía dưới núi non trùng điệp ở bên trong phi độ tìm kiếm cuối cùng hắn lựa chọn một tòa quy mô trung đẳng chỗ vắng vẻ ngọn núi với tư cách hắn sau này tại tu la tông sơn môn đập p h triệu hằng chức dùng mấy tòa t r ậ pháp đem đỉnh núi khu vực bao phủ cùng ngoại giới am hiểu đào móc v i ệ t động cấp hoàng khôi lỗi một phen điều khiển phía dưới vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian một tòa thành lập tại đỉnh núi cỡ lớn đậu phủ cũng đã thành công xây dựng thành công lấy toàn bộ đỉnh núi làm cơ sở kiến tạo đậu phủ phòng m ậ t thất hành lang gấp khúc thông đạo còn có đủ loại công năng thạch thất cái gì cần có đều có mà bên trong tất cả bộ trí đều toàn bộ từ khôi lỗi hoàn thành không cần t r i ệ u hàng thân lực thân vi Vào đêm thời gian, hai đạo đêm đ thời hai gian, trong đó đăng thiên cảnh đại viên mãn tu vi nhan nguyệt thành công thông qua khảo thí trở thành tu la tông nội môn đệ tử mà địch vạn hắc lại bởi vì thiên phú chưa đủ tuổi thiên đại bị soát dưới đi hay vẫn là triệu hàng thỉnh giáo đồng ngu biết được tông môn trưởng lão có quyền tuyển nhận số lượng nhất định ký danh đệ tử trực tiếp trở thành tu la tông đệ tử ngoại môn địch vạn hắc mới có thể gia nhập tu la tông mà nhan nguyệt bây giờ cũng bái nhập tam việt điện triệu hàng môn hạ hai người lúc này mới đồng thời xuất hiện ở nơi đây chủ tớ ba người chính thức trú tại tu la tông nhan nguyệt cùng địch vạn hắc đều đã nhận được một đám nhập môn ban thưởng hai người đều là hưng phấn không thôi đồng thời đối với triệu hằng cũng càng lúc càng cảm kích nếu không phải có công tử đưa chỉ dựa vào năng lực của bọn hắn đừng nói gia nhập tu la tông bọn hắn thậm chí không cách nào từ nhân tộc biên cảnh chạy tới nơi này bây giờ đối phương lại đã trở thành tu la tông trường lão bọn hắn vừa ở vào cửa thì có chỗ dựa trong lòng kinh hỷ đồng thời đối với triệu hằng tự nhiên cũng càng lúc càng trung thành như một đương nhiên triệu hằng cũng không lo lắng bọn họ trung thành suy cho cùng hai người thần thức căn nguyên còn trong tay hắn có thể nhất n i ệ m định hắn sinh tử vào đêm chủ tớ ba người diên phần mình trở về phòng tu luyện cấm chế dày đặc b a phủ Cung ngoại giới hoàn giới trong o à n ngăn cách phòng luyện công bên cách t Triệu Hằng đó a nay n bằng ở một chương trên bộ đoạn, trước người đề, hôm nay từ điện ngượn miếng ngọc giản. Trong g xếp bộ ở một hôm trước từ tịch các đọc đề, đ một quả ngọc giản chính là công pháp thanh mục đao điện đây là một môn phụ trợ đao tu huyền phẩm trung cấp công pháp triệu hằng cũng không tính đổi tu cái khác công pháp môn công pháp này đối lập nhau đơn giản chỉ cần thêm chút tu luyện làm dáng một chút là được ánh mắt của hắn cường điệu rơi vào ngoài ra hai môn trên điện t ị c h quy nguyên linh tê quyết thần la phân thân công đây là triệu hằng dụng tâm chọn lựa ra hai môn bí thuật quy nguyên linh tê quyết cũng là một môn huyền phẩm trung cấp bí thuật tại điện tích các tầng thứ tư trong điện tích cũng không tính cao cấp nhưng này thuật che giấu khí tức công hiệu nhưng là hết sức kinh người tu luyện tới chỗ cao thâm như thần quy liêm tức có thể che đậy hết thể sinh mệnh chấn động đem bản thân hóa thành tử vật che lấp khí tức càng là dễ dàng mà đổi thành một môn thần la phân thân công thì là một môn huyền phẩm đỉnh cấp bí thuật đây cũng là một môn phụ trợ giống như bí thuật công hiệu là ngưng tụ r a có chứa bản thân sinh mệnh khí tức cùng năng lượng chấn động chân thật phân thân đương nhiên loại này phân thân cũng không phải là thân ngoại hóa thân chỉ có thể thời gian ngắn tại nhất định trong khoảng cách duy trì hơn nữa có chiến lực chưa đủ bản thân một phần mười công hiệu tương tự thế thân phủ nhưng khác biệt chính là thần la ph có của công. chân có khó thể theo tiến tranh tiến trấu tại thân thân khiến, mình, hành như thể phân dễ dựa sai diệu giả Kỳ nguyện nẽ, ngay gần ý ở, bây i ệ t thể có hoặc địch h mê n n luận Vô là c h ạ trốn hay vẫn là tiến vẫn n hay là c ô giờ cũng có thể s n h hiệu ra kỳ i quả. Bây g triệu hàng tự giác cũng không thiếu cường đại thủ đoạn công kích cùng với phân tán tinh lực đi tu hành c á i khác công kích giống như bí thuật không bằng tu hành loại này phụ trợ giống như bí thuật lại càng dễ tăng lên chính mình chiến l ự c bây giờ gia nhập tu la tông siêu cấp trong tông môn được trời ưu á i tu luyện tài nguyên cùng ổn định bên trong hoàn cảnh để cho triệu hàng hiếm thấy cảm thấy một hồi tâm an Từ、trước ừ t đến nay đến trung châu vực đầu tiên là bên ngoài c h ọ c đục trời phiêu bạt du lịch khôi phục tu vi sau đó lại bị lừa bán đến hát phong sơn làm thợ mỏ thật vất và chạy ra hát phong sơn lại đánh bậy đánh bạ đến thanh hồ lĩnh cuối cùng h ắ n tại thanh hồ lĩnh thành công đột phá qua sông man hoa lúc lại lọt vào chặn đường đ u ổ i g i ế t thiếu chút nữa vẫn lạc tại nơi cấm kỵ có thể nói dọc theo con đường này triệu hằng sẽ không qua mấy ngày an ổn thời gian mà bây giờ hắn rốt cuộc có thể hảo hảo tu luyện triệu hằng tính toán tại tìm hiểu siêu cấp truyền tống trận đồng thời tại tu la tông bên trong tiếp tục tăng thực lực lên không chỉ có là tu luyện cái này chút ba môn mới bắt đầu liệt tịch còn có chính mình huyền khí tu vi cũng muốn sớm cho kịp tăng lên tới quy nguyên cảnh trung kỳ ngoài ra chính mình tu vi vừa tăng lên không lâu phía trước tu luyện những công kích kia giống như bí thuật võ kỹ cũng có thể thuận thế tăng lên một cái cảnh giới cùng uy lực âm thầm xác định kế hoạch về sau triệu hàng trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện bốn cùng lúc đó phía tây xa xôi thiên điện một tòa sửa chữa xa hoa cung điện xây dựng tại cung điện phía sau một tòa gác cao phía trên một bộ bạch thi d thiếu nữ một mình đứng ở rào t r ắ n trước nên đón phong viên ngắm cái kia bầu trời đầy sao cùng một vòng sáng tỏ minh nguyện thiếu nữ linh động xinh đẹp tuyệt trần trong đôi mắt phản chiếu tinh không cùng ánh trăng ánh mắt ở bên trong giường như cất giấu một vũng tinh hà đẹp như mậu ộ n g y ễ n nhưng tinh hà tuy đẹp lại lộ ra đã hình thành thì không thay đổi tinh mịch thấy được lâu rồi sẽ chắn ghét thiếu nữ từ lúc còn rất nhỏ cũng rất ít lại ngóng nhìn tinh không có thể gần chút thời gian nàng lại thường xuyên ở chỗ này nhìn qua tinh không l ầ người n có khi nhìn qua chính là một hai canh giờ. Lúc này, thiếu nữ đang nhìn tinh không là người sau lưng không gian kim quan di động một đạo cao đại uy nghiêm thân ảnh tựa như từ một cái khắc mảnh không gian b ư ớ ra một b ư ớ xuất hiện ở thiếu nữ, bên cạnh. Thiếu nữ bừng tỉnh từ trước đến nay người hạ thấp người thi lễ một cái ngựa khí bình thản phụ thân nguyện nhi từ ngươi từ man hoang trở về liền một mực dầu gì không vui là có tâm sự gì sao kim quan g bên trong chung nhân nhân thanh âm ôn hòa công chính lại mang theo làm người ta cùng bái vô thượng uy nghiêm thiếu nữ lắc đầu chưa không có ta nghe bọn h ắ n báo cáo nói cùng ngươi tại man hoang người cùng nghề tên kia tu sĩ chính là là một gã tam hệ đồng tu tiên thiên đệ nhị cảnh tu sĩ thiên phú cơ cao ngươi cũng hiểu biết người này thân phận nghe đến phụ thân nhấp lên, người nọ, thiếu nữ trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng ngay sau đó lại ảm đạm lắc đầu h ắ ngoài chỉ nói mình nói ọ i bại, đến từ một người i Đông đến Phương tên là Nhật Nguyệt Thần g bất từ một là á Thế lực. À, ta thế không nghe nói qua cái thế Lực. lực cũng cái A qua nói n y bất quá á đã p h người đi điều t ra Ngoài ra, man hoang vùng phía nam khu vực vi phụ chuẩn bị phái người thanh lý một phen tính cả cái kia gọi là thiên đại đạo thế lực cùng nhau xóa đi đi đồng thời thiếu nữ nghĩ tới cùng người nọ cùng một chỗ tại man hoang bên trong trải qua nhiều như vậy khó khăn hiểm trở xuất sinh n h ậ p tử nàng không muốn xóa đi rơi về đây hết thẻ dấu vết nghe vậy kim quan g bao phủ xuống t r u n g nhân nhân nhữ mày nguyện nhi ngươi rất thiện lương nhưng loại này phẩm chất không cần xuất hiện ở trên người của ngươi Ngươi là ta dương thần tông vạn năm đến đệ nhất thiên tài tông môn người thừa kế tương lai ngươi phải làm là bao quát muôn dân trăm họ nắm giữ thế gian này sau cùng lực lượng cường đại cùng quyền hành đối với muôn dân trăm họ thương cảm sẽ trở thành ngươi uy hiếp định nhân chế hành nhược điểm của ngươi thiếu nữ túi đầu không nói nàng đã thành thói quen phụ thân cái này chút dạy bảo tuy rằng nàng cũng không ủng hộ trung nhiên nhân cũng không quan tâm thái độ của nàng tiếp tục nói n g ư ơ i hảo hảo tu l u y ệ n đi thái thượng trưởng l a o vì ngươi l u y ệ n chế cái k i ê u mai thần đan sắp thành đan ăn vào đan này thể chất của ngươi sẽ triệt để thất tình tu vi sẽ nên đón tới một lần tăng vọn v ừ i v ạ n chín đại tiên tông không lâu liền muốn liên thủ mở ra cái chỗ kia đến lúc đó chín tông thiên tiêu tệ tụ chính là ngươi bay lượm cựu tiên danh chấn bên trong linh trời thời khắc phụ thân ta biết rõ thiếu nữ gật đầu xác nhận trung n i ê n nhân khẽ vất cảm cũng không hề nhiều lời thân hình tính cả quanh thân kim u a n g im hơi lặng tiếng mà biến mất tại cái này mạnh không gian thiếu nữ ngầm đầu như trước ngắm nhìn cái kia mạnh tinh không nàng tịnh không để ý phụ thân nói những chuyện kia cái gì dương thần tông người thừa kế tiên đan linh dược danh chấn bên trong linh trời lúc này trong đầu của nàng hiện ra đạo kia bóng người quen thuộc trong mắt không khỏi toát ra một tia ưu hoán ngươi là vì biết được ta thân phận mới vừa đi sao không phải nói tốt rồi chúng ta là bằng hữu sao thiếu nữ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phía đông tinh không thông qua nàng đặc thù h ế t mạch thể cầm cố có thể mơ hồ mà cảm ứng được đạo kia quen thuộc khí tức tại cái hướng kia chờ ta tu vi tăng lên cảm ứ n g chi lực sẽ tăng nhiều tương lai ta sẽ tìm được ngươi h ỏ i t h ă m rõ ràng chương 552, diễn v õ đường phòng tu luyện chương 552, diễn v õ đường phòng tu luyện thời gian như chạy giống như thời gian qua nhanh đảo mắt đã là ba tháng qua tu la tông nơi đóng quân tam tuyệt điện treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ chủ phong trong đại điện lẹ thẻ mà ngồi xếp bằng hơn mười đạo thân ảnh đại điện ngay phía trên ăn mặc màu xanh nhạt trường b à o màu xám đ ồ n g ngu đang khoanh chân mà ngồi cẩn thận tỉ mỉ mà lãng thanh tụng niệm đan điện khí đủ đốc nhâm song song phòng ngự nguy lo nguy hiểm theo mạch vận hành chu thiên tuần hoàn thông s u ố t thân hòa hợp khí về đan điển công thành phát minh ước chừng một canh giờ qua trong sảnh giảng đọc thanh âm vừa rồi ngừng đồng ngu đứng dậy hướng mọi người nói chư vị sư đệ sư muội hôm nay công pháp giảng giải đến đây là kết thúc chư vị nếu có không rõ chỗ có thể lén lút tới tìm ta nghiên cứu thảo luận trong sảnh các vị mặc đ ộ sầm áo bảo đ ư ợ c kêu lên một đạo lưỡi đao đồ án tam tuyệt điện các trưởng lão hơi có vẻ công thức hóa mà hướng bên trên ôn quyền chắc tay đa tạ điện chủ ngay sau đó mọi người giải tán lập tức ba năm bảy bảy mà đi đại điện cũng không người hướng đồng ngu thỉnh giáo có vài tên trẻ tuổi trưởng lão đối với trong góc thanh niên chào hỏi triệu trưởng lão nghe nói huyền sương điện phó điện chủ hôm nay công việc quan trọng bắt đầu bài giảng khóa muốn hay không cùng đi dự tính một gã dáng người thoáng phát tướng nam trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng mà thấp giọng nói hh ắ c ắ c huyền s ư ơ n g điện nữ các trưởng lão đều là dung mạo cùng khí chất không tầm thường triệu trưởng lão cơ hội hiếm thấy nha trong điện rời đi không ít trưởng lão lúc này cũng đều là hướng phía huyền sương điện phương hướng bỏ chạy hiển nhiên cũng là muốn đi nghe giảng bài ngay vậy trong góc thanh niên đứng dậy hướng mấy người ô n quyền nói đa tạ mấy vị mời bất quá hôm nay ta có chút cảm nộ muốn đi diễn võ đường tu hành mấy ngày trước hết không đi. nghe vậy mấy người cũng không nghĩ cưỡng cười cáo từ rời đi trong nháy mắt đại điện giống tuyết phía trên đồng ngu cũng tính toán rời đi chợt thấy trong điện còn có một đạo bóng người không khỏi kinh ngạc triệu sư đệ ngươi không đi huyền xương điện dự tính sao đạo nhân ả n h này chính là tại tu la tông đã tu hành ba tháng triệu hằng hắn cười trả lời không được ta còn có mấy cái trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo điện chủ nghe vậy đồng ngu không khỏi càng lúc càng kinh ngạc triệu sư đệ cái khác sư đệ sư muội đều là tìm kiếm nghĩ cách đi cái khác thất điện thỉnh giáo chư vị đan hà cảnh các sư thúc ngươi như thế phản đề đó đan hà cảnh đại năng khóa không e ngược lại lần nào đến đều xin dạy ta cái này lao g i ả hậm hẹm triệu hằng lắc đầu nói điện chủ lời ấy sai rồi người dù chưa bước vào đan hạ cảnh nhưng bản thân công lực tinh thuần căn cơ h ù n g hậu đặc biệt là đối với quy nguyên cảnh một đạo tu luyện giải thích càng là hiểu biết chính xác có điện chủ người tự mình chỉ giáo ta cần gì phải bỏ gần tìm xa triệu hằng tại tam tuyệt điện đã chờ đợi nhanh ba tháng cái này chút thời gian sớm thành thói quen tu la tông sinh hoạt ngoại trừ hàng ngày tu luyện bên ngoài mỗi nửa tháng tam tuyệt điện đại điện đều từ điện chủ đồng n g u chủ trì mở hũ giảng bài vì trong điện tất cả trưởng lão giảng kinh truyền đạo chỉ điểm t u hành nhưng bởi vì đồng n g u tu vi cũng không đi đến đan hà cảnh tăng thêm hắn ngày bình thường lúc nào cũng là tự hạ bối phận lấy cùng thế hệ thân phận cùng mọi người ở chung khắp nơi nhường nhịn bao dung tam tuyệt điện các vị trưởng lão tuy rằng không ghét hắn nhưng đối với vị này đ i ệ chủ cũng khuyết thiếu kính sợ c h i tâm không chỉ h à n g ngày thái độ không tập trung đối với đều là quy nguyên cảnh tu vi đồng n g u trong lòng cũng ít nhiều có chút khinh thường cảm giác đối phương chỉ điểm bọn họ không được tu hành vì vậy nếu có cơ hội tam tuyệt điện trưởng lão sẽ đi cái khác thất điện dự tính đan hà cảnh các đại lao giảng bài tự giác như vậy mới có thể học được đồ vật triệu hàng lại là bất đồng mỗi lần đồng ngu giang bài hắn không chỉ nhiều lần sớm đến nghiêm túc nghe giảng hơn nữa khóa phía sau chúng quy thỉnh giáo đồng ngu tới nghiên cứu thảo luận hồi lâu triệu hằng làm như vậy tuy có một chút tiểu tâm tư nhưng hắn tại đồng ngu nơi đây cũng hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ trước đây triệu hằng con đường tu luyện cơ bản đều dựa vào chính mình lục l ộ i cùng x u ấ t sắc một đường phụ trợ ăn là cực phẩm đang ấn dược tu luyện là hoàn mỹ công pháp cho dù không có, có danh sư chỉ điểm triệu hằng tại tu luyện bên trên cũng chưa bao giờ đi ra đường rẽ nhưng theo tu vi của hắn tăng lên tu luyện một đạo dần dần trở nên phức tạp khó khăn kỹ xảo tâm cảnh kinh nghiệm chờ yếu tố không thể thiếu một cái có kinh nghiệm h ả o lão sư liền trở nên nhất định muốn đứng lên cái này đồng ngu mặc dù cũng không phải đan hà cảnh đại năng nhưng đi đến quy nguyên cảnh định phong nhiều năm ở đây cảnh tu luyện kinh doanh bên trên kinh nghiệm phong phú đối với công pháp võ kỹ các phương diện càng là đ ộ c lướt qua cửa lớn giải thích rất sâu mấy lần đơn độc nói chuyện xuống triệu hằng đúng là thu hoạch tương đối khá vô luận là công pháp tu luyện hay vẫn là võ kỹ bí thuật đều không nhỏ tăng lên mà đối với triệu hằng cái này tò mò rất mạnh đối với chính mình lại tôn trọng có ra s ứ đệ đồng ngu cũng là rất có hảo cảm đối với triệu hằng đưa ra nghi vấn đồng ngu đều là kiên nhẫn giảng giải đem chính mình nhiều năm như vậy tu luyện để dành hoa quả khô dốc túi tương thụ đồng ngu c ư ờ i mở miệng nói ha ha nếu như triệu hàng sư đệ không chê sư m i n h ta từ sẽ không giấu g i ế m có vấn đề gì cứ việc hỏi đi hai người cái này một trò chuyện lại là gần hai canh giờ thẳng đến mặt trời đã cao bên trong trời triệu hàng mới rời khỏi đại điện nhìn qua triệu hàng bóng lưng rời đi đồng ngu trên mặt vẻ vui mừng vị này mới tới triệu sư đệ tu luyện chăm chỉ an tâm đối xử mọi người chân thành hiệu lễ nếu không phải trời sinh nhận linh căn ngược lại thật sự là một cái đáng giá bồi dưỡng tốt h ẳ n giống lúc này rời khỏi đại điện triệu hằng hướng về hậu sơn diễn võ đường phương hướng đi đến trên đường ngẫu nhiên gặp được một chút tam tuyệt điện đệ tử đều là tất cung tất kính về phía hắn hành lễ triệu hằng khẽ v ú t cắm đáp lại không tập trung trong lòng của hắn tự hỏi một chuyện k h á c tỉnh thông qua ba tháng này đến cùng đồng ngu trao đổi triệu hằng được lợi rất nhiều nhất là hôm nay nói chuyện còn có một phương diện khác trọng yếu thu hoạch thu la tông bên trong quả nhiên có siêu cấp truyền thống trận triệu hằng trong mắt sáng lên cực nóng hào quang hôm nay tại thỉnh giáo xong đồng ngu vấn đề về sau triệu hằng giả bộ như vô ý đem chủ đề kéo đến truyền thống trận bên trên tỏ vẻ đối với loại này trận pháp cảm thấy rất hứng thú t r ư n g hợp đồng ngu đối với trận pháp nhất đạo cũng hơi có đ ộ c lướt qua vô thức mà đem chủ đề nghĩa rộng nói xong lời cuối cùng đồng ngu chính mình nói ra sư đệ ngươi cũng đã biết tông môn ở bên trong có một tòa siêu cấp truyền thống trận nghe nói có thể vượt qua đại dương qua sông châu vực truyền thống trăm vạn nghìn vạn g i m xa triệu hằng lúc ấy trong lòng thình thịch chấn động giả vờ giật mình nói trong tông môn lại có lợi hại như thế truyền thống trận ta như thế chưa bao giờ thấy qua đồng ngu lúc ấy cười trả lời sư đệ ngươi có chỗ không biết cái này tòa siêu cấp truyền thống trận ngay tại tu la sơn tông chủ đại nhân chỗ tu luyện phụ cận. bất quá trận pháp đã bị phong ấn tạm thời không người nào có thể sử dụng triệu hằng không khỏi truy vấn êm đẹp truyền t ố n g trận không cần vì sao phải phong ấn đồng ngu nói nghe nói cái này giống như là thiên đạo minh nào đó ước định chín đại tiên tông cũng không thể tùy tiện sử dụng siêu cấp truyền t ố n g trận hơn nữa siêu cấp truyền t ố n g trận khởi động một lần hao phí tài nguyên cực lớn ngoại trừ đan hà cảnh c ự n giả g phổ thông tu sĩ cũng căn bản tiêu hao không nổi ta chờ vốn là không cái gì tác dụng tuy rằng rất muốn là không t i ế n thêm một bước n h e ngóng cùng siêu cấp truyền t ố n g trận có quan hệ t i tức nhưng không khỏi đối phương hoài nghi triệu hằng liền không có tiếp tục truy v xác định siêu cấp truyền thống trận tồn tại cũng tập trung hắn châu ngay tại tu la sơn coi như là lấy được giai đoạn tính chất thành quả xem ra muốn khởi động siêu cấp truyền thống trận tuyệt không phải chuyện dễ trước mắt chỉ có tông chủ cùng tám điện điện chủ có thể tiến vào tu la sơn tiếp xúc đến phát t r ậ n triệu h à n g khe n h ư mày tự hỏi vụ trộm lẹn vào tu la sơn phá vỡ phong ấn cưỡng ép khởi động siêu cấp truyền thống trận khả năng cùng hậu quả suy diễn kết quả là chính mình còn không có phá vỡ phong ấn cũng sẽ bị hư hư thực, thực thần anh cảnh giới tu la tông tông chủ đưa nhiều vị đan hà cảnh đại năng đem chính mình anh thành phi hôi nếu như truyền thống trận tồn tại liền nhất định có sử dụng cơ hội chỉ là trước mắt điều kiện vẫn không được quen thuộc mà thôi hơn nữa cũng không ngừng cái này một cái phương pháp triệu hằng cùng đồng ngu còn thảo luận qua kéo dài qua châu vực đại dương sự t ì n h đồng ngu tuy là quy nguyên cảnh tu sĩ nhưng dù sao cũng là một điện c h i chủ tầm mắt phi phạm hắn nói thẳng chỉ có đan hà cảnh cường giả mới có thể qua sông đại dương vượt qua châu vực nhưng mặc dù là đan hà cảnh cường giả qua sông đại dương cũng muốn hao phí tương đối dài dòng buồn trán thời gian suy cho cùng đan hà cảnh cường giả năng lượng cũng không phải là vô hạn không có khả năng một mực bảo trì cực nhanh cho đi vì vậy lý tưởng nhất trạng thái là có đan hà cảnh chiến lược ứng đối đại dương bên trong khả năng tao nổ g nguy cơ còn có một chức có thể thời gian dài hư không ẩ n độn phi hành pháp khí như thế điều kiện phía dưới tại một năm chi phối vượt qua châu vực hẳn là có thể làm được triệu h à n g âm thầm nói thầm bây giờ có hắc long phẳng cùng không gian đại trận hư không ẩ n độn ta có thể làm được đáng tiếc chiến lược bên trên hay vẫn là chưa đủ rất có thể tại vận chuyển trên đường tao nổ g nguy hiểm nếu ta có thể có đan hà cảnh chiến lược không cần siêu cấp truyền thống trận cũng có thể phản hồi nam vực chút bất chi bất giác triệu hằng đã đi tới, tới gần hậu sơn kết giới những í a đ phòng tu luyện này đều có trận pháp gia trì thiên điệu năng lượng đồng đậm vô luận là tu luyện công pháp hay vẫn là võ kỹ đều cực kỳ thuận tiện còn không cần lo lắng đối với ngoại giới tạo thành phá hư mấy tháng trước triệu hàng tới đây nếm thử tu luyện một lần liền thường xuyên đến đây bế quan gần như thành thói quen triệu trưởng lão lại tới diễn võ đường tu luyện nhìn thấy triệu hằng đi tới một g ã tu la tông trung niên trưởng lão cười mở miệng sư đ ệ lần này tính toán tu luyện bao lâu một g ã khác dung mạo đã trên trung đẳng nhưng dáng người to thẳng nư trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói trông coi diễn võ đường hai gã trưởng lão cùng triệu hằng đã rất quen thuộc rồi tuy rằng triệu hằng chỉ là chuẩn bị trưởng lão địa vị muốn thấp hơn một nửa nhưng hắn cách đối nhân xử thế khiêm tốn h i ể u lễ còn thường xuyên cho hai người một chỗ tốt hơn cùng hai người quan hệ c h u n g đụng được cũng rất hòa hợp nô sư minh đỗ sư tỷ triệu hằng chấp tay ô q u y n ta gần nhất hơi có cảm nộ tính toán đến diễn võ đường bế quan một hồi cụ thể thời g đúng nha sư lệ tầng hai cái kia vài tòa tốt nhất phòng tu luyện chúng ta cố ý cho ngươi lưu lại một t h ờ n gian g cái kia liền đa tạ sư minh sư tỷ rồi triệu hằng lúc này nhận lấy một mai ngọc phủ lách mình tiến vào diễn võ trong nội đường thấy đối phương rời đi đỗ sư tỷ bình luận vị này triệu sư lệ tướng mạo không sai ra tay cũng coi như h à n phóng đáng tiếc này thiên phú trung n i ê n nam tử kiêm ngô sư minh cười nói như thế đỗ sư mội vừa ý triệu sư lệ muốn cùng hắn kết thành đạo lữ cũng không phải là không thể được nhưng điều kiện tiên quyết là triệu sư đệ nếu có thể trở thành chính thức t r ư ở n g lão bất quá muốn trở thành chính thức t r ư ở n g lão có được thông qua thực chiến khảo hạch giống như chỉ có quy nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ mới có thể thông qua lấy triệu sư đệ ẩn l i n h căn tiên phú chỉ sợ là quá sức lại nói triệu hằng đã đi tới diễn võ đường tầng thứ hai không gian diễn võ đường cộng phân tầng ba tầng thứ n h ấ t cung cấp đăng thiên cảnh tu sĩ sử dụng phòng tu luyện nhiều nhất tầng thứ hai cung cấp quy nguyên cảnh tu sĩ sử dụng có vài chục ở giữa phòng tu luyện tầng thứ ba chỉ có hai gian phòng tu luyện có thể cung cấp đan hà cảnh tu sĩ sử dụng lại quanh năm bỏ trống tại tu luyện phòng tu luyện mỗi ngày đều muốn giao nạp số lượng nhất định huyền tinh nhưng bởi vì tu luyện hiệu quả bất p h ẳ m g i á trị so với rất cao mỗi ngày đại bộ phận phòng tu luyện đều bị người chiếm cứ lấy triệu hằng tiến vào tầng hai vòng quanh vòng tròn lầu các hành tẩu lựa chọn tới gần trung ương khu vực một gian mật thất đ ẩ y ra cửa đá đi vào một gian rộng rãi trong thách thất triệu hằng cầm trong tay ngọc phù khảm vào trên vách tường một cái lom xuống ân ký bên trong ngọc phù sáng lên kích phát ra trong mật thất cấm chế dày đặc trong thời gian ngắn tường đạo trật văn đem mật trong mật thất hoàn cảnh cũng trong nháy mắt biến hóa hóa thành một mảnh rộng lớn rừng rậm bốn phía d â y núi núi non trùng điệp cây rừng rậm rạp còn có côn trùng đều vàng chim hót thanh âm lộ ra sức sống chẳng trễ hơn nữa trong không khí thiên địa năng lượng cũng đang nhanh chóng tụ tập so với ngoại giới tinh thuần nồng đậm gấp mấy lần không ngừng cái này chính là tu la tông t h ủ bút chỉ bằng cái này một tòa diễn võ đường thì có thể làm cho trong môn rất nhiều tu sĩ có được trời y ê u hai tu luyện hoàn cảnh còn có trong tâm môn phẩm chất cực cao công pháp bí thuật cùng với cường giả chỉ điểm tầng tầng tăng giá cả phía dưới đối với ngoại giới tu sĩ tự nhiên tạo thành ngh triệu hằng mở ra phòng tu luyện trận pháp về sau không có lập tức tu luyện mà là khoanh chân ngồi ở trên hư không trong lòng âm thầm suy tư vừa qua nhục thể của ta cùng nguyên thần tu vi đã hoàn toàn củng cố đủ loại võ ký bí thuật cũng đã tăng lên không ít kèm thêm huyền khí tu vi cũng cuối cùng đã tới cực hạn là thời điểm đột phá quy nguyên cảnh trung k ỳ rồi chương 553, t a đăng mộ chương 553, t a đăng mộ diễn võ đường tầng hai trong mặt thất triệu hằng tại trận pháp mô phỏng trong thiên địa nhập định một lúc lâu sau không có vội vã chủng quan mà là thân hình k h a động tế ra cái thanh kia đỉnh cấp huyền binh hoa dâm đầu hổ phát đao tay hắn cầm chiến đao tại rừng rậm bên trong vũ động lưỡi đao bổ chém vung b a m chọn mỗi một lần đao thế thi triển mênh ngông đao khí quét sạch đem trong rừng rậm vô số che trời cổ cây tận gốc chặt đứt, kích động lên đẩy trời b ù i đất làm đại địa khe danh năng dọc p h o n g tu luyện trận pháp có thể hoàn mỹ mô phỏng suất đao pháp tạo thành lực phá hoại như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ triệu hàng suất đao tốc độ càng lúc càng nhanh trong cơ thể khí huyết cùng huyền khí cùng trung gia chỉ thân đao Thân h ì ẩm ẩm cuối cùng hai đạo nhân ảnh lưới lao đồng thời chém vào đại địa một đạo lưới đ a o xuống đất mấy trượng bổ ra một cái thức hứa khoan danh sâu mà một đạo khác lưới lao xuống đất về sau lỗ thủng mỏng như cánh ve nhưng lưới lao lại xuống đất trăm trượng kéo dài mấy trăm trượng dường như đem lại địa một phân thành hai và ảnh lưới đ a o chém rụng về sau một đạo nhân ảnh tính cả trong tay chiến đao như x ư ơ n g tiêu tán đạo nhân ảnh này chính là triệu hằng tu luyện bí thuật thần la phân thân thuật từ lúc ba tháng trước triệu hằng cũng đã đem quy nguyên linh tê quyết cùng thần la phân thân thuật hai môn bí thuật lấy hoàn mỹ cải tạo kỹ năng tiến hành cải tạo tăng lên cải tạo phía sau bí thuật không chỉ uy năng cùng đẳng cấp có chỗ tăng lên tu luyện cũng trở nên càng đơn giản bây giờ triệu hằng cũng đã tiểu có sở thành mỗi lần tại trong phòng tu luyện triệu hằng cũng đều sẽ trước tu luyện đủ loại v õ kỹ bí thuật cho đến bản thân năng lượng tiêu hao hơn phân nửa toàn thân cơ năng bị hoàn toàn điều động về sau lại vận công tu luyện như thế không chỉ có thể đánh bóng vo kỹ bí thuật uy năng còn có thể làm cho tu luyện hiệu quả tăng lên hôm nay hắn cũng giống như thế tại trận pháp không ở giữa ở bên trong thay phiên thi triển chính mình thủ đoạn không chỉ có là quy nguyên linh tê quyết thần la phân thân thuật còn có tam phân quy nguyên khí thần binh đạo pháp cùng với phần thiên vạn k ế t thể cùng thiên điệu tam tuyệt t r ạ n g hắn sung sướng vui vẻ mà đem lực lượng của mình b ộ phát kinh khủng lực phá hoại quét ngang cánh rừng rầm này trong phòng tu luyện vốn là cùng bên ngoài giới không khoảng cách tuyệt thêm với triệu hàng thần xem thuật thậm chí có thể cảm giác đến đan hà cảnh cường giả thần thức chấn động còn có chính mình chỉ là một cái mới nhập môn chuẩn bị trường lão không cần lo lắng sẽ có người dình bỏ chính mình như thế tại trong phòng tu luyện điên cuồng phát tiết chiến l ự c đem trong cơ thể năng lượng tiêu hao hơn phân nửa phía sau triệu hằng rốt cuộc thu đao khanh chân tại trong hư không vận chuyển công pháp dương thần quyết phần thiên vạn kết thể cựu chuyển tinh nguyên quyết ba loại công pháp đồng thời vận chuyển hao tổn tinh khí thần lại bắt đầu nhanh chóng c ô i phục bị hắn phá hư tàn sát bửa bãi dày đặc lâm đ ạ i đấy cũng ở đây trận pháp vận chuyển phía dưới dần dần phục hồi như cũ mấy cái thời thần trôi qua làm triệu hằng trong cơ thể năng lượng lại lần nữa tràn đầy so với lúc trước tinh khí thần ba loại năng lượng lại riêng phần mình tăng trưởng một kia trong đó huyền khí năng lượng tăng trưởng làm chưa đột phá bình、cảnh. bị đè ép có chút bành trướng bất ổn đứng lên không sai biệt lắm có thể bắt đầu đánh sâu vào cảm nhận được bình cảnh dung chuyển triệu hàng trong lòng chấn định cái này chút thời gian tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình nội tình đã đầy đủ thâm hậu lúc này bắt đầu toàn lực vận chuyển cựu c h u y ể n kinh nguyên quyết trong cơ thể tứ khối khí nguyên cầu cùng nhau vận chuyển m ê n ngông huyền khí nước lũ hóa thành một cái bay lên cự lòng bắt đầu trùng kích cái kia đạo vô hình bình c ư ớ n g oanh, oanh oanh mỗi một tiếng nổ vang bình cảnh sẽ bưng lỏng một phân triệu hàng khí thế cũng sẽ tăng trưởng một phân hướng về mục tiêu tới gần một bước bốn triệu hàng không biết là Hắn vừa rồi trong rừng rậm, toàn vừa rồi rậm, lúc này đầu ngu đang xếp bằng ở cái này mạnh trong không gian thể sắc và tinh thần hoàn toàn đắm chìm dường như cùng chúng quanh đao mang hòa làm một thể cảm ngộ trong đó huyền diệu ý cảnh ông ông ô ng đột nhiên bảo tháp bên trong lơ lửng chiến đao cùng nhau chấn động một cái trong không gian bình tĩnh chạy x u ô i đao khí dường như bình tĩnh hồ nước lay động rung động kịch liệt sóng gió nổi lên nhắm mắt ngưng thần trạng thái ở dưới đồng n u bỗng nhiên mở hai mắt ra một đôi đục ngầu l á m ắ t lúc này lại nở rộ xuyên thủng hư không giống như sắc bén hào quang lại tới gần nhất mấy tháng này đao mộ bên trong đao khí trung quy thỉnh thoảng rung chuyển đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng n g u đứng dậy nhìn chung quanh đao mộ tầng thứ tám tứ phía lơ lửng một thanh trôi tỏa ra cường đại chấn động trên nào trong mắt không khỏi toát ra thần sắc phức tạp Đao mộ c h í n h là tam tuyệt đ i ệ n trọng y ế u nhất khu t vực, các h ờ i kỳ tam tuyệt điện địa cương h ủ giả vô số chui ngưng đ tụ đao ý chiến n đao tại cựu trọng đao mộ bên trong tạo thành một loại thần bí lĩnh vực trận có thể phóng xạ toàn bộ tam tuyệt điện treo trên bầu trời ngọn núi khổng lồ làm tu luyện đao pháp tam tuyệt điện tu sĩ tu hành tốc độ tăng gấp đôi đối với đao pháp lĩnh mộ như có thần giúp các thời kỳ tam tuyệt điện điện chủ đều không ngoại lệ đều tại đao mộ nội đạo một lần hành động đột phá đan hà cảnh đáng tiếc từ khi ngàn năm trước trận tiêu b i ế n cố phát sinh đao mộ bên trong lĩnh vực chi lực trở nên hối loạn đao khí bắt đầu trôi qua nhậm chức điện chủ miễn cưỡng đột phá đan hà cảnh về sau tam tuyệt điện liền không tiếp tục đan hà cảnh cường giả sinh ra thiếu đi tam tuyệt điện lĩnh vực phong thích bản điện tu s i đao pháp tinh tiến tốc độ cũng bắt đầu trên diện rộng yếu bớt tại tám điện cạnh tranh bên trong từng bước đi về phía x u ố n dốc đồng u tiết hận thở dài dạ bước leo lên đao mộ tầng thứ chín không giống với đao mộ trước tám chỉ có bảo trong tháp một b à tạo hình phong cách cổ xưa minh văn lượn lờ ám kim sắc vỏ đao lơ lửng ở trên hư không mặc dù chỉ là một thanh vỏ đao nhưng trong đó tản mát ra một tia yếu đ ớt đao ý nhưng như c ũ có bệ nghệ muôn đời quân lâm thiên hạ khí phách làm người ta trông đã khiếp sợ chỉ là theo dài dòng buồn chán năm tháng trôi qua trong vỏ đao lưu lại cái tia một tia đao ý sắp hơi không thể kiểm tra cũng dần dần khó có thể c h ấ n áp đao mộ bên trong vô số danh đao lợi khí duy trì đao vực vận chuyển đồng ngu cẩn thận quan sát đến vỏ đao n h ữ mảy nói nhỏ vỏ đao tựao cũng không, có thay đổi hóa, chỉ sợ qua không được ba năm năm năm Hẳn trong đó cuối cùng chứa cuối đó mặc ộ cuộc mộ t tan hết. rút dắt trong tông trong thầm kia kia Cái cái người? đao đao ra đào đây? láo ý, cũng Chẳng chủ vực vô căn cứ. dẫn bên nhân Đồng ngu lòng ngờ gì sẽ lẽ khí là là âm m vô dù là đan hà cảnh cương giả chỉ cần trong vỏ đao cái kia một tia đao ý còn tồn tại đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng dung chuyển đao mộ đây là không thể nghi ngờ mà mỗi một lần đao mộ xuất hiện d ị động đồng ngu đều đến tầng thứ chín xem xét tựa hồ khát vọng việc của người nào đó không có khả năng phát sinh sự tính xuất hiện nhưng cuối cùng bây giờ ngày như vậy thất vọng có lẽ cái này chút di động là đao mộ sắp duy trì không đi xuống hồi quang phản chiếu biểu hiện đi giống nhau chính mình tuổi tác đã cao đột phá vô vọng gần đất xa trời đồng ngu lắc đầu yên lặng quay người ly khai đao mộ đệ cựu trà bốn nửa tháng về sau diễn võ đường phòng tu luyện loảng xoảng đương đương trầm trọng cửa đã mở ra một bộ đỏ s ầ m áo bào thanh niên dạ o bước mà ra vế quan nửa tháng không thấy mặt trời thanh niên nhưng là hạt bụi nhỏ không nhiễm thần thái sáng l á n g cái k i a một đôi đen thui đôi mắt sáng ngời có thần trên thân tiêu sái xuất trần khí chất làm hắn bằng thêm thêm vài phần bị lực cứ thế hôm nay nhìn thấy thanh niên một n h y mắt vị t i ê đỗ sư tỷ ánh mắt hơi hơi ngờ、ngơ. sư tỉ, c á đỗ sư i tốt, tốt, tỉ ớ i bị triệu hằng một đôi sáng ngời có thần ánh mắt thấy được tim đập rộn lên khuôn mặt hơi hơi phiếm hỏng thậm chí có vài phần ngượng ngùng chi ý đợi đến lúc triệu hằng thân hình đạo mắt biến mất đang diễn võ đường phụ cận nàng mới dần dần phục hồi lại tinh thần tự nhủ kỳ quái mới nửa tháng vị này triệu sư đ ệ như thế giống như trở nên có chút không giống nhau l hắn. Hắn người. Người khi nhìn thấy đến viếng thăm triệu hàng lúc đồng u hai mắt hơi hơi chừng lớn vẻ mặt khó có thể tin quy nguyên cảnh tu sĩ đột phá tuy rằng khó khăn nhưng thân là tam tuyệt điện, điện chủ đồng u nhưng cũng là thiếu kiến thức như vậy kinh ngạc thật sự là sự tình biết trước triệu hàng lần linh căn t điện ngu chủ n đ ế ta cũng không biết nguyên nhân kỳ thật ta ở quy nguyên cảnh sơ kỳ tu vi đã dừng lại rất nhiều năm phía trước một mực không cách nào đột phá thẳng đến ta gia nhập tu la tông có tông môn đan dược phụ trợ còn có điện chủ người chỉ điểm cùng dạy bảo ta luyện luyện đã đột phá được nghe lời ấy đồng ngu t rất o n g nhanh tự bảo chữa trong lòng vì triệu sư đệ cảm thấy cao hứng đồng thời cũng không khỏi có chút cảm giác thành cựu suy cho cùng như thế nhìn đến triệu sư đệ đột phá hắn cũng có công lao thật lớn sư đệ người bây giờ đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ triệu a tham gia qua có thực chiến có chính thức trưởng lão, nói, thể thân tỉnh thí, thông thí thể thăng t khảo như khảo giúp ngươi lời nếu làm ư ở n g lão, đ ngộ cũng không có cao thể ít. t để r i hằng nếu h chủ, hiện phá, thu chưa cố, hay chắc, tham khảo thí ư n nói, vặn còn củng vẫn ngày năm nữa Hằng n g gia là lắp là đầu đa địa đột đợi đi. sau Triệu có tại mới vi ta vừa tạ cố, là muốn thông qua thực chiến khảo thí không cần chờ tới bây giờ chỉ là hắn mới nhập môn ba tháng lại là đột phá lại là thăng làm chính thức trưởng lão không khỏi quá mức trói mắt húng chi chính thức trưởng lão nhiều lấy được những cái kia vật tư triệu hằng căn bản không quan tâm hắn càng ưa thích chuẩn bị trưởng lão loại này có cảm giác an toàn thân phận đã có trưởng lão quyền h ạ lại đầy đủ địa thấp tầng này thân phận được không dễ làm nhiều hơn chân quý cùng đồng ngu nói chuyện phía một hồi triệu hằng đ ố n g nhiên hỏi thăm về một chuyện điện chủ vừa qua ta nghĩ chế tạo một kiện huyền bảo cần muốn mua một chút tài liệu không biết tại tông môn nơi nào có thể mua sắm bây giờ tu vi đột phá thực lực lại lần nữa tăng trưởng triệu hằng quyết định bắt đầu tay luyện chế mà nguyên khôi lỗi nhưng hắn còn thiếu vài loại tương đối chân quý chủ tài liệu ngay vậy đồng ngu giải thích nghi hoặc nói trong tông môn mua sắm vật tư giống như có hai cái con đường một cái là tại tông môn phía tây phường thị mua sắm nơi đó là tông môn đệ tử các t r ư ở n g lão chính mình lấy ra vật phẩm giao dịch hoặc buôn bán cái khác con đường phải đi tu la sơn phía dưới công đức đường lấy điểm cống hiến trực tiếp từ tông môn nhà kho mua sắm bốn không bao lâu triệu hàng ra cửa điện trực tiếp chạy tới tông môn phía tây tu kiến tại dây núi trong lúc đó một cái lớn l ớ núi n c ố c t r u n g p h ư ờ n g thị p h ư ờ n g thị thập phần náo nhiệt lui tới tông môn đệ tử rất nhiều ngày kia thiên tiên h tu vi tu sĩ đều có ngẫu nhiên có vài tên trưởng lao đi ngang qua triệu hàng tại trong phường thị tùy tiện đi dạo một vòng cuối cùng vẫn là phi độn rời đi quả nhiên như điện chủ nói đồng dạng trong phường thị đồ vật tuy rằng loại phức tạp nhưng phần lớn là cấp thấp tu sĩ thường dùng c h i vật đ ẳ n g cấp cao tu sĩ cần thiết c h i vật cùng một chút chân quý tài liệu hay là muốn tại công đức đường mới mua được triệu h à n g lại chạy tới n ằ m tại tu la sơn chủ phong phía dưới xây dựng tại một cái ngọn núi tri đỉnh công đức đường tại công đức đường bên trong xem một phen h ồ i đoái lịt danh sách triệu h à n g không khỏi ánh mắt nhiệt tình tu la tông công đức đường đủ loại thiên tài địa bảo có thể nói cái gì cần có đ ề u có không ngừng triệu hằng cần vài loại luyện chế mà nguyên khôi lỗi chủ tài liệu toàn bộ bao hàm ở bên trong thậm chí còn có thể hối đ o i linh bảo cấp pháp khí thậm chí thiên phẩm linh dược. nhưng mà triệu hằng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật cũng muốn trên trăm điểm công hiến linh bảo cấp bậc bảo vật càng làm u ố n m ư ờ i vạn điểm công hiến ta muốn hôi đ o á i những cái kia chủ tài liệu giá cả cũng không thấp mỗi kiện đều muốn mấy nghìn điểm công hiến triệu hằng sờ lên chính mình trưởng lão lệnh bài phía trên huyền quang di động hiện ra một chút tin tức chuẩn bị trưởng lão triệu vô cực tam tiệt điện điểm công hiến không triệu hằng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chính mình vừa ra nhập tu la tông không lâu lấy ở đâu cái gì điểm công hiến bất quá ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp công đức đường đã có thể mua sắm vật phẩm cũng có thể dùng vật phẩm hối đoái điểm công hiến triệu hằng có thể dùng trên thân bảo vật đổi lấy điểm công hiến lại mua sắm tài liệu nhưng như vậy làm lời nói tránh không được bạo lộ một chút tài phú ta một cái chuẩn bị trường lão tu vi cũng không tính là cao lập tức móc ra đại lượng bảo vật tất nhiên sẽ khiến tầng trên nhân vật chú ý nếu để cho phi lân điện điện chủ nguyễn tu biết rõ việc này hơn phân nửa sẽ cho rằng ta lần trước lựa gạt hắn đối với ta có nhiều bất lợi triệu hằng trong lúc nhất thời lâm vào do dự bây giờ hắn huyền khí tu vi vừa mới đột phá thời gian ngắn khó có thể còn có tăng lên tiếp tục tăng trưởng thực lực phương pháp xử lý trước mắt chính là luyện chế mà nguyên khối lỗi cùng đột phá phần thiên vạn kiếp thể kim huyền thân thể người phía trước chỉ kém vài loại chủ tài liệu h i ệ n nhiên tốt hơn đã thành đi nhiệm vụ đường nhìn lại một chút chân thực không được cái đó s ở làm cho một chút phiền thoái cũng chỉ có thể dùng chính mình bảo vật đến nổi nhiệm vụ đường cũng ở đây tu la sơn thuộc ngọn núi khoảng cách công đức đường không xa đồng ngu biết do triệu hàng mới vào thông môn cũng không điểm công hiến chỉ tên công đức đường có thể nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến triệu hàng đi tới công đức đường lúc liền thấy một tòa bốn phương trong đại điện đầy áp cả người tất cả mọi người tại tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của mình cũng may triệu hằng là tu la tông trưởng lão đảng cấp cao tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào nội điện nhận lấy cao cấp những nhiệm vụ khác nội điện tự nhiên không có chật trội như vậy trong điện chỉ có hơn m ộ ư ơ i người trưởng lão tại rộng rãi trong t i ế n h đường bốn phía đi đi lại lại tại thanh nhiệm vụ bên trên chọn lựa thích hợp nhiệm vụ của mình triệu hằng cũng ở đây thanh nhiệm vụ bên trên qua lại xem một p h e n nguyên tắc hiểu được tình huống nội điện bên trong nhiệm vụ chủ yếu vẫn là lấy sàn bắn bắt tìm tòi chờ nhiệm vụ làm chủ nơi nhằm vào mục tiêu giống như là tiên thiên đệ nhị cảnh hoặc là tiên thiên đệ nhất cảnh đỉnh tiêu chuẩn tu sĩ yêu thú thậm chí tinh quái chờ n h thân thân trong lòng xoắn suýt danh giới bên cạnh vừa vặn có một gã tóc hoa dâm quy nguyên cảnh bên trong tu vi trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào thành nhiệm vụ bên trên một quả nhiệm vụ lệnh thấp giọng đọc phía trên tin tức chém giết phía đông năm nghìn dặm tiềm long trong nước ăn thịt người làm ác ngũ cấp trung kỳ yêu thú lục t ú c ma âm cá lấy hắn hai cái đồng tử có thể hối đoái một nghìn năm trăm điểm cống hiến đọc xong lão giả hơi hơi nói nhỏ lục t ú c ma âm cá rất là hung hãn ngũ cấp trung kỳ thực lực giống như quy nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ chỉ là một nghìn năm trăm điểm cống hiến lại muốn b ư ớ c lên không nhỏ mạo hiểm ân không đáng làm lắc đầu lão giả trực tiếp lướt qua nhiệm vụ này hướng về xa xa tiếp tục tìm kiếm nhưng mà một bên triệu hàng ánh mắt lại là tập trung rồi vậy thì cao nhiệm vụ cấp lục tốc ma âm cá hai cái đồng tử l u y ệ n chế mà nguyên khôi lỗi chủ tài liệu một trong triệu hằng suy nghĩ xoay nhanh trong mắt đột nhiên nổi lên tinh quang ô đúng rồi kỳ thật còn có thể làm như vậy sau một khắc triệu hằng trực tiếp đem thần thức phát tán cấp tốc xem trong đại s ả n h nhiệm vụ làm một lát sau triệu hằng trong mắt tinh quang thu liễm khỏe miệng hơi hơi một vé r a hắn đầu tiên là lấy xuống cái tiêu mai chém giết lục t ú c ma âm cá cướp lấy hai cái đồng tử nhiệm vụ làm lại trong điện cái khác ba chỗ chỗ lấy ba miếng nhiệm vụ lệnh trực tiếp đến đến đại điện sờ đông nhiệm vụ nhận lấy chỗ một g á mặc tu la tông trưởng lão trang phục b ụ vệ trung niên nam tử đang tại này trực phòng vệ vị sư huynh này ta muốn tiếp được cái này bốn cái nhiệm vụ làm phiền đem nhiệm vụ ngọc giản giao cho ta trung niên nam tử liếc nhìn triệu hằng nhận lấy bốn cái nhiệm vụ lại đánh giá đối phương một cái đạo hữu cái này bốn cái trong nhiệm vụ có ba cái nhiệm vụ độ khó đều không t h ấ p nhà ngươi nhất định phải toàn bộ tiếp được sao nhắc nhở ngươi một cái nhiệm vụ đường có quy định tiếp được nhiệm vụ vượt qua ba ngày thời gian muốn lại lui rơi nhiệm vụ cũng phải cần thanh toán nhiệm vụ thủ lao một phần mười điểm c ô n g hiến triệu hằng cười nói sư huynh thứ lôi ta còn không có quyết định tính toán trước tiên đem nhiệm vụ kế tiếp hồi đi tìm hiểu một cái tình huống lại quyết định lựa chọn một cái trong đó nhiệm vụ nghe vậy trung niên nam tử giật mình gật đầu nhiệm vụ đường ở bên trong tình huống tương tự không hiếm thấy một số người thấy phù hợp nhiệm vụ cùng lúc tiếp được mấy cái miễn cho bị người khác đợt đi cầm đến nhiệm vụ trở về nữa hướng đồng môn hoặc là sư trưởng trưng cầu tương quan tin tức xác nhận thích hợp nhất nhiệm vụ của mình về sau tại kỳ hạn bên trong trả về những nhiệm vụ khác ngoại trừ một chút đặc thù nhiệm vụ bên ngoài nhiệm vụ đường cũng không cấm chỉ loại hành vi này đi đi trung niên nam tử gật gật đầu tiếp nhận triệu hằng thân phận l ệ bài đăng ký trong danh sách về sau đem bốn miếng nhiệm vụ ngọc giản cùng nhau đưa cho triệu hằng triệu hằng cầm lấy ngọc giản rời khỏi nhiệm vụ đường về sau lấy thần thức cảm ứng một cái vốn miếng trong ngọc giản tin tức xác nhận không sai về sau liền đi đến tu la tông tông môn cửa ra vào lấy ra thân phận lệ bài cho thấy chính mình muốn rời khỏi tông môn thực hiện nhiệm vụ một lát sau triệu hằng bước lên một tòa cỡ nhỏ truyền thống trận ly khai chỗ này độc lập không gian sau khi nhập môn lần thứ nhất rời khỏi tu la tông chương năm trăm năm mươi lăm đỉnh phong giao long chương năm trăm năm mươi lăm đỉnh phong giao long rời khỏi tu la tông chỗ không gian triệu hằng tùy ý chọn lựa một cái phương hướng phi độn đi về phía trước đời cho rời xa tu la tông ngàn dặm phạm vi về sau triệu hằng lẹn vào một mảnh trong núi hoang một lát sau thân hình trở nên dài mảnh thêm vài phần trên mặt hồ thể diện bộ mặc một bộ trắng như tuyết trường sam triệu hằng xuất hiện ở trong rừng rậm lúc này tay hắn nắm một quả ngọc giản lẩm bẩm l ầ bầu chỉ có ba ngày thời gian qua kỳ hạn muốn móc ngược điểm cống hiến rồi ta phải nhanh chút hành động triệu hằng phật tay một chiếc bao phủ nhiều trọng c ô n chế ố quang lóe lên màu đen tàu chuyến xuất hiện chính là cái kia chiếc linh bảo cấp phi hành pháp khí hắc lam phảng triệu hằng vừa sải bước bên trên tàu chuyến tiến vào khoang khởi động không gian đại trận ô ô ng theo trận pháp khởi động tàu chuyến chung quanh hư không dần dần hư hóa triệu hàng dựa theo ngọc giản chỉ dẫn phương hướng bắt đầu hư không ẩn đột bốn hai canh giờ về sau tu la tông phía đông năm nghìn dặm tam giang hợp dòng chỗ một tòa giang tâm chỗ nước cạn phía trên ý à, ý chỗ nước cạn bên trên quần quận hơi nước cùng cắt bụi nổi lên m ộ n phía nương theo lấy từng trận chói thai sóng âm tiếng rít n ụ u n nào còn có màu đỏ tươi như máu cổ sáng phóng lên trời cũng có huyết sắc la mang chạm phá nhiều sương mù nhấc lên quần quận sóng g ữ chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian nương theo lấy một tiếng thê lương chói thai gạo thét hết thể im bặt mà rừng vụ hải trung tâm mang theo hồ thể diện bộ toàn thân hạt đùi nhỏ không nhiễm triệu hằng đưa tay nhiếp hồi đầu h ồ phát đao tiện tay đánh sơ sắc trên thân đao huyết vụ túi đầu nhìn về phía chô nước cạn trung ương một tòa cự đại hố hố ở bên trong một cái hình thể khổng lồ sinh ra sáu cây giống nhau nhân thủ xúc tu m ặ t như dạ xoa giữ tợn quái ngư nằm vật xuống tại hố bên trong lúc này quái ngư lục túc đều bị chém đ ứ c thân thể tức thì bị từ trung gian lấy lợi khí một phân thành hai bị chết không thể chết lại lục túc ma âm cá lớn lên rất dọn người nhưng thực lực quả thực chẳng ra sao cả triệu hằng nhàn nhạt mà đánh giá một câu đồng thời lưỡi đao đao mang đảo xuống con thú này hai mắt đem hai mắt thú đan cùng một chút có ích tài liệu nhận lấy về sau triệu hằng đưa tay tế ra phật nghiệp hỏa đem yêu thú thi thể đốt vì cho t à n làm xong đây hết thảy triệu hằng một lát không để lại tế ra h ắ c long p h ả n g lại tốc độ cao nhất hướng tây ở đ ộ t nhiệm vụ ngọc giản biểu hiện có một ga tu luyện t à công t á n tu quét ngang tu la tông hạt trong đất một tòa nhị lưu thế lực cũng đoạt được một khối địa tạng lóng ánh mỏm núi đá bây giờ ẩn nút tại phía tây chín nghìn dặm bên ngoài một mảnh hoang vắng lĩnh bên trong nếu có được đến địa tạc lóng ánh mỏm núi đá liền tập hợp đủ hai loại chủ tài liệu chờ phản hồi tông môn đem nhiệm vụ lui rơi là được triệu hằng trong lòng âm thầm tự nói tại nhiệm vụ đường bên trong tên lão giả kia không thể nghi ngờ ở giữa một câu để tỉnh triệu hằng hắn căn bản không cần hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm c ô n g hiến mua sắm tài liệu mà là có thể trực tiếp thông qua nhiệm vụ đường nhiệm vụ tìm kiếm có những tài liệu này mục tiêu lấy tu la tông mạng lưới tình báo cho ra tin tức liền có thể tùy tiện tập trung cái này chút mục tiêu như thế triệu hằng chỉ cần chém giết cái này chút mục tiêu cấp lấy tài liệu sau đó tại ba ngày thời gian bên trong đem nhiệm vụ lui lương liền đã đạt đến mục đích đương nhiên biện pháp này chỉ thích hợp triệu hằng Phổ tiếp h ô n theo lại có hắc long phẳng có thể hư không lẩn đồn có thể tại hạn định trong thời gian tiến hành loại này một cấp bậc thao tác ta nhận lấy bốn cái nhiệm vụ ba cái nhiệm vụ mục tiêu đều có ta cũng cần một loại chủ tài liệu duy có một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ cùng những tài liệu này không quan hệ đến lúc đó lui rơi cái khác ba cái nhiệm vụ chỉ hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi triệu hàng trong lòng âm thầm mừng rỡ như vậy đã có thể giải quyết tài liệu vấn đề lại không cần lo lắng gây chú ý ánh mắt của người ngoài tuy rằng trắng chơi gái tông môn tình báo tin tức nhưng là tính thay tông môn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là không có đổi lấy điểm c ô n g hiến cũng không tính là chiếm tiện nghi ngoài ra thông qua hoàn thành những nhiệm vụ này còn có thể thực chiến kiểm nghiệm chính mình chiến l ự c vừa rồi cái kia lục tốc ma âm c á thực lực quá yếu nhiệm vụ ngọc giản bên trên nói người này tán tu có quy nguyên cảnh hậu kỳ tu vi thủ đoạn có chút mạnh mẽ ngược lại là có thể luyện tay một chút bốn ngày thứ hai sáng sớm lê minh thời gian một mảnh khí tức nguyên thủy trong núi rừng núi cao sụp đ đại điệu i á n nước vô số chim bay cá nhảy kinh hoàng t ứ tán lúc này một chiếc màu đen tàu chuyến đã rời xa nơi đây lại lần nữa tiến vào ẩn độn trạng thái hướng về một phương hướng khác ẩn độn triệu hằng ngồi ở trong khoang thuyền vớt vớt trong tay một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu sắc màu xanh nhạt bụi mặt ngoài hiện ra từng điểm ánh huỳnh quang đặc thù tinh thạch thỏa mãn gật đầu đích thật là điệu tạng lóng ánh mỏm núi đá đồ vật không có vấn đề bất quá người lén át ta còn thu lực lượng đây triệu hằng có chút bất đắc dĩ ban đầu ở man hoang đại đ i ệ hãn thân thể cùng nguyên thần vừa lấy được đột phá phía sau liền có thể cùng đất liền kêu loại này quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong cường giả chính diện giao chiến tuy rằng toàn lực chém g i ế t xuống dưới bị bại hơn phân nửa là chính mình nhưng lúc đó thực lực của hắn tại tiên tiên đệ nhị cảnh ở bên trong gần như đưa thân nhất liệu liệt kê mà bây giờ hắn huyền khí tu vi cũng nên đón đột phá tinh khí thần ba loại hệ thống đồng thời đi đến tiên tiên đệ nhị cảnh trung kỳ thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên thêm với cái này chút thời gian đang diễn võ đường trong phòng tu luyện tiềm tu đủ loại võ kỹ bí thuật triệu hằng tự nhận bây giờ chính mình cho dù đối mặt tiên tiên đệ nhị cảnh cảnh giới đỉnh phong đối thủ c ân g không có bất mới qua hai ngày không có vượt qua thời hạn ta đây liền cho ngươi lui rơi cái này ba cái nhiệm vụ một lát sau triệu hằng vẻ mặt thoải mái mà đi ra nhiệm vụ đường hai ngày thời gian ở bên trong triệu hằng trốn đi hơn hai vạn ở bên trong đem bốn cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành cũng đã nhận được luyện chế mà nguyên khôi lỗi ba loại chủ tài liệu bây giờ chỉ kém hai loại chủ tài liệu rồi mấy ngày nữa đến giao phó nhiệm vụ này lúc thuận tiện tìm xem cùng cuối cùng hai loại chủ tài liệu tương quan nhiệm vụ hạ quyết tâm triệu hằng liền quay trở về tam tuyệt điện hãn chuyến này chỉ là rời khỏi tông môn hai ngày ngày thường kết giao bạn bè cũng không nhiều lại sớm cho nhan nguyện cùng địch vạn hắc bắt chuyển qua cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý trở lại động phủ của mình bế quan tu luyện mấy ngày ngày thứ tư sáng sớm triệu hằng liền lại chạy tới nhiệm vụ đường hiện trường giao phó sớm đã hoàn thành nhiệm vụ đạt được mấy trăm điểm cống hiến ban t h ư ở n g sau đó triệu hằng lại tại nội điện ở bên trong chọn lựa nhiệm vụ mới bây giờ mà nguyên khôi lỗi chỉ kém hai loại tài liệu một loại là tên là thiết quất minh sa đặc thù tài liệu dùng cho luyện chế mà nguyên khôi lỗi gân cốt một loại khác thì là muốn tiên thiên đệ nhị cảnh tu vi trở lên giao long tinh huyết cùng long gân dùng cho luyện chế khôi lỗi kinh mạch cùng hết u y dịch triệu hằng tại thanh nhiệm vụ ở bên trong tìm kiếm một phen quả nhiên tìm đến hai cái phù hợp nhiệm vụ trong đó về thiết quất minh sa trong nhiệm vụ cho tại một cái ngũ cấp hậu kỳ băng vẫn mà thích vương cùng một đám băng vẫn mà giàn mối chiếm giữ tuyết sơn chi đỉnh đoạt được một đám thiết c ố t minh xa nhiệm vụ này đối với triệu hằng mà nói độ khó không lớn ngược lại là thứ hai nhiệm vụ để cho triệu hằng thần sắc trịnh trọng thêm vài phần trong nhiệm vụ cho là đi đến hướng tây bắc và dằm bên ngoài một tòa đầm lầy chém giết một đầu gây s ó n g gió bốn phía đ ổ sát tu sĩ nhân tộc các dao cái này dao long hành tung lén lút cực sở trường đánh lén đã giết chết quá nhiều tên quy nguyên cảnh tu sĩ trong đó bao gồm ba gã quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ hãn tu vi hư hư thực, thực ngũ cấp hậu kỳ thậm chí ngũ cấp đ ỉ n h phong đề nghị từ quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ hoặc là nhiều tên quy nguyên cảnh tu sĩ tổ đội hoàn thành hư hư thực thực ngũ cấp đ ỉ n h phong giao long nhiệm vụ này có điểm ý tứ triệu hằng trong mắt nổi lên một tia ánh sáng luyện chế mà nguyên khôi lỗi long huyết long ngân tuy rằng chỉ cần là tiên thiên đệ nhị cảnh giao long đều được nhưng đẳng cấp càng cao luyện chế ra mà nguyên khôi lỗi thực lực tự nhiên càng mạnh đầu này giao long hiển nhiên là cái vô cùng tốt lựa chọn không có làm nhiều do dự triệu hằng trực tiếp gỡ xuống hai nhiệm vụ lệnh lại tùy ý chọn lựa một cái đơn giản nhiệm vụ với tư cách thêm đầu ba cái nhiệm vụ cùng một chỗ lấy được tên kia trực phòng vệ trưởng lao nhận lấy nhiệm vụ ngọc giản đối phương lần này cũng không có hỏi nhiều đang muốn đem ba miếng ngọc giản đưa cho triệu hằng không ngờ một bên đột nhiên rối ra một chỉ đại thủ đoạt tại triệu hằng phía trước đem cái k i a mai chém g i ế t dao long ngọc giản một bà để lại nhiệm vụ này ta tiếp chương năm trăm năm mươi sáu cấp đoạt nhiệm vụ chương năm trăm năm mươi sáu cấp đoạt nhiệm vụ ân nhiệm vụ đường nội điện triệu hằng thuận theo cái k i a đột nhiên rối ra tay cánh tay nhìn lại liền thấy một gã mặc tu la tông trưởng lao trang phục ngược theo lên một cái giản vẽ long văn thúc phát cao quan dung mạo tuấn lãng nam tử từ đối phương trang phục đến xem hẳn là long â m điện trường lão long ngâm điện chủ tu kim hệ công pháp lấy kiếm tu chiếm đa số tổng hợp thực lực tại tu la tông tám điện có thể xếp tiến ba thứ hàng đầu trước mắt nam t ử này nhìn như trẻ tuổi nhưng tu vi cũng đã đạt đến quy nguyên cảnh đ ỉ n h p h o n g hai mắt tinh quang phóng ra ngoài toàn thân lộ ra một cỗ bộc lộ tài năng nguyện khí ai nha nguyên lai、like、là thôi lão đệ g i á lâm thật sự là không có từ xa tiếp đó nha n cái kia trực phòng vệ béo trưởng lão vừa nhìn thấy thanh niên vội vàng nâng cao cái bụng lớn ôm quyển chắp tay thi lễ thái độ nhiệt tình quá phận quả thực có chút linh luận thôi lão đệ nghe nói trước đó vài ngày ngươi còn đang bế quan hôm nay như thế rảnh rỗi đi tới nhiệm vụ đường nếu không chờ đêm nay lao ca thiết tiến mời ngươi phẩm phẩm linh c ử u cái kia tuấn lạng thanh niên khoát tay h à o nói điện trưởng lao k h á c h khí lần sau đi hôm nay ta cùng với sĩ、sí、viêm điện trần tiêu sư muội huyền x ư ơ n g điện sở sư muội còn có ta long ngâm điện cố sư đệ tổ đội làm một cái nhiệm vụ thanh niên sau lưng còn đi theo hai nữ một nam nam mặc long ngâm điện trưởng lao trang phục tướng ngũ đ o ạ n tướng mạo bình thường có quy nguyên cảnh hậu kỳ tu vi có khác hai tên nữ tử đồng dạng là quy nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới lại đều sinh đắc tư sắc không tầm thường bên trái tên kia xích bảo nữ tử đem tóc dài sơ thành cao mã ngôi ngũ quan sinh đẹp lập thể r cũng khó giấu hắn nhiệt tình thức tha dáng người một đôi mắt đẹp sáng ngời cực nóng lộ ra như lửa nhiệt khí chất bên phải tên kia xanh váy nữ tử cũng là cao g ầ y đẹp mỹ lệ nhưng khí chất tức thì cùng nàng này hoàn toàn trái lại hắn làn da trắng non như mùa thu công sứ n u h ò a trong ánh mắt lộ ra một tia người lạ đ ư ờ n g lại gần lãnh ý khí chất như băng tuyết trầm tĩnh hai nữ đứng chung một chỗ trực tiếp chính là băng hỏa lưỡng trọng tiên mãnh liệt tư ơ n g phản càng nổi bật mị lực của các nàng triệu đạo hữu lúc này cái kia xanh váy nữ tử đột nhiên chủ động mở miệng cùng triệu hằng đánh một tiếng mời đến sợi nàng n à y nàng ngược lại là nhận thức mấy tháng trước hai người đều tham gia lên cao lân đại hội đối phương chính là k i a tên bị chắc giáp đảng tư chất người mang cực băng thân thể bị phi lân điện trưởng lao nguyễn tu nhìn chúng muốn thu làm quan môn đệ tử tân tấn trưởng lao sở thẩm y n g h ĩ lúc trước hai người tại bị nguyễn tu dẫn vào tu la tông trên đường lẫn nhau trong lúc đó đơn giản đánh qua một cái bắt chuyện lẫn nhau chúc mừng chúng tử chỉ là sơ g i a o không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ chính mình triệu đạo hữu chúc mừng ngươi tu vi tính tiến rồi sở thẩm y n g h ĩ ngữ khí bình thản nói may mắn đột phá mà thôi sở đạo hữu ngươi không phải gia nhập phi lân điện sao như thế triệu hàng l ư ợ c lộ ra kinh ngạc mà nhìn về phía sở thẩm y dỉa đối phương trang phục trên có huyền xương điện tiêu chí sở cô nương chính là trời sinh cực băng thân thể vừa vẫn thích hợp tu luyện huyền xương điện công pháp bây giờ huyền xương điện điện chủ đã đem sở cô nương thu làm đệ tử rồi không chờ sở thẩm y dỉa trả lời tên kia họ thôi họ thanh niên xoài bước một bước đi tới triệu hàng phía trước thay sở thẩm y đi trả lời ánh mắt của hắn sắc nhọn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào triệu hàng ánh mắt đáy mắt mơ hồ có một tia đệ trí tựa hồ cũng không nghĩ triệu hàng cùng sở thẩm y trao đổi quá nhiều sở sư muội vị này chính là thanh niên lại nhìn về phía sở thẩm y ỹ thì người sau hơi chút giới thiệu về sau thanh niên lập tức cười khẽ một tiếng triệu vô cực cái tên này rất quen thuộc nhà ta giống như nghe nói trước đó không lâu lên cao l ầ n đại hội tam tuyệt điện t u y ể n nhận một g ã ẩn linh căn chuẩn bị trường lão chẳng lẽ chính là ngươi lời vừa nói ra có mặt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc ẩn linh căn quy nguyên cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác h i ế m thấy loại thiên phú này có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh cũng liền cơ bản chấm dứt không có khả năng còn có lớn thành thự cảm nhận được đối phương cười nhạo triệu hằng chỉ là liếp người này một cái không có nhiều lời hướng sở thẩm y thì chắp tay sợ tại hạ còn có việc cho người liền cáo từ trước nói qua triệu hàng quay người đối với trực phòng vệ nội điện đ i ể n trưởng lão nói làm phiền đem ta ba miếng nhiệm vụ ngọc giản cho ta không chờ đ i ể n trưởng lão mở miệng thôi họ thanh niên nhẹ lại lần nữa mở miệng ngựa khí hơi trầm xuống ta nói chém giết á c giao nhiệm vụ ta tiếp na đ i ể n trưởng lão có chút lúng túng nhìn về phía triệu hàng vị sư đệ này nhiệm vụ này hay vẫn là tặng cho thôi trưởng lão đi tên kia đến từ xí v i ê m điện khí tức như l ử a trần tính nữ tu cũng là mở miệng thuyết phục vị đạo hữu này lấy tu vi của ngươi không có khả năng đối phó được đầu kia á c giao cái này giao lòng trên thân một ít gì đó đ ố thôi t họ thanh niên n g lại lần nữa nhìn về phía triệu hằng cái cầm trao lên nói triệu trưởng lão ta là thôi minh có lẽ ngươi còn không phải hiểu rất rõ ta nhưng ta khuyên ngươi lập tức đem nhiệm vụ này n g ư n c lại chớ tự tìm phiền thoái nói qua thôi minh trên thân một cỗ sắc bén minh ngông khí thế đông dưng bao phủ hướng triệu hằng đến từ quy nguyên cảnh đỉnh phong kiếm tu bàng đại huy áp có tới trong sảnh mọi người cảm nhận được c ố khí tức này cũng không khỏi hơi hơi biến sắc sở thẩm y dè bề bộn đi ra khuyên thôi sư minh triệu đạo hưu hắn không phải ý tứ này hết sức muốn cùng hắn làm khó nói chuyện đồng thời sở thẩm y đi trong bóng tối truyền âm cho triệu hằng triệu đạo hưu thôi minh là long n â m điện điện chủ thứ tử bối cảnh cường đại làm người kêu i căng n ă n g ngược nếu không phải ta nhu cầu cấp bách luyện chế một kiện huyền bảo muốn dùng đến g a o long trên thân tài liệu cũng sẽ không cùng hắn tổ đội ta và ngươi đều là mới đến người mới tốt nhất không muốn đắc tội người này nghe đến sở thẩm y dè triệu hằng trong lòng biết đối phương thật là tốt ý nhắc nhở chính mình một chút do dự triệu hằng liền gật đầu nói cũng được dù sao nhiệm vụ này đối với ta mà nói độ khó hoàn toàn chính xác quá cao các ngươi n g h ị tiếp liền tiếp đi cáo tử ngay sau đó triệu hằng mang theo ngoài ra hai quả ngọc giản liền trực tiếp rời đi nhìn xem triệu hằng bóng lưng rời đi sợ thầm ý thì hơi hơi nối lòng một hơi thôi minh bên người tên kia đồng dạng đến từ long minh điện chú ý họ nam tử không khỏi lấy lòng nói còn phải dựa vào thôi sư m i n h xuất mã người này vừa nghe đến sư h u n h danh hảo sợ tới mức cái gì thủ lao cũng không dám lớn ngoắn liền đem nhiệm vụ để lại Trước ừ tính tiểu từ này thức thời nếu không phải sở sư mội xin ta h cho hắn nói không chừng liền muốn ra tay giáo hấn một cái hắn thấy thôi m i n h cái này vênh váo hung hăng tư thái sở thẩm y cùng trần tiêu cũng không khỏi khe nhữ mày như là đã dẫn tới nhiệm vụ việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền chạy tới nhiệm vụ đấy trần ì m tòi t cái kia ác giao đi. ác dao tiêu thúc giục nói c ũ nói, nghe t nói g a sau y đ Minh đầu này áp dao cực kỳ hung hãn chém giết nhiều tiền quy nguyên cảnh tu sĩ trong đó bao gồm ba gạ quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng áp dao này đều là đánh lén ra tay hắn tu vi đại khái tỷ lệ là ngũ cấp hậu kỳ bất quá giao long huyết mạch thiên phú cường đại ngũ cấp hậu kỳ giao long thực lực cũng vượt xa cùng giai nhân loại tu sĩ chúng ta cần phải cẩn thận một chút s ở thẩm mỹ gật đầu đồng ý trần sư t ỉ nói không sai giao long nhất tộc thế nhưng là yêu tộc chín đại vương tộc một trong cho dù đầu này áp giao huyết mạch không tính là thất thiết sợ là cũng khó đối phó nghe vậy đoàn đội dẫn đầu tôi h m ì n h chỉ là cười nhạt một tiếng trần sư muội sở sư muội không cần như thế lo lắng hết thể có ta đây cho dù xuất sinh kia thật là ngũ cấp đình phong yêu thú lấy thực lực của ta cùng gia phụ ban thưởng pháp k h cũng có thể đem chấn áp để cho hai vị sư muội đạt được cần thiết tri vật sở thẩm y cùng trần tiêu tuy rằng như cũ có chút không yên lòng cảm thấy thôi minh quá mức tự tin nhưng các nàng cũng biết đoàn đội bên trong lớn nhất dựa vào đích thật là thôi minh long ngâm điện điện chủ c h i tử trên thân bảo vật cùng thủ đoạn tất nhiên không ít bản thân lại là quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu vi đây cũng là các nàng lựa chọn cùng thôi minh tổ đội nguyên nhân ngay sau đó hai nữ liền tại phi chu phía sau r i ê n g phần mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái chú ý họ trưởng lao không chế phi chu thôi minh ngồi ở mũi thuyền ánh mắt dình mò cái t i ê một lệnh một nóng hai đạo mỹ rượu bằng lưng đáy mắt hiện lên một tia tham lam hảo quang như là trong rừng ở trong bóng tôi đánh giá chính mình còn m ộ i bốn nhưng tôi m ì n h không biết là tại hắn đám sau lưng ngoài trăm dặm hư không có một chiếc màu đen tàu chuyến đang biến mất ở trên hư không chỗ tối một đường theo sau bọn họ phi chu đi về phía trước triệu hàng xếp bằng ở trong khoang thuyền cường đại thần thức sớm đã đã tập trung vào phía trước cái kia chiếc phi chu h ắ n thần tình hờ hương tự nói dù sao ta chỉ cần tìm được đầu kia ác dao là được đến nỗi có tiếp hay không nhiệm vụ không quan trọng có người hỗ trợ dò đường tìm ra mục tiêu ngược lại là có thể bất chút khí lực tu la tông hướng tây bắc hơn vạn dặm xa một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm có một tòa đầm lầy tên viết long Chỉ. long Chỉ diện tích che phủ tích rộng lớn trung ương khu vực sâu không thấy đáy thủy vực chung quanh thiên địa năng lượng nồng đậm còn có một chút thiên địa linh vật sinh trường hấp dẫn không ít tu sĩ tới đây tầm bảo ẩn cư nhưng thẳng đến mấy năm trước một cái không biết từ chỗ nào chạy trốn đến giao long lẻn vào l o n g Chỉ bên trong thường xuyên gây sóng gió nuốt vệ long ngao phụ cận tu sĩ theo ác giao giết chóc tăng nhiều long trì dần dần biến thành một tòa hữu đ i ệ chiếm giữ ở đây tu sĩ nhao nhao rời xa mà nghe nói việc này về sau t r u n g quanh cũng có một chút môn phái thế lực cường giả chạy đến muốn giết dao đọc bảo thay vào đó đầu áp dao cực kỳ g à o hoạn một khi địch nhân người đông thế mạnh nó sẽ lẻn vào lòng c h ỉ ở dưới đáy nước hang động đá vôi lợi dụng cường đại thủy thuộc tính thần thông ẩn nấp ẩn nút làm địch nhân không công mà lui thậm chí áp dao còn có thể tại dưới nước đánh lén sinh ngai sống bớt săn giết không ít đẳng cấp cao tu sĩ giao long thực lực vô cùng cường đại l o n g c h ỉ phụ cận lại không có nhất lưu thế lực toa chấn cuối cùng vẫn là nhiều tòa nhị lưu thế lực liên danh hướng tu la tông xin giúp đỡ tu la tông lúc này mới tùy ý ném ra ngoài một cái chém giết giao long lúc này vụ hải lượn l ờ long trì trung ương liền bộc u phát một trận đại chiến một cái thân dài hai ba mươi trượng toàn thân n â u đen bên ngoài thân r ă n g đầy cường điệu thuận giống như màu đen lân, lân giáp bụng sinh hai chảo đỉnh đầu chiều dài một căn hai trượng dài hơn màu xám bạc độc rác hát dao đang điên cuồng gào thét trên mặt hồ quay cuồng q u n y nhiễu xoáy lên mánh liệt ô quang cùng ngập trời nổ t r ả o cùng trong hư không bốn gã nhân loại tu sĩ giao chiến lúc này trần tiêu sở thẩm y cùng tên kia chú ý họ trưởng lão ba gã quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ hiện lên hình tam giác chỗ đứng trần tiêu cầm trong tay một cây hỏa diễm trừng thương, thân thương vũ động như phủ quang từng đạo hỏa trụ liền giống như mưa sao trổi rơi oanh kích tại trên người hát dao lúc này sở thẩm y di tức thì cầm trong tay một bà rực rỡ tươi đẹp răng lưới cái rủ cái ô tỏa ra xanh t h ẳ m quan huy theo nàng nhắm ngay hát dao chuyển động răng lưới cái rủ siêu siêu siêu cái ô lập tức tuân ra quần quận hàn sương sương m g vô số huy lực kinh người của băng bắn trụ hướng hát dao lúc này tên kia chú ý họ trưởng lão cũng tế ra một thanh bảo kiếm trường kiếm hăng hai phi đông đầy trời kiếm ảnh màu vàng cũng đánh tới hướng hát dao nhưng mà cái kia hát dao toàn thân rúng động ô quang cùng lực phòng ngự kinh người trầm trọng lân giáp nhưng là chặn lại ba người đại bộ phận thế công chỉ có thể đối với hắn sinh ra k i ể m chế tác dụng chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp cùng tổn thương hay vẫn là đứng ở trong ba người người mặc một bộ minh văn vờn quanh màu bạc chiến đến giáp c ầ m trong tay màu vàng m ũ i kiếm thôi minh thân là quy nguyên cảnh đỉnh phong cường giả hắn trong tay bảo kiếm chém ra lập tức hóa thành khí thế khoáng đạt màu vàng kiếm khí vanh hướng hát dao thân thể dù là hát dao thân thể cường h ã n vô cùng lại có ô quang che chở như trước bị kiếm khí chạm đến lân giáp vỡ tan da chóc thịt bong màu đỏ tươi nóng hồi màu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ hát dao thân thể nó muốn né trá sở thẩm mỹ c ù n g chú ý họ trưởng lão ba người thế công vây quanh khó có thể di động muốn trực tiếp trốn vào đáy nước nhưng lúc này phiến chiến trường này phía dưới mặt hồ lại bị đông cứng thành trầm trọng b ă n g cứng tránh cũng không thể tránh hát dao chỉ có thể ở ngạnh kháng ba mặt tiến công đồng thời trong miệng phun ra mang theo dơ bẩn hắc khí c ủ a nước k i ệ t lực ngăn cản thôi minh kiếm khí không hề đứt đoạn xoáy lên ô quang quét về phía đối phương nhưng ó i vô luận hát dao công kích như thế nào m ã n liệt đại bộ phận đều bị thôi minh kiếm khí trực tiếp chém chết cho dù trận có phạm vi lớn công kích bắn ra hướng thôi minh bên ngoài thân cũng đều bị trên người hắn món đó màu bạc chiến giáp phát tán minh văn h ạ o quang đều ngăn cản ha ha ta làm s ú t sinh này có bao nhiêu năng lực nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy ngũ cấp hậu kỳ yêu thú một mình ta có thể giết chết lúc này chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong thôi minh n h ị n không được bật cười ngựa khí tràn đầy trào phúng thôi sư huynh tu vi cao thầm còn có hai kiện phòng chế linh bảo pháp khí ra thân cho dù cái thằng này thật là ngũ cấp đình phong sư h u n h cũng có thể dốc hết sức chấn áp một bên chú ý họ trưởng lão ra sức thổi phồng đồng thời nhìn xem thôi minh bảo kiếm trong tay cùng trên thân chiếnến giáp cũng không khỏi một hồi cực kỳ hâm mộ mặc dù chỉ là linh bảo phòng chế phẩm y lực của nó xa không bằng chân chính linh bảo nhưng so với đỉnh cấp huyền bảo y lực còn c ư ờ n g đại hơn ba phần hắn giá trị chân quý phổ thông quy nguyên cảnh tu sĩ căn bản đừng hy vọng xa vời có lúc này trần tiêu cùng sở thẩm y thì thấy tình thế tốt áp dao sắp bị chém giết hai nữ cũng là trong lòng vui mừng trần tiêu nói sở sư muội ngươi cực băng thân thể quả nhiên pa minh nếu không phải ngươi đóng băng p i ế n khu vực này mặt hồ những người kia sớm bỏ chạy rồi sở thẩm y thì cười n h ạ t một tiếng trần sư tỷ quá khen n g ư ờ i hỏa hệ công pháp cũng tương đối cao minh đây bất quá cái này hát dao độc khí hảo sinh lợi hại ta rõ ràng đã ngừng lại bên ngoài hơi thở hay vẫn là cảm giác có chút t r ò n váng trần tiêu gật đầu nói ta cũng có loại cảm giác này thân thể còn có chút nóng lên phát nhiệt chắc là trong chiến đấu không cẩn thận hấp thu một chút độc khí chờ chém giết cái thằng chó này lại đem độc tố bức ra là được mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành bốn người một mảnh vui mừng ranh giới tôn tía đã bị thương không nhẹ toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ hắt dao một đôi màu tím nhạt đồng tử kịch liệt co rút lại dần dần nổi lên huyết hồng màu sắc. ngũ cấp đại yêu trí tuệ căn bản không thua kém nhân loại nó tự nhiên biết mình tình cảnh như tiếp tục trì hoan xuống dưới nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ bây giờ chỉ có thể đụng một cái rồi trong n g a y mắt hát dao hai cái đồng tử hoàn toàn bị huyết sắc nhục đỏ giống nó phát ra một tiếng rung trời gào thét cái cổ cùng mang bên cạnh dày đặc sắc lạnh gai ngược như chiến c a i dao giống như chuẩn bị dựng đứng toàn thân lân giáp khe h ở chỗ vậy mà đều có huyết vụ phân luân ra Và anh. sau một khắc một cỗ hung hãn vô cùng năng lượng từ hát dao trong cơ thể hiện lên nó vậy mà đứng vững mọi người tiến công thân hình phóng lên trời trong miệm phụt lên khói đen của nước hai món g c n g vũ hướng về đỉnh đầu thôi minh đánh rết mà đến ân thôi minh ánh mắt hơi hơi co rụt lại trong tay màu vàng mũi kiếm trong nháy mắt tăng nhanh khắp nơi thiên kiếm mang bao phủ hạ xuống muốn đem hát dao một lần nữa đẻ xuống mặt hồ nhưng mà hát dao lúc này giống như điên cuồng đúng là trọi cứng hắn kim ế khí hai móng điên cuồng tới giao phong oanh oanh oanh song phương điên cuồng nối oanh hát dao tại thôi minh kim ế khí cùng với khác ba người vây công phía dưới vết thương trên người còn đang nhanh chóng tăng nhiều nhưng quỵ d là khí thế của nó vậy mà không giảm trái lại còn tăng thân ô quang càng lúc càng nồng đậm bên ngoài thân máu tươi dần dần dung nhập màu đen lân giáp làm thân thể đều nổi lên q u ỷ dị huyết quang mọi người còn phát hiện hát dao thân thể bắt đầu dần dần bành trướng biến lớn nó một đôi lợi t r ả o cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng sắc l ạ n h trắng kiện hát dao tiến công trở nên càng ngày càng điên cuồng tiếng gào thét ở bên trong mang theo thống khổ cùng hưng phấn không tốt xuất sinh này đang t ạ i đột phá kinh nghiệm phong phú trần tiêu kinh hô một tiếng nhìn ra manh mối sợ thấm ý thì cũng là sợ hết hồn đầu này hát dao thực lực phi phạm vượt xa dự liệu của bọn hắn cho dù nó tại ngũ cấp hậu k nếu không thôi minh ra tay bọn hắn ba gã quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ cũng quả quyết không cách nào đánh bại cái thằng chó này nếu để cho nó đột phá ngũ cấp đ ỉ n h phong hậu quả không thể tưởng tượng nổi nhất định không thể để cho hắn đột phá mọi người toàn lực ra tay đem nó triệt để đánh tan tác trần tiêu la lớn sau một khắc trần tiêu sở thẩm mỹ cùng chú ý họ trưởng lão ba người đều thi triển ra chính mình cường đại nhất thế công điên cùng oanh kích hát i a o thân thể nhưng mà hát i a o đối với thế công của bọn hắn căn bản không quan tâm dựa vào cường hãn thân thể ngạnh kháng tổn thương phát điên giống như chủng kích t h i minh ngang đột nhiên hát dao một hét lên điên cuồng đỉnh đầu cái kia màu bạc độc rác sáng lên hào quang cũng trong nháy mắt hội tụ đến sừng ngọn tạo thành một cái màu bạc quan g đoàn siêu dao long độc rác phía trên một đạo màu bạc cầu sáng mang theo kinh khủng y năng quét ngang hướng thôi minh thôi minh trong lòng d ù n g mình đột nhiên vung kiếm tràn kích Vâng. theo một tiếng rung trời b ạ o vang kia sáng gai bạc trắng tán loạn thôi minh cũng bị chấn động l o ả o đảo rút lui cánh tay một hồi r u lên khí huyết quẩn quẩn tăng lên một kích toàn lực đẩy lui thôi minh hát dao thừa cơ liền muốn thoát khỏi vòng đây thôi sư min Đang muốn lại lần nữa muốn lần kiếm, xuất lại lại t hắn ấ y cái kia hát tia bạc trong ắ Hắn n không quan tâm mà đánh giết đi lên. g giết tâm t mà đi r lúc nhất thời cuối cùng bị hắn chấn n hiếp thân hình dừng lại trần trơ trong ố t nhất.、Siu. Hát Siêu. khỏi vòng né g vòng mắt lại là không có công kích thôi mình mà là thân hình như điện phóng tơi trong bốn người thực lực yếu kém chú ý họ trưởng lão tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn trưởng kiếm trong tay hào quang đánh thủng lồng ngực của hắn máu tươi điên còn phun a sư minh cứu ta chú ý họ trưởng lão kêu thả một m tiếng thân hình đang tại bay ngược danh giới đỉnh đầu đã bị một bóng ma bao phủ h á c dao trong nháy mắt truy cản kịp hắn mở ra miệng lớn dính máu đem trực tiếp chiếm lấy cờ rốt cờ rốt xương cốt vỡ vụ giòn vang nương theo lấy thê lương tiếng kêu trên tại h á c dao trong miệng vang lên đầu này h á c dao trực tiếp đem cố trưởng lão nhai vỡ chiếm lấy đem người này một thân thâm hậu tinh thuần miệng khí tinh huyết cùng nguyên thần toàn bộ chiếm lấy giống hát dao phát ra thoải mái gà khét thân thể bỗng nhiên ra tốc dị biến lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng tiếp cận gấp đôi toàn thân biến thành màu đỏ sợm huyết sắc lân g ắ p chất sừng tầng trở nên càng dày càng dày đặc mặt ngoài thậm chí nổi lên kim loại sàng bóng hãn lợi chảo răng nanh cũng đã nhận được t h ủ y biến trở nên càng lúc càng cứng cõi cứng hãn nhất là nó đỉnh đầu độc giác tựa như một thanh khổng lồ trên a o phá không mà đứng uy thế làm cho người ta sợ hãi lúc này hát dao khí tức trên thân một đường tăng vọt trực tiếp phá tan ngũ cấp hậu kỳ đi đến ngũ cấp cảnh giới đ ỉ n h phong cái này tôi minh trần tiêu cùng sở thẩm y đi i ba người trận mắt há hớm ồm không nghĩ tới áp dao này vậy mà thật sự đột phá hay vẫn là cắn nuốt sạch chính mình một g cái này nguy rồi chừng năm trăm năm mươi tám trông thì ngon mà không dùng được chừng năm trăm năm mươi tám trông thì ngon mà không dùng được giống long chỉ phía trên hát dao lâm chiến đột phá đi đến n g ũ cấp cảnh giới đ ỉ n h phong thân thể hóa thành huyết hồng hình thể tăng gọn một mạng lớn không chỉ thương thế trên người mạng lớn khôi phục khi thế càng là đạt đến một cái mức độ kinh người chỉ thấy hắn thân rồng xoay tròn dưới mặt hồ phương hướng sâu đậm thủy vực bị hắn dẫn động trực tiếp đem sở thẩm mỹ t ì h đông lại tầng băng vỡ nát ngập trời sóng lớn cùng ô q u ă n quất sạch uy thế hơn xa lúc trước trấn tiêu cùng sở thẩm mỹ ì hai nữ thế công bị phá phá đồng thời bị chấn động bay ngược trong lòng biết không cách nào chống lại hai nữ vội vàng hướng thôi minh phương hướng dựa s á t vào lúc này thôi minh bằng vào chính mình công lực thâm hậu cùng hai kiện phòng chế linh bảo còn có thể ngăn ở giao long nhấc lên sóng lớn trùng kích đối mặt tụ tập tại một chỗ ba người giao long huyết đồng tử lõi lên đột nhiên mở ra miệng khổng lồ một đạo hắc khí tràn ngập khổng lồ cột nước sâu bắn oanh hướng ba người đối mặt đạo này kinh khủng long tức lấy thôi minh cầm đầu trần tiêu s ợ thẩm ý thì ba người hợp lực thi triển thế công mới khó khăn lắm ngăn cản được đầu này giao long thực lực tăng lên nhiều lắm bây giờ nên làm gì sở thẩm y m ì khó khăn chuyển động răng lưới cái r ủ ngưng tụ ra trầm trọng tường băng ngăn cản hắc khí cùng cột nước trùng kích trần tiêu cũng hai tay vung mạnh chuyển trường thương hóa thành từng đạo uy lực phi p h ả m hỏa d i ễ m vòng tròn liên thủ bố phòng xuất thủ đồng thời trần tiêu nói với thôi minh thôi sư m i n h ta cùng sở sư m ộ i tù vì có hạn thế nhưng con thú này không được chắc hẳn sư m i n h có lẽ có cái khác thủ đoạn có thể chế ngự cái thằng chó này đi hai nữ đều đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía thôi minh suy cho cùng hành động trước hắn thế nhưng là nói n o a cho dù đầu này áp dao thật là ngũ cấp đỉnh phong yêu thú hắn cũng có thể hàng phục đối mặt hai nữ ánh mắt nhìn ch thôi minh mặt ngoài như trước ổn định ra tay lấy kiếm khí ngăn cản giao long t h ế công nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ đồng cấp đường phía dưới tu sĩ nếu không cường đại dị b ả o cùng bí thuật gần thân vốn sẽ phải yếu hơn không ít húng chi đối phương hay vẫn là giao long yêu tộc bên trong cường đại nhất vài loại huyết mạch một trong tới đây phía trước thôi minh đã sớm thông qua chính mình con đường tìm hiểu rõ ràng đầu này giao long tu vi hắn liệu định lấy chính mình tu vi cùng trong tay phòng chế linh bảo giết chết một đầu ngũ cấp hậu kỳ giao long sẽ không quá khó cái đó tưng muốn xuất sinh này vậy mà lâm chiến đột phá đánh h ắ n một cái trở tay không kịp thôi minh tu vi xác thực rất cao quy nguyên cảnh đình phong cho dù tại tu la tông loại này tu vi trưởng lão cũng là số ít nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình thôi minh rất rõ ràng tu vi của hắn kỳ thật hơi nước rất lớn thôi minh tu luyện thiên phú chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thế nhưng đầu thai trình độ cực cao ự c c thợ nhỏ sinh ra ở chín đại tiên tông một trong tu la tông phụ thân khi đó cũng đã là long n â m điện địa, địa chủ từ nhỏ hưởng thụ lấy đỉnh cấp tu luyện tài nguyên tại vô số thiên tài địa bảo ra chỉ phía dưới trải qua gần nhiều hơn hai trăm năm tu luyện thôi minh khó khăn lắm đột phá đến quy nguyên cảnh đình phong cũng là bởi vì xuất thân bất phàm sinh hoạt hoàn cảnh quá ưu việt thôi minh kinh nghiệm thực chiến kỳ thật ít đến thương cảm ngày bình thường cùng đồng môn giao thủ luật bản người khác bận tâm hắn điện chủ phụ thân cũng căn bản không dám toàn lực ra tay kinh nghiệm thực chiến nghiêm trọng chưa đủ căn cơ phủ phiếm thôi minh tay cầm hai kiện phòng chế linh bảo có thể phát huy ra uy lực cũng là tương đối có hạn ngày nay cái này giao long đột phá ngũ cấp đ ỉ n h phòng b ộ c phát ra cường đại chiến lực thôi minh lập tức cảm nhận được gáp lực thật lớn phụ thân nói qua ta căn cơ quá bạt được cho dù có phòng chế linh bảo gần thân gặp được cùng giai cường giả sinh từ giao chiến tốt nhất hay vẫn là tránh đi phong mang nhưng khi nhìn đến hai nữ ánh mắt thôi minh trong lúc nhất thời lại có chút do dự rất nhanh tình huống mới lại xuất hiện sở thẩm y cùng trần tiêu hai nữ đều cảm giác đầu ưu ám cảm giác tăng thêm thân thể thoáng có chút nóng lên phát nhiệt xuất thủ uy lực cũng nhận được một chút ảnh hưởng gặp tình hình này thôi minh ánh mắt lóe lên do dự mà mở miệng nói hai vị sư muội ta ngược lại là còn có chút lợi hại thủ đoạn có thể đối phó này ác dao nhưng các ngươi nhị vị thân thể không thoải mái chân thực không thích hợp đánh lâu bây giờ cố sư đệ cũng đã thân vẫn nếu ta cùng ác dao liều cái lưỡng bại câu thường gặp lại nguy hiểm gì ta lo lắng hai vị sư mội có cái gì sơ s u ấ t không bằng chúng ta tạm lánh phong mang ta mang hai vị sư mội đến chỗ an toàn loại bỏ thân thể độc tố lại đến diệt đầu này ác dao ngay vậy trấn tiêu cùng sở thấm y đi ở đều là cảm thấy chút kinh ngạc nhưng lúc này tình huống nguy cấp đầu k i a ác dao không ngừng phụt lên long tức đỉnh đầu độc g i á c lại bắt đầu tích xúc tia s á n g trắng tản mát ra tính chất uy hiếp rất mạnh năng lượng chấn động hai nữ tự nhiên sẽ không phản đối ba người liền vừa đánh vừa lui muốn thoát ly long chỉ pha vi không ngờ cái tia dao long trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa vẻ trào phúng sau một khắc máu của nó sát hai cái đồng tử đột nhiên hóa thành màu đen như mực cùng lúc đó hắn quanh thân một cỗ mạnh mẽ đại huyền diệu năng lượng trận bỗng dưng phát tán qua trong giây lát thôi minh ba người liền phát hiện chính mình quanh người không gian bắt đầu trở nên đũ ám đứng lên trong hư không tự dưng hiện lên đại lượng khói đen một cỗ dơ bẩn âm lãnh khí tức rất nhanh đưa bọn họ bao bọc ở bên trong cùng đối với trong cơ thể của bọn họ năng lượng sinh ra mãnh liệt tác chế công lực lượng bị suy yếu ngay cả thôi minh đều là như thế đây là vực hình thức ban đầu thôi minh đột nhiên kinh hô một tiếng ngay đến vực cái t r ư này trấn tiêu cùng sợ thầm ý thì cũng là chấn động lĩnh vực chi lực chính là tiên thiên đệ tam cảnh cường giả cùng đệ nhị cảnh cường giả trong lúc đó lớn nhất khoảng cách lĩnh vực chi lực chính là đem tiên tiên chi khí cùng thiên điệu năng lượng lĩnh nộ cùng vận dụng đến tầng cao hơn thứ lấy nhân lực điều động tiên địa pháp t ắ c chi lực b ộ c phát ra vô cùng vì thế tiên tiên đệ nhị cảnh tu sĩ ở bên trong chỉ có đi đến này cảnh định phong một số cao thủ mới có thể lĩnh nộ đến một tia vực huyền bí t h i triển ra lĩnh vực hình thức ban đầu thôi sư h i n h ngươi cũng là quy nguyên cảnh định phong cường giả có lẽ cũng lĩnh nộ lĩnh vực hình thức ban đầu đi trần tiêu có chút lo lắng hô nàng đã phát hiện tại đây hình thức ban đầu lĩnh vực h ắ c cam thế giới ở bên trong mình đã mất đi đối với d a o l o n g khí tức tập trung trong bóng tối một cố cường đại uy hiếp quanh quẩn tại bốn phía hư không làm người ta s ợ n hết cả gai úc lúc này chỉ có thôi minh cũng thi triển ra lĩnh vực hình thức ban đầu mới có thể tới chống lại nhưng mà lúc này thôi minh s ắ c mặt nhưng là thanh một hồi màu đỏ một hồi l u n g túng vô cùng lúc trước đột phá quy nguyên cảnh đ ỉ n h phong hắn toàn bộ nhờ phụ thân tìm được một loại chân q u ý đ a n g ă n dược tăng thêm phụ thân tự mình ra tay vì chính mình quán định cưỡng ép tăng lên tới quy nguyên cảnh đình phong cảnh giới hắn căn bản không thể lĩnh nộ đến vực lực lượng giống Ám h trong nháy mắt, mắt liền lại phát khởi tiếp theo tập kích tại lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong giao long khí thế liên tiếp kéo lên mà ba người lại phản bị áp chế này tiêu tan so sánh phía dưới tình huống trở nên nguy cấp đứng lên ngay cả thôi minh kiếm khí cũng là chống đỡ không được giao long hơn thứ tập kích nhờ có trên thân bảo giáp hộ thể chặn mấy lần trúng kích nhưng hắn cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn sắc mặt t r ắ n g bệnh đáy mắt kinh hoàng căn bản không che giấu được gặp tình hình này trần tiêu cùng sở thẩm y gì ở chỗ nào vẫn không rõ vị này thôi sư huynh căn bản chính là hào nhoáng bên ngoài là một cái tốt mã rẻ tuổi cảm nhận được giao long lĩnh vực hình thức ban đầu áp chế lực lượng càng lúc càng kinh người hắn thế công cũng càng thêm mãnh liệt hai nữ tâm đều là thẳng chìm xuống dưới cảm nhận được đạo kia tia sáng trắng bên trong ẩn chứa hủy diệt kỹ năng đã một mực đã tập trung vào bọn họ khí cơ ba người đều là sắc mặt k ỳ biến may mắn thời khắc mấu chốt thôi minh tế ra một chương màu vàng phụ lục lá bựa cháy bùng hóa thành một đạo cao vài trượng hình kiếm kim quang đem ba người thân hình báo phủ v ơ i anh tia sáng gai bạc trắng oanh kích tại kim trên ánh sáng bộc phát dung trời nổ mạnh nhưng chỉ là làm kim quan g cực c h ấ n chưa từng nghiền nát đây là trần tiêu cùng sở thẩm v thì h ã kinh ngạc thôi minh thở dài ra một hơi nói đây là kim quan kiếm thuận phủ tiên thiên đệ nhị cảnh đình phong tu sĩ cùng yêu thú cũng khó kh nghe vậy hai nữ lập tức mừng rỡ vị này thôi sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác rất nước nhưng trên thân bảo vật cũng hoàn toàn chính xác quá nhiều lúc này trong bóng tối giao long thân thể lại lần nữa hiện lên nhắm ngay cái kia đạo kiếm hình kim quang phát động mánh liệt công kích phanh phanh phanh tiếng nổ vang từng trận hình kiếm kim quang lóe lên chấn động nhưng không có nghiền nát nhưng giao long cái kia hung hãn thế công như trước làm lòng người bên trong phát lệnh chúng ta hay vẫn là khẩn trương lao ra lĩnh vực của nó đi trần tiêu lập tức đề nghị ba người liền mượn nhờ kim quang che chở bắt đầu ở khói đen ở bên trong kịt lực phi hành nhưng mà Ba người độn quang nhanh người độn chóng tại r ố n đi, l t hắn ủ y t r g tại khói điên cuồng càng càng vô n g cùng c thế công phía dưới một lúc sau cái kia đạo kiếm hình kim quang cũng bắt đầu đảm đạm cuối cùng lại mơ hồ xuất hiện với dạng cũng không phải cái này kim quang kiếm thuẫn phủ có yếu mà là phụ lục chi lực nhưng cần đem ra sử dụng người sử dụng dùng lực lượng gia trì mà thôi minh trong cơ thể năng lượng vốn là phù phiếm lại bởi vì năng lượng đại lượng tiêu hao kinh hoàng cùng sợ hãi chờ nguyên nhân năng lượng phát ra càng lúc càng bất ổn dẫn đến p h ụ lục lực giảm đi theo hình kiếm kim quang vết dạn lan tràn ba người lại lần nữa lâm vào khủng hoảng nhất là thôi minh hắn chưa bao giờ đối mặt qua như thế nguy cơ lúc này vừa cảm thụ đến nguy hiểm tính mạng trong lòng chỉ có tránh lui chi niệm ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh nũng nịu hai vị sư muội đáy mắt mặc dù có chút lưu luyến nhưng mệnh cùng nữ nhân trong lúc đó nên làm như thế nào tuyển hắn vẫn là rất rõ ràng gần như không có quá nhiều do dự t hai, hai, hai, hai nữ giận h xong trường trần cùng tại tiêu t đấy, sở dữ mắng mỏ âm thanh truyền đến nhưng thôi minh cũng đã tại hình kiếm kim quang tre chở phía dưới hóa thành một đạo đội quang lao ra trong tay hắn lại lần nữa tế ra nhất t r ư ơ n g phủ giấy ngưng tụ ra một cái hư hảo màu vàng chim bay tại phía trước dẫn đường đây là một t r ư ơ n g đẳng cấp cao tìm đường p h ụ có thể chỉ dẫn phương hướng thoát ly lĩnh vực hình thức ban đầu đất thúc khuyết điểm là lực phòng ngự quá yếu dễ dàng bị ngoại lực b ô i diện thôi minh rất rõ ràng loại tình huống này chỉ có dùng hai nữ làm làm mội nhử hấp dẫn giao long tiến công bọn hắn mình mới có thể thành công đào thoát nhưng mà thôi minh mắt thấy liền đã đi tới lĩnh vực bên giới hắn thậm chí đã cảm ứng được bên ngoài giới không ở giữa khí t ư c nhưng ngay lúc này phía trước một đạo bảng đại long thân thể hiện lên một đạo trói mắt màu bạc cờ s oanh kích tại hình kiếm kim trên ánh sáng cường đại lực đánh vào đem thôi minh đẩy lui đồng thời một cái dao long cự trảo vô tình đập tản cái k i a màu vàng chi m bay phá tìm đường phủ giống dao long phát ra một hồi g ầ m nhẹ dường như đang cười nạo h thôi minh hành vi cái gì giờ khác này bị oanh đến bay ngược thôi minh cũng là cực kỳ sợ hãi không nghĩ tới đầu này dao long lại không có mắc lửa cũng không công kích sức chiến đấu bạc nhược yếu kém không có lực phòng ngự hai nữ mà lựa chọn chặn đánh chính mình lúc này thôi minh quanh người hình kiếm kỳ quang đã cực kỳ ảm đạm vết dạn trải rộng mà cái tia trương đẳng cấp cao tìm đường phủ cũng đã tiêu hủy khó có thôi ể c minh biết rõ áp dao kia là muốn diệt hai nữ lại đến chậm dai thu thập hắn mà trần tiêu cùng sở thâm y hiện tại nhìn đến dao long thân hình hiện lên độc giác kia sáng trắng sáng lên cũng tập trung các nàng khí tức mật khác cũng đã lâm vào tuyệt vọng hối lận đã vô dụng cái này dao long thực lực quá mạnh mẽ các nàng lại thân hãm hắn quỷ dị lĩnh vực chi lực không đường vối lui đối mặt đạo kia trói mắt tia sáng gai bạc trắng sâu bắn mà đến hai nữ hay vẫn là liên thủ thi triển ra chính mình mạnh nhất thế công ý đồ ngăn cản một chút nhưng vô luận là trần tiêu hỏa diễm thương hình ảnh hay vẫn là sở thẩm ý đi phóng thích tường băng đều tại đạo kia tia sáng gai bạc trắng kích xạ o phía dưới đều là dễ như t r ở bàn tay giống như tán loạn đã xong tia sáng gai bạc trắng tập kích đến trước người sắp đem các nàng bao phủ một máy mắt hai nữ trong mắt hy vọng cuối cùng cũng đã mất diệt nhưng ngay lúc này không gì cản nổi tia sáng gai bạc trắng đông đông đông đao quang như điện một đường n g a n g đẩy vậy mà đem đạo này tia sáng gai bạc trắng trực tiếp chạm bạo đồng thời một bộ áo trắng cầm trong tay màu xám bạc chiến đao mang theo hồ thể diện bộ mảnh khảnh bóng người dường như chống rông xuất hiện đứng nghiêm tại hai nữ trước người t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín giết dao t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín giết dao cái này làm đạo nhân ảnh tia đột nhiên xuất hiện một đao chạm bạo tia sáng gai bạc trắng chặt tiêu cùng sợ thấm ý t đều là thần tình mẩn ơ giống lúc này trong bóng tối một tiếng p ẫ n nộ lại kinh ngạc gào thép chuyển đến giao long khổng lồ hết u y sắc thân rồng hiện lên mắt nhìn xuống người này đột nhiên xuất hiện nhân loại tu sĩ quanh thân năng lượng sôi trào trong mắt toát ra m á n h liệt sắc cơ đạo hữu cẩn thận đầu này ác giao thực lực rất mạnh lúc này sở thẩm mỹ hiện lên tiếng nhắc nhở tuy rằng không biết đối phương thân phận nhưng người này chặn giao long vừa rồi một k í c h trí mạng coi như là cứu các nàng một mạng mà đến người chỉ là khe vớt cảm trong tay cái thanh kia màu sáng bạc c h i ế n đao huyết quang di động phát ra hổ khiếu giống như vù vù hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia giao long khổng lộ thanh âm bình thản rút cuộc tìm được một cái đối thủ thích hợp rồi hy vọng sẽ không thất vọng、Bá. Cùng đều có thể thấy trận này chiến. lúc này g ư khói đen ở bên trong một người một con rồng không khoan nhượng cái kêu mặt nạ nam tử lưỡi đao như điện thân hình tựa như ma quỷ xoáy lên ngập trời huyết sắc đa mang bổ trời che mặt mà điên c u ồ n g chém bắt dao g i a o long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai móng cùng thân thể dâng lên quần c u ộ n ô quang lấy kinh khủng thân thể cắn nát cái này khắp nơi thiên đa mang thật mạnh mắt thấy người tới vậy mà có thể đơn thương đ ộ c mã cầm đao cùng đầu này hung hãn g i a o long chính diện chém giết sở thâm y cùng trần tiêu cũng có chút rung động nhìn đến người này định là một gã quy nguyên cảnh định phong tu sĩ không qua đối phương rút cuộc là người nào thì tại sao muốn cứu bọn họ đây lúc này cùng dao long chém giết triệu hằng cũng mặc kệ hai n ư như thế nào tác tưởng lần này hắn một đường khống chế hắc long p h ả n g theo đôi u mấy người chạy đến long chỉ. liền thi t r i ể n quy nguyên linh tê quyết che đậy khí tức núp trong bóng tối nhìn xem ba người dẫn xuất d a o long tới đại chiến vốn tưởng rằng thôi minh đám người có thể trực tiếp đánh chết hắc giao dù gì liều cái lưỡng bại cầu thương cũng được chính mình chỉ cần trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi lại không nghĩ rằng cái này thôi minh thật không ngờ kẻo khố không có thực lực còn ra bán đồng đội bất quá loại hành vi này cũng là phù hợp người này nhân phẩm triệu hàng vốn là muốn chém giết cái này đầu giao long thấy hắn muốn tiêu diệt giết hai nữ tử n i ệ m cùng sở thầm ý thì lúc trước tại nhiệm vụ đường vì chính mình giải vây cái k i a trần tiêu nhân phẩm cũng xem là tốt hắn cũng liền thuận tay cứu chốc lát sau một người một con rồng giao chiến đã dần dần thấy kết quả cuối cùng triệu hằng đao thế tuy mạnh thế nhưng giao long không ngừng thế công h u n g hãn lại lực phòng ngự kinh người tăng thêm lĩnh vực hình thức ban đầu uy năng g i á t r ị dĩ nhiên áp chế triệu hằng long t ứ c điên c u ồ n g phun đồng thời đỉnh đầu độc rác kia sáng trắng đem triệu hằng không ngừng đánh bay gặp tình hình này sở thẩm y cùng trần tiêu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng áp dao kia thì là thoải mái thét dài càng công càng mạnh mẽ tựa hô muốn một lần hành động đem người này cường địch đánh tan tác nhưng mà lâm vào hoàn cảnh xấu triệu hằng nhưng là ánh m không hổ là ngũ cấp đỉnh phong yêu thú cho dù chẳng qua là vừa đột phá chỉ dựa vào mượn huyền khí tu vi ta còn thì kém rất nhiều tiếng nói vừa dứt triệu hằng trong con mắt tia sáng gai bạc trắng sáng lên giống như hỏa diễm tiêu đốt vây anh triệu hằng quanh thân sóng khí c u ầ n c u ộ n như thác nước buộc phát ra sáng chói tia sáng trắng toàn thân đ ú c bạc như ma thần đến thế gian màu sắc ngược lại cùng cái tia dao long độc r ắ c bên trên tia sáng trắng tương tự giờ khác này triệu hằng quanh thân ngoại trừ cường đại huyền khí dao động bên ngoài còn có một cổ mánh liệt bành t ư ớ n g không kém cọi chút nào đầu này dao long hùng hồn khí huyết nguyên cương cảnh tu sĩ lúc này, bị nhốt lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong mật thiết xem cuộc chiến thôi minh ba người đều là cảm nhận được triệu hàng trên thân cái này cổ kinh khủng khí huyết chấn động dĩ nhiên là xong hệ đồng tu g i a hỏa này đến cùng là người nào thôi minh trong lòng thầm giật mình lúc này ngay cả cái kia áp dao nhìn về phía triệu hàng ánh mắt cũng trở nên kinh nghi bất định đứng lên lại đến nha triệu hàng xuất đao chỉ hướng áp dao nhàn nhạt mở miệng ngang đối mặt triệu hàng khiêu khích giống như tư thái áp dao gào thét lại lần nữa xông về phía triệu hàng chào ảnh long tức tính cả lĩnh vực chi lực áp lực phô thiên cái địa bao phủ mà đến đối mặt dao long cồn bảo thế công mở ra ngân huyền thân thể triệu hằng lâm liệt không sợ thân hình s n g mạnh đơn đao c ù n quét huyền khí và khí huyết chi lực ra trì phía dưới đao mang uy lực tăng vọt hắn một đường phá vỡ trùng trùng điệp điệp thế công trực tiếp giết tôn kia dao l o n g trước người dao l o n g đồng tử co g ụ c lại độc g i á c chỗ ngưng tụ mồ bạc quan đoàn hóa thành một đạo tráng kiện của sáng trong nháy mắt anh hướng triệu hằng triệu hằng như trước không lùi vừa s ả i bước thân đao buộc phát mút trời huyết quang trường đao lập bù suy kinh khủng đao buộc phát mút trời huyết quang trường đao lập bù đều c h ú trong x tại khoảng l trên khắc n giao long toàn thân đều bao phủ tại đao quan g cùng quyền hành phía dưới cái tia cứng rắn như tinh cương lân giáp tại đây quần bão đao quan g cùng quyền ả n h phía dưới vỡ tan nổ tùng mau tươi văng khắp nơi giao long gào thét liên tục điên cuồng quyền động thân thể dốc sức liệu mạng mà cắn xe đánh giết đỉnh đầu tia sáng trắng cũng là không ngừng sâu bắn nghĩ muốn đoạt lại ưu thế nhưng mà lúc này triệu hằng t ự hơi hơi xem cuộc chiến thôi mình trần tiêu cùng sở thẩm y thì hai ba người đã sớm thấy được trận mắt há hốc mồm bị triệu hằng cái kia hung hãn chiến đấu tình cảnh rung động đến không nhẹ mà lúc này cái kia giao long cũng rốt cuộc ý thức được địch nhân đáng sợ chính diện giao chiến nó không phải là đối thủ không cam lòng gào thét một tiếng giao long quanh thân bỗng nhiên r ũ n g động ngập t r ờ i khói đen hắn thân thể đột nhiên co r ụ t lại đúng là cùng chúng quanh hắc cám tưng dung sau một khắc khắp chiến trường lại bị nồng đậm khói đen bao bọc bao gồm triệu hàng ở bên trong tất cả mọi người mất đi tầm mắt thậm chí thần thức phóng ra ngoài đều sẽ phải chịu lĩnh vực chi lực cách trở khó có thể dò xét chung quanh khí cơ thân ở trong bóng tối triệu hàng cười lạnh một tiếng muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao Bá! bỗng Hắn nhiên k í c h liệt tiếng nổ mạnh nương theo dao long tiếng kêu thắng thiết tại hắn sau lưng vang lên đao quang phá vỡ khói đen mơ hồ thấy một đạo bảng đại long thân thể bị đao mang trực tiếp chẳng bay tiếp theo trong nháy mắt thân rồng quay cuồng lại biến mất tại trong bóng tối biến mất khí tức g i a o long như thế mượn nhờ lĩnh vực chi lực mấy lần ẩn nút đánh lén tuy nhiên cũng bị triệu hàng sớm phát hiện trực tiếp xuất đao chẳng bay nó chẳng những không có chiếm được tiện nghi ngược lại thương thế tăng lên rất nhiều n a n g dao long điên cuồng hét lên trong thanh n h ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài còn có nồng đậm khó hiểu nó không rõ triệu hàng rút cuộc l ạ như thế tại hắ Mà l sau một khắc trong tay hàn ám kim hảo quang loại lên một thanh đứt gãy màu vàng lưới đao xuất hiện ở trong tay tùy theo thần xem thuật màu vàng rung động ở trên hư không quyết tán tại trong bóng tối đã tập trung vào ác dao kia chỗ triệu hằng vừa s a i bước thân hình lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ lại nói lúc này đầu này dao long liên tiếp đánh lén bị nhục cảm nhận được bản thân thương thế tăng thêm hẳn đối với cái này cái nhân loại đã sinh ra ý sợ hãi lúc này đang đang do dự có hay không muốn trực tiếp bỏ chạy đột nhiên nó tự hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hướng phía trước một đạo bóng người quen thuộc phá tan h ắ c á m trong tay một thanh ám kim sắt đoạn dao vung đao ngưng tụ ra một đạo màu vàng đa mang hướng chính mình hung hăng chém xuống、Xoẹt. một người một đao phá không mà đến dao long vừa sợ vừa giận điên cuồng hét lên một tiếng nhưng ư lượng ơ n toàn năng g giác, tụ tại bộ độc ó a thành một đạo màu bạc sáng, kích h màu sáng, đạo bạc cột xả ớ đối phương. Nhưng mà trong dự liệu kịch liệt bạo tạc nổ tung không có phát sinh màu bạc cầu sáng trực tiếp vỡ nát đào mang lại xuyên thủng này tên nhân loại thân thể đem anh thành phân vụn gặp tình hình này giao l o n g đầu tiên là sức sở ngay sau đó tựa hồ ý thức được cái gì đồng tử đột nhiên có rút lại mà lúc này sau lưng của nó đã vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng theo giao long toàn lực thúc giục lĩnh vực chi lực thôi minh sở thẩm y cùng trần tiêu ba người lại lần nữa bị hắc cám bao phủ phân biệt không rõ phương hướng cũng nhìn không thấy đại chiến trải qua chỉ có thể cảm nhận được trong lĩnh vực mạnh mẽ năng lượng giao phong cùng với đập vào mặt quần quận cương phong ngay tại trong lòng ba người một mảnh khủng hoảng khó có thể bình an danh giới suy vô tận trong bóng tối một đạo kim quang đ ỗ n g nhiên sáng lên như thần kiếm mở trời đem cái mảnh này còn ở vào hình thức ban đầu trạng thái lĩnh vực một phân thành hai trong thời gian ngắn lĩnh vực chi lực biến mất khói đen tán loạn thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh giờ khác này bị nuốt trong lĩnh vực ba người rốt cuộc thấy được rùng động nhân tâm một màn chỉ thấy trong hư không một người một con rồng lẫn nhau nhìn nhau á o trắng mặt nạ nam tử đứng chắc tay ánh mắt quan sát đại điện tại hắn phía dưới huyết sát giao long thân thể bảo trì bay lên tấn công hình dạng d ư ơ n g nhanh muốn vớt dâu rồng bay lên một đôi huyết đồng tử p h ẫ n nội trừng trên không bóng người một màn này hình ảnh dường như tại trong hư không định dạng một lát sau、phốc. một đạo huyết vụ từ giao long đỉnh đầu dâng lên mà ra、trận. một đạo huyết tuyến dọc theo giao long thân thể chạy dọc xuống huyết vụ tùy theo bộc phát anh, theo một tiếng nổ vang nhưng mà trong h thể, n tại t lại hư không một thành phân hai. Ngang. đứng chắp tay triệu hằng chỉ là cười lạnh một tiếng một chỉ đại thụ đột nhiên rối ra chụp vào hư không một chỗ và ảnh Cực、lớn trong i ế n bên g va đập ở t một cái hư hảo cự t không đem sở thẩm y cùng trần tiêu hai nữ sớm đã là trận mắt há hớp mộng nay hung hãn vô cùng tu vi đi đến ngũ cấp đ ỉ n h phong suýt nữa đem các nàng cả đoàn bị diện tắt giao vậy m à như vậy mặt trăn bộ nam tử c h é m g i ế t tính cả lĩnh vực hình thức ban đầu cùng thân rồng đều bị một phân thành h a i thậm chí ngay cả bỏ chạy long hồn đều bị đối phương lấy mạnh mẽ đại thủ đoạn giam cầm nhìn qua nắng dao sáng sủa dưới bầu trời cái k i a một chỗ ngồi áo trắng phân p h ậ t hạt bụi nhỏ không nhiễm đứng ngạo nghệ tại trong hư không cường đại thân ảnh hai nữ ánh mắt nhịn không được toát ra khiếp sợ cùng vẻ khâm phục đa tạ đạo hữu ân cứu mạng chưa tỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh trần tiêu chủ động mở miệng hỏi thăm sở thấm y cũng là vẻ mặt tràn đầy hiệu kỳ rất muốn biết đối phương thân mà là nhìn đông nam phương hướng nhàn n h ạ t mở miệng ta cho ngươi đi rồi sao ách lúc này đã lặng lẽ thi triển đ ộ t pháp bay ra ngoài mấy trăm triệu thôi minh thân thể đột nhiên cứng đờ tại hắn trước người ba thanh bạch quang mịt mờ tản mát ra cường thịnh đao ý chiến đao ngăn cản đường lui của hắn khống chế khống chế thần cảnh tu sĩ cảm ứng được ba thanh chiến chiến đao tản mát ra cường đại thần thức chấn động thôi minh sắc mặt kịch biến đối phương dĩ nhiên là tinh khí thần tam hệ đồng tu khó trách sức chiến đấu như thế biến thái cái này rút cuộc là nơi nào đến quái vật cho dù sinh ra cao quý tầm mắt phi phạm thôi minh cũng chưa đạo h q u a đ n tạo h ngươi trượng nghĩa ra tay ta chính là tu la tông long ngâm điện điện chủ chi tử thôi minh hôm nay đạo hữu ân cứu mạng đợi ta phản hồi tôm môn báo cáo gia phụ chắc chắn trùng trùng điệp điệp thủ tạ đạo hữu tạ ơ i ta đương nhiên đạo hữu n ế u không phải tin có thể cùng ta cùng một chỗ phản hồi tu la tông thôi minh lời thề son sắt nói triệu hằng cười lạnh nói ha ha được rồi nhân phẩm của ngươi ta không tin được ngươi muốn cám ơn ta hiện tại có thể dùng hành động tỏ vẻ hiện tại triệu hằng liếc hướng thôi minh trong tay trôi này kim quang lóe lên bảo kiếm ân thanh kiếm này thoạt nhìn cũng không tệ lắm ta m u ố n cái này thôi minh có chút há hốc mồm không nghĩ tới người này lại trực tiếp yêu cầu chính mình bảo vật đạo hữu thanh kiếm này là da phụ tự mình ta luyện chế b ộ kiếm có thể hay không đổi những vật khác thôi minh hiển nhiên có chút không nỡ cái này phòng chế linh bảo như thế mạng của ngươi còn không đáng một thanh này kiếm triệu hằng ngự khí đột nhiên phát l ệ n h ánh mắt thẩn lộ ra bất thiện c h i sắc cái này đương nhiên sẽ không thôi minh sắc mặt khẻ biến không dám nhiều lời nữa cắn răng một cái đem bội kiếm ném ra ngoài triệu hằng khoát tay không khách khí chút nào tiếp nhận thần thức trực tiếp xóa đi rơi đối phương thần hồn ấn k ý đem bảo kiếm thu nhập càn k h ô n cực dương đỉnh bên trong đạo hữu cái này ta có thể đi được chưa thôi minh một khắc cũng không muốn ở lâu trâm đã trên người của ngươi món đó bảo giáp ta cũng thích ngươi có thể tháo súng rồi triệu hàng thanh â m đạ m m ạ c lại lần nữa vang lên thôi minh biểu lộ đ ố n g nhiên cứng đờ cái này đều là phòng chế linh bảo hộ thân bảo giáp lực phòng ngự kinh người giá trị thậm chí c à n g ở đằng kia trôi bảo trên tân h kiếm đạo hữu cái này cái này thật không đi ta gọi ngươi cởi giáp triệu hàng ngự khí lạnh lùng không có thương lượng chỗ trống thôi minh bất đắc dĩ chỉ có thể thành thành thật thật mà giao ra chiến giáp đạo hữu hiện tại ngươi trung pin nên hài lòng chưa ân lưu lại ngươi nhận chữ vật ngươi có thể rời đi triệu hàng thuận miệng trả lời a thôi minh rút cuộc sắc mặt đại biến cảm xúc g i a hỏa này là muốn triệt để c ư ớ p sạch chính mình hắn nhẫn chữ vật ở bên trong thế nhưng là tồn phong giá trị kinh người bảo vật thôi minh muốn tức giận nhưng vừa tiếp xúc với triệu hàng cái kia ánh mắt lạnh như băng hắn lập tức trái tim run lên ngay sau đó không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sở thâm ý cùng trần tiêu hai nữ hai vị sư muội xem tại chúng ta đồng môn một trận phân bên trên các người giúp ta van cầu tình đi thôi minh nghĩ đến vừa rồi người này chính là tại hai nữ bị nguy hiểm lúc ra tay nói không chừng đối với hai nữ cố ý lập tức cầu khẩn nhưng mà lúc này hai nữ nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng là mang theo phẫn nộ hừ thôi minh mới vừa rồi là người nào đem chúng ta đẩy đi ra làm làm nội nhử chính mình đ ằ n g mệnh hiện tại ngươi vẫn còn có mặt đến cầu chúng ta t r â n tiêu giận dữ mở miệng sở thẩm y cũng là h ừ l ạ n h một tiếng căn bản không có tương trợ chi ý thấy hai nữ thái độ thôi minh có chút luống cuống hai vị sư muội ta thừa nhận lúc ấy là vắng đầu mới làm ra như vậy ích kỷ hành vi hai vị sư muội không cần thiết trách móc ta biết sai rồi các ngươi liền giúp ta van cầu t ì n h đi liền xem lần này ta chủ động giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ phần bên trên ngay vậy hai nữ tuy rằng như trước tức giận nhưng nghĩ đến chỗ này thứ nhiệm vụ đích thật là các nàng muốn cầu cạnh tôi m ì n h cũng coi như biến tướng đem đối phương dẫn vào nguy hiểm lập tức thái độ cũng liền không có như vậy kiên quyết rồi nhưng mà lúc này trong hư không chịu hẳn nhưng là nợ nụ cười ha ha nói như vậy ngươi ngược lại là thật thích giúp người làm niềm vui cái kia hai vị cô nương trên thân chúng độc cũng hẳn là bái ngươi ban tặng đi Độc, sở y cùng trần tiêu Đồng được, cùng trước cùng khai chiến Cũng cảm giác được, ý nghĩ cảm sở thấm trần tiêu thời giật từ hát thấy tròn khẽ mình Hai phía khai nghĩ y gì váng nữ dao ý bây giờ nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh mà thôi minh cũng là thần sắc đại biến ngươi ngươi chớ nói nhảm cái gì chúng độc ta cái gì cũng không biết triệu hằng cười lạnh nói phía trước các ngươi trên bầu trời long chỉ, tìm tòi đầu này giao long lúc long chỉ phía trên khí độc v ư n t quanh ngươi không phải chủ động đã cho hai vị cô nương khu độc đan ả hiện tại trên người của ngươi có lẽ còn có một chút loại này đang ă n dược lấy ra nghiệm chứng một phen chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi hả lời vừa nói ra thôi minh triệt để thay đổi sắc mặt mà sở thẩm y cùng trần tiêu cũng rốt cuộc tỉnh lại hai người hoàn toàn chính xác phục d ụ n g qua thôi minh chủ động tặng cho khu độc đan lại đan dược phẩm chất kinh người đặt đến c ự c phẩm lúc ấy phục d ụ n g đan dược lúc thật có một tiêm mùi lạ các nàng còn tưởng rằng là đan dược phẩm chất quá cao sở gây nên kỹ càng nghĩ đến các nàng đích thật là phục d ụ n g đan dược không lâu sau liền xuất hiện cái loại này bởi trạng lại liên tưởng đến các nàng tổ đội hoàn thành nhiệm vụ lúc thôi minh vô cùng nhiệt tình chủ động giúp đỡ thái độ hai nữ rốt cuộc hiểu rõ đối phương cái loại này bị ổi tâm tư đồ vô xỉ thôi minh ngươi thật sự là một người cặn bã hai nữ đồng thời sắc mặt đỏ lên nữa hai nữ giận không kìm được ánh mắt thôi minh trong lòng biết hôm nay nhất định là chiếm không được tốt dù là lại phẫn nộ không cam tâm nữa cũng chỉ có thể gỡ xuống trong tay nhận chữ vật vứt cho triệu hằng đạo hữu cái này ta cũng có thể đi được chưa triệu hằng đánh giá một cái nhẫn chữ vật thân thức quét qua mặt lộ vẻ vẻ hài lòng ân ngươi đi đi tôi minh trong lòng rốt cuộc núi lỏng một hơi quay người đưa lưng về phía ba người một khắc sát mặt của hắn triệt để âm c h ì m xuống h ừ các ngươi lại dám đối xử với ta như thế các ngươi chờ xem chờ đợi sẽ phụ thân đi đến có các ngươi quỳ xuống đất cầu ta thời điểm lúc này tôi minh trong tay đã cầm một quả truyền tin lệ n h bài phía trước thân hám giao long lĩnh vực một mực không cách nào đưa tin bây giờ hắn đã hạ quyết tâm chờ chạy khỏi nơi này thoát ly cái kia mặt nạ nam tự uy hiếp lập tức đưa tin cho cha mình lấy phụ thân thực lực có thể tại cực thời gian ngắn chạy đến cũng nhẹ nhõm chém giết người nọ t h ừ còn có hai cái này gái đếm thúi lại dám giúp đỡ ngoại nhân đến đối phó ta chờ lao tử trở về nghị nghĩ biện pháp nhất định đem các ngươi thu được d ư ờ n g đi mặc ta trả đạt trong lòng hạ quyết tâm thôi minh nắm chặt trong tay ngọc phủ vừa xài bước muốn hóa thành đội quang bay đi nhưng mà nhưng vào lúc này sau lưng một nói đao quang đột nhiên hiện ra Bá, cái này nói đao quang tới được quá được mức nói tới Tại này quang nột đao đột thôi minh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc hai mắt trừng trừng chậm rãi quay đầu dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía trong hư không thu đ a o mà đứng triệu hằng vì tại sao phải giết ta dưới mặt nạ triệu hằng biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt mở miệng bởi vì ngươi trước bước chân trái đáng chết p huyết ú c h vụ phun tung tóe thôi minh thân thể một phân thành hai chết không nhắm mắt triệu hằng như cũ ra tay đem nguyên thần c u n g câu vào cản khôn cực dương định chương năm trăm sáu mươi hai mới truyền nhân chương năm trăm sáu mươi hai mới truyền nhân ngay tại triệu hằng trốn khỏi lòng trì trước một lát thời gian xa ngoài vạn dạm tu la tông tam tuyệt điện hậu sơn này tòa màu đen bảo tháp bên trong ô ô ng chín tầng bảo tháp thị trấn trong tháp hơn vạn chiến đao cùng nhau chấn động đột nhiên một cố đao ý lao ra đ ỉ n h tháp xuyên qua tam tuyệt điện bảo vệ điện đại trận thẳng lên cựu tiêu chấn động toàn bộ không gian tu la tông bên trong đệ tử các trưởng lão đều bị cái này một dị tượng chỗ kinh động đang tại đao mộ tầng thứ tám tu luyện tam tuyệt điện điện chủ đồng n g u cũng bị bừng tỉnh cái này chút thời gian đến nay đao mộ chấn động không ngừng đao ý thường xuyên không hiểu bạo động nhưng chưa bao giờ ngày hôm nay như vậy kịch liệt thân hình hắn l o ạ lên trong nháy mắt đi tới đao mộ tầng thứ chín liên t c h ô i này ám kim sắc vỏ đao mũi đao chỉ lên trời kịch liệt rung động lắc lư dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt sắp phá tháp mà ra mà tại vỏ đao dẫn động phía dưới đao mộ bên trong tất cả chiến đao cùng nhau kịch chấn như là tiếp thu đến quân vương mệnh lệnh binh sĩ diêm phần mình bắn ra mạnh mẽ đao ý tầng tầng truyền lại đến đao mộ tầng thứ chín hội tụ tại trên vỏ đao theo vỏ đao chỉ dẫn nước lũ giống như đánh đầu thằng đó không gì cản nổi đao ý lao ra đao mộ xuyên thẳng thanh min đao khí phát tiết ở đây phương tiên địa phản phất muốn phá vỡ cái này phiến hư không thẳng lên cự tiên giờ khác này xí viên đ h u điện điện, y ế thật n u ba đạo đạo ý đã có một ngàn năm tam tuyệt điện không có xuất hiện qua kinh người như thế đạo ý rồi tình huống như thế nào chẳng lẽ là tam tuyệt điện trong có người đột phá đan hạ cảnh tam tuyệt điện đại diện điện chủ đồng u tư chất phổ thông đột phá đan hà cảnh khả năng không lớn ngoài ra cũng không có nghe nói tam tuyệt điện năm gần đây đi ra cái gì nhân vật thiên tài bốn cùng một thời gian đao mộ trong tầng thứ chín đồng ngu bên cạnh hư không bỗng nhiên một hồi v ạ n mẹo một đạo hư hảo bóng người hiện lên bóng người cũng không phải thực thể chỉ là một đạo hình chiếu nhưng hình chiếu phía trên tản đi một k i a khí tức chấn động liền làm đồng ngu chấn động toàn thân tâm thần run rẩy trong lòng sinh ra một loại vô cùng nhỏ b é cảm giác tông tông chủ đồng ngu n h ẹ n à o hạ bái không nghĩ tới đao mộ chấn động vậy mà kinh động đến vị tông chủ này đại nhân đồng điện chủ không cần đa lễ một đạo n u hòa năng lượng đem đồng ngu nâng lên hư hảo bóng người d ừ n g ở vẫn rung động lắc lư không thôi vào đao thì thảo tự nói đã bao nhiêu năm từ khi tiểu tử kia từ trạm căn cơ rời khỏi t ô n g môn tam tuyệt điện không tiếp tục như thế bá đạo đao ý ngay vậy đồng ngu ánh mắt run lên không người nói tông chủ ngàn năm trước sự t ì n h thuộc hạ cũng chỉ là nghe tiền nhiệm điện chủ nói về về vị kia tiền bối sự t ì n h l ã o điện chủ giữ kín như bưng chỉ nói là vị tiền bối kia chặt đứt thuộc về tam tuyệt điện khí vận cùng truyền thừa không biết tông chủ có thể hay không vì thuộc hạ giải thích nghi hoặc hư hảo bóng người lâm vào một hồi yên lặng về sau ôn nhuận ôn hòa tiếng nói lại lần nữa vang lên ngựa khí càng khái ai hắn nói cũng không sai người nọ có thể nói là ta tu la tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất người nếu là hắn lúc trước không co rời đi không chỉ có là tam tuyệt điện ta tu la tông tương lai cũng có cao hơn kỳ vọng lời vừa nói ra đồng ngu trái tim cực c h ấ n có thể làm cho vị này cao cao tại thượng giống như thần minh giống như tông chủ đại nhân cho như thế đánh giá đủ thấy người nọ cực lớn phân lượng hắn còn muốn biết càng nhiều nhưng tông chủ lại tựa h ộ như không muốn nhắc lại cùng đồng điện chủ vừa qua đao mộ có lẽ không giống an phật đi đồng ngu vội nói đúng vậy tông chủ vừa qua đao mộ nhiều lần dung chuyển đao khí tụ họp tản ra biến ảo thập phần c ổ quái nhưng chưa bao giờ bây giờ ngày như vậy chấn động lợi hại như thế không trách thu la tông tông chủ khe cười một tiếng ha ha nhìn đến tam tuyệt điện yên lặng nghìn năm cũng nên lại xuất hiện huy h o à n g rồi tông chủ ý của ngài là đồng ngu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc t hư h ả o bóng người ngầm đầu nhìn lên trời thì thảo tự nói mới chuyển nhân có lẽ đã xuất hiện tuyệt đình ngươi tiểu từ thúi này coi như có chút lương tâm tiếng nói hạ xuống không chờ đồng ngu hỏi nhiều đạo kia hư hảo người đã biến mất đ a o mộ trong không gian còn quanh quẩn tông chủ thanh â m sau này đ a o mộ dị tượng không cần để ý tới hết thể thuận theo tự nhiên là được là tông chủ đồng n g u liền vội vàng không người lính mệnh sau đó tu la tông c h ủ ý tam tuyệt điện tình huống khắp nơi cao tầng cường giả bên hai đồng thời nghe đến truyền âm vừa qua bổn u tọa sẽ tại đ a o mộ b ế quan một đoạn thời gian bọn ngươi không cần chú ý nơi đầy tình huống nghe đến đạo này truyền âm tu la tông khắp nơi đại lão đều là trong lòng d ù n mình vô luận ôm lấy loại nào tâm tư lúc này đều là cùng kinh bắc lại tuân mệnh tông chủ bốn cùng lúc đó Vá. trong u La t hư không đầu a m đội kim quan uy nghiêm trung nhân nhân s a o mày lại lấy thần thức nhiều lần tại phiến khu vực này tìm tòi cuối cùng là không có kết quả đông nhiên trung nhân nhân trong tay linh quang loại lên đưa tin ngọc phủ bên trong chuyển đến tin tức đao mộ chấn động tông chủ tuyên bố tại đao mộ bế quan ân tam tuyệt điện chẳng lẽ t ông chủ muốn lại bồi dưỡng một cái tuyệt đỉnh hay sao trung nhiên nhân đồng tử hơi hơi co r ụ t lại trong lòng có chút kinh nghi bất định nhìn qua bốn phía giống tuyết thiên địa hàn ánh mắt lộ ra vẻ không c a m lòng ừ ngươi có thể thoát được nhất thời còn có thể trốn cả đời sao ta tu la tông mạng lưới tình báo trải rộng bên trong linh trời chỉ cần ngươi lưu lại dấu vết nào ta liền có thể tìm được ngươi vì ta mà báo thủ trung nhiên nhân tay h áo vung lên rút cuộc thay đổi lục q u n g vội vàng chiều tông cửa phương hướng tiến đến một khắc đồng hồ qua hết thể như thường nửa canh giờ qua như trước không có bất kỳ gì thường ước chừng một canh giờ qua một đạo khí cơ đột nhiên một lần nữa đảo qua cái mảnh này đại địa mịt mờ mà đột n ộ t còn không có biến hóa nhìn đến người nọ thật sự bỏ chạy rồi trong hư không lại lần nữa hiện ra trung niên nhân thân ảnh hóa thành đột quang cũng không quay đầu lại mà đi xa hai canh giờ sau đó cái này lão lục cuối cùng đã đi một ngọn núi dưới chân lòng đất trăm trượng độ sâu trong không gian ngồi xếp bằng mấy canh giờ triệu h à n g rốt cuộc núi lỏng một hơi túi đầu lại nhìn hướng trên người mình nguyên bản hạt bụi nhỏ không nhiễm áo vào trắng đã biến thành mấy khối nát vải trên thân còn lưu lại hai loại khác biệt mê người mùi thơm của cơ thể triệu hằng không khỏi cười khổ một hồi hồi tường dọc theo con đường này bỏ chạy trải qua hắn quả thực là khổ không thể tả vì tránh né đạo kia cường đại nguy hiểm khí t ứ c triệu hằng ôm hai nữ lấy phong lôi xí tốc độ cao nhất t r ố n chạy vì toàn lực thúc giục phong lôi xí buộc phát cực nhanh triệu hằng phân ra đại bộ phận tâm thần cùng lực lượng mà sở thẩm y cùng trần tiêu hai nữ dù sao cũng là hai vị quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ tại giao long dâm túi độc tố dưới sự khống chế hoàn toàn mất đi lý trí triệu hằng phân tâm hắn chú ý phía dưới đối với hai nữ lực khống chế tự nhiên trên diện rộng yếu bớt hai nữ nhân thừa cơ công thành đoạt đất tại trên người triệu hằng điên cuồng tiến công cũng tại lôi chỉ biên giới cực hạn quanh quẩn một chỗ hơn nữa cho dù tại độc tố dưới sự khống chế hai nữ tiến công phương thức cũng có được chính mình đặc biệt phong cách một cái nhiệt tình như lửa giải quyết dứt khoát thẳng đến địch nhân muốn hại mà đi một cái xấu hổ trở thả muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời trào chọn dùng từ từ sơi tái chiến thuật tan g i địch nhân ý、chí. triệu hằng một mặt cùng địch nhân sinh tử vận tốc cạnh nhanh chóng một mặt còn muốn thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên c coi như là đối với dục tiên dục t ử cái từ ngữ này có mới thể nghiệm kia làm khảo nghiệm coi như là đại la thần tiên cũng chịu không được mắt thấy hai nữ đã binh lâm thành hạ giết triệu hàng hạ hổ sắp đột phá một bước cuối cùng quan hải mà hậu phương đạo kia kinh khủng khí tức cũng càng ép càng gần đối phương khí cơ thậm chí sắp tập trung chính mình nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc triệu hàng rốt cuộc làm ra một cái vi phạm thân thể ý chí quyết định đó chính là trực tiếp đánh ngất x ị u hai nữ đem các nàng thu nhập càn khôn cực dương đỉnh sau đó chính mình trốn vào lòng đất thì triển quy nguyên linh tê quyết đem toàn thân khí tức c h á lớp hóa thành tử vật giống như c h i t để cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể như thế vừa rồi tránh được người nọ truy tung người này phải là thôi minh phụ thân long ngâm điện điện chủ đi đan hà cảnh cường giả quả nhiên đáng sợ chính diện đấu với cho dù lấy ta bây giờ chiến lược cũng không có chút nào phần thắng nhất là cổ này lĩnh vực chi lực uy áp cùng đầu kia giao l o n g lĩnh vực hình thức ban đầu chi lực lẫn nhau so sánh quả thực là một cái trên trời một cái vực sâu triệu hàng trong lòng không khỏi thầm hô may mắn may mắn chính mình phản ứng n h y bén lại có phong lôi xí vực này thời gian ngắn có thể b ộ c phát cấp tốc bí bảo thêm với hắn tu luyện hoàn mỹ bản quy nguyên linh tê quyết có thể che đậy đan hà cảnh tu sĩ d Còn có có cảm giác đến đan hà cảnh cường giả mịt mở khí tức chấn động, mới có thần huyền nhất định đến đan động, tránh đi trận này hoạn. thuật tại thể mịt thể phạm hà khí thai xem mở mới diệu, bi, giả đi lúc này triệu hằng cũng không dám ở đây ở l â u lặng lẽ thoát ra lòng đất mắt thấy sắc trời đã tối hắn liền thi triển phong lôi xí bay ra mấy ở ngoài ngàn dặm hắn tìm một ngọn núi động lấy c ô n g chê phong tỏa đập c h ẩ u tính toán tối nay ngay tại này thu xếp ngày mai lại phản hồi t ô n g môn theo triệu hằng đem phiên bản bỏ túi càn không cực dương đỉnh cải tạo tăng lên qua một lần về sau tiểu đỉnh năng lực phóng đại chẳng những có thể lấy thi triển thần xem thuật bực này bị pháp thậm chí còn có thể thu lấy vật còn sống v ừ a xa n h ẫ n g chữ vật công năng ngay sau đó triệu hằng đem thần thức thăm dò vào tiểu đỉnh bên trong một tòa không gian chỉ là nhìn thoáng qua triệu hằng cũng cảm giác mũi nóng lên khí huyết dâng lên thiếu chút nữa không có phun ra máu mũi hắn tuy rằng lấy thần thức phong bế hai nữ thần t h a i làm các nàng tạm thời không cách nào thức tỉnh độc tố khuyết tàn phía dưới thân thể bản năng đem ra sử dụng hai nữ lúc này đã dây dưa cùng một chỗ bức họa kia trước mặt khó có thể miêu tả triệu hằng chỉ là nhìn nhiều trong chốc lát liền gọi thẳng chịu không được không dám nhìn n giao long dâm túi độc tính m ạ n h liệt không khu trừ độc tố hoặc là dùng một loại khác biện pháp giải quyết nhưng là sẽ thai nạn trên người hắn lúc này đem ra sử dụng càn khôn cực dương đình đem hai nữ thân thể nội độc tố toàn bộ hấp thu lại đem hai nữ tống xuất tiểu đình cho các nàng đắp chăn tấm đ ệ n h làm xong đây hết thảy hắn lại tại sơn động một cái góc nhỏ đưa lưng về phía hai nữ khoanh chân ngồi xuống nhìn lại hôm nay trận này đại chiến nhất là cùng đầu kia ngũ cấp đỉnh phong giao long một trận chiến triệu hàng đối với thực lực của mình cũng có một cái nhận thức mới bây giờ tiên thiên đệ nhị cảnh đỉnh phong tu sĩ ta đã không sợ thậm chí có thể chiến thắng bất quá đầu kia ác g i a o cũng là vừa vặn đột phá ngũ cấp đ ỉ n h phong đối với lĩnh vực hình thức ban đầu vận dụng còn rất mới lạ tăng thêm phía trước đại chiến có chỗ tiêu hao mới có thể bị ta tương đối dễ dàng chém giết cảnh giới này ở giữa tất nhiên còn có chút lợi hại t u y ệ t sắc ta tuyệt đối không thể khinh thường trong lòng tự nói một câu triệu hằng lại xem xét cản khôn cực dương đỉnh ở bên trong lấy được bảo vật ngoại trừ đầu kia giao long thân thể còn có thôi minh hai kiện phòng chế linh bảo cùng với hắn nhận chữ vật không ngoài sở liệu thôi minh nhẫn chữ vật ở bên trong thiên tài địa bảo rất hiếm có kinh người chỉ là địa phẩm thiên địa linh vật liền có bảy tám kiện nhiều liền đừng đề cập huyền tinh phụ lục đang d có có,、so、lúc này h n n g vật lại phát đạn ngoài ra luyện chế mà nguyên khôi lỗi tài liệu sắp đủ lần này phản hồi tôm môn có thể bắt tay vào làm luyện chế khôi lỗi thuận tiện còn có thể tránh đầu gió hạ quyết tâm triệu hằng chậm rãi thu liếm tâm thần liền tiến vào trạng thái tu luyện chương năm trăm sáu mươi ba luyện chế huyền cấp khôi lỗi chương năm trăm sáu mươi ba luyện chế huyền cấp khôi lỗi sáng sớm hôm sau một đạo ánh dạng đông từ sơn động đỉnh l ỗ thủng theo vào với r a lẹ tẻ vết lổm đốm làm lờ mờ huy động ánh sáng nhạt mông lung ân bỗng nhiên một tiếng có chút lười biếng hự nhẹ trong sơn động vang lên tùy theo đệm chăn ma sát thân thể lật qua lật lại chờ rất nhỏ âm thanh truyền ra giống như là đang ngủ say người đang tại thức tỉnh rất nhanh lại có một đạo nhu hòa lười biếng thanh em vang lên chỉ là xuân ngủ cảm rất tốt ý thức còn có chút mông lung hai đạo thanh em vang lên một lát sơn động lâm vào yên tĩnh ân sau một khắc a hai tiếng tiếng thét trói thai gần như đồng thời vang lên trần sư tỷ sở sư muội lờ mờ trong sân động sở thẩm y đi cùng trần tiêu diễn phần mình kéo qua một t r ư ơ n g dờ dạp trải giường đem không đến mảnh vải thân thể mềm mại che đậy như thế tình hình hai nữ đều vô thức mà lộ ra vẻ kinh hoàng chúng ta đây là thế nào chẳng lẽ là thôi minh hắn sở thẩm y thì thân thể mềm mại k h ẽ run khuôn mặt trắng bệnh không đúng thôi minh đã chết là người nọ chém giết hắn trần tiêu sắc mặt đồng dạng không yên lại lập tức hủy bỏ cái này phỏng đoán hai nữ dù sao cũng là quy nguyên cảnh tu sĩ rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu cẩn thận hồi ức tuy rằng dao long dâm túi độc tố uy lực cường đại làm cho các nàng mất đi lý trí vậy do mượn mạnh mẽ đại nguyên thần vẫn có thể đủ nhớ lại đoạn thời gian kia phát sinh sự t ì n h theo trong hồi ức đoạn ngắn như phóng điện hình ảnh giống như rõ ràng hồi tưởng hai nữ biểu lộ từ lúc mới bắt đầu kinh hãi đến kinh ngạc cùng không thể tin sau đó liền chỉ còn m á n h liệt ngượng ngùng cùng c n bách chỉ một lát sau thời gian hai nữ khuôn mặt tất cả đều đỏ lên thân thể không ngừng mà run r u y song phương ăn ý mà đưa lưng về phía lẫn nhau ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng đối phương các nàng chân thực không thể tin được trong trí nhớ chính mình tất cả hành động ta vậy mà đối với hắn làm những cái kia cảm thấy khó xử cử động ta làm sao sẽ như thế phóng đãng không đều là thôi minh cái kia cái hôn đản độc dược cùng dao long dâm túi độc tố không là bản ý của ta s ở thầm y hai tay che đỏ lên nóng lên khuôn mặt suy nghĩ một mảnh hỗn loạn lúc này hận không thể tìm một cái lô đi vào không bao giờ lại đối muốn gặp người so sánh dưới trận tiêu tâm lý tố chất rõ ràng tốt hơn nhưng vẫn như cũng là ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt y di phục của hắn đều là bị ta cho hủy bỏ trời ạ ta vậy mà cùng hắn như vậy bất quá gia hỏa này dáng người thật tốt còn có sở sư muội ngày thường nhìn xem nàng còn rất gầy không thể tưởng được lại có lớn như vậy bốn hai nữ đưa lưng về phía cõng r i ê n g phần mình tiến hành chính mình ý nghĩ phong bạo trong sân động tiến t ĩ n h thật lâu cuối cùng mới vang lên rất thưa tất mặc quần áo âm thanh mặc xong quần áo khép lại tốt tóc mai khôi phục hình dáng hai nữ lúc này mới t r ộ t dạ nhìn về phía lẫn nhau rõ ràng sở sư muội hôm qua phát sinh sự tình chúng ta lẫn nhau giữ bí mật được không tốt. Tốt. sở thẩm y dịch ú i đầu đáp lại cũng hỏi trần sư tỷ kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ tự nhiên là phản hồi tông môn thế nhưng là thôi minh một chết long ngâm điện điện chủ tất nhiên tức giận chỉ sợ trần tiêu chấn định nói không sao hắn thôi minh mặc dù là long ngâm điện điện chủ c h i tử ngươi cũng là huyền xương điện điện chủ đệ tử ta tại trong môn cũng có chút quan hệ nhiều nhất bị chuyển cơ gọi điều tra không đến mức bị liên lụy húng hồ thôi minh chết vốn là không có quan hệ gì với chúng ta là người nọ giết hắn đi ngươi nói là hướng tông môn báo cáo người nọ tin tức thế nhưng là hắn thế nhưng là cứu tính mạng của chúng ta sở thẩm y thì ngay vậy trên mặt lộ ra rõ ràng kháng cự tri sắc t r sợ thấm i y thì là c ư xứng ư sở cũng là tỉnh ngộ lại bọn hắn tuy rằng cùng người nọ đã xảy ra cực kỳ thân mật quan hệ thực tế nhưng ngay cả đối phương thân phận tính danh cũng không biết hiểu thậm chí ngay cả hắn hình dạng đều chưa thấy qua có tin tức gì có thể bàn đứng đây trần tiêu lại nói người này thực lực cường đại tâm tư kín đáo chắc hẳn đã sớm lưu lại tốt đường lui chờ phản hồi thông môn chúng ta chỉ cần tình hình thực tế trả lời là được đương nhiên sự t ì n h khác liền không cần nói nhiều rồi liền nói chúng ta bị hắn đánh bất tỉnh cái gì cũng không biết hai nữ trong sân động đối với đã song khẩu cùng sắp chia tay danh giới trần tiêu nhìn lại ngọn núi này động thần tình hơi có chút và hắn giận sớm muộn gì ta sẽ tìm được ra hòa này sợ thẩm mỹ có chút nghi hoặc sư tỷ người tìm hắn làm gì làm gì hai người chúng ta nũng nịu đại mỹ nhân chủ động nhân thân đều đến một bước kia rồi cái này cái hôn đản lại đem chúng ta đánh n g ấ t xịu rồi c ư nhiên cái gì cũng không có làm quả thực là không bằng cầm thú như vậy chúng ta đến cùng tính toán rõ ràng trắng hay vẫn là không trong trắng gia hỏa này rõ ràng là ăn làm bôi toàn bộ lại muốn không chịu trách nhiệm sở thẩm y thì nghe vậy có chút nghi hoặc thế nhưng là sư tỷ rõ ràng là chúng ta cưỡng ép đem hắn ai nha người rút cuộc là đừng cái đó một đầu loại chuyện này có thể làm cho nữ nhân phụ trách sao người muốn đi theo ta cùng một chỗ tìm hắn để cho hắn cho chúng ta một cái công đạo bất quá tên kia còn đem long sương sống lưng cùng dao long nội đan lưu lại cho chúng ta rồi vẫn còn tính có chút lương tầm bốn hát g ì lúc này vừa mới phản hồi tu la tông sơn môn triệu hằng đánh một nhảy mũi cái eo không hiểu mà có chút phát lệnh lắc đầu hắn trực tiếp ra đội quang chạy tới nhiệm vụ đường ngày hôm qua ban đêm triệu hằng rời đi rồi sơ động trong đêm hoàn thành ngoài ra hai nhiệm vụ đem luyện chế mà nguyên khôi lỗi cuối cùng một loại chủ tài liệu điện tạng áo ánh mỏm núi đã thành công tập hợp đủ hôm nay sáng sớm liền chạy về tông môn, Trở lại tông môn còn không nghe được về thôi mình tin người chết chắc hẳn long n â m điện điện chủ chưa lộ ra trong tông môn ngược lại là hôm qua tam tuyệt điện hậu sơn đao khí ngút trời dị tượng chuyển đi xôn xao nghe nói cổ này lao khí thiếu chút nữa xuyên thủng tu là tông hộ tông đại trận kinh động đến tám điện cao tầng về sau nghe nói là tông chủ đại nhân làm ra động tĩnh triệu hằng chỉ là hơi sau khi n g h e ngóng liền không hề chú ý hậu sơn cấm địa sự tỉnh cùng chính mình bắn đại bắc cũng không tới hà tất quan tâm đi tới nhiệm vụ đường giao phó một cái đơn giản nhiệm vụ lại lui cái khác cao nhiệm vụ cấp sau đó triệu hằng liền phản hồi tam tuyệt điện đầu tiên là đi bái kiến một cái đồng ngu hàn huyên chút trên việc tu luyện sự tỉnh triệu hằng cho biết đối phương gần nhất chính mình tính toán củng cố tu vi muốn bế quan một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không đi đại điện nghe giảng kinh nghĩa An toàn. làm xong đây hết thể về sau triệu hằng treo trên bầu trời khoanh chân bắt đầu từ cản khôn cực dương đỉnh ở bên trong lấy ra từng kiện từng kiện vật phẩm mà nguyên linh ngọc lục tốc ma âm cá hai cái đồng tử giao long tinh huyết long gân địa tạng long ánh mỏm núi đá từng kiện từng kiện tài liệu chân quý bị lấy ra lơ lửng tại phòng luyện công hư không không bao lâu toàn bộ phòng luyện công bên trong đã bị mấy trăm loại tài liệu tràn ngập những thứ này đều là luyện chế mà nguyên khôi lỗi tài liệu số lượng đa dạng luyện chế kỹ thuật c à n g là cực kỳ phức tạp nhưng triệu hằng bây giờ luyện chế khôi lỗi thủ pháp đã thập phần thành thục cũng có không ít năm chắc trước đem tài liệu phân biệt luyện hóa đi triệu hằng c o ngón n búng ra một đoàn mỏ hữu lam hỏa diễm tế ra vô luận là luyện ký hay vẫn là luyện chế khôi lỗi hỏa t r ù đều rất trọng yếu triệu hằng thân thể sáp nhập vào thiên đ i ệ huyền hỏa một trong phật nghiệp hắn theo tay vung lên hỏa d i ễ m phân chia đều đ ặ n ba đoá lại đưa tới ba loại tài liệu trực tiếp dung nhập huyền hòa bên trong huyền hòa thiêu cháy t h ủ kỳ tinh hoa đem những tài liệu này luyện chế thành hoặc t r ạ n g thái dịch hoặc phấn hình dáng tinh khiết vật thể luyện hóa hoàn thành liền đem tài liệu để vào tương ứng vật chứa để dành lập tức lại đổi đám tiếp theo tài liệu luyện hóa bốn như thế vòng đi vòng lại ước chừng bảy ngày thời gian trôi qua gần như tất cả tài liệu đều đã luyện hóa xong xuôi lúc này phòng luyện công ở bên trong đã bảy đầy bình, bình lọ lọ triệu hằng bây giờ luyện chế có thể so với tiên thiên đệ nhất cảnh cấp hoàng khôi lỗi đã cực kỳ thuần t h ủ nhưng huyền cấp khôi lỗi vẫn còn là lần đầu tiên luyện chế tâm tình cũng là có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay hắn lẩm bẩm nhóm này tài liệu chừng luyện chế tứ bộ huyền cấp khôi lỗi số lượng chỉ cần có một phần tư thành công s á t x u ấ t là được một phần tư s á t x u ấ t thành công tại luyện chế khôi lỗi một đạo nhất là luyện chế huyền cấp khôi lỗi đã tính rất cao triệu hằng lần đầu luyện chế tự nhiên không có bậc này xác suất thành công ưu thế của ta ở chỗ xúc sắc trợ g ú t những tài liệu này trên cơ bản đều bị ta tiến hành hoàn bị cải tạo độ tinh khiết cực cao. Kèm trong h thành khoảng Hơn chỉ chế ê lên m một sát sẽ xuất tăng luyện công cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn.、Hơn、nữa, chỉ cần a ta phổ cấp thông huyền khôi thể nếm thử dùng nguyên linh khôi hành tiến t nếm dùng nguyên ngọc, có cải lỗi, đối với khối lỗi mà ạ t ă lòng ê nguyên n nhìn không Trong thể hay khôi xem có trực tiếp tạo ra địa nguyên khối lỗi. l có kế hoạch triệu hằng ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục một ngày đợi cho trạng thái một lần nữa khôi phục định phong liền trực tiếp vùi đầu vào h u y ề n cấp khôi l ỗ i luyện chế ở giữa t hơn một tháng sau triệu hằng phỏng luyện công bên trong ngày xưa sạch sẽ phòng luyện công bây giờ nhưng là bốn phía cháy đen trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt mặt đất gồ ghề đá vụn kim loại mảnh s ứ vỡ rơi là tà trên đất một mảnh hỗn độn lúc này triệu hàng liền xếp bằng ở cái này chút vật lẫn lộn trong lúc đó hơn một tháng bê q u a n xuống cả người hắn thoạt nhìn gầy gò một chút trên thân áo bảo cũng có nhiều chỗ cháy đen tinh thần minh lộ ra có chút h ề v ạ i nhưng lúc này hắn như n g là hai mắt, phát sáng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn chi ý thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại tại hắn trước người hơn một trường xa đang ngồi xếp bằng một đạo toàn thân tỏa da bạch quang thân thể như thủy tinh chế tạo, bóng người không có ngũ quan thân thể cũng không có giới tính đặc thù nhìn qua giống như là triệu h à n g kiếp trước trong tủ quần áo người mẫu nhưng đạo này trong thân thể lại mơ hồ ẩn chứa một c ố bạo tạc tính chất năng lượng cùng với một k i a có khác với tử vật linh động chi khí cảm thụ được bản thân cùng đạo này thân thể trong lúc đó một loại huyết mạch tương liên giống như kỳ diệu cảm thụ triệu h à n g trong mắt hào quang sáng lên cuối cùng thành công tại luyện hóa tốt tất cả tài liệu về sau triệu h à n g cái này hơn một tháng đến nay đều tại vùi đầu luyện chế huyền cấp khôi lỗi nhưng mà huyền cấp khôi lỗi luyện chế độ khó hay vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mặc dù liền có cực phẩm phẩm chất tài liệu cùng d ị v ã n g luyện chế cấp hoàng khôi lỗi phong phú kinh nghiệm nhưng triệu h à n g liên tiếp luyện chế ra ba tôn huyền cấp khôi lỗi đều tại nửa đường thất bại khôi lỗi bạo tạc nổ tung lãng phí đại lượng tài liệu mượn cái này chút thất bại kinh nghiệm triệu h à n g được ăn cả ngã về không tiến hành một lần cuối cùng luyện chế cuối cùng miễn cưỡng luyện chế ra một cái huyền cấp khôi lỗi sở d ị nói là miễn cưỡng bởi vì tôn kia khôi lỗi luyện chế thành công về sau triệu hằng vốn định khảo thí hắn c h i lực không nghĩ tới khôi lỗi đứng dậy bên ngoài thân xuất hiện vết dạng trong cơ thể năng lượng cũng b mắt thấy chính mình hao hết cuối cùng tài liệu l u y ệ n chế huyền cấp khôi lỗi cũng muốn báo hỏng triệu h à n g phản ứng nhanh chóng hắn trực tiếp triệu hồi ra cải tạo q u a n đoàn đem tôn k i a sắp nổ t u n g khôi lỗi ném vào cũng dựa theo nhắc nhở kinh phí đầu tư nhiều kiện huyền phẩm thiên địa linh vật đối với khôi lỗi tiến hành cải tạo tăng lên cuối cùng dựa vào đạo trùng x u ấ t sắc nịch thiên lực lượng mới đưa cái vị này huyền cấp khôi lỗi cứu giúp trở về cuối cùng triệu h à n g dứt khoát đem mà nguyên linh ngọc cũng cùng nhau kinh phí đầu tư con đoàn dung nhập khôi lỗi trong cơ thể làm cái vị này khôi lỗi đạt đến hoàn mỹ trạng thái hoặc là rõ ràng bắt đầu mới có thể xác định cải tạo phương hướng nếu không ta trực tiếp đem những tài liệu này toàn bộ kinh phí đầu tư cải tạo q u a n đoàn để cho xúc sắc giúp ta luyện chế là được rồi trong lòng yên lặng cảm thán một câu triệu hằng đem l ự c chú ý đều chuyển rời đến cái vị này khôi lỗi trên thân khôi lỗi tại luyện chế trên đường sắp nhập vào máu tươi của mình cùng một tia thần thức căn nguyên bây giờ cả hai chúng nó có một loại vi d i ệ u liên hệ triệu hằng có thể cảm ứng được cái vị này khôi lỗi tuyệt không phải giống như bất quá cái này bên ngoài tựa hồ có chút cổ k h á i theo tâm ý của hắn khé động khôi lỗi bên ngoài thân tỏa ánh sáng đầu tiên là thân thể tứ chi xuất hiện biến hóa hóa thành một gã trưởng thành nam tử thân thể mà phía sau bộ ngũ quan bắt đầu ngưng tụ thậm chí sinh trưởng da đen thui tóc trong khoảng khắc khôi lỗi liền biến thành một gã dáng người cân xứng to lớn khuôn mặt tuấn giật thanh niên triệu hàng ánh mắt d ừ n g ở đối diện đạo này cùng mình ngoại hình giống như lúc khôi lỗi thân thể trong lòng hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này khôi lỗi có thể tùy ý biến ảo dung mạo cùng thân hình nhưng vào lúc này càng làm triệu hàng kinh ngạc chính là đối diện khôi l ỗ vậy mà chủ động tản mát ra một tia hơi yếu thần thức chấn động hướng về chính mình k h u ế c tán mà đến cái k i a một tia thần thức chấn động cùng triệu h à n g có cùng nguồn gốc mang theo một loại mông lung thân thiết tình cảm thật giống như mới sinh hài đồng đối với cha mẹ tự nhiên ỉ lại nó vậy mà chủ động muốn cùng triệu h à n g trao đổi cảm giác đến điểm này triệu h à n g càng lúc càng kinh ngạc đứng lên dựa theo vạn khôi thiên công một lá thư lời nói huyền cấp khôi lỗi luyện có hai loại biện pháp có thể có tự chủ năng lực hành động một loại là chủ nhân trực tiếp lấy t h ầ n thức thiết lập một chút mệnh lệnh làm khôi lỗi có thể dựa theo chủ ý nguyện của người thực hiện đơn giản một chút nhiệm vụ một loại khác thì là lúc trước mộ dung nghe thường phương pháp xử lý trực tiếp lấy tu sĩ thân thể vì nguyên liệu câu xuống hắn nguyên thần luyện chế khôi lỗi loại biện pháp này luyện chế khôi lỗi trí tuệ rất cao nhưng là có rất nhiều tai hại thậm chí sẽ đối với bản thân tạo thành tán trả mà bây giờ cái vị này khôi lỗi trở lên hai loại thao tác triệu hằng đều không có thực hiện đối phương vậy mà chủ động đã có được nhất định linh trí triệu hằng suy đoán đây có lẽ là mà nguyên linh ngọc cùng máu tươi của mình thần thức căn nguyên dung hợp phía dưới sinh ra d i biến như thế cũng đã nói lên chính mình thật lớn xác suất luyện chế thành rồi mà nguyên khôi lỗi cưỡng chế hưng phấn trong lòng triệu hằng đáp lại khôi lỗi thần thức chấn động hắn cảm ứng được cái vị này khôi lỗi thần trí còn rất hỗn loạn phảng phất phật anh mà giống như hết thẻ chỉ tuân theo bản năng triệu hằng lấy thần thức vì hắn ổn định thức hại đồng thời quán c h u ý thức của mình cùng mệnh lệnh cho đối phương xác định một chút quy củ quá trình của nó cùng loại với tẩy não bởi vì mà nguyên khôi lỗi sinh ra linh trí vốn là lấy triệu hằng thần thức căn nguyên làm cơ sở triệu hằng có thể trong nháy mắt đập tan linh trí của nó bởi vậy triệu hằng mệnh lệnh đối với cái này tôn khôi lỗi mà nói chính là cao hơn hết thẻ sắc tật t h thông qua triệu hằng một phen kiên nhẫn d dần dần thanh tịnh sáng lời mấy canh giờ về sau triệu hằng thu hồi thần thức mà tôn kia khôi lỗi liền tự hành đứng dậy hướng hắn không người thi lễ chủ nhân triệu hằng trong lòng ý niệm tùy ý khé động mà nguyên khôi lỗi liền tự hành mặc quần áo cũng đem lộn xộn phòng luyện c ô n g sửa sang lại đến ngay ngắn rõ ràng gặp tình hình này triệu hằng thỏa mãn gật đầu trong lòng tự nhủ không hổ là mà m nguyên khôi lỗi thêm chút dạy dỗ liền có như thế trí tuệ bất quá triệu hằng càng coi trọng hay vẫn là lực chiến đấu của hắn ngươi tới đây hướng ta một quyền triệu hằng ra lệnh là chủ nhân ngay vậy khôi lỗi lách mình đi tới triệu h ằ n g trước người tại hắn ra hiệu phía dưới dùng sức một quyền đ á n h r a và anh tiếng xe gió văng lên khôi lỗi một quyền này mang theo tàn ảnh vạt mẹo không khí lấy một c ô thuần túy lấy lực lượng ngưng tụ chiều hướng oanh đến triệu hằng thấy thế ánh mắt hít lại thiện tay một quyền đ á n h r a và anh hai cái nắm đấm đụng vào nhau triệu hằng thân hình lù lù bất động khôi lỗi trực tiếp bay ngược ra ngoài mặc dù như thế triệu hằng nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc một quyền này lực lượng có thể so với nguyên cương cảnh sơ kỷ tu sĩ hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc là vì mà nguyên khôi lỗi thân thể là dựa theo nhân thể thân thể phòng chế mặc dù có chỗ bất đồng nhưng hắn cũng có kinh mạch cùng huyết dịch vừa rồi một q vấn kia mà nguyên khôi lỗi thuần túy lấy thân thể ra tay trong cơ thể khí huyết cũng không có phối hợp vận chuyển nếu như cả hai cùng một chỗ bộc phát uy lực tất nhiên tăng gấp đôi không chỉ như thế cái vị này mà nguyên khôi lỗi trong cơ thể còn có đại lượng huyền khí cùng tiên tiên chi khí ngưng tụ những năng lượng này nó đều còn sẽ không sử dụng cần mới h ả o h ả o dạy dỗ m ộ t phen để cho hắn có thể hoàn toàn phóng xuất ra bản thân c h i lực vì vậy hào hứng bừng bừng triệu hẳng không có ngừng liên tiếp mấy ngày đều tại phòng luyện công ở bên trong dạy dỗ khôi lỗi thực chiến khả năng Cái vị này một à nguyên khôi l ỗ í t u phen giao thủ về sau triệu h à n g lại lần nữa một quyền đánh bay mà nguyên khôi lỗi người sau thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào đại trận trên màn sáng chỉ là một cái lảo đạo liền ổn định thân hình ngay sau đó không người đứng thẳng không lại ra tay triệu hằng thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẹn vẹn mấy ngày thời gian cái vị này mà nguyên khôi lỗi đã học được hắn tu luyện nhiều loại công pháp cùng bí thuật hoàn toàn nắm trong tay bản thân lực lượng đương nhiên cái này ngoại trừ quy công đầy đất nguyên khôi lỗi trí tuệ cũng bởi vì đối phương linh trí là căn cứ vào triệu hằng thần thức căn nguyên trụ cột cả hai tâm ý giống nhau triệu hằng chỗ tu luyện công pháp võ kỹ đối phương tự nhiên có thể cực nhanh nắm giữ bây giờ triệu hằng coi như là nắm rõ ràng rồi cái vị này mà nguyên khôi lỗi thực lực hắn khí huyết cùng huyền khí tu vi có thể so với phổ thông nguyên cương trong cảnh thời kỳ cùng quy nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ coi như là tinh khí song tu so sánh dưới thần thức liền rất nhỏ yếu coi như là hắn ngược điểm bất quá i a hỏa này thân thể cứng rắn trình độ thật đúng là kinh người thậm chí so với ta bây giờ ngân huyền thân thể còn muốn cứng rắn b ả i phần ngược lại là cái thật tốt khi thịt trừ cái đó ra triệu hàng triệu hàng còn cường điệu khảo nghiệm mà nguyên khôi lỗi tu luyện khả năng hắn sở dĩ nhất định phải luyện chế ra mà nguyên khôi lỗi mà không phải là phổ thông huyền cấp khôi lỗi chính là hy vọng một ngày kia có một cái có thể so với tiên tiên đệ tam cảnh cường giả tay chân kết quả làm hắn có chút mừng rỡ cái vị này mà nguyên khôi lỗi vô luận là huyền khí thiên phú hay vẫn là khí huyết một đạo tu luyện thiên phú đều là hết sức kinh người tốc độ tu luyện có thể so với đại tông môn thiên tiêu lấy triệu h à n g bây giờ tài phú cũng hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt càng mấu chốt chính là còn không cần lo lắng hắn trung thành trình độ bây giờ mà nguyên khôi lỗi coi như là triệt để luyện thành triệu h à n g hài lòng đánh giá đối phương vài lần suy tư chốc lát nói nếu như ngươi đã cũng có trí khôn nhất định lại là ta luyện chế gia đệ nhất tôn mà nguyên khôi lỗi hay vẫn là cho ngươi lấy cái tên đi ân nhục thể của ngươi cứng cỏi lực lượng cũng không tệ tương lai có thể chủ yếu hướng phía cái phương hướng này phát triển liền cho ngươi gọi là l o n g tượng đi l o n g tượng mà nguyên khôi lội ánh mắt lóe lên một cái không người nói đa t ạ chủ nhân ban t i n cho triệu hằng gật đầu lẩm bẩm long tượng tồn tại không thể tùy tiện bạo lộ nhất là tại tu la tông tuy rằng mà nguyên khôi lỗi thập phần huyền diệu long tượng lại tu luyện ta quy nguyên linh tê quyết coi như là đan hà cảnh tu sĩ cũng nhìn không ra lai lịch của hắn nhưng bạn nhất bị cái nào lao ra hỏa nhìn ra có thể sẽ không tốt long tượng ngươi liền tạm thời tiến vào càn k h ô n cực dương đình tu luyện đi triệu hằng mở miệng nói là chủ nhân không trần chờ chút nào long tượng liền thuận theo mà tiến nhập càn k h ô n cực dương đ ỉ n h triệu hằng tại trong đỉnh để lại cho hắn đầy đủ tài nguyên long tượng liền bắt đầu tu luyện hắn mặc dù có không thấp trí tuệ nhưng không có thất tình lục dục trở phức tạp tâm tình triệu hằng cho hắn xác định sắp tức thì một trong chính là chăm chỉ tu luyện vì vậy long tượng đối với tu luyện thập phần nhu cầu danh lợi chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên hắn có thể tại trong đỉnh không gian một mực tu luyện an trí xong long tượng triệu hằng rốt cuộc cảm nhận được vẻ bề bài gần hai tháng ở bên trong hắn một mực tại vì mà nguyên khôi l ỗ bận rộn trên đường gần như không có nghỉ ngơi qua l o n g tượng thực lực còn không tính quá mạnh mẽ vốn lấy tốc độ tu luyện của hắn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên nhất định có thể cấp tốc tăng lên bây giờ cũng nên nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính ta rồi lúc này triệu hàng tinh khí thần ba loại hệ thống tu vi cũng đã đi đến tiên thiên đệ nhị cảnh trung kỳ trước mắt sau cùng có hy vọng đột phá hay vẫn là thân thể ta phần thiên bạn k i ế p thể đã đi đến ngân h u y ề n thân thể đ ỉ n h p h o n g khoảng cách kim h u y ề n thân thể chỉ có một bước ngắn nhìn đến còn phải tìm kiếm một chút tiên địa huyền hỏa tiếp tục luyện hóa hấp thu mới được một khi công pháp đột phá nhục thể của ta uy năng tất nhiên tăng vọn Chờ thực lực của ta tăng lên, còn có long tượng phụ trợ, thực chiến cũng cái chỉ cần ta có, thể có có có thể、so、cảnh cường giả chiến lực, cho dù không cần siêu cấp chuyển thống trận, cũng phụ khả nhất định phóng Theo thế thể thể hà không thể phản hồi ta tăng tượng trợ, ta tống trận, lên, long đan qua Nam năng này xuống sông dương, giả siêu so dưới, đại. với đại xu dù bây ự c rồi. b giờ rời khỏi nam b ự c đã có tiếp gần ba năm thời gian triệu hằng cũng không biết chính ma đại chiến cuối cùng phát triển đến một bước kia khinh tuyết ngọc huynh còn có sư tôn cùng với lâm diệp thu cùng mình nhật nguyện giáo bây giờ cũng đều là cái gì tình cảnh các ngươi chờ ta một chút ta sẽ trở lại thật nhanh cứ việc quy tâm giống như mũi tên nhưng triệu hằng cũng rõ ràng bây giờ chỉ có không chính tăng lên thực lực khoảng cách phản hồi nam vực thời gian mới có thể càng lúc càng ngắn khi sâu một hơi vứt bỏ lộn xộn suy nghĩ triệu hằng bắt đầu ngồi điều tức đem cái này chút thời gian tiêu hao tinh lực cùng năng lượng cấp tốc khôi phục chương năm trăm sáu mươi lăm sự việc đã bại lộ rồi hả chương năm trăm sáu mươi lăm sự việc đã bại lộ rồi hả mới ngay phía sau bên trong linh trời đông nam đại địa một mảnh hoang vắng lĩnh nội địa một tòa núi lớn dưới chân nương theo lấy một hồi nổ vang nổ mạnh cùng kịch liệt năng lượng chấn động phát tán núi rừng quay về yên tĩnh lúc này thâm sơn trong h u y động triệu hằng đưa tay nâng lên một đoàn màu xanh nhạt nhiệt độ kinh người hòa diễm cảm thụ được cẩn chứa trong đó năng lượng hơi có chút thất vọng mà lắc đầu là thiên điệu huyền hòa không giả có thể phẩm chất phế vật rồi tiện tay đem cái này đoàn thiên điệu huyền hòa nhận lấy triệu hằng quay đầu lại sau lưng đang đứng thân mặc h áp bảo dung mạo cùng hắn độc nhất vô nhị long tượng lúc này long tượng thủ bên trong sách theo một cái thô như nước vạc dài đến vài chục trượng đầu bị đập dẹp triệt để mất đi sinh cơ hắc lân cự mãng đây là một đầu ngũ cấp chúng kỳ đại yêu cái này đoàn thiên điệu huyền hòa chính là bị nó chiếm đoạt triệu hằng không có tự mình ra tay Mà là thông qua thực chiến cùng tu luyện kết hợp bây giờ long tượng tu vi càng lúc càng thâm hậu đáng tiếc gần chút thời gian tuy rằng đã nhận được một chút thiên địa huyền hỏa nhưng phẩm chất đều quá thấp triệu hằng trong lòng thầm than một tiếng vài ngày trước triệu hằng một khôi phục trạng thái liền lập tức đi đến nhiệm vụ đường lợi dụng tông môn cường đại tình báo khả năng triệu hằng thông qua nhiệm vụ tin tức quả nhiên tìm được nhiều loại thiên đ i ệ huyền hòa nhưng đều không ngoại lệ đều là phẩm chất khá thấp hỏa diễn tinh hoa cùng độ tinh thuần chưa đủ hòa trùng mà phần thiên vạn kiếp thể cái này thể tu công pháp uy lực cường đại tu luyện độ khó cũng rất cao đặc biệt là đối với tại thiên đ ị a huyền hòa nhu cầu cực cao triệu hằng lấy phật nghiệp hỏa vì chủ lửa hòa hợp lựa tại thân đột phá ngân huyền thân thể sau đó tu luyện nữa này công lúc nhưng dù vậy triệu hằng như trước không có có thể đột phá kim huyền thân thể vừa qua ta lại luyện hóa hấp thu nhiều loại thiên đ ị a huyền hỏa thân thể cường độ tuy có chỗ gia tăng nhưng như cũ không có đột phá dấu hiệu nhìn đến chỉ dựa vào số lượng là không được muốn đột phá kim huyền thân thể nhất định phải một loại uy lực càng mạnh huyền hỏa với tư cách dung hợp chủ lửa nghĩ tới đây triệu hằng không khỏi có chút đau đầu đứng lên trong h huyền hỏa không phải i điệu ê n cũng là a lửa, a u huyền cải trắng, vì tìm được cái này chút lực c phi trắng, tìm thông huyền lửa. Mình đã phí hết không ít tâm tư này mình không lượng đến nỗi vì đã phổ cấp h ơ thiên điệu hóa, tin tức, huyền hỏa, cho điệu n có c dù ũ sớm môn bị tông môn các đại lòng a o trong Trong trực tiếp tay rơi cấp đi, rơi không đến không mình. l thoáng khó khăn triệu hằng cũng chỉ có thể còn muốn nghĩ biện pháp sau đó triệu hằng để cho long tượng trở lại cản khôn cực dương đ ỉ n h h á n tức thì giá đội quang chạy về tu la tông vừa qua triệu hằng làm việc t h ậ p phần điệu thấp che giấu bởi vì tu la tông bên trong về thôi minh bị giết sự tỉnh dĩ nhiên truyền lại ra nghe nói một tháng trước sở thẩm y cùng trần tiêu hai nữ vừa mới phản hồi tông môn đã bị long ngâm điện phái người mang đi điều tra câu hỏi về sau hay vẫn là huyền xương điện cùng xí viêm điện hai điện điện chủ tự mình ra mặt mới đưa người bảo vệ nhưng tông môn phương diện lấy long ngâm điện cầm đầu cũng không có bỏ qua bắt đầu tra rõ việc này lúc trước triệu hằng cùng tôi h minh tại nhiệm vụ đường bởi vì chém giết dao long nhiệm vụ từng có nho nhỏ mở miệng ma sát việc này tự nhiên cũng bị tông môn điều tra đến với tư cách hoài nghi người chọn lựa một trong mấy ngày trước triệu hằng cũng bị đưa đến long ngâm điện tiến hành một lần vận hỏi nhưng mà triệu hằng bên ngoài tu vi cùng thân phận còn tại đó quy nguyên cảnh trung kỳ chuẩn bị t r ư ở n g lão làm sao có thể chém giết quy nguyên cảnh đình phong tay cầm nhiều kiện trọng bảo thôi minh còn giết đầu kia ngũ cấp đình phong giao long tăng thêm ngày ấy chém giết thôi minh hung thủ lại không có để lại bất luận cái gì manh mối triệu hằng hiểm nghi đến gần vô hạn bằng không trên cơ bản cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu liền đưa hắn để cho chạy rồi bất quá triệu hằng như cũ không có p h ế t lờ trong khoảng thời gian này hoàn thành nhiệm vụ lúc đặc biệt chú ý cẩn thận tại tông môn cũng là càng lúc càng n g h ĩ thấp cùng đợi việc này triệt để lắng lại bởi vì hắn giương mắt liền thấy truyền thống trận cách đó không xa hư không hai đạo người quen biết hình ảnh đang hướng phía truyền thống trận phương hướng bay tới đó là hai gã tư sắc cùng khí chất bất phàm nữ tử một người tóc dài xích bảo chải lấy lão luyện đôi ngựa dáng người nóng bỏng dung mạo diễm lệ một người ăn mặc màu thủy lam quần áo thanh tao thoát tục bộ ngực sữa súng mãn khí h c ấ trong như n đầu nhanh ấ c quen u ộ chóng hỏa làm ra n thiên suy luận cùng phán đoán triệu h à n g khôi phục chấn định chủ động nhanh đón hướng hai nữ ôn quyền thăm hỏi sợ lão hữu i trần đạo h i ế u nhị vị đây là hai nữ đi tới triệu hằng trước người cũng là liền ô quyền triệu đạo h i ế u n g ư ơ i cái này là từ đâu trở về trần tiêu hỏi a đi làm một cái tiểu nhiệm vụ kiếm chút điểm c ô n g hiến các ngươi là biết do đấy ta chỉ là chuẩn bị t r ư ở n g lão một nghèo hai trắng trên thân tài nguyên quá mức thiếu thốn hai nữ giật mình gật đầu ồ hai vị đạo h i ế u ở đây cần làm chuyện gì triệu hằng hỏi ngược lại trần tiêu v ẻ mặt phiền muốn nói còn có thể làm n h a tự nhiên là phối hợp điều tra chứ sao a phối hợp điều tra chỉ giáo cho triệu hằng với tư cách bị long n â m điện vận hỏi qua hiểm nghi người nên biết một chút nội t ì n h hai nữ sẽ không có dấu giếm hắn nguyên lai、like, long ngâm điện vừa qua chủ đạo điều tra thôi minh chết lại thủy trung không có đầu mối càng tìm không thấy tên kia hung phạm việc này gần như phải đổi thành một cái cọc không đầu bản xử án long ngâm điện điện chủ bởi vậy giận dữ vừa qua gia tăng đối với cái này sự t ì n h điều tra độ mạnh yếu hắn tự mình tìm đến huyền xương điện cùng xí、sí、viêm điện điện chủ để cho thân là người trong cuộc hai nữ hỗ trợ điều tra việc này hai vị điện chủ đáp ứng việc này bây giờ hai nữ liền bắt đầu phối hợp long ngâm điện trước tiên ở tông môn tiến hành tra do điều tra phương pháp tương đối đơn giản bởi vì chỉ có hai nữ tiếp xúc qua tên kia hung thủ vì vậy long âm điện điện chủ làm cho các nàng tại truyền thống trận phụ cận nhìn chăm chú tuân thủ xem xét có không cùng hung thủ hình dáng tướng mạo đặc t h ù tương tự người tiếp nhận loại khổ này việc phải làm hai nữ tự nhiên trong lòng phiền muộn ở chỗ này nhìn chăm chú trong một ngày chợt thấy triệu hằng cái này gương mặt quen lại l à việc này biết tình tiết sự kiện người liền tới đây tùy ý hỏi thăm vài câu ngược lại kể khổ hỏi rõ sự tình nguyên do triệu hằng lập tức trái tim nhất định nhìn đến long âm điện vị kia điện chủ đại nhân đích thật là không có đầu mối cái này mới bắt đầu sử dụng loại này rộng rãi tung lưới điều tra biện pháp cái này càng lúc càng chứng minh chính mình không có nguy hiểm trong lòng có năm chắc về sau triệu hằng chủ động dò hỏi việc này đã điều tra lâu như vậy chẳng lẽ còn không có chút nào manh mối sao nghe vậy hai nữ l i ế n nhau trần tiêu t h ấ p giọng nói ngược lại là có chút manh mối bất quá rất có hạn a không biết là đầu mối gì đương nhiên nếu là che giấu sự tình hai vị liền đừng nói cho ta biết triệu đạo hữu ngươi đã bị điều tra qua rửa sạch hiểm nghi việc này ngược lại cũng không cần giấu dếng ngươi trần tiêu trực tiếp truyền đông nói trước mắt long ngâm điện phương diện điều tra đến duy nhất cùng tên tia hung thủ thân phận tương quan tin tức chính là mấy tháng trước tại tây bắc man hoang đại địa có một gác gọi đồng phương bất bại tự xưng đến từ nhật nguyện thần giáo tu sĩ người này cướp bóc man hoang một đám nổi danh đạo phỉ còn xâm nhập một tòa nơi cấm kỵ chém giết nơi cấm kỵ lanh chúa thành công thoát thân căn cứ l ồ n đại người này bên ngoài cùng chém giết thôi minh hung thủ cực kỳ tương tự cả hai rất có thể là cùng một người a lại có việc này triệu hằng lộ ra làm ra một bộ khiếp sợ biểu lộ hai vị đạo hữu lại có thể từ nơi này chờ hung ác người tay sống sót coi như là phúc duyên thâm hậu nha ngay vậy trần tiêu b i ễ môi nói cũng không biết cái này thôi như thế nào chọc tới người này bất quá dù sao tên hướng tia chết cũng không đoan đến n ỗ i cái k i a đồng phương bất bại trần tiêu ánh mắt lộ ra một tia hữu hoán hử ta xem cũng là không bằng cầm thú đồ a triệu hằng nghe vậy k h ẽ giật mình trần sư tỷ một bên sở thấm y vội vàng gọi to trần tiêu người sau cái này mới ý thức tới chính mình nói lỡ lặng lẽ thẻ lưới hai vị đạo hữu tại hạ còn có chuyện phải làm cũng không quáy dày nhị vị làm việc triệu hằng chủ động c á o tử hai nữ cũng là hoàn lễ đưa tiễn nhìn xem triệu hằng vội vàng bóng lưng rời đi trần tiêu tự nhiên thu hồi ánh mắt nhưng một bên sở thấm y vĩ nhưng là ngưng mắt nhìn thật lâu ân sở sư muội ngươi làm sao vậy nhìn chằm chằm vào triệu đạo hữu nhìn cái gì sở thẩm y d ì trầm ngâm một lát lắc đầu không có gì chính là cảm giác triệu đạo hữu trên thân có một loại rất cảm giác quen thuộc trần tiêu nghe vậy không cho là đúng nói cái này có cái gì kỳ quái đâu các ngươi không phải cùng một chỗ đã tham gia lên cao lân đại hội sao ngươi dù sao sẽ không hoài nghi triệu đạo hữu chính là k i a đ ô n g phương bất bại đi nhờ cậy tên k i a thế nhưng là liền nơi cấm kỵ cũng dám sông tàn nhẫn nhân vật hơn p â n nửa là một vị tiên thiên đệ tam cảnh cừng giả mà triệu đạo hữu mới vừa vặn đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ mà thôi hơn nữa chúng ta liền cái k i a đông phương bất bại dung mạo đều chưa từng gặp qua chỉ nhìn qua thân thể của hắn thật muốn nghĩ nghiệm chứng lời nói ngươi không được sở đến triệu đạo h ư u trên giường cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn mới có thể lấy rõ ai nha trần sư tỷ ngươi lại bắt đầu nói vậy rồi sở thẩm mỹ rìa đỏ mặt phun một câu trong lòng cái k i a một tiên nghi kỵ cũng bị trần tiêu những lời này triệt để bỏ đi đúng nha triệu đạo h ư u tại sao có thể là hắn lúc này triệu hằng đã về tới đ ộ c phủ trong lòng hồi tưởng đến cùng, trần tiêu cùng sở thẩm mỹ rìa nói chuyện biết rõ long ngâm điện điều tra đã hoàn toàn chạy truyền lệnh triệu hằng cũng yên lòng bất quá Vì văn vẫn mình nhìn lấy là lại lâu nhất, nhất xuất thấy hay tuyệt phòng thời chính chớ hiện hai nhân hằng cho người gần đoạn gian, dừng điện, nữ Miễn manh trước được kia rồi, mối một tam mặt. ra ở ở bị bốn. sau đó mấy ngày trong thời gian triệu hằng đi ra diễn võ đường phòng tu luyện đem mới lấy được thiên địa huyền hỏa luyện hóa hấp thu sau đó lại bế quan tu luyện võ kỳ bí thuật vốn tưởng rằng sẽ bình tĩnh dài một đoạn thời gian không nghĩ tới mới qua mấy ngày đang tại nhập định tu luyện triệu hằng bỗng nhiên cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức chấn động tại cản khôn cực dương đỉnh bên trong xuất hiện hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra giơ lên tay khẽ vẫy lòng bàn tay xuất hiện một quả thủy tinh điêu khắc mặt ngoài khắc hồ hình đồ án phủ làm thanh hồ làm n à y cái lệnh bài là triệu hằng rời khỏi thanh hồ lĩnh lúc lãnh chúa bạch mậu yên cho hắn bạch mậu yên nói qua n à y cái lệnh bài là nàng lấy thiên hồ nhất tộc bí pháp luật chế chỉ cần tại bên trong linh trời phạm vi triệu hằng cũng có thể thông qua này lệnh cùng nàng đưa tin nhưng triệu hằng rời khỏi thanh hồ làm lúc vốn liền định vừa đi không trở về tự nhiên cũng sẽ không chủ động liên hệ đối phương từ lâu rồi hắn đều nhanh quên trên thân còn có này cái lệnh bài tồn tại không nghĩ tới hôm nay lệnh bài kia lại đột nhiên chấn động là bạch mậu yên cho ta đưa tin rồi triệu hằng trong đầu không khỏi hiện ra một bộ trắng loan quần áo hạt bụi nhỏ không nhiễm tóc bạc phấn đồng tử ngũ quan tinh xảo như vẽ nữ tử hình tượng nàng tựa như thần nữ giống như cao không thể chạm lại như yêu cơ giống như mị hoặc mê người cao ngồi ở đó tôn thủy tinh vương tọa phía trên quan sát chúng sinh đẹp đến không ăn nhân gian khói lửa nữ nhân này tìm ta làm gì t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thiên cương kim diễm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thiên cương kim diễm triệu hằng tò mò cầm lấy thanh hồ lệnh thần thức thăm dò vào trong đó từ một đám thần thức chấn động ở bên trong trực tiếp đã nghe được bạch mậu yên cái kia lành lạnh tiếng nói n g ư u quân sư ngươi bây giờ người ở chỗ nào nàng n à y nước khí hay vẫn là trước sau như một không có có nhâm hà tình tự chấn động nhưng thế nào vừa nghe đến triệu hằng vậy mà sinh ra một tia thân thiết cảm giác suy cho cùng ban đầu ở thanh hồ lĩnh bạch n g ọ yên hồ soái ương xoái cùng xà soái đều chờ chính mình có chút chân thành một trận để cho hắn cái này cái nhân loại lại đều đã có một tia lòng trung thành ta rời khỏi thanh hồ làm lúc bạch n g ọ yên đã đột phá lục cấp đại quan cũng không biết bây giờ thanh hồ lĩnh là cái tình huống như thế nào triệu hằng do dự một chút cầm lấy lệnh bài lấy thần thức đưa tin lãnh chúa ta đang tại đại lục phương bắc du lịch không biết người có gì phân phó cùng lúc đó đại lục phương xa yêu t ộ c lĩnh vực biên cảnh thanh h ồ lĩnh trong tàng thư cát quân trắng tóc bạc đồng tử như hồng nhạt lưu ly đẹp như mộng nguyễn bạch mậu yên trần chuồng trắng loanong ánh chân ngọc lơ lửng tại trong tàng thư các quen thuộc trong góc lúc này nàng tay nắm lấy một cái khác mai thanh h ồ lệnh vừa đem đầu thứ nhất tin tức truyền lại đi ra ngoài nàng cũng có chút đã hối hận nhưng mà cho dù lấy tu vi của nàng cũng không có khả năng lịch chuyển thời gian đem tin tức r ú về ta làm cái gì vậy lưu trấn thiên rời khỏi thanh hổ lĩnh lâu như vậy cũng chưa từng chủ động báo cáo qua một lần ta thân vì lãnh chúa. bạch động hắn cho t mậu yên giờ t h cũng không biết vì sao lại quỷ sứ thần xoa mà lấy ra lệnh bài cho ngưu t h ấ n thiên đưa tin qua trong lòng hơi có chút hối hận bạch như mậu yên vốn định trực tiếp thu hồi lệnh bài không để ý tới đối phương coi như là chính mình không cẩn thận phát động tin tức nhưng đương mùa bài chấn động đột nhiên có trả lời tin tức lúc nàng cầm chặt lệnh bài tay vẫn là hơi trì trệ do dự một chút cuối cùng nàng hay vẫn là đập đến cũng phúc đáp tin tức hai tháng sau bổn tọa muốn đi một chỗ cướp lấy một kiện trọng yếu đồ vật chuẩn bị mang một ít nhân thủ người muốn đi theo bổn tọa cùng đi sao lúc này trong phòng tu luyện triệu h à n g thu được bạch mậu yên chuyển đến tin tức trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc bạch mậu yên tính cách hắn nhiều ít có chút n g h e n h ó n g ngoại trừ cái kia một lần đánh hát phong sơn đối phương đột nhiên cộng hóa thiếu chút nữa đem phe mình cả đoàn bị diệt ngay bình thường nàng này đều là lãnh lúc trước thanh hồ lệnh lọt vào kẻ thù bên ngoài khiêu khích trước hiếp nàng đều một mực cẩn n h ậ n không phát bây giờ lại muốn dẫn người chủ động tranh đoạt một kiện đồ vật nhìn đến vật ấy đối với nàng cực kỳ trọng yếu bất quá triệu hằng lại cũng không nguyện ý lại đi đến yêu vực cái k i a cuối cùng không phải mình nên chờ chỗ trong lòng đang do dự như thế nào từ chối lệnh b à i chấn động lại có tin tức chuyển đến ngươi nếu không có cách nào chạy về cũng không quan hệ lần này hành động vẫn có nhất định tính nguy hiểm thanh em dừng lại một lát lại bổ sung đương nhiên chỗ tốt cũng là cửa lớn như ngươi có thể một chút lực lượng buồn tuy ọ rằng cùng bạch mậu yên trung đụng thời gian không nhiều lắm nhưng triệu hằng biết、Ê. rõ nữ nhân này nội tâm cực kỳ cao ngạo hơn nữa sinh ra thiên hồ nhất tộc tầm mắt cũng là rất cao nàng nói mới có lợi vậy khẳng định là tốt chỗ nhất là đối phương câu nói sau cùng có thể cho triệu hằng chọn lựa một chút hiếm thấy thiên tài địa bạo trong nháy mắt làm triệu hằng trái tim kẽ động do dự một chút triệu hằng đưa tin nói Lanh luyện chúa ta gần nhất tu luyện một môn ta tu một bởi í t vì công pháp nhu cầu triệu hằng đã sớm thông qua nhiều mặt con đường xâm nhập nghe ngóng qua thiên địa huyền hòa tương quan tin tức hắn nghe nói qua trong h đó thiên u hòa bảng tổng cộng có mười tám loại hòa diễm mỗi một chủng đều là phần thiên vệ điệu uy lực vô cùng dính đến pháp tắc phạm chủ chính là trong lửa vương giả không phải đại thần thông người không cách nào hàng phục trước mắt đã biết một đạo thiên hòa từ chín đại tiên tông một trong vạn phật tông tông chủ khống chế mà thiên hòa phía dưới Địa địa c hơn h nữa địa hỏa bảng tuy có ba mươi sáu loại g u y ề n hỏa nhưng phân bố phạm vi nhưng là tại toàn bộ chân võ giới muốn tìm được trong đó một loại đều là mỏ kim đáy biển khó như lên trời đến nỗi triệu hàng sở luyện hóa qua phật nghiệp hỏa tử viêm chất hỏa uy lực tuy không tầm thường như n g trước chỉ là phổ thông huyền lửa căn bản không vào được địa hỏa bảng bạch mộng yên mở miệng chính là địa hỏa bảng thứ chín thiên cương kim diễm trong nháy mắt đem triệu hằng lấy sẽ không lãnh chúa ý của ngươi là ngươi có loại này thiên địa huyền hỏa triệu hằng ngư khi khó nén kích động không có nhưng nếu như ngươi có thể giúp ta đoạt được cái tiêu kiện đồ vật ta có thể cam đoan ngươi có thể được đến thiên cương kim diễm nếu là ta đã thất bại ngươi cũng chỉ có thể đạt được một loại phổ thông huyền trong lửa tương đối đỉnh một loại cái này triệu hằng trong lòng không khỏi kinh ngạc lấy bạch mộng yên tính cách tuyệt sẽ không khoe khoáng k h t lác nàng dám nói như vậy liền nhất định có năm chắc bất quá ấn nàng này nói chính mình chỉ là từ phân nhánh lực lượng kém nhất cũng có thể được đến một loại đỉnh phổ thông h u y ề n lửa thậm chí có hy vọng đạt được thiên cương kim diễm nàng k i a muốn đoạt lấy cái k i ê u kiện đồ vật kỳ chân quy trình độ không cần nói cũng biết triệu hằng trong lòng có chút h i ế u kỳ lúc này đưa tin nói lãnh chúa có thể hỏi hỏi ngươi muốn đoạt lấy đến cùng là vật gì sao không thể ách việc này đến tạm thời giữ bí mật chỉ có chờ ngươi đến đây tụ hợp về sau buồn tọa mới có thể nói cho ngươi biết ngoài ra ngươi chỉ có ba ngày thời gian cân nhắc như đáp ứng việc này phải trong hai tháng đi đến thanh hồ lĩnh quá hạn không đợi nói xong sẽ không có phía sau vân rồi triệu hằng nhìn xem trong tay lệnh bài lại nhất thời ở giữa lâm vào trầm tư do dự mà có hay không nên đáp ứng việc này nhìn ra được bạch mậu yên lúc này toan tính quá nhiều chính mình nói bất định có thể kiếm một chiến canh nhưng bầu trời không có bánh trên trời rơi xuống chuyện tốt cao hồi báo có nghĩa là cao mạo hiểm triệu hằng cũng không phải một cái ưa thích mạo hiểm người bản năng làm hắn muốn từ chối bạch mậu yên nhưng trong lòng lại có một thanh â m đang nhắc nhở chính mình triệu hằng nếu là đạt được địa hỏa bảng bên trên thiên địa huyền hỏa ngươi tuyệt đối có thể đột phá kim huyền thân thể thực lực tăng gọn bỏ qua cái thôn à y nhưng là không còn cái tiệm này rồi bây giờ nam vực chính trực chiến đoạn thân nhân của ngươi các bằng hữu vận mệnh chưa biết ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên phản hồi nam vượt bốn cùng lúc đó thanh hổ l ĩ n h trong tàng thư các cùng triệu hàng viễn trình đưa tin bạch mậu yên lông mày cao lại cái tia trương tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia vẻ không vui cái này ngưu trấn thiên bổ tọa để cho hắn cân nhắc ba ngày chẳng lẽ hắn liền thật sự tính toán ba ngày sau lại phúc đ ắ p ta đối với cái này vị đầu bò quân sư tại đưa tin phủ bên trong do dự thái độ bạch mậu yên rất là bất mãn đối phương một mực đang cùng mình thảo luận chuyến này lấy được lợi ích tựa hồ cũng không có rất chủ động bất thiết muốn phản hồi thanh hổ hồ linh y tứ loại này nhàn nhạt xa cách cảm giác để cho bạch m ộ n g yên tâm tình rất là tức giận ừ chẳng lẽ ngoại trừ lợi ích được mất thanh hổ lĩnh sẽ không có đáng giá để cho hắn tưởng nhớ v ậ t bạch m ộ n g yên hừ lạnh một tiếng có ngánh đồng tử không quang mang một thịnh trước người lơ lửng cái kia cuốn sách cổ mặt n g o à i lại xuất hiện một k i a vết dạng thấy thế bạch m ộ n g yên dần dần tỉnh táo lại ta hôm nay đây là thế nào ngay bình thường vô luận là trước mặt đối với địch nhân của mình hay vẫn là bộ hạ gặp được loại nào ngoài ý muốn cùng nguy hiểm nàng lúc nào cũng là có thể tỉnh táo mà chống đỡ nhưng hôm nay chính mình đầu tiên là quỷ sứ thần xoa đấy cho ngưu trấn thiên đưa tin sau đó hai câu ba lời trong lúc đó chính mình không ngờ liên tiếp tức giận còn có vài phần hỷ nộ vô thường cảm giác cái này căn bản không phải bạch ngậu yên quen thuộc chính mình đích thị là vừa qua vì chuyện kia dối loạn tâm thần không có quan hệ gì với ngưu trấn thiên người này đến hoặc không đến lại có quan hệ gì đây rất nhanh bạch ngậu yên liền bình phục dòng suy nghĩ của mình tâm tình quay về bình tĩnh nàng theo tay vung lên muốn đem lệnh bài thu hồi ồ ồ ng không ngờ lúc này thời điểm lệnh bài lại bỗng nhiên chấn động chuyển đến n ư u trấn thiên trả lời tin tức bạch ngậu yên có chút dừng lại mà không thay đổi t ỏ ra thần thức lệnh bài bên trong lập tức chuyển đến ngưu trấn thiên cái kia trầm ồn kiên định thanh âm lãnh chúa ta khoảng cách thanh hồ chiếm h ư u chút xa xôi bất quá ta sẽ tận lực trong hai tháng gấp trở về ta biết rõ lãnh chúa nói cái kia kiện đồ vật nhất định đối với ngài ý nghĩa trọng đại thuộc hạ tuy rằng thực lực thấp kém nhưng dù là đánh bạc tính mạng cũng nhất định sẽ vì lãnh chúa phân hữu đến tại thiên địa huyền h ỏ a chỉ là thuộc hạ thuận miệng vừa hỏi thôi lãnh chúa sự t ì n h chính là ta ngưu trấn thiên sự tỉnh thuộc hạ căn bản không yêu cầu xa vời bất luận cái gì hồi báo ngoài ra vừa qua t h i lương lãnh chúa nhớ rõ nhiều thêm quần áo, còn có, mời chớ muốn tại tàng thư các bên trong dừng lại quá lâu lao tâm phí thần người trung nhất thần bộ hạng như c h ấ n tiên kính lên chừng năm trăm sáu mươi bảy đạo lý đối nhân x ử thế gây khó dễ lãnh chúa chừng năm trăm sáu mươi bảy đạo lý đối nhân x ử thế gây khó dễ lãnh chúa tam tuyệt điện diễn võ đường trong mặt thất triệu hàng thông qua lệ n h bài đem cuối cùng thứ nhất tin tức truyền lại đi ra ngoài ánh mắt đã là thập phần kiên nghị hắn cuối cùng vẫn là quyết định phản hồi thanh hồ lĩnh cùng bạch mậu y ê n hợp tác mặc dù biết chuyến này mạo hiểm không nhỏ có thể chống cự không nổi thiên cương kim diễm dụ hoặc chân thực quá lớn vì đột phá kim huyền thân thể mau c h ó n g tới gần tiên tiên đệ tam cảnh chiến lược triệu hằng chỉ có thể b ư ớ c lên chút mạo hiểm hơn nữa hắn còn cân nhắc đến vừa qua long ngâm điện đối với thôi minh chết truy xét đang tiến hành cuối cùng phát lực sở thẩm y cùng trần tiêu hai nữ trong mỗi ngày tại tông môn lắc lư vừa thấy được hai nữ triệu hằng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới ngày đó trốn chết lúc tình hình trong lòng không khỏi có chút suy nhược rời khỏi tông môn một đoạn thời gian để cho việc này triệt để lắm lại cũng có thể để cho hai nữ càng lúc càng quên lãng những kinh nghiệm kia ngoài ra triệu hằng vừa rồi còn đã t ứ c tỉnh má chủ treo lên đối phương một hồi bất mãn miệm pháo phát ra hỏi thăm một việc chính là lần trước đối phương truyền thụ cho chính mình môn kia có thể biến ả o thành yêu tộc bí thuật như thế nào có thể để tránh cho bị tiên t i ê n đệ tam cảnh cao thủ phát hiện ma chủ tuy rằng khó chịu triệu hằng vì loại chuyện nhỏ nhặt này k ấ y g i dày hắn nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích nghi hoặc phương pháp rất đơn giản triệu hằng chỉ cần dùng một cái ngũ cấp như yêu nội đan thi triển bí thuật đem cùng thân thể dung hợp lấy hắn bây giờ công lực gia trì tự nhiên có thể giấu giếm được tiên t i ê n đệ tam cảnh cừng giả xác nhận không thể nghi ngờ về sau triệu hằng quyết đoán phúc đắc bạch ngọc yên tỏ vẻ nguyện ý phản hồi thanh hồ lĩnh đương nhiên tại tu luyện giới tìm tòi là người của hai thế giới triệu h à n g rất rõ ràng cách đối nhân xử thế tầm quan trọng nếu như trực tiếp phúc đáp chính mình nguyện ý phản hồi thanh hồ lĩnh tương trợ đối phương sẽ ra vẻ mình công lợi tâm quá nặng là vì thiên cương kim diễm đi phải biết cho lãnh đạo làm việc sự tình không nhất định phải làm được rất đẹp nhưng thái độ nhất định phải đầy đủ đoàn chính vì vậy triệu h à n g một phen lời nói thể hiện chính mình thân là thanh hồ l ĩ n h đầu bò quân sư giác ngộ cho thấy chính mình cũng không phải là vì thiên cương kim diễm mà là vì hiệu trung bạch ngọc yên chỉ cần hơi chút h i ể u chút ngôn ngữ nghệ thuật lãnh đạo liền sẽ minh bạch cấp dưới tâm tư tuy rằng như trước muốn đào c h ỗ t ố t nhưng sẽ cho rất thoải mái đến nỗi cuối cùng một câu kia thiên lương thêm quần áo đọc sách hao tâm tồn s ứ c trung thành nhất thuộc h ạ chờ lời nói vậy thuần túy là vô nghĩa rồi l ụ c cấp đại yêu còn sợ thời tiết lạnh đọc sách hao phí tinh thần còn có triệu h à n g trung thành cái kia càng là chư bát giới s u n g anh hùng chỉ là một mép chắp tay đến vui mừng nhưng cái, gọi là, thiên xuyên xuyên, không xuyên, cái này một thông cầu vồng cái rắm đi lên chắc hẳn lanh chúa đại nhân nên minh bạch tâm tư của mình được chuyện về sau không thể thiếu chính mình chỗ tốt bốn mà lúc này đem triệu h à n g đưa tin lắng nghe xong xuôi bạch mậu yên nhưng là sớm đã s ư ớ n g sờ ở sảng k h ó á i trận yêu tộc nhất là đẳng cấp cao yêu tộc có thể hóa hình là người có kinh người trí tuệ nhưng người cùng yêu dù sao cũng là hai cái khác biệt chủng tộc tại tư duy phương thức cùng văn hóa thói quen phương diện có tự nhiên sai biệt tính chất triệu h à n g cái này tức thì tràn đầy định n ọ t làn gió đưa tin nghe vào bạch mậu yên trong hai lại hoàn toàn là một loại khác ý tứ biểu đạt bạch mậu yên nhiều lần lắng nghe đoạn này đưa tin một đôi mắt đẹp chút bất chi bất giác trở nên mê ly trong miệm thì thảo tự nói bạch mậu yên ánh mắt hơi hơi loại lên thanh âm đ ỗ n g nhiên thắp xuống vài phần dường như sợ bị người nghe thấy hắn hắn đây là đang quan tâm ta sao lạch cạch nhất thời thất thần bạch mậu yên trước người trôi nổi thư tịch lại không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất nàng sợ vội vươn tay đem thu lấy sau đó tiện tay thả lại giá sách lần này sách cổ vậy mà đặt đến có chút những lệnh bạch n g ọ yên nhưng lại chưa chú ý tới một lát sau điện tịch các đại môn mở ra một bộ trắng như tuyết thân ảnh lướt qua bay ra lãnh chúa hai gã mọc ra hồ ly thai c a n h giữ ở điện tịch các bên ngoài bán thú nhân thị nữ vội vàng quỳ lệ dập đầu các ngươi xuống đi nghỉ ngơi đi tối nay không cần thủ tại chỗ này rồi phân phó xong bạch n g ọ yên lăng không d a bước qua trong dây lát biến mất ở đại sành hai gã bán thú nhân thị nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng có chút kinh ngạc ồ lãnh chúa nàng không phải mới mới vừa vào điện tịch các sao đúng nha dĩ vãng lãnh chúa mỗi lần tiến vào điện tịch các ít nhất phải chờ mấy canh giờ đây đúng rồi ngươi vừa rồi có thấy hay không lãnh chúa mặt giống như có chút màu đỏ còn giống như có chút hài lòng bộ dạng ta còn chưa bao giờ thấy qua lãnh chúa như vậy thần thái đây a thật vậy chăng vừa rồi ta một mực túi đầu không thấy đây bất quá vừa rồi lãnh chúa bước chân là so với trước kia nhẹ nhanh hơn rất nhiều chẳng lẽ là chúng ta thanh hồ lĩnh cùng khiếu n g u y ệ t tiên lang lĩnh tranh đấu lấy được thắng lợi có lẽ là đi bốn sáng sớm hôm sau thu la tông tam tuyệt đ i ệ điện chủ ta tính toán rời khỏi tông môn một đoạn thời gian đoán chừng mấy tháng sau mới có thể hồi tông a triệu sư đệ là muốn đi hướng phương nào còn không có xác thực phương hướng chỉ là ta đột phá quy nguyên cảnh trùng kỳ về sau tu luyện mấy môn bí thuật tinh tiến quá chậm ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một phen có lẽ có thể có cản bộ ân đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường tu sĩ hoàn toàn chính xác muốn nhiều du lịch bất quá triệu sư đệ một mình bên ngoài du lịch nhất định phải cẩn thận một chút bên trong linh trời cường giả như mây năng nhân bối xuất mặc dù là quy nguyên cảnh tu sĩ cũng không thể không chỗ cố kỵ người xem vài ngày trước liền long ngâm điện, điện chủ tri tử đều bị cường nhân chấm giết đến nay không thể tìm được hung thủ ngươi có thể lấy đó mà làm gương điện chủ nói rất là ta nhất định ghi nhớ một lát sau triệu hằng đi ra phía trước núi đại điện đêm qua đáp ứng bạch m ộ n g yên mời triệu hằng hôm nay sáng sớm sẽ tới tìm đồng ngu trào từ biển rồi sau đó triệu hằng lại đi công nước đường dùng trên thân điểm c ô n g hiến đổi một chút phổ thông vật tư triệu hằng trên thân vật tư vô cùng đầy đủ tự động lần này chỉ là biểu hiện được càng giống một gã đi ra ngoài du lịch phổ thông trường lão tránh cho gây nên người khác hoài nghi sau đó hắn lại trở về đạo phủ đối với nhan nguyện cùng địch vạn hắc bàn giao một cái cho hai người lưu lại một chút vật tư để cho bọn họ diên phần mình tu luyện liền trực tiếp lên đường rồi tại c ư i truyền thống trận rời khỏi tông môn không gian lúc hay vẫn là không thể tránh né mà gặp sở thẩm mỹ cùng trần tiêu hai nữ hai nữ vẫn còn ở thay long ngâm điện tìm kiếm người khả nghi song phương đơn giản tự thoại lúc cảm ứng được sở thẩm thì ánh mắt hữu ý vô ý đấy tại trên người chính mình du tẩu triệu hằng trong lòng hơi hơi dùng mình vội vàng cáo tử ngồi trên truyền thống trận rời đi ra tu la tông triệu hằng trước hướng nam phương hướng trốn đi mấy ngàn dặm sau đó tìm được một chỗ hoang vắng không người chi địa cải biến trang phục cùng khí tức về sau liền tế ra hát long phảng mở ra không gian đại trợ tiến vào ẩn độn trạng thái thay đổi tuy lần này triệu hằng muốn trong hai tháng đi đến thanh hồ lĩnh thời gian có hạn phải biết lúc trước triệu hằng tại vô định thành cưới hãn hải thương hội đi xa tàu chuyến chạy tới tu la tông phủ cận tứ tự thành cũng hao phi mấy tháng thời gian cũng may hắc long phản g chính là linh bảo cấp phi hành pháp khí đẳng cấp so với kia chiếc tàu chuyến cao hơn phối hợp bên trên không gian đại trận lại không có cần chuyên trở hàng hóa cùng đại lượng nhân viên tốc độ tự nhiên nhanh nhiều lắm đoán chừng nửa tháng có thể đến thanh hồ lĩnh cũng không cần triệu hằng tự mình khống chế tàu chuyến đem long t ư ợ n g từ cản khôn cực dương định gọi từ hắn phụ trách khống chế tàu chuyến cùng cảnh giới triệu hằng liền dừng lại ở tàu chuyến lúc này trong khoang triệu hằng cũng không có ngồi xuống tu luyện tại hắn trước người lơ lửng một quả lớn nhỏ cỡ năm tay k i a sáng gai bạc trắng lóe lên x u ấ t s ắ c đến thanh hồ linh phía trước triệu hằng quyết định lợi dụng đạo trùng x u ấ t s ắ c cùng trên thân dồi dào tài nguyên lại sáng tạo một chút giá trị suy cho cùng lần này bạch m ộ n g yên hành động thế nhưng là có mạo hiểm cái gọi là lâm trận mới mại g ư ơ n g không sáng cũng ánh sáng hành động phía trước có thể nói thêm lên cao một chút thủ đoạn lúc nào cũng là tốt bây giờ theo chính mình tu vi tăng lên cựu truyền kinh nguyên quyết dương thần quyết mơ hồ có đột phá dấu hiệu cũng là thời điểm cải tạo tiếp theo tầng công pháp nội dung rồi tiếp theo trên người mình phòng ngự cùng công kích giống như pháp khí cũng cần phải lại để t h ă n g một cái còn có xúc sắc năm điểm công năng chính mình còn chưa bao giờ sử dụng qua hắn cũng muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không giao động một lần năm điểm trong lòng mang chờ mong triệu hàng tiện tay ném một cái xúc sắc lăng không xoay tròn dầm dầm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám long ngâm nao t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám long ngâm nao đinh nhanh xoáy bên trong xúc sắc bỗng nhiên dừng lại đỉnh xuất hiện một cái một điểm ánh sáng dù một lần xúc sắc triệu hàng thần sắc lạnh hạng phất a y lấy ra một vạn mai hạ phẩm huyền tinh cho ta lại g a o động một nghìn lần lúc đấy triệu hằng hay vẫn là vũ hóa tông tạp dịch đệ từ lúc hao phí mười miếng hạ phẩm huyền tinh giao động một lần x u ấ t sắc để hắn thịt đau vô cùng nhưng bây giờ hắn đã là tu la tông trường lão tam hệ đồng tu tiên thiên đệ nhị cảnh đại tu sĩ thân gia càng là vượt xa cùng giai tu sĩ gần như có thể so với tiên thiên đệ tam cảnh tu sĩ hắn cũng có thể giống như kiếp trước những cái k i a thành công nhân sĩ giống như trang bước nói huyền tinh đối với ta mà nói chỉ là một cái con số mà thôi đương nhiên triệu hằng hay vẫn là rất thiếu tài nguyên nhất là quý hiếm đỉnh cấp tài nguyên lần này triệu hằng trực tiếp dùng mười vạn hạ phẩm huyền tinh dùng một vạn lần xúc sắc nhưng ó đáng tiếc í một, thứ t hơn vạn chính cắp mấy trăm là năm điểm còn không có xuất hiện căn cứ ba lượt giao động bốn giờ kinh nghiệm triệu hàng đại khái rõ ràng ba điểm sau này điểm số Đều kế h nhiều thể nhưng hiện chỉ hạ thấp h ô n nói, lên g có có cấp quá quy luật xuất xu sát lại số Chỉ là giao động 4 giờ đều giờ r ấ tiếp đúng đ hắn khó khăn, khó ể m đêm xuất quá cầu, xuất thấp. trước thu hiện khả hắn không hồi. Bởi năng cũng k vậy, sắc có cơ t i ế triệu h à n g liền bắt đầu rồi q u â n thuộc nhất cải tạo tăng lên quá trình hoàn mỹ cải tạo là triệu h à n g sử dụng sau cùng nhiều lần một cái kỹ năng vô luận là công pháp bí thuật hay vẫn là pháp khí bí bảo cũng có thể thông qua cái này kỹ năng đạt được tăng lên triệu h à n g đi đầu dùng một đám huyền phẩm thiên địa linh vật đem cựu truyền kinh nguyên quyết diễn sinh đến tầng thứ sáu lại đem dương thần quyết tầng thứ ba cải tạo đến hoàn mỹ trạng thái đến nỗi phần thiên vạn t i ế t thể trước đây cũng đã hoàn thành tầng thứ hai cải tạo kế tiếp là đối với pháp khí cải tạo theo triệu hằng thực lực đột nhiên tăng mạnh đối với pháp khí yêu cầu cũng là nước lên thì t h u y ề n lên t ỷ như chui này đi theo hắn chinh chiến nhiều năm đầu hộ phát đao ngay tại đánh với giao long một trận bên trong một số gần như báo hỏng cấp thấp pháp khí đã cùng hắn không xứng đôi mà giống như càn khôn cực dương đỉnh loại này đẳng cấp pháp khí lại quá mức cao cấp hơn nữa còn tại chỗ mã bên trong đồng dạng không thích hợp chiến đấu trong lòng suy tư một lát triệu hằng giơ lên tay khẽ vẫy ô, ô ng kim quan lại lên k i ế sau đó trở lại tu la tông triệu hằng đối với thôi minh nguyên thần sử dụng ký ức cấp đoạt kỹ năng những ký ức này ở bên trong cũng không có quá nhiều có giá trị tri vật ngược lại là có thôi minh người này dựa vào bản thân bối cảnh cùng tu vi hoặc cưỡng bức hoặc lợi dụng điếm ôm một chút tu la tông trẻ tuổi nữ đệ tử thân thể một tên trong đó bởi vì hắn mà mang thai mang thai nữ đệ tử thậm chí bị người này hủy thi diện tích miễn trừ phiền thoái loại người này c ặ t bã cũng coi như chết không có gì đáng tiếc trừ cái đó ra thôi minh trong trí nhớ duy nhất coi như có giá trị chính là về cái này hai kiện phòng chế linh bảo ti tước long ngâm điện điện chủ đối với hắn cái này thứ tử có chút để tâm không ngừng tìm kiếm nghĩ cách đem thiên phú không tính là hàng đầu thôi minh cứng rắn dùng đủ loại thiên tài địa bảo cùng với tự mình ra tay quán đ ỉ n h đem tu vi tăng lên tới quy nguyên cảnh đình phong ngoài ra hắn còn lo lắng thôi minh năng lực tự vệ chưa đủ vận dụng quyền lực của mình cùng tài nguyên dùng cơ h ộ i là linh bảo cấp tài liệu khác vì hắn luyện chế ra hai kiện phòng chế linh bảo một bả long âm kiếm một kiện thiên hành giáp công thủ đã chuẩn bị còn có đủ loại p h ụ lục bí thuật bảo vệ tính mạng có thể nói thôi minh chỉ cần không phải gặp được tiên thiên đệ tam cảnh tu sĩ cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng thế nhưng hắn lại gặp triệu h à n g cái này dị loại một thân bảo vật đội chủ họ triệu đánh giá trong tay long âm kiếm triệu h à n g trong lòng âm thầm suy nghĩ căn cứ thôi minh ký ức trôi này long âm kiếm tài liệu đều là linh bảo cấp tài liệu cái kêu ta có phải hay không có thể trực tiếp đem tăng lên thành linh bảo đây trong lòng suy tư một lát triệu hằng rốt cuộc bắt đầu hành động h à n trước đem long ngâm kiếm kinh phí đầu tư cải tạo q u a n đoàn kiểm tra đo lường kiếm này đẳng cấp quả nhiên đã đi đến huyền bảo cực hạn cải tạo cần thiết năng lượng cũng không thuộc tính yêu cầu vì vậy triệu hàng p h ấ t tay gọi mấy đạo năng lượng kinh người q u a n đoàn trôi nổi tại trước người quan đoàn bên trong theo thứ tự là một mặt gương đồng một viên màu vàng viên trâu một mặt huyết sắc t r n g tiên cùng với một thanh sắt khí lượn lở phi đao tứ kiện vật phẩm đều là huyền bảo cũng đều là triệu hàng từ nam vực đọc được cái kia trước mặt gương đồng là ma đạo huyết luyện tông trưởng lão khô huyền lao quái huyền bảo huyết minh bảo kính ngoài ra ba kiện huyền bảo phân biệt đế tử vương gia thiếu chủ vương ngạn võ Quỷ vương tông thiếu chủ tần nguyên nói cùng với thiên s ắ t tông cấp cao nhất đệ tử lệ khiếu tiên cái này vài cái huyền bảo ngoại trừ huyết minh bảo kính bên ngoài triệu hằng đều cực ít sử dụng cái này vài cái huyền bảo đều không quá thích hợp ta cùng với lấy r a ẩn dấu không bằng dùng để cải tạo sách thăng long ngâm kiếm sở dĩ dùng để cải tạo long ngâm kiếm mà không phải là càn khôn cực dương đ ỉ n h thật sự là người sau đẳng cấp rất cao triệu hằng đoán chừng tứ kiện huyền bảo cũng khó để cho đỉnh này có cái gì thực chất tính chất biến hóa ngược lại là không cần thiết nóng lòng cải tạo nói cạn liền làm triệu hằng lúc này đem một món trong đó huyền bảo với tư cách nguồn năng lượng vật chất kinh phí đầu tư cải tạo q u a n đ o ạ n bắt đầu cải tạo long ngâm kiếm chỉ một lát sau sau đó cải tạo xong xuôi long ngâm kiếm quả nhiên khí thế tăng trưởng lưới đao càng lớn long văn đều mơ hồ trồi lên thân kiếm rõ ràng đã nhận được tăng lên nhưng khoảng cách linh bảo vẫn còn phân biệt khoảng cách tiếp tục triệu hằng trực tiếp kinh phí đầu tư kiện thứ hai huyền bảo kết quả như trước lại đến cuối cùng liên tiếp tứ kiện huyền bảo vậy mà tất cả đều đập phá đi vào triệu hằng còn đem trôi này nửa báo hỏng đầu hộ phát đao cùng nhau kinh phí đầu tư con đoàn suy cho cùng hắn càng ưa thích dùng đao mà căn cứ sử dụng hoàn mỹ cải tạo kỹ năng kinh nghiệm đến xem nguồn năng lượng vật chất là có thể trình độ nhất định dẫn đạo bị cải tạo vật cải tạo phương hướng đương nhiên loại này dẫn đạo khả năng là có hạn sẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn mà đao và kiếm hình thái khác biệt không lớn có lẽ có thể cải biến thật lâu theo cải tạo quan g đoàn tiêu tán ngang một tiếng lanh lảnh long âm vang vọng k h a n g thuyền nương theo lấy một hồi trói mắt vàng dòng lóe lên một cỗ hùng hồn sắc bén song khí quét sạch làm trong khoang thuyền phòng ngự cấm chế kích phát minh văn hảo quang di động triệu hàng ánh mắt nhữ lại ngưng mắt nhìn hư không liền thấy một thanh dài đến sáu thước toàn thân vàng dòng hào quang l ó e lên cuối cùng nắm trôi chỗ là một cái đầu rồng thân rồng lốn lượn hướng phía dưới long văn bảo đao xuất hiện ở hư không t â y chiến đao này hình dạng có chút tương tự đầu hổ phát đao nhưng chiều dài càng dài thân đao càng rộng trôi đao đến mui đao tạo hình cực giống một cái nguyên vẹn ngũ trào kim long thân đao ánh sáng đỏ l ó e lên tựa như long lân tỏa ánh sáng lúc này chiến đao phát ra cao vút v ù v ù tàn mát ra mạnh mẽ đại uy thế như long ngâm cửu tiên khí phách lộ ra ngoài triệu hàng thay thế giơ lên tay khẽ vẫy đem đao này nhếp vào trong tay tùy ý huy động vài、cái. quét khoác trên vai đ Bà bá. Chỉ là bình là Chỉ có thường nhất đao thế thi triển, nhưng h triển, t đao đỏ ẩm đao ẩm chỉ là tùy ý mấy d ư ớ i lao đi trong khoang thuyền lực phòng ngự kinh người c ầ m chế màn sáng lại xuất hiện vết dạn g mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu triệu h à n g bề bộn ngừng đao thế ánh mắt sáng rõ không hổ là linh bảo cấp chiến đao uy lực quả nhiên kinh người thông qua trong tay chiến đao phóng thích năng lượng cùng đao thế triệu h à n g cũng biết đao này đã tấn thăng làm linh bảo uy lực vượt xa lúc trước đánh giá trong tay bảo đao triệu hằng càng xem càng ưa thích ân nếu như ngươi đã đời chức vì long n â m kiếm sau này liền kêu ngươi long ngâm đao đi tàu chuyến bên trên cũng không thích hợp triệu hàng l u y ệ n đao hắn liền đem long ngâm đao thu hồi lại lấy ra một kiện khác phòng chế linh bảo thiên hành giáp cái này màu bạc mật văn vờn quanh chiến giáp phẩm chất độ cao thậm chí còn tại long ngâm kiếm phía trên h i ệ n nhiên cũng là có đủ để thăng làm linh bảo tiềm lực mà thiên hành giáp cải tạo nguồn năng lượng cũng không có thuộc tính yêu cầu vì vậy triệu h à n g lại từ nhẫn chữ vật ở bên trong lại lấy ra tứ kiện huyền bảo những thứ này đều là hắn trong chiến đấu chạm địch đọc được nhưng mà làm triệu hằng đem cái này chút huyền bảo toàn bộ kinh phi đầu tư cải tạo c ô n đoàn thiên hành giáp tuy rằng uy thế phóng lại không thể tấn thăng làm huyền bảo tựa hồ còn kém một chút năng lượng triệu hằng do dự một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đưa tay tế ra một kiện tính chất mềm nhẵn tơ vàng sao chép bên cạnh hồng n h ạ t u y ê n ương theo cải hiếm âm dương lòng người lăng cái này phòng ngự pháp khí nhiều lần bảo trụ triệu h à n g tính mạng là một kiện cao cấp huyền bảo hơn nữa nguyên bản phải là đầy đủ triệu hằng chỉ lấy được nửa người trên cũng không biết nửa người dưới ở đâu vị người hữu duyên trong tay bảo vật này tuy uy lực bất phảm nhưng ngoại hình nhưng bây giờ làm triệu hằng n ụ c nhã chẳng bằng thừa cơ hội này đem cùng tiên hành giáp dung hợp sau này sử dụng cũng không cần chúng quy cảm giác mình giống như cái biến thái không có chút gì do dự triệu hằng trực tiếp đem cái này cải hiếm kinh phí đầu tư cải tạo q u a n g đoàn chương năm trăm sáu mươi chín thần thương chương năm trăm sáu mươi chín thần thương đem âm dương lòng người lăng kinh phí đầu tư cải tạo quan g đoàn không lâu sau hát long p h ả n g trong khoang thuyền triệu hằng cầm trong tay một kiện ngân phân sắc mặt ngoài minh văn lượt lờ chính giữa thêu lên một đôi trông rất sống động nguyên lương đồ án tạo hình càng thêm tinh xảo hoa lệ cải hiếm lâm vào thời gian dài trầm mặc hắn trong lúc nhất thời có chút phân không rõ là thiên hành giáp tấn thăng làm linh bảo hay vẫn là âm dương lòng người lăng thành linh bảo hắn giống như thành công cải tạo nhưng lại không có hoàn toàn cải tạo thật lâu triệu hằng khỏe miệng hung hăng co quắp một cái tự mình ă n ủi được rồi được rồi ngoại hình không trọng yếu đây chính là linh bảo cấp bậc phòng ngự pháp khí chỉ cần tiếp thân đeo không ai sẽ phát hiện nếu là thiên hành giáp làm cơ sở tạo hình bên trên hoàn toàn kế thừa âm dương lòng người l n g đặc thủ liền kêu ngươi thiên hành lòng người l n g đi bây giờ triệu hằng đã đã có được một công một thủ hai kiện linh bảo cấp bảo vật còn có hắc long p h ả n g cái này linh bảo cấp phi hành pháp khí trang bị phương diện có thể nói thập phần xa hoa chỉ sợ giống như tiên thiên đệ tam cảnh cừng giả linh bảo cũng không có hắn nhiều triệu hằng cảm thấy mỹ mãn mà nhận lấy hai kiện linh bảo nhưng g ĩ đ dù vậy trôi này đoạn đao uy lực như trước kính người không ngừng cứng cỏi vô cùng triệu h ằ n g thi triển thiên địa tam tuyệt trảm cũng là dùng đao này mới có thể phát huy sau cùng đại uy lực lượng triệu hằng cũng không biết trôi này và đau đến tột cùng là cái gì đẳng cấp nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy vật ấy nhất định bất p h ẳ m bất quá từ khi gia nhập tam tuyệt điện triệu hằng liền cực ít sử dụng đ a o này bởi vì thông qua tại đồng ngu chỗ đó thăm dò được tin tức triệu hằng mơ hồ đ o à n đến tam tuyệt điện xuống dốc rất có thể cùng tuyệt đỉnh có quan hệ tại không có biết rõ ràng trong cái này nguyên do tình huống phía dưới cùng tuyệt đỉnh có quan hệ hết thể đồ vật đều có thể mang đến cho mình phiền thoái cùng nguy hiểm chẳng qua hiện nay đã xuất tu la tông tự nhiên không cần cố kỵ triệu hằng trực tiếp đem thần thương đau kinh phí đầu tư cải tạo quan đoàn bên trong bởi vì là tàn phá c h i vật cải tạo quan g đoàn cũng không thể đoán được đẳng cấp chỉ là vang lên thanh â m nhắc nhở vật phẩm có thể tiến hành xong đẹp cải tạo cần tiêu hao tinh giới sinh vật năng nguyên tinh thân thể tinh giới sinh vật năng nguyên tinh thân thể nghe được cái này là lâm xưng hô triệu hằng nhưng là bỗng nhiên tâm niệm vừa đậu tinh giới cái từ này h n tại ma chủ trong miệng đã nghe qua lúc trước chính mình thân hãm man hoang khu vực nơi cấm kỵ ma chủ liền ư ơ n g cái k i u mảnh độc lập không gian vì cấp thấp tinh giới nghĩ đến những cái kia cấm kỵ sinh vật chính là cái gọi là tinh giới sinh vật suy nghĩ điểm chỗ triệu hằng từ càn k h ô n cực dương đỉnh ở bên trong lại lấy sau đó hắn đã từng đơn giản nghiên cứu qua phát hiện vật ấy không phải vàng không phải đá đủ loại năng lượng khó có thể thẩm thấu cái khác cũng không chỗ đ ặ thù nghĩ tới đây chính là tinh giới sinh vật năng nguyên tinh thân thể rồi thử một chút xem sao triệu hằng lúc này đem tinh thể kinh phí đầu tư cải tạo con đoàn bắt đầu đối với thần thương đào cải tạo mười mấy tức thời gian sau đó cải tạo hoàn thành thần thương đao như cũng là một thanh đoạn dao chỉ là mặt ngoài dì xét khôi phục một chút khép lại mấy đạo v ế t dạng chỉnh thể cũng không có quá lớn cải biến triệu hằng thấy thế không khỏi trong lòng tặc lưỡi đầu kia cấm kỵ chi chủ thực lực có thể so với tây tiên thiên đệ tam cảnh tu sĩ nó n ă n g nguyên tinh thân thể cứ nhiên chỉ có thể đối với thần thương đao cải tạo đến loại trình độ này muốn hoàn toàn chữa trị thần thương đao cái kia đến rất nhiều ít cấm kỵ chi chủ chối này đao rút cuộc là cái gì đẳng cấp thì tại sao chỉ có thể dùng tinh giới sinh vật tinh thể cải tạo triệu hằng trong lòng tràn đầy nghi vấn đối với tuyệt đình thân phận cũng càng lúc càng tò mò chờ lần này đi đến thanh hồ lĩnh cầm đến thiên cương kim diễm phản hồi tu la tông về sau ta nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng tuyệt đỉnh thân phận ngay sau đó triệu hằng đem thần thương đao thu hồi khoanh chân mà ngồi khoảng cách đến thanh hồ lĩnh còn có hơn một tháng thời gian không thể lãng phí có thể tu luyện công pháp võ kỹ tăng thực lực lên bốn cùng lúc đó tu la tông đao mộ tầng thứ chín tam tuyệt điện đại diện điện chủ đồng ngu cùng với một đạo hư hảo hình chiếu lại lần nữa xuất hiện ở nơi đây cả hai chúng nó đồng thời ngắm nhìn trong hư h hình chiếu a n ở n i a i ó đ ồ n n n h ì t n hư không kim q a n kia loại lên nhộn n o bàng c đ a thần thương đao trong vỏ đao đao ý trở nên mạnh mẽ kèm thêm đao mộ bên trong cái khắc chiến đao đao ý cũng tăng cường rất nhiều đồng n g u ánh mắt cực nóng mà nhìn qua cây đao kia vỏ kiếm trong thanh â m có không che giấu được kích động đao mộ chính là tam tuyệt điện rất trọng yếu bí địa có thể trợ giúp tu sĩ c ẳ n g ngộ đao ý tăng lên cảnh giới bồi dưỡng được chúng rất cường đại đao tu các thời kỳ tam tuyệt điện truyền nhân cũng đều là tại đao mộ n g ộ đạo đột phá đan hà cảnh đồng thời ra chỉ cường hóa đao mộ lực lượng nhưng từ khi ngàn năm trước thần thương đao biến mất toàn bộ đao mộ rắn mất đầu đao ý không cách nào ngưng tụ bắt đầu tan khiến tam tuyệt điện dần dần rứt lại phía sau cái khác thất điện cho đến hôm nay tam tuyệt điện nhân tài khó khăn liền một điện chi chủ đồng ngu đều không thể đột phá đan hà cảnh đây hết thể đều cùng đao mộ xuống dốc có quan hệ nhưng mà vừa qua đao mộ chấn động không ngừng thậm chí xuất hiện vài ngày trước cái k i a kinh động toàn tông dị tượng để cho tông chủ cũng bắt đầu chú ý từ đó về sau đồng ngu phần lớn thời gian đều dừng lại ở đao mộ chú ý nơi đây hết thể rất nhỏ chấn động cho đến hôm nay đao mộ quả nhiên lại lần nữa xuất hiện d i biến thần thương đao vào đao nguyên bản sắp tán loạn một tia đao ý lại đột nhiên ngưng thực rất nhiều tựa như tuổi xế chiều lão giả đột nhiên tỏa sáng một cỗ sinh cơ kèm thêm toàn bộ tam tuyệt điện đao ý đột nhiên tăng lên ít nhất khôi phục lại mười mấy năm trước trình độ thân là tam tuyệt điện truyền nhân đồng ngu có thể nào không kích động kiếp sợ một bên hư hào bóng người d ừ n g ở cây đao kia vỏ kiếm thâm sâu như tinh hà ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì nhìn đến rất nhanh có thể nhìn thấy truyền nhân của ngươi rồi có thể bị tiểu t ử ngươi nhìn chúng người chắc hẳn sẽ không phổ thông thật nhiều năm không có loại này chờ mong cảm rất vốn thời gian trôi qua như bay đảo mắt đã là nửa tháng thời gian trôi qua một ngày này triệu hàng rốt cuộc đi ra khoang tuyển đi tới trên bông thuyền lúc này long tượng tựa như một cái điêu khắc bàn ngồi ở mũi thuyền bông tàu một mặt khống chế tàu chuyến một mặt vận công tu luyện chủ nhân triệu hằng đi tới long tượng lập tức đứng dậy không người thi lễ cảm nhận được long tượng trên thân rồi giao khí huyết cùng huyền khí giao động dĩ nhiên đi đến tiên thiên đệ nhị cảnh t r ù n g kỳ ở bên trong cực kỳ thâm hậu trình độ triệu hằng thỏa mãn gật đầu ngay sau đó hắn lại thong thả bước tới mặt thuyền dựa vào lan can trông về phía xa ánh mắt xuyên tấu qua thuyền bên ngoài vạn v è hư không quan sát phía dưới lại địa phía dưới là một mảnh hoang vắng núi rừng thế núi sen kẽ bốn phía thảm thực vật tàn lùi ở giữa còn có một tòa núi lớn bị tận gốc cắt đứt lộ ra thập phần một n ộ t nhìn thấy cái này b ứ c tình cảnh triệu hằng không khỏi sinh ra một loại quen thuộc cảm giác đến hát phong sơn rồi nơi đây chính là triệu hằng lúc trước tiến vào bên trong linh trời chạm thứ nhất ôn gia phụ tử đưa hắn nuốt tại hát phong sơn đào móc khang thạch triệu hằng xông ra hát phong sơn về sau lại liên hợp thanh hồ lĩnh chém g i ế t ôn gia phụ tử dẹp viên hát phong sơn mà này tòa bị tận gốc cắt đứt núi lớn chính là hát phong sơn huyền tỉnh q u ả n mỏ cũng bị thanh hồ lĩnh cướp đi bây giờ p h i ế khu vực này sớm đã hoa phế trở nên mị nơi đây đã tiếp cận n h â n tộc cùng yêu tộc giao giới tuyến rồi lần này vận chuyển một đường đều là hư không ẩn độn trạng thái cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào triệu hằng tại dự tính trong thời gian đã tới bên cạnh ngay sau đó hắn để cho long tượng đem tàu chuyến đánh xuống tại bên cạnh không người khu vực đỗ ngay sau đó triệu hằng thu hồi hắc long p h ả n g để cho long tượng phản hồi càn khôn cực dương đ ỉ n h hắn tức thì lấy ra một quả ngũ cấp nhu giống như đại yêu nội đan đây là hắn phía trước thu thập mà nguyên khôi lỗi tài liệu lúc thuật tay chém giết một đầu ngũ cấp trung kỳ nhu yêu dựa theo ma chủ truyền thụ cho bí thuật triệu hằng bắt đầu vận công luyện hóa nội đạo cải biến bản thân khí tức ước chừng một nén nhang phía sau thân hình trở nên càng lúc càng cường tráng cao ngất đỉnh đầu dài ra một đôi màu bạc sừng nọn thanh tú khuôn mặt nhiều thêm vài phần thu k ạ n h c ư ờ n g nghị khí c h ấ t tản ra thuần khiết yêu t ộ c khí tức triệu hằng đi ra rừng r ộ n g hắn bay lên trời hóa thành một đạo đ ộ t quang trực tiếp kéo dài qua hai tộc biến cảnh tiến nhập yêu tộc lĩnh vực dựa theo trong trí nhớ phương hướng triệu hằng bay thẳng đến thanh hồ l ĩ n h tiến đến băng vào hắn độ tốc t rất nhanh liền tiến vào thanh hồ lĩnh lãnh địa biến cảnh thân thức tự nhiên phát tán phía dưới triệu hằng lại lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này toàn bộ thanh hồ lĩnh bên trong yêu tộc số lượng so với hắn lúc rời đi thiếu đi hơn phân nửa trong đó tam cấp trở lên y ê u thú gần như chín thành trở lên đều không tại trong lãnh địa triệu hằng lại đem thần thức trực tiếp bao trùm thanh hồ sơn liền bạch mậu yên cùng ba vị yêu soái khí thức cũng không ở trong đó triệu hằng càng lúc càng kinh ngạc thần thức trong nháy mắt đã tập trung vào trong rừng rậm khoảng cách cách mình gần nhất một cái tứ cấp y ê u thú thân hình hắn lại lên trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu toàn thân đen như than cao tới ba trượng thân hình giống như thành lũy thật lớn hắc hùng trước mặt、Ngao. Đầu này tứ c ồ ồ hắc hùng đột phát i n hiện t ra hoảng sợ ok ừ triệu hằng tức thì bình tĩnh mở miệng nói lãnh chúa cùng ba vị yêu xoáy đây nghe đến đạo này thanh âm lại cảm nhận được cái này cô có chút quen thuộc cường hãng khí tức hắc hùng cái kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào triệu h ằ n g n h ì n sau nửa ngày đông nhiên ánh mắt sáng rõ giống giống hắc hùng phát ra hưng ơ phấn gào rú tuy rằng nó vẫn không thể miệng phun tiếng người nhưng thân là tiên tiên yêu thú nhưng có thể dụng thần nhận thức truyền lại tin tức ngưu quân sư người rốt cuộc trở lại hắc hùng truyền lại hưng ơ phấn kích động tâm tình triệu h ằ n g rời khỏi thanh hổ lĩnh vẫn chưa tới một năm thời gian ban đầu ở thanh hổ lĩnh hắn đầu tiên là dụng kế bình định thanh hổ lĩnh ba đại phụ thuộc yêu tộc bộ lạc làm phản nguy cơ sau đó lại đưa thanh hổ lĩnh ba đ t ộ c vây quét hát phong sơn đoạt được đại lượng tu l bởi vậy tại thanh h ồ lĩnh uy tín cực cao nhìn xem nổi điên tựa như đều là cái không song lớn h ắ c hùng triệu hằng vừa trừng mắt đừng nói n h ả m rồi ta hỏi ngươi lãnh chúa bọn hắn ở nơi nào vì sao thanh h ồ lĩnh yêu tộc thiếu đi nhiều như vậy bị triệu hằng chừng h ắ c hùng bị dọa đến một cái giật mình lúc này mới liền vội mở miệng bằng báo ngưu quân sư lãnh chúa đại nhân mang theo ba vị yêu soái cùng thanh h ồ lĩnh đại bộ phận yêu tộc đi đến lãnh địa biên cảnh cùng khiếu nguyệt linh quyết chiến thuộc hạ phụ trách trực phòng vệ phần quan trọng cùng khiếu nguyệt linh quyết chiến triệu hằng nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn biết r một tòa tên là khiếu nguyệt lĩnh yêu tộc bộ lạc thập p h ầ n cường đại lúc trước một mực áp chế khiêu khích thanh hồ lĩnh nhưng bây giờ bạch mậu yên đã là lục cấp đại yêu n h ư muốn thu thập khiếu nguyệt lĩnh tựa hồ không cần như vậy huy động nhân lực đi hơi chút hỏi thăm triệu hàng phương chi người lai、like, bạch mậu yên đột phá không lâu sau hướng tây bắc khiếu nguyệt lĩnh không biết từ đâu mời tới một vị lục cấp đại yêu tòa trấn như trước nhằm vào chèn ép thanh hồ lĩnh nhưng đột phá lục cấp đại quan phía sau bạch mậu yên đã không hề cố kị ra tay cái này một năm trong thời gian thanh hồ lĩnh nhiều lần chủ động xuất kích tại đấu tranh bên trong dĩ nhiên chiếm cứ song phương mâu thuẫn vốn là sâu đậm đấu tranh tăng lên phía dưới thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán lần này rốt cuộc tại hai đại bộ lạc biên cảnh buộc phát quyết chiến song phương đều muốn một trận chiến định thắng bại thì ra là thế triệu hằng lộ ra giận mình thân sắc đồng thời trong lòng âm thầm suy tư nếu như mình đã trở lại thân là thanh hồ lĩnh một phần tử trung quy không tốt ngồi yên không lý đến hơn nữa hắn còn muốn dựa vào bạch mậu yên đạt được thiên cương kim diễm bây giờ bảo vật chưa tới tay chính là tên tại lãnh đạo trước mặt ra sức biểu hiện thời điểm không có nhiều làm do dự sau một khắc triệu hằng liền hóa thành một đạo đội quang thẳng đến hướng tây bắc hướng mà đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thanh hổ lĩnh v s x ỉ khiếu n g u y ờ n l ĩ n h t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thanh hổ lĩnh v s x ỉ khiếu n g u y ờ n l ĩ n h thanh hổ lĩnh hướng tây bắc hướng hơn nghìn dặm ngăn cách chính là tại yêu vực biên cảnh đồng dạng sưng bám ộ t phương khiếu n g u y ờ n l ĩ n h hai t ò a yêu tộc bộ lạc trong lúc đó là một mảnh không có yêu tộc bộ lạc chiếm lĩnh nguyên thủy rừng rậm cũng là song phương đấu tranh h ò a h o ã n khu vực nhưng mà hôm nay cánh rừng rậm này lại bộc u phát một trận xưa nay chưa từng có kết đấu m ê n ngông ngàn dặm rừng rậm bụi mùi quần quận sóng đục mặt trời kịch liệt chấn động trên mặt đất dậm dạp chẳng chẳng chịp như châu chấu s à i lang hồ báo hùng như heo giống như thậm chí ngay cả ngạc thiểm của con rùa chờ sinh hoạt tại lục địa cùng nước ngọt yêu tộc đều là chen trúc chém g i ế t tầng trời thấp ở bên trong còn có ưng bằng điêu chim cắt nga tằm o n g bướm chờ phi hành yêu thú cả đàn cả lũ mà trùng kích đánh g i ế t ngoại trừ loại thú nguyên thủy nhất cận thân vật lộn trên chiến trường còn có vô số h ỏ a cầu có nước phong nhận chờ yêu thú thi triển thiên phú nguyên tố thế công thanh hồ lĩnh cùng thiếu nguyệt lĩnh hai tòa yêu tộc bộ lạc tại yêu vực biên cảnh sớm đã xưng bá nhiều năm bây giờ hai tòa yêu tộc bộ lạc cũng đều xuất hiện lục cấp đại yêu tấn thăng làm nhất lưu yêu tộc bộ lạc. hấp dẫn càng nhiều yêu tộc bộ lạc gia nhập lần này hai đại bộ lạc quyết chiến quy mô cũng là chưa từng có cực lớn tại lục địa cùng tầng trời thấp trên chiến trường phương hướng trong mây phía trên còn có một mảnh chiến trường chính là song phương đỉnh cấp cường giả chiến trường trên nhất phương hướng hư không v ạ n vẹo xoay tròn bị hai cố vô thượng uy thế bao phủ lẫn nhau ăn mòn v à chạm như hai phe thế giới đỏ sức đây là tiên thiên đệ tam cảnh cường giả lĩnh vực gia o phong hai vị lục cấp đại yêu đang tại trong lĩnh vực chém giết ngoại giới không người có thể hiểu rõ trong đó tình hình chiến đấu mà tại hai tòa lĩnh vực phía dưới thì là song phương ngũ cấp đại yêu chiến trường thanh hồ lĩnh mộc phương lấy h ổ xoáy hổ viêm b á cầm đầu xà xoáy thường thanh thanh ưng xoáy ưng tiêu cùng nhau xuất chiến tăng thêm lấy sư vương lĩnh cầm đầu viêm đ i ệ u lĩnh lôi chuột lĩnh ba tòa thanh hổ lĩnh v ụ thuộc bộ lạc lanh chúa cùng với vừa qua mới gia nhập thanh hổ lĩnh ba vị bộ lạc lanh chúa tổng cộng c ử u tôn ngũ cấp đại yêu nên chiến khiếu nguyệt linh yêu tộc cường giả thanh hổ l ĩ n h phương diện cao tầng chiến lực bây giờ dĩ nhiên tăng trưởng không ít có thể bọn hắn địch nhân đội hình lại càng thêm kinh người khiếu nguyệt lĩnh lần này vậy mà xuất động mười bốn tôn ngũ cấp đại yêu cầm đầu chính là khiếu nguyệt lĩnh lanh chúa di thanh hổ lĩnh một phương chỉ có thể từ hổ xoáy cùng sư vương lĩnh lanh chúa hai cái ngũ cấp hậu kỳ đại yêu liên thủ tới giao chiến còn lại bảy người tức thì muốn đối mặt gần như phe mình gấp hai số lượng đại yêu đây là một trận khó khăn đắc chiến từ giao chiến bắt đầu thanh hổ lĩnh ngũ cấp đại yêu đám liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu lúc này vừa mới đột phá ngũ cấp trung kỳ không lâu ưng tiêu trước mặt đối với địch phương hai gã ngũ cấp trung kỳ hóa hình đại yêu vây công hắn điên cùng thúc giục phong hệ tiên thiên tri lực càng quét dày đặc phong nhận đồng thời thân hình cấp tốc né tránh hiện tượng nguy hiểm nhiều lần sinh、Mà、mẹ nó cái này con chó đẻ khiếu người lĩnh như vậy đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngũ cấp đại yêu một mặt tác chiến ương tiêu một mặt miệng phun hương thơm còn lại mấy vị lâm và o khổ chiến thanh hồ lĩnh đại yêu trong lòng có đồng dạng nghi hoặc với tư cách thanh hồ lĩnh đối thủ cũ khiếu nguyệt l ĩ n h thực lực bọn hắn vô cùng rõ ràng đối phương ngũ cấp đại yêu lúc đầu vốn hẳn nên chỉ có bảy tám vị nhưng từ khi lãnh chúa bạch mậu yên đột phá lục cấp đại quan không lâu sau vốn nên tràn đầy nguy cơ khiếu nguyệt lĩnh lại đột nhiên thực lực tăng mạnh đầu tiên là xuất hiện một vị thần bí lục cấp đại yêu đã trở thành khiếu nguyệt lĩnh đại hộ pháp bây giờ liền ngũ cấp đại yêu số lượng cũng là trực tiếp gấp đội khó trách b xem ra là sớm có dựng như xa xoáy thường thanh thanh lúc này cũng là rơi vào địch nhân giác công tình cảnh hung hiểm nàng ngầm đầu ngắm nhìn không chung hai tòa lĩnh vực g i a o hội chiến trường bây giờ như trước chưa thấy rõ ràng tâm tình không khỏi càng lúc càng trầm trọng vốn tưởng rằng nắm chắc khá lớn quyết chiến bây giờ thế cục nhưng có chút không ổn đứng lên thanh hồ l ĩ n h đại yêu đám đều ý thức được điểm này nhất là ba gã mới gia nhập thanh hồ lĩnh bộ lạc lanh chúa nếu không phải nhìn thấy song phương lục cấp đại yêu còn chưa phân ra thắng bại ba người thậm chí đều muốn sinh ra chạy trốn nhầm đầu cùng lâm vào khổ chiến khí thế xa suốt thanh hồ lãnh đại yêu đám khác biệt. khiếu nguyệt lĩnh một phương cường giả nhưng là tinh thần phấn khởi sĩ khí ngừng cao trong đó xúc một đầu màu sáng bạc tóc dài trần c h u ô n sắc bén trên thân chỗ ngực vết sẹo g i a o thoa khí chất t h u k ị c h lông mày có một đạo màu bạc trang lưới liềm đồ á n khiếu nguyệt lĩnh l ã n h chúa d i ê m n a n g lúc này một người độc chiến hổ xoáy cùng sư vương lĩnh l ã n h chúa bằng vào ngũ cấp đỉnh phong tu vi cùng bản thân cường đại thiên phú khả năng d i ê m n a n g chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chỉ thấy hắn huy động sinh ra lợi trảo hai tay liền càn quét vô số uy lực làm cho người ta sợ hãi màu bạc trảo ảnh đem hổ xoáy cùng càng có đinh t h a i nhức góc sóng âm trung kích chấn động hổ xoáy cùng sư vương thần hồn rung động lắc lư tâm thần bất ổn hh các ngươi đã là tất bại kết quả ha tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thức thời hiện tại gia nhập ta khiếu người l ĩ n h chờ bồn tọa san bằng ngươi thanh hồ l ĩ n h nhất thống hai đại bộ lắp lúc tự nhiên không thể thiếu các ngươi chỗ tốt diêm n a n g kịch liệt ra tay chen ép cả hai chúng nó đồng thời không quên mở miệng m i c h à o ngay vậy hồ vương hừ lạnh nói san bằng ta thanh hồ lính khẩu vị lớn cũng không nhỏ sẽ không sợ nứt vỡ ngươi miệng đầy ra sao ha ha, ha. diêm năng cồn phóng cười to các ngươi vì vậy dựa、vào. chính là bạch mậu yên đột phá lục cấp đại quan nhưng bản lĩnh chủ mời tới đại hộ pháp từ lúc gần trăm năm trước cũng đã đột phá lục cấp cảnh giới nàng bạch mậu yên bất quá mới vào này cảnh như thế nào là đại hộ pháp đối thủ lời vừa nói ra hồ viêm ba sắc mặt khẽ biến diêm n a n g t r e o tức mà nhìn hai người tiếp tục nói đừng hy vọng bạch mậu yên có thể chứng cứu các ngươi hay vẫn là suy nghĩ một chút các ngươi kết quả của mình đi bạch mậu yên trên người các ngươi thi triển bí thuật chỉ sợ n、no、ó không được bao lâu đi hồ viêm ba cùng cuồng sư lẫn nhau thân tình cũng có chút ngưng trọng luận thực lực cả hai chúng nó tự nhiên xa không bằng ngũ cấp đ ỉ n h phong diêm ngang mặc dù là hai người liên thủ cũng xa không phải hắn đối thủ nhờ có xuất chiến trước lãnh chúa bạch m ộ n u yên lấy bí thuật kích phát hai trong cơ thể con người huyết mạch chi lực làm bọn hắn tạm thời bộc phát ra vượt xa người thường chiến lực mới có thể cùng diêm ngang quần chiến đến nay nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục hai người huyết mạch chi lực đã có yếu bất s u thế đã no không được quá lâu hai người trao đổi một cái ánh mắt chậm trong cơ thể hai cố bàng bạc năng lượng t u ra thân thể đồng thời bành trướng giống ngao cả hai chúng nó vậy mà đồng thời hiện lộ bản thể hổ xoai hóa thành một cái thân dài tứ trượng toàn thân đỏ thấm toàn thân lượn lờ liệt diễm ban lan cửa h ổ sư vương tức thì hóa thành hình thể đồng dạng khổng lồ mọc lên lợi trào răng lanh hắc khí lợn lờ lông bầm nồng đậm y vũ hùng sư sư hống tiếng hồ gầm chấn động thiên địa cả hai bộ phát ra kinh khủng ý thế một trái một phải phóng tới diêm ngang đối mặt hai cái ngũ cấp đại yêu bản thể công kích diêm ngang biểu lộ trịnh trọng thêm vài phần hắn chỗ mi tâm trăng lưới liềm quan huy một thịnh bao phủ quanh thân vốn là mạnh mẽ tư chi tại ánh trăng bao bọc phía dưới trong nháy mắt tráng kiện một vòng mang theo kinh khủng lực bộ phát hướng về hai cái đại yêu chính diện đánh tới song phương đại chiến mấy mười hiệp hổ xoáy cùng sư vương bản thể liên thủ tuy uy lực cường hãn nhưng nhưng như cụ không thể uy hiếp được diêm ngang theo song phương khí thế dần dần hạ xuống diêm ngang thế công lại đột nhiên tăng lên phô thiên cái địa trào ảnh tăng thêm lông mày tâm nguyện rằng thỉnh thoảng kích xạ phát sáng đem hai cái đại yêu r ế t được liên tiếp bại lui trên thân bắt đầu xuất hiện dày đặc vết thương khí tức v ể vải tăng lên mà thanh hổ lĩnh cái khác bảy cái đại yêu tình huống đồng dạng không thể l à quan địch nhân số lượng cùng thực lực chứng c lấy ưu thế tuyệt đối trong thời gian ngắn bọn hắn còn có thể dây dựa du đấu một lúc sau xu hướng suy tàn cùng vẻ mệt m ỏ i rốt cuộc h i ể n lộ gần như trên thân cũng đã bị thương lúc này xa xoáy thường thanh thanh cũng bị hai gã ngũ cấp trung kỳ đại yêu vây công lâm vào khẩu chiến cái này hai cái đại yêu đều là nhân loại nam tử ngoại hình một cái dáng vẻ khôi ngô giống nhau hồ báo một cái dáng người cao g ầ y thân thể nhu nhược không có xương thường thanh thanh tại hai người một cái lộ mạng hung hãn một cái âm nhu sắc bén thế công phía dưới khó khăn trèo trống cho dù nàng thân pháp cao minh thân hình biến ảo hề l ề n diệu lúc này đầu vai cùng bên hông cũng đã chịu trọng kích khoe miệm chán huyết chiến đấu càng lúc càng, càng cố hết sức gặp tình hình này tên thiết giá người cao gầy làn da đen thui sinh một cặp dựng thẳng đồng tử thanh niên r ỗ i da màu đỏ tươi lưỡi dài liếm láp ở môi dùng âm n u n g ự điệu nói ra thương đạo hữu ngươi đã làn ỏ mạnh hết đà hà tất còn muốn ngoan cố chống lại xem tại chúng ta đều là xà tộc hậu duệ phần bên trên chỉ cần ngươi b u ô n g tha chống cự cũng đáp ứng làm đạo lữ của ta có lẽ ta có thể thỉnh cầu lanh chúa tha cho ngươi một cái mạng ngay vậy thường thanh thanh nhưng là phun ra một cái màu đỏ tươi máu loãng xinh đẹp khuôn mặt lộ g i khinh miệt thần sắc chỉ bằng ngươi dưới háng đồ vật còn không có hai lượng nặng phí vật, cũng muốn làm lao nương nam nhân lời vừa nói ra Cái cao tiêu mặt t gầy r ắ người t h a n này sắp trong t khoảnh khắc hóa thành một cái dài đến hơn hai mươi triệu đen lân cự mãng mang theo ngập trời ô quang hướng phía thường thanh thanh đánh g i ế t mà đến thường thanh thanh đồng tử co r ụ t lại trước người dâng lên màu xanh lam m à t nước ngăn cản đối phương thế công đồng thời thân hình hướng về phía sau nhanh chóng t ố i lui nhưng lúc này tên v i a hùng tráng đại hán cũng đã sớm vây quanh phía sau nàng hai tay của hắn đẩy trầm trọng thổ nguyên chi lực hóa thành ba ngọn núi đem thường thanh thanh đường lui c h ặ ả đứng tiền hậu giáp kích đối mặt loại này cục diện thường thanh thanh bất đắc dĩ đành phải kích phát trong cơ thể khí huyết chuẩn bị hiện lộ bản thể nhưng bản thể thân hình cực lớn tính linh hoạt quá kém một khi hiện hình chính là bên trong địch nhận tự nguyện chịu thiện liền đọ sức chỗ trống đều không có lúc này cái tiêu a a bao n g phủ cự mãng, mãng, không, không phá mãng phát giác được một tia dị tượng vô thức mà quay đầu nhìn lại nhưng sau một khắc nó liền phát hiện không đúng bởi vì nó thấy phía sau mình điên cồn phun máu tươi cùng một đoạn cấp tốc hạ xuống mất đi cổ mãng xà thân kịch liệt đau nhức tùy theo chuyển đến a sau một khắc mãng xà đầu cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống trước mắt hình ảnh nhanh chóng mơ hồ Trước thần trời Trước thần trời trường Thân hám hiểm cảnh thường thanh thanh thể chết một Trước mắt ra nịch chuyển nịch chuyển cảnh chiến cảnh chuẩn cực 571 571 Đại Đại đánh binh giáng binh giáng Biên hiểm mới hiện Liều bản lần Không ngờ bị hám Vừa tại t r ê n lệch thường thanh thanh ánh mắt khiếp sợ ở bên trong cự mãng phần cổ xuất hiện một cái huyết tuyến ngay sau đó máu tươi phun ra thi thể chia lịa cái vị này ngũ cấp trung kỳ xả yêu lại trực tiếp bị tại chỗ chém đầu sau một khắc bởi vì tốc độ cao di động sinh ra âm trướng cùng xương mù khí tiêu tán trong hư không một gã cầm trong tay xích kim long đầu chiến đao thân hình cường tráng khuôn mặt cương nghị không mất tuấn tú trên đầu sinh trưởng một đôi khí phách ngân giác thanh niên h i ệ n lộ thân hình thường đạo hữu ngươi không sao chứ thanh niên quay đầu lại nhìn về phía thường thanh, thanh trên mặt ân cần mà hỏi thăm thường thanh, thanh ngẩn ngơ mà nhìn thanh niên sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trong mắt lập tức hiện lên kích động sợ hãi lẫn vui mừng ngưu ngưu quân sư ngươi trở lại ân ta vừa tới không lâu lãnh chúa đây vừa mới đến chiến trường triệu hằng mở miệng hỏi thường thanh thanh đưa tay chỉ thiên lãnh chúa đang cùng khiếu nguyệt lĩnh đại hộ pháp giao chiến chưa phân ra thắng bại nhưng là địch nhân ngũ cấp đại yêu quá nhiều chúng ta muốn gánh không được rồi triệu hằng ngầm đầu nhìn qua trong hư không hai đạo điên cùng giao phong lĩnh vực trí lực lại quét mắt hiện trường song phương ngũ cấp đại yêu giao chiến bất lợi cục diện hắn thầm nghĩ trong lòng cái sừng này thường ố c c độ ra tay, b ạ thanh n i t thanh bạch, đích thật lời còn chưa dứt triệu h ằ n g sau lưng một đôi lóe da màu xanh nhạt lôi điện chiều rộng mấy trượng cánh chim dán ra huy động ẩm ẩm phong lôi âm thanh văng lên triệu hàng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc này đã hóa thành bản thể hắc vũ thần lưng lưng tiêu Đang lúc này g kim vũ sư thiếu cùng mắt xanh kim điêu phối hợp lẫn nhau viễn trình đối thanh ở bên trong bắn chúng hắc vũ thần ưng một bên cánh chim hiện lên tốc độ kia giảm mạnh chi phối bao bọc mà đến một hướng ưng tiêu phát động trí mạng thế công giá trị này trong lúc nguy cấp h ắ t vũ thần ưng đỉnh đầu、Ấm、ẩm ẩm một đạo lục sắt t i ể m điện đánh rớt hiện lộ ra triệu hàng thân hình trong tay hắn long đầu chiến đao tùy theo quét ngang mà ra b á một đao màu vàng đỏ khoáng đ ạ t đao mang lấy hoành tạo thiên quân khí thế đem hai cái đại yêu ngưng tụ thế công n h i n nát nương theo lấy hai đạo thê lương kêu thảm thiết hai cái đại yêu thân thể phun huyết trọng thương bay ngược mà triệu hàng thân hình liên tục hóa thành một đạo t h i ể m điện k í c h x ạ hướng cái tia kim vũ sư t h i ế u b à n h t h i ể m điện bắn chúng kim vũ sư cứu trong n h y mắt này yêu thân hình khổng lộ tại chỗ bạo liệt hóa thành đầy trời hết vụ phiêu tán dơi dụng tiếp theo trong n h y mắt triệu hàng lại hóa thành ti đem một cái khác tôn trọng tổn thương mắt xanh kim điêu lưu cho hương tiêu trong hư không lúc đầu vốn đã làm tốt đánh bạc tính mạng kéo một cái đệm l ư n g hương tiêu thấy trước mắt đột biến cục diện nhất thời đạp nước hai cánh ngốc như cây hưng trận chiến này tại mang thanh hổ lĩnh sinh tử lại là tại bạch mộng yên trước mặt biểu hiện tuyệt hảo thời cơ dù sao bản thân tại thanh hổ lĩnh mã giáp chính là có thượng cổ hoàng tộc huyết mạch yêu tộc thiên tiêu bạo lộ một chút thực lực cũng không sao ôm ý nghĩ này triệu hàng tại phong lôi xi cực nhanh ra chỉ phía dưới như thần binh trời á n g cực nhanh tiến vào từng cái chiến trường lấy hắn bây giờ chiến lực Tăng thêm long ngâm sau một khắc cũng đã xuất hiện ở lôi chuột lính trước người một quyền doanh xuyên qua một đầu kìm cương ma vi ngực giơ tay chém xuống lột bỏ đối phương thủ cấp bốn bất quá mấy cái hô hấp trong lúc đó triệu hàng vậy mà liên tiếp chém chết địch quân năm tôn ngũ cấp đại yêu người còn lại trọng thương hơn phân nửa hắn lại trực tiếp cải biến chiến trường thế cục cái này người kia là ai thật mạnh lúc này mới gia nhập thanh hồ lĩnh ba gã lanh chúa một chồng Huyền quy lúc n n h l ã này đột nhiên g còn xuất hiện ở chiến trường bày ra cường hạn thực lực đại sát tư phương lập tức nhấc lên kinh người lực ảnh hưởng trận chiến dưới mặt đất t i ê n trận nguyên bản nhìn xem mình phương cường giả lâm vào xu hướng suy tàn sĩ khí có chỗ ngã xuống thanh hổ linh yêu tộc đại quân lúc này đều là bộ phát r a phấn khích kích động thú giống uy danh đại c h ấ n hướng phía địch quân đàn thú khởi xướng điên cuồng trúng kích trong hư không chiến t r ư ờ n g thanh hổ linh các vị đại yêu tự nhiên cũng là sĩ khí đại c h ấ n cùng diêm ngang giao thủ hổ xoáy cùng sư vương thấy ngang trời lao ra đại s á t tứ phương n h ư u quân sư cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc này mới bao lâu thời gian n h ư u quân sư thực lực vậy mà đã đi đến loại trình độ này sư vương khiếp sợ lên tiếng một bên hổ xoáy nhưng l ạ như có điều suy nghĩ lãnh chúa nói qua ngưu quân sư cũng là có thượng cổ hoàng tộc huyết mạch yêu tộc thiên phú yêu nghiệt quả nhiên không h ư n g xa xoáy thường thanh thanh càng làm mát hiện ra dị sắc ngưu quân sư thật mạnh tốt có nam nhân vị bốn so sánh với thanh hồ lĩnh trên dưới kinh hỷ cùng đến bầu không khí triệu hàng xuất hiện mang cho khiếu nguyện lĩnh liền hoàn toàn là kinh hãi nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện đột nhiên đại biến phe mình ngũ cấp đại yêu lại có nhiều người vẫn lạc trọng thương thế c ụ c đột nhiên n ị c h chuyện đây hết thể phát sinh quá nhanh khiến chúng nó không dám tin nhanh trong lúc nguy cấp nguyên bản đang áp chế h ổ x o á y cùng sư vương diêm ngang trực tiếp ra tay đem hai người đánh bay thân hình nổ bắn ra hướng triệu hằng chết cho ta đến diêm vương lúc này nổi giận đùng đùng đối với cái này tên đột nhiên xuất hiện đối với phe mình trận doanh tạo thành trọng thương nhu yêu vô cùng p h ấ n hận quân sư cẩn thận h ổ x o á y cùng sư vương không cách nào ngăn trở vội vàng lên tiếng nhắc nhở mà lúc này đang chuẩn bị đối với một cái khác tôn đại yêu hạ thủ triệu hằng cảm giác đến diêm ngang cường đại khí cơ khóa chặt lại chính mình hắn dứt h o á t thay đổi thân hình hóa thành một đạo lục sắc địa quang trước mặt bay thẳng hướng đối phương hai đạo đội quang thẳng tắp đối với hướng tựa như sao v ă n g chạm vào nhau vê và anh chói mắt năng lượng quan g đoàn bật hiện từng đạo sóng khí rung động kích động t ừ tán hai người ở trên hư không gặp nhau trong n y mắt lẫn nhau thế công như vỡ đê lũ bất ngờ điên cuồng trào lên hướng đối phương d i ê m n ă n g hai móng như phong lôi thiểm điện tạo thành kín không kẽ hở màu bạc lưới lớn chỗ mi tâm trăng lưới liềm đồ án càng là kích xạ xuất ra đạo đạo thần huy uy lực phi p h ả m đối mặt đây hết thảy triệu hằng cứ vũ động trên nào long ngâm nào gạt hét như quần quần phong bạo chút xuống thế không thể đỡ đ a o mang nước lũ、Ừm、ẩm ẩm song phương kịch liệt đối với anh giang quần một lát và anh cuối cùng đúng là diêm ngang bị một đao c h ẳ m lui thân hình bay tư tung triệu hằng đắc thế không đông thang ư ờ i thân hình hóa thành điện quang truy kích mà lên đao quang như thác nước liên miên không ngừng mà điên cuồng đ ể lên đến oanh oanh oanh tại triệu hằng m ê n h mông như sông lớn chạy xiết kinh khủng đao thế phía dưới cường đại như diêm ngang lại bị bức phải liên tiếp rút lui trên thân thậm chí xuất hiện từng đạo vết đao cái gì liền diêm ngang đều bị áp chế rồi cái này đây cũng quá mạnh đi gặp tình hình này thanh h ổ linh chín vị đại yêu trên mặt rung động tri sắc càng đậm ngũ cấp đỉnh phong cùng ngũ cấp hậu kỳ lẫn nhau trên lệ thế nhưng là cực kỳ to lớn n hai đại yêu tộc bộ lạc chiến trường thường không triệu hàng một người một đao lực áp khiếu nguyệt lính lãnh chúa diêm ngang lúc này diêm ngang toàn thân môn máu liên tiếp bại lui trong lòng của hắn nổi giận lông mày tâm nguyệt ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên cực nóng thân thể bắt đầu trồng lên muốn hóa thân bản thể khiếu nguyệt thiên lang cùng triệu hàng toàn lực một trận chiến nhưng ngay lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời nổ vang vạt vẹo trong hư không hai cỗ khổng lồ linh vực trận đ ỗ n g nhiên áp xúc thành một đoàn hôn đ ộ n c h i vật tiếp theo trong nháy mắt ẩm ẩm m ộ t phát v o n g thiên địa kịch c h ấ n kinh khủng năng lượng trùng kích b ố n phía như biển rít gào quét sạch thiên địa bao gồm triệu hàng cùng diêm ngang ở bên trong thanh hồ lĩnh cùng khiếu n g u y ệ t lĩnh ngũ cấp đại yêu đám ngao nhau thân hình bạo lui hàng đến tầng trời thấp chờ thối lui đến khu vực an toàn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh chiến trong tràng chỉ thấy một cái giống nhau linh lương toàn thân bộ lông nồng đậm đen, sinh ra bốn chân, đầu dài độc giác phần vai còn rất dài có hai cánh dị thú toàn thân bao bọc một đoàn quần trăng mở hốt hoảng phi độn hắn sau lưng hư không một bộ trắng thuần sắc quần áo tóc bạc phấn đồng tử dung nhan tinh xảo n g ậ ảo bạch n g ậ yên quần trắng nhẹ nhàng tay náo tóc bạc bay lên cầm trong tay một cây giống nhau trường toa lại như chiến cái giáo màu tím phát khí nhìn xa đạo kia cực nhanh bỏ chạy thân ảnh nàng phất tay ném t ử kim chiến cái giáo siêu chiến cái giáo phía trên phù văn hiện ra một cỗ khó lường uy năng tính cả chiến cái giáo dị thú sau lưng suy、si. cứ việc cái kia dị thú toàn lực trốn tránh thân hình tiểu thuấn di tại trong hư không biến ảo mấy mươi lần phương vị kim cai giáo như t r ư ớ c xuyên thủng vai của nó bộ phun đại lượng máu tươi giống dị thú hét thảm một tiếng thân thể lại bộ phát ra cường thịnh cầm trăng mở lấy bất khả tư nghị tốc độ chạy xa sau lưng chuyển đến bạch mậu yên băng lánh tiếng nói trở về nói cho bọn hắn biết ta sẽ trở về cầm lại thuộc về đồ đạc của ta dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này rung động một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt k h i ế u nguyệt lĩnh một phương cầm giả không khỏi sắc mặt k ị biến đại hộ pháp vậy mà thất bại không tốt đại hộ pháp trốn chúng ta cũng trốn sao、Đi. phe mình lục cấp đại yêu chiến bại mang cho bọn hắn lực đánh vào chân thực quá mạnh mẽ lại cảm nhận được bạch ngậu yên cái k i a cổ cường thịnh vô cùng bệ nghệ thiên địa mạnh mẽ đại huy áp bọn hắn căn bản sinh không nổi mảy may chống lại ý niệm bao gồm diêm ngang ở bên trong mắt thấy đại hộ pháp chiến bại bỏ chạy hắn cũng là ánh mắt l ó e lên thân hình hóa thành một đạo đội bang trực tiếp bỏ chạy mau bỏ đi kỳ thật không cần ra lệnh xuống vương k h i ế u nguyệt linh yêu tộc đại quân nhìn thấy phe mình đại yêu c ư n g giả nao n a u bỏ chạy cũng biết hai vả đến nơi những cái tia đẳng cấp lâu cao có chút trí tuệ yêu thú quay đầu b cũng b ắ trong đầu đi t h hắn hư không triệu hằng nguyên bản cũng muốn đi theo quân công kích nhưng b ộ n g nhiên tâm niệm vừa động ngừng bước chân hắn quay người phi đội đến bạch mậu yên trước người trên dưới giò xét một cái ân cần nói lãnh chúa người không có bị thương đi thuộc hạ tham chiến đến chậm nhìn qua lãnh chúa gián g tội nhìn trước mắt cái này t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt cùng cái kêu mắt ân cẩn t h ậ n bạch mậu yên nguyên bản bằng lãnh đạo mạc đồng tử khuôn mặt có chút động lại rời đi cùng đối phương giao hộ i ánh mắt ta không có việc gì ngươi không biết chúng ta đang cùng khiếu nguyệt lĩnh giao chiến tự nhiên không trách ngươi nói đến đây bạch mậu yên có chút dừng lại lại d ư ơ n g mắt liếc nhìn triệu hằng tán á dương thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều vừa rồi nếu không phải ngươi ra tay chúng ta chỉ sợ sẽ có không ít hao tổn được nghe lời ấy triệu hằng trong lòng n ừ n g thầm hắn lúc này chạy tới ngoại trừ biểu đạt từng cái thuộc ân cần càng trọng yếu hơn chính là xác nhận bạch mậu yên có hay không thấy tự mình ra tay trước nhận chính mình chiến công đạt được khẳng định phúc đáp về sau triệu hằng lại khiêm tốn nói đâu có đâu có lãnh chúa thực lực cường hãn cho dù ta không có ra tay người cũng có thể nhanh chóng đánh bại đối phương lục cấp cường giả dẫn mọi người lấy được thắng lợi thuộc hạ thực lực xa xa không tốt sau này còn nhiều hơn hướng lãnh chúa thỉnh giáo học tập ngay vậy bạch mậu yên gật đầu nói t ố t chờ trận chiến này chấm dứt ngươi tìm đến ta ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu hành triệu hằng trong lòng kinh ngạc chính mình chỉ là tùy ý vừa nói không nghĩ tới bạch mậu yên vậy mà t ư ờ n g thật còn như thế nhiệt tâm đa tạ lã lã lã vậy ngài nghỉ ngơi trước ta đi theo h ổ xoáy bọn hắn đánh vào khiếu n g u y ệ n lĩnh Tốt. ngay sau đó triệu hằng cầm trong tay long ngâm đao hóa thành một đạo đội quang đi theo đại quân hướng về hướng tây bắc gấp trốn sùng phong liều chết nhìn qua triệu hằng đi xa thân ảnh bạch ngậu yên lành lạnh ánh mắt không tự kìm hãm được n u hòa vài phần khoe miệng cũng khơi gợi lên một tia như có như không độ con bốn vào đêm thời gian thanh hồ sơn đại điện trong điện thiết yến xinh đẹp bán thú nhân thị nữ v ư n g tới ngon món ngon linh dược sản xuất quỳnh tường còn có đủ loại linh lực dồi dào ngon miệng linh quả hôm nay thanh hồ lĩnh đại bại khiếu nguyệt một lần hành động tiêu diệt cái này vì họa nhiều năm tình địch l i ê n ngày thường xưa nay đ ưa thích yên tĩnh bạch ngọc yên đều phá lệ sai người chúc mừng khao thưởng thanh h ồ lĩnh trên dưới bảy yêu lại tại trong đại điện thiết t i ế n m ờ i thanh h ồ lĩnh c h ú n g thành viên trung tâm ba vị yêu x o á i sáu ga phụ thuộc bộ lạc lanh chúa tự nhiên còn không thể thiếu triệu hàng vị này thanh h ồ lĩnh quân sư lúc này mọi người thoải mái c h è chén bầu không khí cực kỳ vui mừng hồ x o á i uống một hơi cạn sạch rượu trong chén thoải mái vô cùng nói hôm nay rốt cuộc tiêu diệt khiếu nguyện lĩnh những năm gần đây này ta thanh hổ tiếp nhận đủ rồi bọn họ cái chìm lần này thật sự là thoải mái. sư vương lĩnh lãnh chúa c ù n g sư cũng là cảm k h á i nói khiếu nguyệt lĩnh xưng bám ộ t phương nhiều năm nguyên lai tưởng rằng muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn sẽ cực kỳ khó khăn không nghĩ tới cái kia riêng ngang cùng khiếu nguyệt lĩnh ngũ cấp đại yêu đám liền của cải cũng không muốn lẫn rồi trực tiếp trốn ra khiếu nguyệt lĩnh tướng tiêu cười to nói ha ha ha đó là tự nhiên liền bọn hắn cái kia cái gọi là đại hộ pháp đều bị lãnh chúa đánh bại trực tiếp chạy trốn rồi bọn hắn không muốn sống nữa còn dám lưu lại khiếu nguyệt lĩnh bây giờ thanh hồ chiếm hữu lãnh chúa đại nhân cùng n g ư quân sư tòa trấn sau này toàn bộ yêu vực đông nam c hôm ú n g đại y nay h v thoải một c trận chiến hắn chỗ biểu hiện ra có thể so với ngũ cấp đình phong đại yêu chiến lược liền triệt để khuất phục bọn hắn căn nguyện đành phải hắn xuống mượn hiện trường nhiệt liệt bầu không khí bạch mậu yên tại chỗ vì mọi người luận công ban thưởng nàng đem lần này thu được khiếu nguyệt lĩnh tài nguyên bảo tồn một bộ phận tại thanh hồ lĩnh nhà kho còn lại tức thì dựa theo công tích cho mọi người phân phối triệu hàng trận chiến này ra tay thời gian mặc dù ngắn lại trọng thương chém giết khiếu nguyệt lĩnh nhiều vị đại yêu thậm chí cứu được phe mình vài tên cường giả tính mạng với tư cách công đầu người đã nhận được không ít bảo vật mọi người nhưng đều là tâm phục khẩu phục bất quá làm bạch mộng yên cho xà xoái thường thanh thanh ban thường thời gian thường thanh, thanh nhưng là nói ra lãnh chúa cái khác ban thường ta cũng có thể không lớn ta chỉ có một cái thỉnh cầu bởi lãnh chúa nhất định đáp ứng ba vị yêu xoái bên trong chỉ có thường thanh thanh là nữ、tính. thường thanh m thanh nghe vậy ánh mắt sáng rõ dây rủa thân hình như thủy xà đứng người lên một đôi xinh đẹp mắt to n h a n nhánh thẳng vào nhìn về phía bạch mậu yên bên cạnh người triệu hằng trong mắt nhiệt tình cùng ngượng ngùng cùng tồn tại mời lanh chúa làm chủ để cho ta cùng yêu quân sư kết làm đạo lữ lời vừa nói ra nguyên bản náo nhiệt hiện trường lập tức yên tĩnh đang cầm lấy một cái lớn đụi gà ăn vội vàng triệu hằng thiếu chút nữa không có bị nghẹn sau một khắc tình cảnh lập tức náo nhiệt lên ứng tiêu cái thứ nhất không chê chuyện lớn mà kêu la hào hào hào việc này ta xem thành n mưu quân sư thực lực cường đại tuân tú lịch sự cùng thanh tỷ chính là trời đất tạo nên một đống ngay cả ngày thường c h ứ n g trạc hồ v i ê m bá cũng là khẽ gật đầu ân lấy n mưu quân sư cường đại thiên phú cùng xa xoáy kết hợp tất nhiên có thể đạn sinh ra huyết mạch cường đại hậu duệ không bằng các ngươi đêm nay liền động phòng ta đồng ý hướng đến có chút cấp trên cổng sư giơ tay biểu quyết cái khác vài tên lanh chúa cũng là nhao nhao đồng ý yêu tộc lập gia đình có thể không có nhân loại lễ nghi phi phi phi phi phi phi h i ề n phức c lập tức có thể nói mấy cái ước mua bán mọi người lúc này liền muốn náo động vòng ta không đồng ý lúc này một đạo phản đối thanh em đột nhiên toát ra chỉ thấy mặc lửa hồng vũ c u ầ n áo lúa mì sắc khỏe mạnh làn r a dáng người cao gầy nóng bỏng phượng con mắt nước trơn bóng phong tình vạn chủng viêm điệu lĩnh lãnh chúa hòa phượng vô án ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào triệu h à n g lãnh chúa ta cũng không muốn ban thưởng mời lãnh chúa thành toàn để cho ngưu quân sư cùng ta kết thành đạo lữ thường thanh, thanh xứng sở không nghĩ tới vậy mà xuất hiện đối thủ cạnh tranh nàng lập tức chừng lên đôi mắt đẹp hòa phượng ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh giành ngưu quân sư cùng ta kể vai chiến đấu thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa hòa phượng l â m liệt không sợ cùng thường thanh thanh không khoan nhượng ít đến bộ này tìm nam nhân cũng không phân thứ tự đến trước và sau huyết mạch của ta chi lực không giới ngươi ta cùng ngưu quân sư kết hợp mới có thể sinh hạ càng mạnh huyết mạch ngươi đánh g ắ m ngươi không phải là n g ư c lớn một chút ngông lớn một điểm cái khác cái đó điểm so với ta mạnh hơn nếu không chúng ta đi ra ngoài so với một trận dĩ vãng coi như nhãn thường thanh thanh thấy đối phương muốn cùng chính mình tranh giành nam nhân trực tiếp tức giận rồi mà hòa phượng cũng là sức sống toàn bộ t r i ể t t h a i một bộ thế muốn đem như quân sư tranh giành tới tay tư thế mắt thấy hai nữ nhân vì tranh đoạt ngưu trấn thiên đã là đỏ mặt tiệt thai có đánh đập t à n n h ẫ n xu thế ưng tiêu vội vàng khuyên giải nói thanh tỷ hòa phượng đừng c ã i rồi tất cả mọi người là người một nhà đừng tổn thương hòa khí nha không bằng như vậy các ngươi cùng một chỗ cùng ngưu quân sư kết thành đạo lữ được ta xem như quân sư thân thể này tuyệt đối đính đến ở một bên hổ vương cũng là ánh mắt sáng do ải cái chú ý này tốt các ngươi phân biệt sinh hạng như quân sư huyết mạch chẳng phải sẽ biết người nào hậu duệ mạnh hơn ân tốt nhất đêm nay liền đ ộ n phòng sư vương chương năm trăm bảy mươi ba thiên hồ hoàng giả đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng làm bên trên một khắp còn nhiệt liệt vô cùng yến hội đông nhiên hàng đến băng điểm tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn về phía ngồi ở bên trên đầu bạch ngọc yên chỉ thấy vừa rồi còn có mơ hồ mang theo mỉm cười bạch mậu yên lúc này một chương khuôn mặt lại như che đ ậ y hàn x ư ơ n g bạch mậu yên lạnh lùng quét mắt thường thanh thanh cùng h ỏ a phượng thấy được hai nữ trong lòng r u lên vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái lúc này trực tiếp tìm hỏi hừ các ngươi như vậy bảy mồm tám mỏ c h o vào còn thể thống gì bạch mậu yên h ừ lạnh một tiếng hiếm thấy mà có chút t ứ c giận một bên nương tiêu n é t miệng cùng cười nói lãnh chúa người đừng nóng giận chúng ta đây không phải quan tâm như quân sư như sinh đại sự à người xem nếu như quân sư cùng thanh tị hòa phượng kết hợp đến lúc đó sinh ra một chút thiên phú cường đại hải tử. cái kia lúc đó chẳng phải lớn mạnh ta thanh hồ lĩnh sao nghe vậy bạch mậu yên nói cái gì cũng không nói chỉ là lạnh lùng liếc ư ơ n g tiêu một cái cái kia quang mâu lạnh như băng phản phất muốn đem đối phương đầu chim ưng trực tiếp vặn xuống ném vào bình rượu ở bên trong pha một v ò o đầu chim ưng rượu ưng tiêu bị dọa đến cổ co r ù lại nào dám lại lên tiếng Thế thế, đớt huyết thiên Bạch như mạch phú phi phạm, yếu bây đại, cường Mộng mới mở miệng Yên nói, quân giờ sư thường thanh thanh ngay vậy ủy khuất mong mong mà nhìn bạch mậu yên tựa hồ còn muốn dùng t ỷ m ộ i thân tình để đả động đối phương có thể bạch mậu yên ánh mắt băng lánh như trước không nhúc nhích chút nào thân là người trong cuộc triệu hằng cũng liền bể bụn đi ra hòa giải lãnh chúa nói là bây giờ tại hạ cũng tạm thời không có phương diện này cân nhắc hơn nữa loại chuyện này ta còn phải hồi tây như c h ú t mừng đ ả o xin chỉ thị cha mẹ của ta mọi người trò chuyện chút những lời k h á c để ngay vậy bạch mậu yên sắc mặt lúc này mới h ò a hoán rất nhiều sau đó tiến hội tiếp tục nhưng bầu không khí lại nhiều ít có chút q á i dị cuối cùng tiến hội chấm dứt mọi người tàn đi bạch Đi điện tại ị c cấp nói chuyện h nói đi. b c h Ngọng Yên quay ư ờ phiêu phân hướng hậu Hằng thấy thế, hơn điện. Triệu biết, trong lòng biết, nàng này nửa mang u thiên cương kim diễm triệu hằng đương nhiên rất tích cực lập tức liền đi theo đ ố i với hậu điện này tòa tàng thư cát triệu hằng đã hết sức quen thuộc tiến vào hắn về sau hắn vô thức mà mọi nơi dò xét phát hiện chung quanh hết thẻ cũng không có thay đổi hóa khắp nơi đều thu thập đến trình tệ cẩn thận tỉ mỉ duy chỉ có một tòa trên giá sách có một quyển sách tịch thoáng có chút hướng ra phía ngoài sông ra quen thuộc bạch mậu yên tính tình triệu hằng không khỏi có chút kinh ngạc chỉ nói là đối phương vừa qua bận quá lục nhất thời đã quên sửa sang lại hắn vô thức trên mặt đất trước đưa tay đem thư tịch trở về vị trí cũ bày đặt trình tề cái này một cái động tác đơn giản nhưng là làm một bên bạch n g ọ yên trong lòng căng thẳng sau đó lại t h ầ m thả lòng một hơi nàng lại bay tới quen thuộc nơi hẻo lánh triệu hằng cũng ngoan ngoan cùng tới lãnh chúa không biết người có gì phân phó triệu hằng lược lộ ra kính cẩn mà xin chỉ thị bạch n g ọ yên tiện tay từ trên giá sách nhấc qua một bản điện tịch rất là tùy ý mà mở miệng nói vừa rồi ta thay ngươi cự tuyệt xà soái cùng viêm điệu lãnh lãnh chúa ngươi nói thật trong nội tâm có ý kiến gì không? nếu như ngươi thật sự đối với các nàng cố ý kỳ thật việc này ta cũng không phản đối nói xong câu đó bạch n mậu yên liếc hướng triệu hằng ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh không có sóng nhưng nàng điều khiển sách một ngón tay cũng tại trong lúc lơ đãng tiếp xúc đến trang sách cũng đem trang trà sát ra một tiếng nếp vốn ngay vậy triệu hằng nhưng là không chút do dự trả lời lãnh chúa người nói chuyện này ta đang không biết nên như thế nào cự tuyệt các nàng nhờ có lãnh chúa thay ta giải vây ta bây giờ còn trẻ tuổi chỉ muốn hào hào tu luyện hiệu chung lãnh chúa đối với ở phương diện này sự tỉnh tạm thời không cân nhắc triệu hằng nói cũng không phải là lời nói dối hắn đến thanh hồ lính chính là vì gây sự nghiệp lấy tài nguyên nếu là thật cưới hai vị đại yêu sinh một đống yêu b ả o bảo cái tiết thật đúng là phiền thoái được nghe triệu hằng nói lại gặp được hắn thần tình chân thành tha thiết không giống giả bộ bạch mộng yên ngón tay hơi hơi buông lỏng ly khai trang sách lạnh nhạt nói nếu như ngươi đã tâm ý đã quyết ta đây cũng không bắt buộc rồi hiện tại mà nói nói tránh sự đi triệu hằng ánh mắt sáng lời ngươi nhắc tới cái ta đây có thể đã lên tinh thần chắc hẳn ngươi trên đường tới bên trên cũng đã đoán ta nghị cấp lấy đến cùng là vật gì đi ngươi không ngại nói một chút coi triệu hằng gật đầu nói có thể bị lãnh chúa người xem ở bên trong cũng nhất định phải đoạt tới tay đồ vật tất nhiên không phải là phạm vật chẳng lẽ là việc của người nào đó khó lường thiên địa linh vật hoặc là cái nào đó đặc thù bí cảnh hay vẫn là nói lãnh chúa người lại vừa ý cái đó tòa thế lực tài nguyên chuẩn bị mang bọn ta làm một chuyến ha ha nghe vậy bạch mậu yên đúng là hì một tiếng nợ nụ cười nụ cười của nàng yên tĩnh bên trong mang theo hòa bát dịu dàng ở bên trong vừa có vũ mị tiểu nhan như tuyết được không hoa mắt hồng n h ạ t trong con mắt tựa như có tinh hà chạy xuôi lộng lẫy giống như mậu cảnh cho dù được chứng kiến rất nhiều tuyệt sắc triệu hằng cũng không khỏi thấy được lên người không thể không nói bạch mậu ộ yên phong tình cùng dung mạo thật sự là thế gian hiếm thấy đẹp làm cho người khác cảm thấy hư hảo cảm nhận được triệu hằng nhìn chằm chằm ánh mắt bạch mậu ộ yên hơi hơi thu liễm nụ cười thực sự không thèm để ý đối phương có chút vô lệ ánh mắt bình tĩnh mở miệng ta muốn đoạt lấy c h i vật cũng không phải là cái gì cụ thể vật nhưng giá trị nhưng lại thắng thế gian này vô số chân bảo thậm chí có thể quyết định một bộ phận yêu vực vận mệnh ngay đến bạch mậu yên lần này mở miệng triệu hằng không khỏi lộ ra vẻ giật mình hơn xa thế gian vô số chân bảo thậm chí quyết định bộ phận yêu vực lời này nếu như không phải xuất từ bạch mậu yên miệng triệu hằng đều cho rằng là cái nào tinh thần t h ắ c loạn người ăn nói bậy bạn nhưng chính là bởi vì là bạch mậu yên lời nói triệu hằng không hiểu có một tia hoảng hốt lãnh chúa người người rốt cuộc muốn đoạt lấy vật gì nha bạch mậu yên dùng bình tĩnh như trước ngữ liệu nói ta nói với ngươi qua ta xuất từ thiên hồ nhất tộc triệu hằng gật gật đầu trong lòng dự cảm càng trở nên không ổn kỳ thật ta nói cũng không hoàn toàn ta không chỉ có là thiên hồ nhất tộc huyết mạch hay vẫn là thiên hồ nhất tộc hoàng thất huyết mạch mẹ của ta vốn là trước một đời thiên hồ hoàng giả người thừa kế bởi vì có chút d u y ê n cớ nàng không thể trèo lên thượng hoàng vị thiên hồ tộc hoàng giả vị trí không treo trăm năm bây giờ thiên hồ tộc hai vị đại tư tế cùng trong tộc tộc lao đ á m quyết định từ tất cả hoàng thất trong huyết mạch tuyển ra tân nhiệm hoàng giả ta cũng có tư cách tham dự tranh cử nhìn xem thần t ì n h đã có chút ngốc trệ triệu h à n g bạch mậu yên gần từng chữ ta muốn đoạt lại là thiên hồ nhất tộc hoàng giả vị trí hô cứ việc trong lòng đã mơ hồ có chỗ suy đoán nghe tới bạch mậu yên những lời này lúc triệu hằng vẫn bị cả kinh trận mắt há hớm ồn ta thích cái mẹ ruột lặc lúc này triệu hàng trong đầu, phản phất có vô số lôi đình t h i ệ m đ ị a đưa hắn oanh đến bên ngoài cháy ở bên trong non ra đầu đổ đ ổ thiên hồ nhất tộc đây chính là yêu tộc chín đại hoàng tộc một trong địa vị đồng đẳng với nhân tộc chín đại tiên h tông cấp lấy thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế đồng đẳng với cấp lấy tu la tông tông chủ vị trí chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người ta kinh hồn và vĩa tu la tông có bao nhiêu cao thủ chỉ là bên ngoài cựu điện điện chủ ngoại trừ đồng ngu bên ngoài tất cả đều là đan hà cảnh cường giả đây là bên ngoài chiến lực tăng thêm vị kia chưa bao giờ thấy qua tông chủ cùng một chút t ẩ n nút cao thủ tu la tông thực lực hoàn toàn là sâu không lương được thậm chí có trong truyền thuyết thần anh cảnh cường giả toa c h ấ n thiên h ồ nhất tộc thực lực cùng tu la tông có lẽ tương tự cho dù bạch mậu yên là một gã lục cấp đại yêu triệu hằng vẫn cảm thấy cái này quá điên cuồng nếu sớm biết bạch mậu yên làm mưu đồ việc này đừng nói địa h ỏ a bảng thứ chín thiên cương kim diễm coi như là địa h ỏ a bảng đệ nhất thiên đ ị a huyền hỏa h ắ n triệu hằng cũng sẽ không đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đ ủ từ xưa bên ngoài quyền lực đấu tranh đều là hung hiếm nhất thú chi hay vẫn là thiên hộ nhất tộc bực này quái vật khổng lộ ngôi vị hoàng đế kế thừa lấy chính mình tu vi lẫn vào vậy phải làm sao bây giờ triệu hằng ruột đều thiếu chút nữa hối hận thanh rồi bạch ngậu yên lúc này chú ý triệu hằng biểu lộ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta biết rõ tin tức này đối với ngươi mà nói lực đánh vào rất lớn mấy ngày nữa ta liền muốn lên đường đi đến thiên hồ nhất tộc bộ lạc ngươi còn có hối hận cơ hội nếu như ngươi không muốn có thể lưu lại thanh hồ lĩnh t hay bổn tọa c h ấ n thủ phía sau nếu như ta may mắn đoạt được ngôi vị hoàng đế như trước sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ đến thiên cương kim diễm nếu như thất bại bạch ngậu yên không có tiếp tục nói hết ánh mắt nhưng là lộ ra dứt khoát chi ý được nghe lời ấy triệu hằng căng thẳng tâm thần không khỏi buông bạch mậu yên quả nhiên là một cái tốt lãnh đạo loại n à y lúc sau lại vẫn cho mình đổi ý cơ hội cũng hứa hẹn vẫn cứ sẽ cố gắng chính mình đạt được thiên cương kim diễm mặc dù biết nếu như mình lâm trận lùi bước nhất định sẽ cho bạch mậu yên lưu lại ấn tượng xấu nhưng triệu hằng suy đi nghĩ lại hay vẫn là quyết định không thể đi theo nàng này đi đến thiên hồ nhất tộc không nói trước chính mình có thể hay không quấn vào quyền lực vòng xoáy vứt bỏ tính mạng chính mình yêu tộc khí thức vốn là n g u y trang một khi bị thiên hồ nhất tộc đỉnh cấp cường giả xem xảy ra vấn đề đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có là thiên hồ nhất tộc cường giả liền bạch mậu yên cũng phải tiêu diệt chính mình q u ân tử không lập nguy lập b đã đã đột nhiên đề nghe n có đến trong đầu chuyển đến quen thuộc thanh nhâm triệu hằng không khỏi trong lòng kinh ngạc ma chủ lao gia hòa này cứ nhiên chủ động mở miệng bởi vì thân ở yêu tộc lĩnh vực tùy thời khả năng xuất hiện một chút không tưởng được nguy hiểm triệu hằng cũng không che đậy ma chủ đối với ngoại giới cảm giác đối phương hiển nhiên đã nghe được mình và bạch mậu yên nói chuyện triệu hằng tại bạch mậu yên trước mặt giả vờ trầm tư diện mạo nhưng trong lòng thì đặt câu hỏi ma chủ t h i ê n bối ngươi là để cho ta đáp ứng cùng bạch mậu yên đi thiên hồ nhất tộc bộ lạc đương nhiên ma chủ quyết đoán nói thế nhưng là thiên hồ nhất tộc thế nhưng là yêu tộc c h í n đại hoàng tộc một t r o n g trong đó tất nhiên cường giả rất nhiều chân thực quá nguy hiểm tiểu tử đừng kinh sợ c ầ u phú quý trong nguy hiểm ôm chặt cái này tiểu hồ nương đại tối giúp nàng đoạt được thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế lấy thiên hồ nhất tộc bảo tàng phong phú ngươi muốn cái gì bảo vật không chiếm được. triệu hàng tại trong lòng quyết đoán tự tuyệt ta không đi thành công tỷ lệ quá thấp t í n h nguy hiểm quá cao hơn nữa thiên hồ nhất tộc nếu là có thần anh cảnh cường giả hiện thân xem thấu ta ngụy trang ta liền phải chết không thể nghi ngờ tiền bối ngươi đây không phải hại ta sao m a chủ hư lệnh nói hư tuy rằng bổn tọa rất muốn ra tay bóp chết người nhưng ai bảo ngươi cùng bổn tọa bị lao già kia dùng phong ấn khóa lại ngươi chết ta cũng không có kết cục tốt ta tự nhiên sẽ không hại ngươi ngươi yên tâm chờ ngươi đến thiên hồ nhất tộc lãnh địa bổn tọa liền sẽ trong bóng tối giúp ngươi che giấu hơi thở trừ phi thần anh cảnh cường giả tự mình ra tay thăm g i nếu không chắc là sẽ không phát hiện dị thường của ngươi mà với tu vi của ngươi tại bực này trong mắt cường giả quá mức nhỏ yếu bọn hắn sẽ không chú ý ngươi không chờ triệu hằng đáp lại m a chủ lại nói ngươi cứ toàn lực phụ trợ cái này tiểu hồ mẹ t h ừ a vị nếu như thật sự có tất yếu ta có thể mượn ngươi tay lại ra tay một lần giúp nàng một tay ngay vậy triệu hằng lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc ma chủ là người nào phẩm nàng còn không rõ ràng l ắ m sao lúc trước có thể lấy bản thân tinh huyết cùng phần thiên vạn tiếp thể công pháp làm mồi nhử tại di tích chiến trường thiết lập đại cục lửa chính ma hai đạo rất nhiều cao thủ thiếu chút nữa đem mình thân thể chiếm lấy lao ngân tệ sẽ hảo tâm như vậy Ma chủ tiền bối ta nói ngươi như vậy tích cực đến cùng có mục đích gì chúng ta vẫn là đem lời nói làm do nói đi nghe vậy ma chủ cũng lời che giấu cười hắc hắc nói hắc hắc nếu như muốn bùn tọa ra tay trợ giúp các n g ư ờ i tự nhiên cũng không thể để ta bình bạch s u ấ t lực yêu cầu của ta cũng không cao chỉ cần nha đầu kia thành công leo lên thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế không thiếu được cấp cho ngươi một chút c h â n bảo đến lúc đó ngươi giúp ta hướng nàng đòi hỏi một kiện thiên hồ nhất tộc bảo vật là được nghe đến lời nói này triệu hằng giật mình cảm xúc lao ra họa này là ngấp nghẽ thiên hồ nhất tộc bí bảo như thế phù hợp hắn không có lợi không dậy sớm nội phong cách thấy triệu hằng còn có chút do dự ma chủ nói ngươi yên tâm đi tuy rằng b ố n tọa bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh nhưng vẫn còn có chút chạy trốn bí thuật nếu như thật sự gặp được nguy hiểm m a ngươi n g chạy ra thiên hồ nhất tộc vẫn có thể đủ làm được nghe đến ma chủ nói ra lời này triệu hằng rốt cuộc đ ộ n g dung lấy hắn thực lực hôm nay tuy rằng không thể thông qua phong ấn đối với ma chủ tạo thành tổn thương nhưng muốn kéo đối phương làm đệm lưng vẫn có thể đủ làm được ma chủ tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn xem ra là thật sự có bảo vệ tính mạng tri pháp còn muốn đến bạch mậu yên nếu thật đoạt được thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế chính mình thiên cương kim diễm vững vàng tới tay không nói còn có thể ôm vào một cái siêu cấp l ớ n chân rất nhiều chỗ tốt thật lâu sau đó bạch mậu yên nhìn qua trầm mặc không nói triệu hằng bình tĩnh nói ra ngưu quân sư lần này đi đến thiên hồ nhất tộc tất nhiên thập phần hung hiểm cho dù ngươi lựa chọn lưu lại thanh hồ lĩnh bổ tọa cũng có thể hiểu được ngươi có thể tại nguy cấp thời khắc chạy về thanh hồ lĩnh bổ tọa đã rất hài lòng ngươi cần thiên cương kim diễm ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ lãnh chúa ta nguyện ý theo ngươi đi đến thiên hồ nhất tộc trầm m đột nhiên mở miệng làm bạch mậu yên sững sờ n g ư ơ i Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi hả bạch mậu yên có chút khó có thể tin suy cho cùng nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng thiên hồ nhất tộc cường đại trong lòng cũng đã sớm đ a đoán ngưu trấn thiên biết được kế hoạch của mình về sau hơn phân nửa lãnh hội sinh t h o ạ i ý cái này vốn là nhân c h i thường tình nhưng đối với phương trả lời lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng không chỉ đáp ứng còn như thế quả quyết lãnh chúa người đối với ta một mực chiếu cố có g i cho ta rất nhiều trợ giút thuộc hạ không cho r ằ n báo lần này thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế cạnh tranh nhất định đối với ngài rất trọng yếu ta nói rồi l ã n h chúa sự tỉnh chính là ta ngưu trấn thiên sự tỉnh cho dù đánh bạc tính mạng ta cũng muốn giúp l ã n h chúa một tay chi lực có ma chủ sớm cam đoan triệu hằng lời nói này nói xong chém đinh chặt sát kiên nghị vô cùng được nghe lời ấy lại nhìn nữa triệu hằng vẻ mặt cố định thần thái bạch m ộ n g yên bình tĩnh thần sắc rốt cuộc đậu dung ngưu trấn thiên ngươi ngươi thật sự không sợ chết sao triệu hằng trong lòng tự nhủ đương nhiên sợ sợ muốn chết nhưng ma chủ đã cho hắn lực lượng triệu hằng nhìn thẳng bạch n g yên nói từng chữ từng câu chết có gì sợ ta là thanh hổ lĩnh quân sư ta đệ nhất chức trách chính là thủ hộ lanh chúa ngươi hô bạch n mậu yên thần tình càng lúc càng đ ộ n g dung hô hấp cũng nhịn không được tăng thêm một chút đối mặt triệu hàng cái kia kiên định ánh mắt nóng bỏng tim đập của nàng không h i ể u r a tốc một loại chưa bao giờ có khẩn trương mừng rỡ cùng bối rối tâm tình lộn xộn cùng một chỗ để cho trong nội tâm nàng khó có thể bình tĩnh cuối cùng bạch n mậu yên thật sâu nhìn triệu hàng một cái nghiêm túc gật đầu tốt ta sẽ không để cho ngươi các ngươi thất vọng đêm đó bạch mậu yên cùng triệu hàng giống nhau trước kia tại điện tịch các bên trong xem hồi lâu thư tịch triệu hàng thừa cơ bù lại một cái về thiên hồ nhất tộc trong điện tịch cho mặc dù có ma chủ vì hắn lật tẩy nhưng muốn đi trước thiên hồ nhất tộc toàn bộ triệu hằng vẫn còn có chút khẩn trương đến nỗi bạch mộc yên cũng trong góc nhìn như nghiêm túc lật xem một bản điện tịch chỉ là nàng một mực rừng ở một tờ nội dung chưa từng lật qua lật lại trang sách ánh mắt cũng mơ hồ mất đi tiêu điểm tựa hồ căn bản không có nhìn vào đi bốn m ớ i n g a y phía sau thanh hồ linh t r i ế c không một đạo màu thủy lam đội quang phóng lên trời một chiếc cỡ trung tàu chuyển ẩ n vào hư không hướng về yêu vực hướng tây bắc cực trốn mà đi lúc này hàng trong thuyền, thuyền khoác trên vai vầy áo trắng váy trắng khuôn mặt như mặt vẽ bạch m ộ ngọc yên nhìn về phía tứ có người nói lần này hành trình đại khái cần một tháng thời gian trên đường có lẽ sẽ gặp được một chút nguy hiểm cùng cản trở ta những cái tia đối thủ cạnh tranh chắc có lẽ không hy vọng ta xuất hiện ở thiên hộ tộc lánh điện ngay vậy bao gồm triệu hằng ở bên trong bốn người đều là thần sắc ngưng trọng đứng lên bạch ngọc yên nhưng là an ủi các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương tuy h hắn ủ của đoạn bọn cũng bất q á chỉ như v ậ hơn nữa, bọn hắn không dám làm quá phận. Thiên Hồ Nhất nữa bọn bên dám quá làm Tộc t ở rằng không chỉ đám biết n hắn m có h là nguyên nhân gì làm cho nàng rời khỏi bộ lạc đi tới biên cảnh sinh tồn còn bị thiên hồ nhất tộc bên trong một chút thành viên nhằm vào nhưng bạch mậu yên khẳng định cũng có lá bài tẩy của mình cùng hậu trường nếu không nàng lại xúc động cũng không có khả năng tùy tiện đi tranh đoạt thiên hồ nhất tộc hoàng giả vị trí nghĩ tới đây triệu hàng trong lòng càng lúc càng a n đ ị n h lại như vậy cho dù bạch m ộ n g yên đoạt vị thất bại cũng không đến mức sẽ chịu thai hoàng ậ p đầu tăng thêm ma chủ cái này tấm á p chủ bài nơi tay chính mình hệ số an toàn cao rất nhiều tại nơi này chủ cột phía trên tận lực nghĩ biện pháp ủng hộ bạch m ộ n g yên thắng là huyết kiếm thua cũng không lỗ chương năm trăm bảy mươi năm thiên liên chương năm trăm bảy mươi năm thiên liên lấy đạo quán vật không giá cả thế nào lấy vật xem từ quý mà lẫn nhau ti tiện mê ngông thanh thiên mây mủ như thương hải một tòa trên biển hòn đảo giống như treo trên bầu trời núi non bên trên cô tùng độc lập như hoa cái bao phủ đỉnh núi tại thanh tùng phía dưới một dung mạo tuấn lãng ngũ quan thanh tú như mỹ ngọc thanh niên một mình xếp bằng trên một khối hình tròn ngọc thạch bên cạnh tay trái vây hắc tử tay phải cầm bạch tử tại ngọc thạch trên có khắc v ẽ bảng cờ bên trên đánh cờ trong miệng nói lẩm bẩm lúc này hắc tử đã tạo thành khống i ế t tới cục đem bạch tử vây quanh sắp tạo thành chiếm đoạt khí thế thanh niên trong tay bạch tử rơi xuống lại nhấp lên nhiều lần nhiều lần thủy trung do dự ai khó khó khó thanh niên liên tiếp than nh một đạo màu vàng kiếm khí từ xa xôi phía chân trời kéo dài qua vạn dặm chạm phá vân hải một kiếm chạm tại thanh niên trước người bản cờ bên trên suy kiếm khí bao phủ ngọc thạch đem hóa thành bột mịn lại t r ô n vùi thành hư vô tiếp theo trong nháy mắt phía trước hư không vặt mẹo một gã mặc áo gai lưng meo rượu hồ lô phía sau có một bả rộng lớn cái hộp kiếm lao giả xuất hiện ở thanh niên trước người nhìn qua người tới thanh niên vắt tay một hồi thanh phong quét tới kiếm khí kích động lên bụi mảnh tức giận nói người cái thằng này êm đẹp hai họa cuộc cờ của ta bản làm chi ván này quá mức khó khăn ta còn không biết muốn như thế phá cục đây. ân thanh niên xứng s ờ ngầm đầu nhìn hướng lao giả ánh mắt của hắn ôn nhận ôn hòa tựa như minh n g u y ệ n thanh phong làm lòng người thần yên lặng tự nhiên tường hòa nhưng ở tiếp theo trong né mắt cặp kia đen thui trong đôi mắt đông nhiên hiện lên nhận nguyện tinh thần sông lớn lưu chuyển chờ tình cảnh liền dường như thiên địa tự nhiên quy tắc đều tại cặp kia trong đôi mắt hướng tụ tùy theo mà đến là một cỗ trấn áp thiên địa vạn vật vô thượng u y ư thế đông nhiên áp hướng lao giả、Ấm、ẩm ẩm trong thời gian ngắn cái mảnh này bình tĩnh t h i ê n địa nên đón k ị c h biến cương phong gào thét thiên lôi cuộn c u ộ n thiên địa lờ mờ âm trầm giống như tận thế bông xuống đối mặt cái này bênh ngông như thiên vi giống như vi lực kinh khủng lão giả ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng thanh niên hai mắt con ngươi của hắn một cái hóa thành thần t h a n h tinh khiết màu vàng kim à u ánh một cái hóa thành quỷ dị âm u màu đỏ như máu cái kia hơi có vẻ dị âm u màu đỏ như máu cái mắt trở nên cao ngất cứng cáp tóc bạc biến thành đen nếp nhăn vớt lên trong khoảnh khắc hóa thành một gã thần thái h o hùng tuấn lang bất phàm nam tử lúc này nam tử phía sau thiên địa phong vân biến ảo. một hai ngày màn tỏa ra bỏng mắt kỳ i quang một nửa khắc màn trời hóa thành một mảnh huyết hải cái này theo nam tử trong mắt thần quang càng lúc càng s á n g trói phân biệt rõ ràng hai phiến thiên địa c h ậ t bắt đầu chậm rãi dung hợp thần ma nhất thể âm dương g i a o hội hai phiến thiên địa dung hợp quá trình mang theo vô thượng nguy năng đem xung quanh thiên địa thực hiện hết thể áp lực đều ngăn cản bên ngoài lù lù bất động cuối cùng thanh niên ánh mắt khôi phục thanh minh tản đi trong thiên địa kinh khủng áp lực vai hùng nam tử cũng hai mắt thần quang nội liễm khôi phục lao giả hình tượng chật chật chật ngươi lúc nào cũng bước chân vào cảnh giới này chúc mừng chúc mừng thanh niên ôm quyền chúc mừng. lão giả cười hh t t nói ta hao phí nghìn năm luyện chế ra cái kia mai tam nguyên thái ất đan lại đi chín đại tiên tông những lao gia hỏa kia chỗ đó riêng phần mình cầm một chút bọn hắn ẩ n giấu bảo vật rốt cuộc tại trước đây không lâu may mắn vượt qua lôi kiếp chỉ tiếc vẫn không thể để cho cái này hai phiến thiên địa hòa làm một thể làm được chân chính thần má nhất thể thanh niên cười nói không phải ngươi không làm được chỉ là thiên địa có thiếu vốn t ự không khả năng đi đến một bước kia trừ phi ngươi có thể nộ g ra cái kia mảnh kim d i ệ p phía trên huyền bí có lẽ có thể đánh vỡ quy tắc ngay vậy lão giả lắc đầu cái kia đồ chơi muốn hiểu được một bước cuối cùng khó như lên trời hay vẫn là khiến người khác thử xem đi a ngươi đem cái tiêu kiện đồ vật cho người khác thanh niên cực kỳ kinh ngạc hắn thập phần rõ ràng cái tiêu kiện đồ vật quý giá trình độ nó thậm chí thắng được thế gian vô số trí bảo ân lao giả gật đầu nói cho một cái tiểu t ử thú vị hắn khí v ậ n không thể tầm thường so sánh nói không chừng có thể mang qua chúng ta một chút kinh hỉ a thanh niên lộ ra nhiều hứng thú thần tình ngươi như vậy vừa nói ta ngược lại là có chút tò mò rồi có cơ hội ngược lại mới gặp có thể làm cho ngươi cái này tự phụ g a hỏa coi trọng như thế người、ngươi、sớm muộn gì hội kiến đến hắn hay vẫn là nói một chút thiên l i ê n tình húng đi lúc đấy vì ngăn hắn lại đám trận chiến ấy chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề bỏ ra cực lớn đại giới ngươi một mực c h ấ n thủ tại thiên n g uyên có lẽ rất rõ ràng bọn họ hướng đi được nghe lời ấy thanh niên sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên chỉ trả lời một câu trăm năm ở trong thiên n g uyên nhất định nằm mở trăm năm ở trong lao giả đồng tử co r ụ t lại trong mắt đồng dạng lộ ra kinh hãi bọn n g ư ờ i kia vậy mà như thế nhanh liền khôi phục nguyên khí rồi thanh niên gật đầu nói những sinh vật này sinh mệnh lực vốn cũng không có thể dùng lẽ thưởng tốc độ bây giờ khoảng cách thiên uyên mở ra còn có một đoạn thời gian ngươi lại lấy được đột phá chúng ta trước tiên có thể xử lý cái khác phiền thoái cuối cùng lại toàn lực ứng đối thiên u y ê n g ân kế này có thể thực hiện lao giả trịnh t r ọ n gật g đầu không riêng gì chúng ta những lao gia hòa này cũng nên nhiều bồi dưỡng một chút người mới trận chiến tranh này đã định trước sẽ kéo dài thật lâu chân võ giới phải sinh ra càng nhiều cừng giả kế hoạch của chúng ta mới có hy vọng thực hiện thanh niên im lặng gật đầu ngầm đầu nhìn qua hỗn độn giống như bầu trời trong miệng nỉ non hy vọng hai chữ thanh âm của hắn m ờ m ị t t h ư n h ư câu hỏi thương thiên bốn siêu bên trong linh t i ê n yêu tộc lĩnh vực yêu vực diện tích không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc lĩnh vực thậm chí còn muốn rộng lớn một chút cũng may thiên hồ nhất tộc bộ lạc tọa lạc tại yêu vực đông nam phương hướng khoảng cách thanh hồ lĩnh châu đông nam biên cảnh không tính là quá mức xa xôi cái k i a chiếc tàu chuyến mặc dù không phải linh bảo nhưng ở bạch m ộ n g yên vị này đan hà cảnh đại năng ra chỉ phía dưới như trước lấy hư không ẩn độn tốc độ cấp tốc vận chuyển trải qua gần tới một tháng thời gian bọn hắn rốt cuộc tiến vào thiên hồ tộc lĩnh vực phạm vi rốt cuộc đã tới rồi lúc này bạch m ộ n g yên trôi lơ lửng ở tàu chuyến trên bom thuyền xa nhìn vương xa thiên địa thì thảo tự nói đoạn đường này đi được quả nhiên không yên ổn bạch mậu yên ngữ khí bình thản trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt chuyến này trên đường đi tàu chuyến lọt vào quá thứ tập kích có uy lực mạnh mẽ trận pháp có từ chỗ tối kích phát cao cấp p h ù lục hung hiểm nhất một lần thậm chí có lục cấp đại yêu trong bóng tối ra tay đánh lén nhưng đây hết thảy đều bị bạch ngậu yên ra tay từng cái hóa giải thuận lợi đến nơi đây lúc này tàu chuyến một đường phá không xuyên thẳng qua trong nháy mắt lại vượt qua thiên sơn văn thủy rốt cuộc rừng ở một tòa rộng lớn bao la bắt ngát hồ nước phía trên tại triệu hàng bốn người kinh ngạc trong ánh mắt bạch ngậu yên đưa tay lăng không n n xuống đầu thuyền đột nhiên hướng phía dưới trực tiếp hướng phía dưới trực tiếp hướng phía cái k i Huyền quang phong quang tại r một hồi d trời đất bay cũng giống như ngắn ngủi cảm thụ phía sau tàu chuyến lái vào một mảnh hoàn toàn mới rộng lớn thiên địa bích thủy thanh sơn thiên địa tươi đẹp thế giới trước mắt dường như một bức sắc thái tươi sáng do nét tranh màu nước cuốn như tẩy trong không khí ẩn chứa nồng đậm tinh thuần thiên địa năng lượng nơi đây chính là thiên hồ nhất tộc bộ lạc chỗ thế thế, triệu hằng liền suy đoán thiên hồ nhất tộc giống như tu la tông đều là xây dựng tại một mảnh độc lập trong không gian tàu c h u y ế n tiến vào cái này mảnh không gian trong n g á y mắt triệu hằng thoáng chốc cảm ứng được nhiều nói bàng bạc trầm trọng khí tức quét về phía thân thuyền lúc này đầu thuyền bạch ngọc yên không hề che lấp bản thân khí tức hồng nhạt trong con mắt bắn ra hai bôi như thực chất thần quang dối tung tóc bạc đ ỗ n g nhiên bay lên lên Vâng, mênh mông uy nghiêm một thế, cỗ khí uy không gian bộc phát bảo v à n g như cự nhân gào thét đánh thức cái mảnh này yên tĩnh tiên h địa. m à năm trăm bảy mươi sáu trương cựu vĩ thiên hồ theo bạch ngậu yên khí thức tại đây phiến tiên h địa phát tán chỉ một lát sau thời gian xa phương tiên h địa, m ộ t đám đội quang ngút trời hướng phía tàu chuyến phương hướng nhanh chóng dựa s á t vào mà đến chờ đội quang tới gần mọi người thấy đạt được minh cái tiên là một đám hóa hình đại yêu nam nữ già trẻ đều có nhưng vô luận nam nữ dung mạo đều rất đúng vì tuấn tú đội quang phía sau còn đi theo rất nhiều màu lông khác nhau hình thể không đồng nhất hộ tộc yêu thú những người này đi tới tàu chuyến chung q a n h thấy trên thuyền tản mát ra khí thế cường đại như vương giả trở về bạch m ộ n g yên đều là kích động vô cùng ít tộc trường mậu yên tỉ tỉ bốn trong đám người truyền đến như mọc thành phiến tiếng hò reo những cái kia đi theo đội quang bên trong bọn tiểu hồ ly cũng là chạy chạy nhảy nhót phát ra chít chít nha nha gọi thấy như vậy một màn bạch m ộ n g yên lãnh đ ạ m thần thái ở bên trong lại lộ ra một vòng ôn n u chi sắc ánh mắt của nàng đạo qua cái này lần lượt từng cái một gương mặt ngày xưa ký ức nổi lên trong lòng tâm thần kích động ta trở lại bình thản một câu ở bên trong lại bao hàm vô cùng phức tạp lại khắc sâu tình cảm theo bạch mậu yên vung tay lên cái này chút hồ tộc cùng nh hướng phía trong không gian một cái hướng khác cấp tốc phi đột mà đi trên thuyền triệu hằng nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc lúc này hắn bên thai vừa đúng chuyển đến bạch mậu yên truyền âm thiên hồ nhất tộc hoàng thất chủ mạch chia làm bắt bộ mẹ của ta từng là bắt bộ một trong đồ sơn bộ tộc trưởng ta khi còn nhỏ đi theo mẫu thân ở đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian bọn họ là người nhà của ta nghe đến bạch mậu yên truyền âm triệu hằng trong lòng hiểu rõ mơ hồ cũng có thể cảm nhận được bạch mậu yên trong lòng cái tiêm ộ t tia trở lại trốn cũ cảm khái cái này chút quan đoàn lẫn nhau tương liên lại tạo thành một cái ẩn chứa kinh khủng y năng năng lượng trận b á t bộ trung ương năng lượng trận hạch tâm khu vực đứng vững vàng một cái vô cùng to lớn cao ngạo so với chung quanh quần phong cao hơn một đoạn ngọc thạch điều khác cái kia là một gã dung mạo tuyển mỹ mị thái tự nhiên nữ tử nàng dáng người mạnh khảnh tiêm lường hợp tỷ lệ có thể nói h ò n mỹ cái kia giống như thượng đế kiệt tắc giống như tuyệt mỹ dáng người phía sau còn có chín cái đôi như hỏa d i ệ m giống như nộp phóng mở rộng giống nhau một tòa liên đài vừa giống như chín đoá tường vân cái này chín cái đôi chẳng những không có ảnh hưởng m ỹ lực của nàng ngược lại để cho nàng này siêu phàm thoát tục khí chất ở bên trong nhiều một loại thần thánh uy nghiêm không để cho xâm phạm vô thượng khí phách càng kỳ lạ chính là nàng này trong đôi mắt mơ hồ có thần quang lưu truyền quan sát t h i ê n địa. triệu hằng bị cái vị này ngọc tượng hấp dẫn vô thức mà nhìn về hắn hai mắt ánh mắt tới đối mặt trong nháy mắt triệu hằng chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một tiếng th muốn đem chính mình nguyên thần hút vào trong đó triệu hằng vừa muốn vận công chống lại lúc này một đạo quen thuộc khí tức quét sạch đưa hắn cùng cái k i a cổ quỷ dị hấp lực ngăn ra bên hai lại lần nữa vang lên bạch mậu yên nhắc nhở âm thanh đây là ta thiên hổ nhất tộc thủy tổ cũng là thế gian duy nhất cựu vi thiên hổ chỗ này điêu khắc có thủy tổ một k i a thần vận chính là ta tộc đệ nhất thánh vận không muốn nhìn thẳng thủy tổ hai mắt đó là bất kính hành vi sẽ phải chịu cắn trả chính là ta cũng không dám tới đối mặt triệu hằng trong lòng giật mình vội vàng thu hồi ánh mắt thầm than không hổ là thiên hổ nhất tộc quả nhiên nội tính vi phạm một lát sau, tàu chuyến tiến vào đồ sơn bộ phòng ngự đại trận đồ sơn bộ nơi đóng quân thiên địa năng lượng rõ ràng càng thêm tinh thần u b ạ n bạc nơi đóng quân bên trong cung điện liên miên đình đài lầu các tùy ý có thể thấy cùng nhân tộc tông môn đại phái sơn môn phụ đệ khác biệt không lớn chỉ là nơi đây còn có nồng đậm yêu khí lợn ư lờ thỉnh thoảng có thể thấy chưa hóa hình h ồ yêu nên ngang mà tùy ý hành động theo bạch ngọc yên trở lại đồ sơn bộ nơi đóng quân nơi đóng quân ở bên trong càng nhiều h ồ yêu xúm lại đi lên thăm viếng đối với hắn cực kỳ cung kính bạch ngọc yên cùng các tộc nhân bắt truyện qua nhìn về phía bên cạnh một gã Mang ta đi nhìn xem mẫu nhìn thân linh ta ít tộc trưởng. đi đi. Là, vị bà lao lúc này mang theo bạch ngọc yên cùng với triệu hàng đám người một đường đi vào đồ sơn bộ đại điện phía sau từ đường trong đường thờ phụng rất nhiều linh vị đều là đồ sơn bộ tiền bối cường giả linh vị trong đó chỗ cao nhất một khối linh vị vô cùng nhất kỳ quái tuy rằng cung phụng tại chỗ cao nhất nhưng trên linh bài nhưng là dốc tuyết không có dòng họ cùng bất kỳ tin tức gì bạch ngọc yên trông thấy cái này cục vô tự linh bài ánh mắt nhịn không được co g i lại hai tay hơi hơi nắm chặt khí tức trên thân đều là kịch liệt nội não trong n á y mắt tựa hồ tâm tình rất không ổn định một lát sau bình phục tâm tình cùng tâm cảnh bạch mậu yên cái tia trôi nổi thân thể lại tại thời khắc này chậm rãi rơi xuống đất hai chân đạp tại chân bóng như mới không nhiễm một hạt bụi mặt đất nàng đưa tay lấy ra một cây mùi thơm ngát đốt tự mình cắm vào cục kia vô tự linh bài trước lư hương ở bên trong im lặng không nói thật lâu đứng nghiêm giờ khắc này thấy bạch mậu yên bóng lưng triệu hằng lại cảm thấy một loại yêu thương cùng cô độc tâm tình thật lâu đông đột nhiên viên hồ bát bộ trung ương khu vực chuyển đến một hồi kéo dài trong trẻo trung minh âm thanh một cỗ bảc thần thức chi lực như nước q u y t tán chuyển vào đồ sơn bát bộ thanh â m giản mua tại thiên địa ở giữa quanh quần đứng lên bắt bộ truyền người đã t h ể tụ nhanh chóng đến thiên hồ sơn t r u n g quy điện tụ hợp thương nghị tân hoàng người thừa kế một chuyện nghe đến đạo này thanh â m l ặ n g lặng đứng nghiêm bạch mậu yên cũng tại lúc này quay người ít tộc trưởng chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ cái kêu bà lão cùng nhiều tên đồ sơn bộ trưởng l ã o tuân gia tiến lên đây thấy thế bạch mậu yên lại là khẽ lắc đầu không cần ngoài ra mẫu thân lúc đây tộc trưởng vị trí đã bị phế ta tuy là đồ sơn nhất mạch lại sớm đã không phải ít tộc trưởng các ngươi sau này không cần lại như vậy xưng hô ta nghe vậy cái kêu bà lao kích động nói ít tộc trưởng người cùng tộc trưởng vĩnh viễn là đồ sơn bộ chủ nhân từ tộc trưởng v ẫ n lạc ta đổ sơn bộ trừ người bên ngoài không tiếp tục người thứ hai có tư cách kế nhiệm tộc trưởng vị trí mời ít tộc trưởng chớ muốn vứt bỏ chúng ta nói qua bà lao phụ phục quỷ xuống phía sau đồ sơn bộ tộc người cũng giống như thủy triều nhao nhao quỷ sắt quỷ gối ít tộc trưởng cầu người không muốn vứt bỏ chúng ta đúng nha ít tộc trưởng người như rời đi chúng ta đổ sơn bộ rắn mất đầu sau này chúng ta phải như thế nào tại thiên hồ nhất tộc đặt trần bốn đối mặt cái này một đôi lộ ra chờ lợi khẩn cầu cùng bi a i ánh mắt bạch mậu yên không nói gì nàng mang theo triệu hàng bốn người trực tiếp h ư ớ ngay p h í đi điện, điện, đồ đại điện. ngoài biến ngoài mới tại ra của thanh của quanh Ta sẽ không bỏ tộc nhân của ta, bóng lưng nàng nàng quần sơn không nhân chờ tộc bộ bứt mất âm ở sẽ bỏ vì v ậ ta trở thể trở thành các người tộc trường, ta liền trở thành Ngay đã về, liền nếu như không người người hoàng. các các sau đó tại đồ sơn bộ tộc ánh mắt của người ở bên trong bạch ngọc yên đột q u a n g mang theo triệu hàng bốn người phóng lên trời trực tiếp bay về phía thiên hồ tộc thủy tổ pho tượng phía sau một toàn núi cao còn đây là thiên hồ sơn tượng trưng cho thiên hồ nhất tộc cao nhất quyền lực đỉnh núi khu vực là thiên hồ hoàng g i ả cung điện hắn xuống là thiên hồ nhất tộc chi phối hai vị đại tư tế t r ỗ ở mà giữa s ừ n núi khu vực là thiên hồ tộc mấy vị tộc lao sinh hoạt chỗ cái gọi là thiên hồ tộc trung quy điện cũng nằm tại phiến khu vực này ngày thường chúng tộc lao cùng b á t bộ tộc trưởng đều tại này nghị sự nếu là gặp được nặng đại sự kiện bây giờ tân hoàng chưa định tình huống phía dưới liền từ hai vị đại tư tế ra mặt chủ trì đại c ụ bạch ngọc yên mang theo triệu hàng bốn người một đường bay về phía thiên hồ sơn đại điện trước quảng trường ở đây quá trình bên trong trên bầu trời còn có nhiều nói cường đại đội quang cũng hướng phía nơi đây hội tụ mà đến năm người mới vừa ở trên quảng trường rơi xuống thân hình một đạo âm lanh thanh â m liền từ phía sau văng lên ta nói như thế hôm nay n h ậ t tộc lao đám đột nhiên triệu tập chúng ta nghị sự nguyên lai là ngươi trở lại bạch ngọc yên ngươi bực này huyết mạch không thuần tí người rõ ràng còn có mặt về tới đây thật sự là khiến người ngoài ý đây chương năm trăm bảy mươi bảy l ã n h chúa miệ công chương năm trăm bảy mươi bảy lanh chúa miệ công nghe đến phía sau t h a nhâm mọi người quay đầu nhìn lại Liên gặp được m ộ triệu gã thân m ặ hằng có thể cảm nhận được nàng này quanh thân không gian từ có một loại đại đạo quy luật vận hành khí tức câm hẳn như trời đông giá rét buông xuống nàng lại cũng là một cái lục cấp đại yêu tiên tiên đệ tam cảnh cường giả thấy người tới bạch ngọc yên đầu bạc khẽ nhết m ặ t không đổi sắc bạch ngạo sương ngươi có thể đại biểu u lan bộ đấu võ hoàng giả vị trí ta cũng là không tưởng được hai nữ ánh mắt g i a o hội bạch ngạo sương ánh mắt d ừ n g ở bạch ngọc yên tại nàng cái tia trương hoàn mỹ không tì tí vết tinh xào khuôn mặt đ ả o qua đáy mắt hiện lên một tia thật sâu ghen ghét cùng chắn ghét nàng ngược lại dùng trào phúng ngữ khí nói ra h ừ ta dựa vào cái gì không có thể đại biểu u lan bộ từ lúc mấy chục năm trước ta liền bước vào lục cấp đại quan kế nhiệm u lan bộ tộc trưởng vị trí tự nhiên có quyền tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không giống có ít người không chỉ huyết mạch thật không minh bạch tu vi mới vừa vặn bước vào lục cấp cảnh giới liền vọng tưởng nhúng c h à n g ngôi vị hoàng đế thật sự là không biết sống chết đối mặt bạch nạo xương trào phúng bạch ngọc yên trên mặt như trước không có s á t giận chỉ là bình tĩnh đến c ự c đạo huyết mạch của ta có hay không có vấn đề không tới phiên ngươi tới xem vào đến nỗi ngươi mấy chục năm trước liền bước vào lục cấp cảnh giới ha ha ta nhớ được ngươi so với ta lớn gần một trăm tuổi đi mỗi ngày tại thiên h ậ nhất tộc tổng bộ tu hành ngươi lấy được tài nguyên là của ta không chỉ gấp mười lần loại tu luyện này tốc độ còn muốn xuất ra ra bàn lấy c u lam bộ là không có ai sao ngươi nói cái gì bạch nạo g xương cao nạo g xinh đẹp khuôn mặt đống nhiên cứng đờ bạch ngọc yên nhưng là khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra nếu như ngươi vẹn vẹn là thiên phú thấp một chút cũng thôi đi hết lần này tới lần khác còn lòng mang ý xấu đâm sau lưng đà thương người ngươi cho rằng ngươi trong bóng tối nâng đỡ khiếu n g u y ệ n lĩnh chuyên môn nhằm vào thành hồ lĩnh ta không biết sao còn có đầu kia t ỏ a chân khiếu n g u y ệ n lĩnh lục cấp đại yêu giải trí cùng với dọc theo con đường này đối với chúng ta trong bóng tối đánh lén thủ đoạn của ngươi vụng về thực dạy người thất vọng ngươi ngươi đ ư n g vội nói vậy bạch nạo xương hô hấp nhất trọng ngữ liệu đống nhiên đề cao, thế nhưng hơi có vẻ t r ộ t dạ b ố i r ố i ánh mắt hiển nhiên bán rẻ nàng đối với bạch ngạo sương phủ nhận bạch ngạo yên hoàn toàn không quan tâm lạnh lùng liếc đối phương một cái ta khuyên ngươi hay vẫn là đem tâm tư dùng đến quỹ đạo bên trên suy nghĩ một chút như thế tại ngôi vị hoàng đế cạnh tranh ở bên trong thắng được ta đi Ngươi!、Bạch、ngạo Sương trong lòng tức giận, vốn định chủ động công kích đối phương, không nghĩ nụ, phương giam câu, đôi đến nói không Mộng Yên giức giam đối tới lại đối đôi lời. đi triệu Bạch bị ba Bạch tức chủ kích câu, theo h sau tự ra lấy Mà ha ha mậu yên mội mội nói đúng nha n ạ o sương mội mội mậu yên mội mội dù sao cũng là đồ sơn bộ từng đã là ít tộc trưởng cũng là thiên h i nhất tộc hoàng thất một thành viên chúng ta có lẽ lẫn nhau đoàn kết mới phải theo một đạo nhu hòa êm t hai tiếng nói chuyển đến trên quảng trường lại tới một đội nhân mã cầm đầu là một gã đang mặc màu hồng nhạt thân đối và tạo vay dài dung mạo kiểu diễm rắn người thức tha trải lấy lăng vân bùi tóc xinh đẹp thiếu nữ nàng này dung mạo so với bạch ngự thần thái cùng ấm biển n u cùng âm thanh tuyến đối với nam n h â n có rất mạnh lực sát thương nhưng cái này nhìn như trẻ tuổi thiếu nữ kỳ thực cũng là một vị lục cấp đại yêu t u vi cực cao không có ở đây bạch m ộ n g yên cùng bạch nạo xương phía dưới vẫn ẩn bộ tộc trưởng bạch diệu tiên thấy người tới bạch m ộ n g yên đồng tử hơi hơi co r d t lại bình tĩnh ánh mắt ở bên trong ẩn hiện ra hạ à quang ha ha m ộ n g yên mội mội còn nhớ rõ ta đây bạch diệu tiên cười ha hả mà mở miệng thanh â m thân thiết ônu tựa như tiểu bội nhà bên ngay vậy bạch m ộ n g yên ngữ khí lại đột nhiên băng lanh thêm vài phần đương nhiên nhớ rõ lúc đấy ta cùng với mẫu thân rời khỏi thiên hồ nhất tộc lúc là ngươi tự mình đưa tiễn mẫu thân thương thế trên、người. còn có ngươi tại trong cơ thể ta động tay chân ta đều nhớ rõ nhìn thấy tận mắt nghe vậy bạch diệu tiên nhưng là vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt vô tội ai nha m ộ n g yên m u ộ i m u ộ i ngươi đang nói gì đấy ta như thế một chút đều nghe không hiểu ta v ẫ n ẩn bộ cùng đồ sơn bộ thế nhưng là từ trước đến nay giao hảo lúc đấy chuyện kia ta cũng thật đáng tiếc đây ai bảo mẹ của ngươi phạm phải lớn như thế sai ai cũng bảo vệ không các ngươi ngươi nhìn một cái làm hại m ộ n g yên m u ộ i m u ộ i không ngừng mất đi đồ sơn bộ tộc trưởng quyền kế thừa còn ly khai thiên hồ bộ lạc bây giờ bên n g i liền mấy cái giống như hình dáng chính là thủ hạ đều gom góp không đi ra thật sự là đáng thương bạch diệu tiên ánh mắt quét về phía triệu hàng đám người trong mắt trào phúng cùng k i n h thường gần như không thêm che giấu mà tại phía sau của nàng một đám vân ẩ n bộ ngũ cấp đại yêu tụ tập chỉ là ngũ cấp đỉnh phong cường giả liền có nhiều vị hơn nữa là thuần một sắc thiên hồ nhất tộc hoàng thất huyết mạch mà triệu hàng bốn người huyết mạch hô tạp một cái ngũ cấp đỉnh phong tu v i đều không có thoạt nhìn thật có chút thế đơn l ự ợ c b ạ c nhưng mà bạch ngọc yên nhưng là hừ nhẹ một tiếng ừ thu hồi ngươi đồng tình tâm đi luận tổng hợp thực lực ta đổ sơn bộ một mực xếp hạng thiên hồ bắt bộ ba thứ hàng đầu thắng dễ dàng ngươi vân l n bộ đây là không biết điều sự thật lời vừa nói ra bạch diệu tiên sắc mặt k h ẽ biến thành hơi biến đồ sơn bộ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh thậm chí tại trăm năm trước duy trì liên tục thời gian rất lâu một mực là bát bộ đứng đầu bạch m n g yên tiếp tục nói tiếp theo đừng gọi ta mẫu ộ mội, i với ngươi, không quen, hơn nữa ngươi cùng ta không thân là đồng l ư ỡ người n g luận bối phận ta nên cứ gọi ngươi một tiếng lao di ngươi nghe được câu này nhất là câu k i a lao di bạch diệu yên thiếu nữ giống như khuôn mặt đúng là trở nên có chút g i ữ tợn bắt đầu và mẹo nữ nhân trời sinh thích t r ư diện nhất là hộ tộc nữ nhân bạch diệu yên hận nhất người khác nhấp lên tuổi của nàng trong lúc nhất thời nàng này ánh mắt trở nên âm tàn hãi người liền ngữ điệu đều âm lệ đứng lên chung quanh không gian cương phong gào thét bàng bạc chiều hướng quần quần b ọ o tới h ừ nhìn đến lúc đấy cho mẹ con các ngươi hai giáo h ấ n hay vẫn là chưa đủ còn dám như vậy nhanh mồm nhanh miệng bạch mậu yên ánh mắt nhìn thẳng đối phương lẫm liệt không sợ một đôi hồng nhạt đồng tử cách ra hàng quang quanh thân đồng dạng bộ phát m ê n h mông như thế tới không k h o a n lượng như thế ngươi còn muốn ra tay với ta sao v v v v v v v n lúc đấy khoản tiền kia ta cũng muốn tính với ngươi tính mắt thấy hai nữ dương cùng bạc kiếm muốn trước mặt mọi người giao thủ đủ rồi đ ngay n cả bạch ngọc h ư ớ n yên bạch ngạo sương cùng bạch rượu tiên ba nữ cũng là chủ động ôn quyền vấn lễ gặp qua tộc lão tại thiên hồ nhất tộc tộc lão lai lịch cùng địa vị đều rất đúng cao bọn hắn có xuất từ thiên hồ b ắ t bộ cũng có thể xuất từ phổ thông thiên hồ tộc bầy nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều là vì thiên hồ nhất tộc làm ra quá lớn lớn c ô n g hiến lại tu vi cao thầm tại tiên thiên đệ tam cảnh cường giả ở bên trong đều rất đúng vì cường hãn tồn tại địa vị vẹn vẹn tại hồ hoàng cùng hai vị đại tư tế phía dưới mặc dù là thiên hồ b ắ t bộ tộc trưởng địa vị không thua kém tộc lão nhưng là muốn bảo trì đầy đủ kinh ý h ứ bạch ngọc yên nơi này là thiên hồ nhất tộc trúng quy điện bất luận kẻ nào không được tại này tự tiện giao thủ ngươi là quá lâu chưa có trở lại bộ、lạc. đ củ vẫn ẩn bộ tộc trưởng người thân là tộc trưởng có lẽ rõ ràng hơn sợ tộc bên trong quy củ lấy đại cục làm trọng có thể nào tùy tiện cùng tộc nhân vén lên xung đột còn lại bốn gã tộc lao thấy thế đều là lao thân khắp nơi một bộ việc không liên quan đến mình tư thái gặp tình hình này trong đám người triệu hằng cũng nhìn ra bạch n g ộ c yên cùng thiên hổ nhất tộc quan hệ cực kỳ phức tạp Trong trợ nhân của nàng, cũng có hắn đó đã địch có có của lúc ự c cung g i p đỡ, ví vị dụ như vị này nữ t ộ lao, rõ r à này g đứng liền n ở n bên n g à Nhìn đến bạch một vị v sự tình, n hy ọ g so o với chính mình t r n giá thường tượng, còn muốn lớn hơn v à phần. Lúc này, Lúc một gã d người n g hùng tráng tộc lão mở miệng nói tốt rồi thiên hồ bắt bộ cái khác năm độ người thừa kế đều đã đến các ngươi ba vị cũng vào trong điện thương nghị chính sự đi ta thiên hồ nhất tộc đã có mấy trăm năm không có hoàng giả sinh ra lần này hội nghị tại mang ngôi vị hoàng đế kế thừa quy tắc mời chư vị coi trọng lời vừa nói ra bao gồm bạch mậu yên ở bên trong bạch ngã xương bạch diệu tiên đều là lộ ra vẻ trinh trọng ngay sau đó bạch n g ậ yên quay đầu lại nhìn về phía triệu hằng người bên ngoài đợi chờ ta trước vào điện nghị sự tốt lãnh chúa người muốn cẩn thận một chút bạch n g ậ yên gật gật đầu đơn yên tâm đi ta không có việc gì ngươi cũng phải cẩn thận nếu có người dám bất lợi cho ngươi lập tức đưa tin cho ta dứt lời bạch n g ậ yên ba người liền đi theo các vị tộc lão tiến nhập này tòa quy mô hùng vĩ đại điện mắt thấy cửa điện khép kín tầm tầm cấm chế bao trùm triệu hằng không khỏi cảm thán không thể tưởng được lãnh chúa người này còn rất săn sóc biết rõm tâm an toàn của chúng ta quay đầu lại nh c n g sư cùng t h ư ờ n g thanh thanh ba người biểu lộ lại là có chút quái dị hồ v i ê m ba thầm nói ân vừa rồi l ã n h chúa lời kia là nói với chúng ta c n g sư gãi gãi đầu không biết nhà l ã n h chúa ánh mắt giống như không có nhìn qua chúng ta thường thanh thanh tức thì dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá triệu hằng trong lòng tự nhủ l ã n h chúa lúc nào cùng n h ư u quân sư quan hệ tốt như vậy rồi hả t á m phần là l ã n h chúa là nhìn chúng n h ư u quân sư thiên phú cho nên đối với hắn đặc biệt coi trọng chút đi bốn người ở ngoài điện lẳng đợi chờ ước chừng đi qua hơn một canh giờ hội nghị mới chấm dứt bạch n g yên đi ra đại điện về sau không có nhiều lời trong ự c tiếp t mang h e triệu h à bốn Bộ. Bộ người, Sơn Sơn Tại quay trở về Đồ sơn bộ. Tại Đồ sơn bộ một gian trong mặt thất bạch mậu yên hướng t r i c h à n g bốn người giảng tuấn h ậ t nói t lần này tranh cử sẽ tại ba ngày về sau ta thiên hồ nhất tộc đệ nhị thánh vật tu di kính bên trong tiến hành nhân xâm tuyển thiên hồ bắt bộ người thừa kế mỗi người có thể mang bốn gã lục cấp trở xuống yêu tộc với tư cách hộ pháp tham dự cạnh tranh ta phía trước cũng đã đoán có thể sẽ là loại phương thức này vì vậy mang theo các ngươi bốn người ngay vậy thường thanh thanh có chút khó hiểu lãnh chúa chúng ta trong bốn người chỉ có ngưu quân sư có ngũ cấp đỉnh phong chiến l ự c người vì sao không tìm từ đồ sơn bộ bên trong tìm kiếm thực lực cường đại hộ pháp h ồ viêm ba cùng cổng sư cũng là nhao nhao gật đầu tuy rằng tu vi của bọn hắn đều không thấp nhưng đi tới thiên hồ nhất tộc về sau kiến thức đến rất nhiều hóa hình yêu thú cùng nhiều vị lục cấp cấp độ đại yêu bọn hắn trong lòng cũng có tự mình biết rõ lo lắng tại ngôi vị hoàng đế tranh đoạt ở bên trong cho bạch ngậu yên kéo chân so đối với cái này bạch ngậu yên nói thẳng giải thích nói đây cũng là trong tộc đánh lập quy củ thiên hộ ngôi vị hoàng đế người thừa kế tranh đoạt bắt bộ bên trong chỉ có thể phái ra một vị hoàng tộc huyết mạch tham dự cạnh tranh bốn gã hộ pháp người chọn lựa chỉ có thể từ hoàng thất ngoại trừ phổ thông tộc nhân bên trong sàng lọc tuyển chọn hoặc là tìm kiếm ngoại viện đồ sơn bộ tộc nhân tuy nguyện ý giúp ta nhưng đồ sơn bộ ngoại trừ thiên hộ tộc cứng giả đã sớm bị cái khác bày bộ hoặc thu mua hoặc uy hiếp không cần thiết tìm bọn hắn rồi húng chi lần này ngôi vị hoàng đế tranh đoạn, vô luận là người thừa kế hay vẫn là hộ pháp đều cần thông qua tu di trong kính hơn tầng khảo nghiệm mới có thể đến mục đích cuối cùng nhất đấy thực lực không phải thủ thắng duy nhất tiêu chuẩn bốn người nghe vậy đều là khẽ gật đầu bạch m ộ n g yên lại nói ta đến đem cho các ngươi nói một câu tu di trong kính khảo nghiệm nội dung trong đó sắp đặt tam đạo cửa khẩu vừa là v ấ n tâm quan hai vì nhờ cậy núi quan ba vì thần cửa ải khó bốn sau nửa c a n h giờ mọi người riêng phần mình tàn đi đi đến đồ sơn bộ sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt nơi ở tu luyện lúc này trời đã vào đêm cái này mảnh không gia đình Như t r lúc này triệu hằng đang lẻ loi một mình đứng ở quảng trường nơi hẻo lánh mọi nơi nhìn quanh giống như là tại thưởng thức phong cảnh kỳ thực triệu hằng nhưng là tại khảo sát thiên hồ nhất tộc địa hình hắn nghĩ xác nhận nếu như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn đều có tốt nhất chạy trốn lộ tuyến cùng nhiều chạy trốn phương án ma chủ tiền bối nơi đây phòng ngự trận pháp cùng ẩn nút cấm chế ngươi giám sát qua sao nếu như ngoại ý muốn nổi lên có nắm chắc chạy trốn sao còn có hôm nay đi này tòa thiên hồ sơn ngươi cảm ứng được những cái kia cường giả hơi thở sao đối với uy hiếp của ngươi nhiều đến bao nhiêu triệu hằng một bên dò xét cảnh vật chung quanh một bên cùng ma chủ tiến hành câu thông trong đầu chuyến đến ma chủ có chút không kiên nhận thanh â m những vấn đề này ngươi đều hỏi bao nhiêu lần ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần không phải thiên hồ nhất tộc cái kia hai cái đại tư tế ra tay ta nếu muốn trốn người khác ngăn không được ta lại nói cái này ngôi vị hoàng đế cạnh tranh còn chưa bắt đầu ngươi như thế lao n h ĩ đến muốn chạy sự tỉnh cũng quá cậu thả đi à nha triệu hằng lược lộ ra lung t u n g nói cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là vì mọi người an toàn nghĩ nha từ tiến vào thiên hồ nhất tộc bộ lạc triệu hằng ngay tại lặng lẽ quan sát cảm ứng hắn phát hiện thiên hồ nhất tộc thực lực không kém gì chút nào tu la tông hôm nay tại thiên hồ sơn càng là tụ tập ngoài mười vị lục cấp đại yêu thậm chí hắn bằng vào cường đại thần quyết còn mơ hồ cảm nhận được hai đạo hư vô mờ mịt lại tựa như thần minh giống như không chỗ nào không có kinh khủng khí tức đây hết thảy đều làm triệu hằng cái này ngụy yêu tộc trong lòng lo sợ bất an vô luận bạch n g ọ yên có thể hay không đoạt được ngôi vị hoàng đế hắn phải bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra trong lòng đang suy tư việc này sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc ngựu quân sư triệu hằng quay đầu lại ánh trăng chiếu c h ó i lọi phía dưới một bộ tuyệt mỹ t h â n ảnh dưới bàn chân sinh liên lan g không dạo bước mà đến lãnh chúa người tới chính là bạch n g ọ yên ngựu quân sư đã trễ thế như vậy như thế đợi ở chỗ này ách triệu hằng quét mắt b ố n phía cũng không thể nói mình là tới sớm quy hoạch đường chạy trốn vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn qua thiên hộ bộ lạc trên không ngoại giới phóng mà vào minh nguyện giả vợ thâm trầm nói ân có thuộc hạ suy nghĩ ba ngày phía sau ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến phải như thế nào ứng đối mới có thể vì lãnh chúa tranh thủ đến ưu thế bạch m ộ n g yên nghe vậy t h ầ n s ắ c hơi động nhìn về phía triệu hằng ánh mắt có chút cảm động bạch m ộ n g yên cảm ơn triệu hằng đây là ta phải làm đến ma chủ ả i ngươi thật sự cầu thả nha triệu hằng bỏ qua ma chủ nói ra nhìn thấy bạch m ộ n g yên về sau thừa cơ đặt câu hỏi lãnh chúa lần này tranh đoạt hoàng vị ngươi có mấy thành nắm chắc bạch mậu yên cũng ngẩm đầu ngửa vọng minh nguyện chậm nhẹ nhàng lắc đầu thiên hồ bát bộ cường giả như mây còn lại bảy bộ tộc trưởng đều là lục cấp tu vi nếu bàn về huyết mạch thiên phú bọn hắn ở giữa cũng có cùng ta tương đối người tỷ như bạch ngạo sương cùng bạch ngọc tiên bọn hắn không chỉ huyết mạch thiên phú cường đại bước vào lục cấp cảnh giới thời gian cũng so với ta sớm rất nhiều ta cũng không có gì ưu thế có thể nói mà các nàng còn không phải ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế uy hiếp lớn nhất nghe nói từ tiêu bộ đương nhiệm tộc trưởng trắng mạch thực lực cường hãn thiên phú huyết mạch chính là các thời kỳ từ tiêu bộ tộc trưởng nhất là tiếng hô cao nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế ta những năm này tại thanh hồ lĩnh tu hành bị khốn tại tài nguyên cùng đủ loại điều kiện đã r ứ t lại phía sau bọn hắn rất nhiều muốn thủ thắng rất khó khăn được nghe lời ấy triệu hằng không khỏi âm thầm nhữ mày tình huống tựa hồ không thể lạc quan ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta nếu như căn bản không có nắm chắc vì sao còn muốn đến tham dự lần này cạnh tranh bạch mậu yên bỗng nhiên hỏi lại triệu hằng trầm ngâm nói lãnh chúa là vì đồ sơn bộ tộc nhân bạch mậu yên gật đầu nói các tộc nhân của ta là một bộ phận nguyên nhân đến nỗi một nguyên nhân khác ngươi còn nhớ rõ đồ sơn bộ từ đường cũng kia vô tự linh bài sao triệu hằng gật gật đầu hắn biết do đó là bạch mậu yên mẫu thân linh vị nàng đi tới đồ sơn bộ về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi t ế bái bạch m ộ n g yên bình tĩnh mà tự t h u ậ t nói dựa theo ta thiên hồ nhất tộc tộc u y thiên hồ bát bộ tộc trưởng cùng với thiên hồ sơn tộc lao đám vân lạc tên đều muốn khắc vào thủy tổ thánh tượng phía dưới thánh bia bên trên nhận thiên hồ tộc hậu nhân tế bái chiếm g ư ỡ n g triệu hàng thuận theo bạch m ộ n g yên ánh mắt nhìn lại quả như thế tôn tiêu cực lớn cựu vi hồ điêu khắp dưới chân có một tòa to lớn hình vông thạch đĩa thế nhưng là mẫu thân vẫn lạc về sau tên của nàng không chỉ không thể lưu lại thánh bia bên trên thậm chí ngay cả đồ sơn bộ từ đường linh vị bên trên lại liên tưởng đến hôm nay tại đại điện ngoài sân rộng bạch mậu yên cùng bạch nạ o s ư ơ n g bạch diệu tiên ba nữ nói chuyện nội dung triệu hằng đại khái có thể suy đoán bạch mậu yên mẫu thân hẳn là phạm vào cái gì sai lầm lớn nhận lấy thiên h ồ tộc trừng phạt quả nhiên liền nghe bạch mậu yên nói ra chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra trong đó một chút mẫu thân nàng phạm vào tộc quy đã yêu một cái ngoại tộc nam t ử triệu hằng kinh ngạc nói thiên hồ nhất tộc không thể cùng ngoại tộc thông hôn sao bạch mậu yên lắc đầu ta tộc cũng không mệnh lệnh rõ ràng cơm chế cùng ngoại tộc thông hôn nhưng thân là thần thú hậu duệ hoàn tất huyết mạch thiên hổ Cho dù không phải dù bạch u ồ n t mậu u ố n l yên đã từng chính miệng nói qua trong cơ thể nàng cầm giữ có một loại hung thú huyết mạch nguyên lai ngọn nguồn ở chỗ này mẫu thân thân là đồ sơn bộ tộc trưởng lại tự mình cùng hung thú kết hợp đã là nghiêm trọng xúc phạm tộc quy bởi vậy bị mấy vị tộc lão cùng cái khác bảy bộ tộc trưởng gây quét thậm chí trái tế tự đều tự mình ra tay đem nàng đổi u bắt hồi bộ lạc bại miễn đồ sơn bộ tộc trưởng vị trí như vậy giam lòng tại trong tộc mà khi đó mẫu thân đã mang thai cũng cuối cùng tại trong tộc sinh hạ ta bởi vì kiểm tra đo lường đến trong cơ thể ta t ẩn chứa hung t h ú nhất tộc huyết mạch trái tế tự cùng mấy vị tộc lao đám cho là ta điếm ố thiên hồ tộc huyết thống muốn đem ta chu sát mẫu thân v ì cứu ta đoạn tuyệt bản thân đạo hạnh đem nội đàn đ à o ra c ô n g hiến cho thiên hồ nhất tộc tăng thêm phải tế tự cùng ngoài ra mấy vị ủng hộ mẫu thân tộc lao lực lượng bảo vệ mới lưu lại tánh mạng của ta từ đó về sau ta cùng với m â u thân tại đồ sơn bộ sinh sống một chút đầu năm lại bị những người kia dồn ép rời khỏi bộ lạc đi đến biên cảnh đã thành lập nên thanh hồ lĩnh mất đi nội đan m â u thân tu vi nhanh chóng trượt rất nhanh liền bắt đầu trở nên dàn m ù a suy yếu cuối cùng chết đi mà ta liền một mình dừng lại ở thanh hồ lĩnh tu luyện cho đến hôm nay hay vẫn là ta lần thứ nhất phản hồi thiên hồ bộ lạc nói đến đây bạch mẫu yên tràn ngập hồi ức ánh mắt đ ô n g nhiên trở nên kiên định đứng lên ngựa khí ngưng trọng ta sở dĩ muốn trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là vì mẫu thân chết đi đêm hôm đó ta đối với thi thể của nàng phát qua thể ta sẽ thay nàng làm thứ nhất chính là thay nàng thủ hộ đồ sân bộ thứ hai là đem tên của nàng một lần nữa khắc vào thiên h ồ tộc thánh b i a phía trên làm cho nàng từ nay về sau không bị khuất nhục cùng nàng người lên án thứ ba chính là tìm đến cái kia mang cho nàng vận rủi nam nhân cái kia tại nàng chịu thiên h ồ tộc vô số cực hình tra tấn đều chưa từng khai ra nửa điểm tin tức cái kia tại nàng mất đi nội đan đi xa bên cạnh cô độc sống quãng đời còn lại lại thủy t r u n g chưa từng xuất hiện qua nam nhân ta muốn cho nàng quỳ gối mẫu thân trước mộ phần sám hối dùng máu của hắn để tế điện mẫu thân trên trời có linh thiêng nói xong lời cuối cùng bạch mậu yên sớm đã mất đi trước kia tỉnh táo thanh em run dậy thấm hận hai hàng óng ánh nước mắt theo gương mặt lướt xuống tựa như chạy sôi tinh h ả sáng ngời trứng mắt giờ khắc này triệu hàng dường như lần thứ nhất nhận thức bạch mậu yên thông qua chuyện xưa của nàng cùng trải qua chân chính nghe ngóng nữ nhân này nội tâm mới biết được nàng đến cùng thừa nhận cái gì Người like, nàng cái kia nhìn như đối với hết thể thở lạnh lùng bề ngoài phía dưới, bao một viên tổn thương ngang dưới, lai, cái kia đối với phía bao hết thể thở ớt một bề dấu giờ khắc này triệu hằng trong nội tâm một chỗ mềm mại bị thật sâu xúc động hắn lần thứ nhất lại sinh ra nghĩ phải trợ giúp tâm tư của đối phương không vì lợi ích đem ra sử dụng chỉ là muốn trợ giúp nữ nhân này đặt thành tâm nguyện trong lòng than nhẹ một tiếng triệu hằng một bước tiến lên đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ bạch mậu yên hai gò má xúc tu chân mềm bạch mậu yên ra thịt tựa như nhỡ ngọc lại như thế gian sau cùng bóng loáng tơ lụa cái kia lạnh đuốt vệ nước mắt bị triệu hằng đầu ngón tay ấm áp chỗ hòa tan thấm vào một loại vi rượu mập mờ bầu không khí giờ khắc này hai thân thể người như giật điện g i n lên bốn mắt nh nhau như ở trong triệu hằng tay lập tức liền cứng lại rồi đông nhiên ý thức được chính hắn một động tác có chút quá lớn mật đây chính là bạch mậu yên chính mình lãnh chúa lục cấp đại yêu muốn là đối phương cho là mình đang đùa rất nàng cái kia còn không lập tức xong đời lĩnh lãnh chúa ta ta nghĩ nói ta sẽ giúp ngươi đừng lo lắng triệu hằng có chút ngốc mà giải thích một câu liền chuẩn bị lặng lẽ rút tay về coi như hết thệ không có phát sinh nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là bạch mậu yên cũng không làm ra cái gì quá kích phản ứng thậm chí không có trách cứ hắn thất lễ nàng tùy ý chính mình tay Giá t ba ngày n về sau thiên hồ bộ lạc cựu vĩ thủy tổ chức tượng thần lúc này thiên hồ bắt bộ cường giả tệ tụ bao gồm bạch nạo xương bạch rượu tiên chở bảy vị bộ lạc tổng trưởng kiêm ngôi vị hoàng đế hậu tuyển giả đều tụ tập ở đây đồ sơn bộ tộc người cũng vây quanh bạch n mậu yên cùng triệu hàng đám người đến chỗ này từ ba ngày trước ban đêm bạch mậu yên thổ lộ hết tâm sự của nàng triệu hằng thâm thụ xúc động tìm lòng không được mà hắn lao đi nước mắt hai người trong lúc đó lúc đầu vốn cũng không tính quá thuần khiết thượng hạ cấp quan hệ lập tức trở nên mập mờ đứng lên tuy rằng đêm đó hai người đều giả bộ như như không có việc gì phân biệt nhưng từ nay về sau ba ngày bọn hắn đều chờ tại gian phòng của mình không có lại chủ động gặp mặt cho đến hôm nay thiên h ồ tộc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt mở ra hai người gặp nhau lúc đều có một loại đã trộn dạng lại lung túng còn có mấy phần ngượng ngùng cảm giác khác thường cũng may hai người cũng không phải người bình thường rất nhanh khắc phục trong lòng dị thường lãnh chúa bọn hắn đây là đang làm gì đó triệu hằng chủ động dò hỏi bạch ngọc yên đáp lại Ta thiên hồ nhất tộc, hồ mỗi lần này tại mang thiên hổ tộc ngôi vị hoàng đế kế thừa tự nhiên cũng muốn tế tổ ngoài ra tám vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế còn muốn thông qua tổ tiên khảo thí kiểm nghiệm huyết mạch của chúng ta có hay không có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cái này tượng thần còn có thể kiểm nghiệm huyết mạch triệu hằng càng lúc càng kinh ngạc đương nhiên ta nói rồi chỗ này tượng thần có tổ tiên một tia thần ý nghe nói kế thừa thiên hổ tộc ngôi vị hoàng đế hoàng giả liền có thể cùng tổ tiên thần vận câu thông thậm chí có thể triệu hoán tổ tiên ra tay tại ta thiên hồ nhất tộc giai đoạn buồn chán lịch sử trường hạ ở bên trong từng có mấy lần nguy hiểm toàn tộc tai nạn trong đó ít mọi thứ đều trước tiên là tổ pháp thân ra tay cứu vãn toàn tộc triệu hằng nghe vậy trong lòng có chút khiếp sợ khó trách cái vị này tự thần được xưng là thiên hồ tộc đệ nhất thánh vật ngoại trừ biểu tượng ý nghĩa lại vẫn có uy lực khổng lồ như thế lúc này sáu vị thiên hồ tộc tộc lão thế bai x o n g tự thần lại bắt đầu một hồi tương đối dườm r i à tế tự quá trình triệu hằng thừa cơ đánh giá đến hôm nay có mặt thiên hồ bắt bộ cái khác bảy bộ ngôi vị hoàng đế người được đề cử bạch n g ạ o Sương c ù n Tiên, hắn cũng trưởng, g gặp, Bạch bộ đại cái khác 5 vị cũng đều là 5 bộ tộc trưởng, lục cấp Diệu đều đã vị là yên u Bạch g n Yên ở bên trong bóng tối truyền âm vì triệu hàng giới thiệu vị tiên là nguyễn hoa bộ tộc trưởng vị tiên là bích thủy bộ tộc trưởng đó là sương tuyết bộ tộc trưởng còn có thanh khâu bộ tộc trưởng bốn vị này tộc trưởng tuổi tác đã cao huyết mạch đã qua thời kỳ đình p h o n g đối với lần này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt cũng không có quá mạnh mẽ ý nguyện sức cạnh tranh cũng không tính là quá lớn chúng ta đối thủ chân chính hay vẫn là vân l n bộ cùng ngũ lam bộ cùng với thử tiêu bộ bạch ngọc yên ánh mắt cuối cùng đã rơi vào bát bộ bên trong một đám mặc áo b à o màu tím nam nữ thân ảnh ánh mắt tập trung tại đám người kia phía trước nhất tên kia thân hình cường tráng như núi nghiêm nghị đứng lại nam tử nam tử ước chừng ba mươi ra mặt tuổi tác mặc màu tím sầm trang phục mày r ậ m tóc ngắn sắc x à o kiên cường đứng ở một đám tử tiêu bộ cường giả phía trước thân hình tựa như một tòa nguy nga núi cao lù lù bất động nếu là nhìn thẳng hắn đôi mắt có thể thấy người này hơi hơi meo lại trong hai t r ó n g mắt mơ hồ có màu tím h ồ quang điện lóe lên nhảy lên mang theo một loại bạo tạc tính chất kỹ năng người này chính là tử tiêu bộ tộc trưởng Trắng lần này, ngôi vị Hoàng đế tranh đoạt đại nhật môn nhân tuyển nghe nói người này tu thành tử tiêu bộ trí cao công pháp tử tiêu lôi điện lĩnh vực chi lực bá đạo vô cùng huyết mạch cũng là cực kỳ tinh thuần cường hãn bạch m ộ n g yên nhẹ giọng nói với triệu hằng tuy rằng bọn hắn rất mạnh nhưng ta như trước sẽ không bưng tha cho đối thủ của các ngươi là bọn hắn hộ pháp triệu hằng từ lâu lưu ý đến cái này bảy bộ tộc trưởng bên người đều có bốn ga hóa hình đại yêu gắt gao đi theo những người này gần như đều là thiên h ồ nhất tộc bát bộ bên ngoài hộ tộc cao thủ thực lực rất mạnh yếu nhất cũng là ngũ cấp hậu kỳ trên cơ bản mỗi vị người được đề cử bên n g đều có hai vị trở lên ngũ cấp đình phong hộ pháp trái lại bạch mậu yên bốn ga hộ pháp trên lệch thật có chút lớn hơn nữa triệu h à n g mơ hồ phát hiện cái này chút ngũ cấp đỉnh phong tu vi hộ pháp khí tức đều không giống bình thường tựa hồ cùng mình phía trước nhìn thấy này cảnh c a o thủ có chút khác biệt bạch ngậu yên đối với hắn đặc biệt nhắc nhở nói chờ thông qua ba cửa h ả i khảo nghiệm về sau các ngươi có lẽ sẽ cùng bọn họ giao thủ ngươi phải cẩn thận một chút ngũ cấp đỉnh phong cảnh giới này nước rất sâu thực lực mạnh yếu quyết định bởi tại đối với lĩnh vực hình thức ban đầu lĩnh ngộ trình độ cùng nhất cảnh giới ở bên trong có người có lẽ căn bản không có chạm đến lĩnh ngộ chín thành khoảng cách chân chính lĩnh vực trí lực chỉ thiếu chút nữa xa có thể bị cái khác người được đề cử t u y ể n làm hộ pháp ngũ cấp đ ỉ n h phong yêu tộc mặc dù không phải thiên hồ bát bộ thiên tài cao thủ cũng tất nhiên là ở đây cảnh tạo nghệ cao thâm hạng người triệu hằng nghe vậy yên lặng g ậ t đầu thiên thiên đệ nhị cảnh đ ỉ n h phong thực lực hoàn toàn chính xác t r ê n lệch thật lớn giống như lúc trước ngũ cấp đ ỉ n h phong bạch mộc yên lại có thể tùy tiện gạt bỏ cùng cảnh hát phong l á o tổ đối phương nhưng cũng là tiếp xúc đến vực cường giả mà chính mình chém dứt qua long ngâm điện điện chủ tri tử thôi mình đối phương liền vực đều không có lĩnh ngộ và yếu hơn nghĩ tới đây triệu hằng cũng không thể không cẩn thận lúc này sáu vị tộc lao đã hoàn thành tế tự nghi thức một gác tộc lao nhìn về phía bạch mậu yên đám người mời tám vị người được đề cử đưa riêng phần mình hộ pháp tiến lên tiếp nhận huyết mạch kiểm nghiệm ngay sau đó bạch mậu yên mang theo triệu h à n g hồ viêm bá bọn bốn người tiến lên tiếp nhận kiểm nghiệm đầu tiên là tám vị tộc trưởng tiếp nhận kiểm nghiệm quá trình rất đơn giản chỉ cần d â n hương tế bái tượng thần về sau đưa tay gián tại tượng thần phía dưới cái tia khắc dấu rất nhiều thiên h ồ tộc tiền bối cường giả tên trên tấm địa đá đưa vào công lực thạch đĩa liền có thể kiểm nghiệm huyết mạch của bọn hán cường độ muốn trở thành thiên hồ nhất tộc hoàng giả sớm nhất phải có đầy đủ tinh thuần cường đại thiên h ồ tốc huyết mạch huyết mạch c à n g mạnh trên tấm bia đ á quan g huy lại càng sáng lúc này n g u y ệ t hoa bộ sương t y ế t bộ bách thủy bộ cùng thanh khâu bộ tứ tộc tộc trưởng đi đầu tiếp nhận kiểm nghiệm thực lực bọn hắn tuy mạnh nhưng tuổi lớn hơn huyết mạch chi lực đã qua đình phong thạch bia tản mát ra từng đợt bạch quang cùng với tương đối cường thịnh u y áp liền khôi phục bình thường đến bạch nạo xương cùng bạch rượu tiên hai nữ lúc kiểm tra tiếp theo ô n hẹn cùng g mà đ trong Bạch m nháy g n mắt thạch bia khé run tôn tiêu cựu vĩ hồ thủy tổ tựa thần hai mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt chật trên tấm bia đá b u n g phát ra một hồi trói mắt bạch quang cũng tản mắt ra hạo nhiên như thế quét sạch bù phương một màn này làm mọi người tại đây chấn động liền sáu vị tộc lao đều là lộ ra vẻ kinh ngạc thật mạnh huyết mạch cảm ứng trình độ như vậy huyết mạch thiên h ồ nhất tộc gần ngàn năm đến hắn cũng coi như người thứ nhất đi tử tiêu bộ am h i ể u lôi pháp trắng mạch tu luyện tử tiêu lôi điện uy lực cường đại tăng thêm như thế tinh thuần huyết mạch g i a trì lần này ngôi vị hoàng đế kế thừa hắn hy vọng xác thực thật lớn không hổ là tử tiêu bộ tộc trưởng bốn lúc này không chỉ có là mấy vị tộc lão còn lại mấy bộ tộc trưởng gặp tình hình này cũng là sắc mặt biến n o nhất là bạch n ạ o xương cùng bạch diệu tiên các nàng vốn cho là mình huyết mạch cường độ đã rất kinh người có thể cùng thể trắng m ạ c h mậu ộ t đ yên tiếp nhận kiểm tra đo lường không khí của hiện trường mới yên tĩnh trở lại rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nhau ném hướng nàng này bạch dường mậu yên chuyện của mẫu thân tại thiên hồ nhất tộc có thể không phải là cái gì bí mật lúc đấy chuyện tiêu huyên não thật lớn lại bạch ngậu yên mẹ chính là nhậm chức đồ sơn bộ tộc trưởng thực lực cường đại có thể nói thiên hồ bát bộ nhất lúc đấy thiên hồ tộc phái người đổi u bắt nàng chư vị tộc lão thậm chí bảy bộ tộc trưởng đều xuất hiện đều không thể đem bắt lại cuối cùng vẫn là trái tế tự tự mình ra tay mới chế ngự nàng nếu không phải như thế đối phương chỉ sợ sớm đã kế nhiệm thiên hồ tộc hoàng giả vị trí bạch ngậu yên cũng sẽ là thiên hồ nhất tộc công chúa nhưng hôm nay nàng thân phận lại cực kỳ lúng túng nhất là huyết mạch của nàng vẫn để chịu đủ tranh luận bây giờ bạch ngậu yên xuất hiện ở thiên hồ nhất tộc ngôi vị hoàng đế người được đề cử ở bên trong. Cũng là gây nên gây là theo r một cô thần bí mà khổng lồ năng lượng từ nàng lòng bàn tay tràn vào tượng thần ồ ồ ng đột nhiên tượng thần rung động lắc lư thiên hồ thủy tổ hai mắt thần quang nói lên thạch bia lại lần nữa buộc phát ra kinh người hào quang một cỗ thần thánh trầm trọng uy áp tỏa ra đám chìm trong giữa bạch quan g bạch ngọc yên trên thân giường như cũng chịu đựng tẩy lễ lộ ra thần thánh uy nghiêm xôn xao đám người chấn động xôn xao âm thanh nổi lên một phía chẳng ai ngờ rằng bạch ngọc yên huyết mạch vậy mà cũng có thể gây nên kinh người như thế dị tượng trời ạ huyết mạch của nàng vậy mà như thế mạnh mẽ làm sao có thể nàng không phải có h u n g thú nhất tộc huyết mạch sao căn cứ thạch đ ị a dị tượng đến xem bạch ngọc yên huyết mạch cường độ chỉ sợ không kém gì tráng mạch rồi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra một đám thiên hồ bộ tộc người nghị luận không thôi bạch ngạo s ư ơ n g cùng bạch d i ệ u tiên hai nữ cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm ngay cả lạnh nhạt đứng lại t r ắ n g mạch lúc này đều là ánh mắt co r i ụ c lại nhìn về phía bạch mậu yên á n h mắt đột nhiên sắc nhọn đứng lên mà tại trận v à i tên tộc lao thấy thế tuy nhiên cũng, cũng không kinh ngạc bạch mậu yên huyết mạch cường độ bọn hắn đã sớm biết được nếu không lúc đấy nàng này cũng sẽ không người mang hung thú nhất tộc huyết mạch còn bị lực lượng bảo vệ xuống dưới bạch mậu yên huyết mạch có lẽ cũng không t h ầ n t y nhưng rất mạnh thậm chí so với mẹ của nàng càng mạnh có mặt cũng chỉ có, trắng mạch, có thể tới chống lại mà thạch bia không có xuất hiện bài xích phản ứng cũng đã chứng minh bạch mậu yên có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách đối với cái này bạch mậu yên không quan tâm hơn thua bình tĩnh phản hồi kế tiếp chính là tám gã người được để cử hộ pháp tiến lên tiếp nhận thạch bia kiểm nghiệm bởi vì bọn họ không chuẩn bị thiên hồ hoàng tộc huyết mạch thạch bia cũng sẽ không kiểm nghiệm huyết mạch của bọn hắn cường độ chỉ là khảo thí trên người bọn họ có hay không có hung thú nhất tộc khí tức mọi người theo thứ tự tiến lên khảo thí đến t i ê n triệu hàng khảo thí lúc hắn thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn là đưa tay g á n tại trên tấm bia đá cũng may thạch bia cũng không có phát sinh bất triệu hằng nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá tự thần ánh mắt hơi hơi loại lên không khỏi dừng lại thêm một hồi thấy thế phía sau một gã chờ đợi kiểm nghiệm vân vân bộ thanh niên hộ pháp nữ mày thúc giục nói người đang làm gì đó kiểm tra đo lường đã xong liền tranh thủ thời gian đến một biên nhi đi triệu hằng nết miệng cười nói đây chính là thiên h ồ nhất tộc đệ nhất thánh vật ta nghĩ nhiều tìm tòi một hồi tên k i a thiên h ồ tộc hộ pháp nghe vậy cười nhạo nói h ử thật sự là chưa thấy qua việc đợi đ ổ nhà quê triệu hằng cũng không thèm để ý tại trên tấm bia đá lại ma thẳng vài cái lúc này mới san san rời đi chỉ một lúc sau ba mươi hai vị hộ pháp kiểm nghiệm xong xuôi hết thể đều không có gì thường. đều Ngay gì có sáu vị tộc lao mang phân biệt ra tay hướng về thiên hồ sơn chi đình hư không đánh ra một đạo minh nhất mông huyền quang sáu đạo quang mang giáo hội tạo thành một đạo lưu chuyển huyền ánh sáng cấp tốc chuyển động ẩm ẩm nương theo lấy một cỗ hạo nhiên chiều hướng bông xuống không gian đóng mở dường như mở ra một nói không gian đại môn cuối cùng trong hư không lại xuất hiện một đạo đường kính t r ă m trượng bạch quang nông g lung màn sáng màn sáng mặt ngoài r ầ m rạp chẳng trịt màu trắng bạc phủ văn lưu t r u y ề n dường như một mặt khảm nạm tại trong hư không m ặ t kính tàn mát ra thần bí khí tức cường đại cái này chính là thiên h ồ u nhất tộc đệ nhị thánh vật thu di kính trong kính là một mảnh rộng lớn không gian trong không gian một tòa nguy nga hùng vĩ núi lớn xứng xứng chỗ đỉnh núi có tất sắc dáng chiều lõi lên nhưng núi lớn thân núi lại cực kỳ cổ quái dưới đỉnh núi phương hướng thân núi phân biệt bị trắng màu đỏ hắc ba loại sương mù b a phủ lúc này một g á tộc lao mở miệng nói, tám Cùng với các người hộ pháp, cần người muốn với pháp, hộ đối i di gian, núi núi, ải nghiệm mới tiếp ngôi vào vấn về vị này. hoàng leo khảo tu thông tự tâm, thần thể truyền thừa. qua sau, kính không khó chính lên ngọn lương tâm, nhờ núi, sau, đến chân Chờ ba cửa xúc cậy có đế đ với tu di kính cùng ba cửa hải khảo nghiệm mọi người tại đây kỳ thật cũng đã sớm có chấu n g h e ngóng cũng không cảm thấy hiếu kỳ tên tiêu tộc lao đơn giản giảng thuật một phen về sau nhắc nhở hôm nay cạnh tranh tại mang ta tộc tân hoàng vị trí thuộc sở hữu không chỉ có là chúng ta sáu người chi phối hai vị đại tư tế cũng đang, đang chú ý việc này tiến vào tu di trước gương mỗi người các ngươi cũng tìm được một quả truyền tống ngọc phủ nếu là gặp được nguy cơ hoặc là tự giác không cách nào thông qua ba cửa hải khảo nghiệm có thể tự hành bóp nát ngọc phủ truyền t ố n g đi ra nhưng nếu không sinh tử c h ớ luận ngay sau đó triệu hàng đám người mỗi người đều bị phân phát một mai ngọc phủ chờ hết thể bàn giao xong xuôi sáu gã tộc lao hướng phía thiên hồ sơn hậu sơn phương hướng không người thi lễ canh giờ đã đến cung thỉnh hai vị đại tư tế mở ra tu di kính theo sáu người tiếng nói hạ xuống thiên hồ sơn hậu sơn phương hướng ba bá một xám trắng bạch hai đạo thần quang như vượt qua thời gian cùng không gian trong thời gian ngắn dung nhập tu di kính mặc tính mặt kính bên trên những cái k i a thần bí cổ xưa phù văn giống như nhảy thủy triều cấp tốc quần quận co rút lại mặt kính không gian triệt để mở ra bắt đầu đi một đạo g i á n mua lại kéo dài thanh âm tại hậu sơn vang lên thanh âm cũng không uy nghiêm trầm trọng lại dường như mang theo thiên uy làm người ta không hiểu cảm thấy linh hồn run run dậy hai chân như lụn ư u n ra triệu hằng cũng là trong lòng cả kinh biết rõ đạo này thanh âm sẽ tới từ thiên hồ nhất tộc hai vị đại tư tế bên trong một vị hai vị này đại tư tế vô cùng có khả năng là có thể so với thần anh cảnh cường giả thất cấp đại yêu cái tiết nhưng là chân chính lão quái vật ma chủ tiền bối lúc này theo hai vị đại tư tế mở ra tu di kính bắt bộ tộc trưởng ở bên trong có người đã dẫn đầu đưa hộ pháp xông vào trong đó bạch ngọc yên ngưng mắt ánh sáng nóng nhìn hư không cũng mở miệng nói chúng ta cũng lên đường đi khởi hành trước mặt khác triệu hằng nhưng là đưa tay đem một quả tạo hình phổ thông thoặc nhìn thậm chí có chút thô giáp hình v ư ô n g ngọc phủ đưa cho bạch n g ọ yên lãnh chúa đây là nhà ta hương đùa hộ mệnh ngươi mang tại trên thân thể nói không chừng có thể cho ngươi mang đến may mắn ngay vậy bạch ngộng yên kinh ngạc nhìn hắn một cái lại nhìn mắt triệu hàng trong tay ngọc phủ sắc mặt mơ hồ hiện lên một tia đỏ ừng ân ngươi cũng cẩn thận một chút nàng từ triệu hàng trong tay tiếp nhận ngọc phủ thân hình tùy theo hóa thành bậc bằng xông vào tu di kính triệu hàng bốn người cũng theo sát phía sau xông vào trong kính không gian tu di kính chính là một kiện không gian pháp bảo trong kính không gian tinh khiết rộng lớn huyền diệu phi phạm nhưng lúc này mọi người lại bất chấp thăm dò cái này mạnh không gian tất cả mọi người mục tiêu đều đã tập trung vào này t ỏ a tỏa ra thất thải hào quan g núi lớn trong đó lấy bạch mậu yên đám tám vị lục cấp cứng giả cưới ngựa đi trước vọt tới núi lớn phụ cận ngọn núi kia chung quanh ngàn trượng không gian có một cỗ cường đại vô cùng cấm chế chi lực làm tám người đội quang không ngừng hạ thấp cho đến đến chân núi tám người dĩ nhiên rơi xuống đất chỉ có thể thuận theo chân núi đi bộ mà lên rất nhanh tám người thân hình liền biến mất tại mênh mông trong x ư ơ n g mù khói trắng triệu hằng hồ viên bá cùng sư cùng thường thanh thanh bốn người lúc này cũng hướng phía chân núi cấp tốc phi độn mà đến nếu muốn tranh đoạt thiên hồ tộc ngôi vị hoàng đế sớm nhất muốn vượt qua ba cửa hải khảo nghiệm mới có thể tiến nhập cuối cùng tranh đoạt chiến trước đó ngược lại là không ai phí sức giao thủ đều là thẳng đến chân núi mà đi bốn người tiếp cận núi lớn lúc cũng bị cấm chế chi lực gáp chế rơi xuống đất đứng ở chân núi phụ cận triệu hàng bốn người ngẩng đầu nhìn lại thấy là một mảnh trắng xóa vụ hải đây là ba cửa hải khảo nghiệm cửa thứ nhất vẫn tâm quan khảo nghiệm chính là sông cửa người đạo tâm cùng ý chí đi thôi chúng ta cũng lên lúc này mắt thấy những phương hướng khác rất nhiều hộ pháp cũng đã xông vào trong vụ hải bắt đầu x u n g cửa hồ vương vội và nói ngay sau đó bốn người liền cùng một chỗ lên núi xông vào trong vụ hải vừa mới bước vào vụ hải triệu hằng liền cảm nhận được t r u n g quanh trong không gian tựa hồ có một cỗ thần bí khó lường năng lượng chấn động sinh ra vừa định cùng bên cạnh ba người trao đổi một phen quay đầu nhìn lại ba người lại sớm đã không thấy bóng dáng triệu hằng tâm cảm giác quỷ dị không khỏi đem thần thức phát tán cảnh giới t r u n g quanh cũng tăng nhanh bước chân lên núi mà lên nghĩ phải nhanh một chút lao ra cái mảnh này vụ hải nhưng mà tại hắn chạy nước rút quá trình bên trong lại cảm giác trong đầu dần dần u ám theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cái loại này u ám cảm giác cũng ở đây cấp tốc tăng lên mặc cho triệu hằng thúc giục bất luận cái gì công pháp ý đồ làm cho mình thanh tình cuối cùng trong đầu của hắn hay vẫn là lâm vào một mảnh hỗn độn cũng triệt để mất đi ý thức bốn đinh linh linh triệu hằng tỉnh lại lần nữa lúc là bị một hồi rồn d ậ p trung báo đánh thức v ư n ngủ ở bên trong triệu hằng thuận tay tắt đi đầu giường đồng hồ b á o thức vốn định lại híp mắt một hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì triệu hằng đ ỗ n nhiên mở hai mắt ra trước mắt là trắng non trần nhà cùng hình tròn tiết kiệm năng lượng đang đang che lậy hắn đột nhiên chở mình lên chung quanh chung quanh trên tủ đầu giường là một cái run rồi am vọng sợi tổng hợp thông đồng hồ bác thức tí tách mà đi đậu lên còn có một bộ đang tạ i nạp điện trí năng cơ chân giường bàn làm việc bên trên ngoại trừ một đài tích đ u ổ i màn hình tinh thể l ỏ n g cọm hũ thơ còn trông chất tối hôm qua bị thay thế không có giặt quần áo cùng b ị t tất cái này đây là triệu hàng toàn bộ người đều t r ò n váng trước mắt một màn này hình ảnh tuy rằng đã nhiều năm không thấy nhưng tại hắn ký ức chỗ sâu nhưng lại như thế khắc sâu rõ ràng ta tại sao lại tới nơi này rồi ta không phải đang nằm mơ đi tiểu hẳn g đồng hồ báo thức vang đã lâu như vậy còn chưa chịu rời giường đi làm bị muộn rồi rồi lúc này cửa phòng đầy ra một gã ăn mặc tập rẻ đâm phát cuốn phụ nữ trung niên những mày thuốc g ụ c nói mẹ ngươi như thế tại đây hắc n g ư ơ i tiểu tử này ngủ váng đầu đi ả nha đây là chúng ta nhà ta không ở chỗ này tại nơi nào n h a triệu hằng một cái giật mình chở mình lên trực tiếp c ư ớ p đường hướng ra khỏi phòng đi tới phòng khách liền thấy một gã hai tóc mai hơi màu trắng đã đeo lên lão hoa kính trung niên nam tử đang một bên x o á t bắt tay vào làm cơ một bên gặm bánh quậy nồng nhiệt cha ngươi cũng ở đây mà trung niên nam tử đẩy k í n h mắt nhìn chằm chằm vào triệu hằng liếc nhìn tức giận nói đều nhiều hơn lớn người còn xuyên qua trong đó quần đầy phòng chạy ách triệu hằng triệt để có chút thác luận rồi trở lại trở về phòng thay xong quần áo cùng cha mẹ ăn xong đ i ệ p tâm liền ra khỏi nhà hắn giống như thường ngày chen lấn tàu điện ngầm đến công ty đánh tạp tại trước máy vi tính vùi đầu làm lấy bản khai đối diện làm việc công vị ngồi là hắn thầm mến đã lâu nữ đồng sự tình trương nhã hôm nay trương nhã bên trên người mặc áo sơ mi trắng hạ thân là lộ ra đầu gối màu đen v á y ngắn eo thon hết sức nhỏ và áo p h ồ n g lên phát họa nàng thanh xuân sung mãn tư thái nàng kia đôi thon dài lớn chân dài, bao bọc tại nửa ẩn nửa thấu chỉ đen phía dưới dưới chân đạp một đôi ba năm cm thủy tinh cao dép lê càng lộ vẻ dáng người cao gầy vẹn chuyện nữ nhân vị cùng thành xuân cảm giác quả thực yếu dẫn xuất lai、like、rồi triệu hằng đêm nay ta sinh nhật hẹn vài bằng hữu ngươi cũng cùng đi đi phản chính minh trời cũng nghỉ dĩ v ã n g đối với triệu hằng thái độ ôn hòa trương nhã hôm nay chủ động mỉm cười hướng hắn chào hỏi còn khoảng hắn buổi tối tụ hội a tốt triệu hằng toàn b ộ người vẫn còn ở đần độn trạng thái tán loạn ký ức trong đầu hiện lên một cái thế giới khác hình ảnh như ẩn như hiện những cái kia mơ hồ bóng người cùng thế giới như thế quen thuộc nhưng hắn vẫn như thế cũng nhớ không ra thế giới kia giống như là một giấc n ộ n g chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc n ộ n g sao bốn đêm đó triệu hằng tham gia chương nhà sinh n h ậ t tiệc bọn hắn tại cờ tờ v ơ tận tình hát vang uống rượu ăn bánh ngọt cùng mâm đựng trái cây làm lấy đủ loại trò chơi thời gian uống đến mắt say lờ đờ mông lung khuôn mặt từng ư đỏ áo sơ mi chỗ cổ áo đã rộng mở một bôi tuyết bạch cái khe t r ư ơ n g nhã lại chủ động lần lượt triệu hằng nói chuyện ở mỹ trong hoàn cảnh nàng dán tại triệu hằng bên hai nói đến hai người ở công ty một lần gặp mặt tình cảnh mượn cảm rất say nàng lặng lẽ nói với triệu hằng kỳ thật lần thứ nhất gặp mặt nàng đã cảm thấy triệu hằng rất đáng yêu kỳ thật nàng ưa thích hắn chỉ là sợ bị cự tuyệt một mực tại chờ triệu hằng trương nhã lớn mật lôi kéo triệu hàng tay tại du dương giai điệu nhịp điệu ở bên trong cùng bằng hư u hồ nào âm thanh h á t lên tình ca bị nữ thần thổ lộ triệu h à n g vốn nên rất hưng phấn kích động nhưng ở trong rạp mê ly lóe lên trong ngọn đèn trong đầu của hắn một cái thế giới khác hình ảnh lại càng ngày càng rõ ràng vũ hóa tông nam vực chính ma hai đạo trung châu vực tu la tông thiên hổ nhất tộc hắn nhớ lại rất nhiều quen thuộc tên lại thủy chung không cách nào đưa bọn họ móc nối lên đó triệu hằng tiến đưa say rượu trương nhã hồi nhà trọ cũng tại nhà trọ cửa phòng khép kín trong n á y mắt bị trương nhã chủ động nằm ở tại trong bóng đêm hôn môi b hai người cuối cùng vượt qua khoái hoạt một đêm sau đó thuận lý thành trường trở thành nam nữ bằng hưu thấy cha mẹ nói hôn luật cả một đêm kia triệu hàng chú tâm bố trí một trận cầu hôn điện lễ bên trên tại cha mẹ cùng rất nhiều tân khách chứng kiến phía dưới hắn lấy ra cái kia mai nhẫn kim cương ùy một chân trên đất hướng trương nhã cầu hôn nhẫn kim cương phản xạ trói mắt quang huy ở bên trong triệu hàng ánh mắt hơi hơi n h a o lại thấy hoa mắt sau một khắc trước mắt cảm động rơi lệ che cặp môi đỏ mọng trương nhã diện mạo đông nhiên trở nên mơ hồ t y theo lại biến thành mòi ra một cái khuôn mặt nàng dung nhan lành, lành tuyệt mỹ ánh mắt cũng rất ô nu, nàng nhẹ gi ta rất nhớ ngươi sư tỷ triệu hằng đột nhiên thấy được vân k i n h tuyết nhớ tới cùng n à n g phát sinh rất nhiều chuyện sau một khắc cái tia trương dung nhan lại lần nữa biến hóa hóa thành một gã dung mạo tuyển mỹ ánh mắt cơ t r í mà không mất khí phách nữ tử triệu hằng ngươi lại dám vứt bỏ chấm ngọc huynh vợ anh triệu hằng trong đầu một hồi nở đại lượng tin tức chằm vào vân k i n h tuyết ngọc huynh sư tôn bạch ngọc yên ân l ự lăng từng cái một tên quen thuộc nhào bột mỹ lỗ cùng với mình cùng bọn hắn phát sinh chuyện xưa như phóng điện hình ảnh giống như tại trong đầu cất đi lúc này đối diện nữ tử lại biến thành sinh đẹp hào phóng trương nhã n à n g vẻ mặt cảm động cùng kinh hỉ mà nhìn triệu hằng cùng đợi triệu hằng nói ra câu kia t r ư ơ nhã g n gả cho ta đi nhưng mà triệu hằng nhưng là thật lâu không có mở miệng trong tay gắt gao nắm lấy cái kia mai n h ẫ n kim cương triệu hằng thế nào t r ư ơ nhã g n ân cần mà hỏi thăm triệu hằng trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mở miệng t r ư ơ nhã g n thật xin lỗi ta không thể lấy ngươi t r ư ơ nhã g n nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết thần t ì n h ngốc trệ nước mắt không ngừng lướt xuống vì cái gì ngươi không muốn ta sao không ta không thuộc về nơi đây chúng ta phát sinh hết thảy đều là giả giống như thế nào lại là biểu hiện giả dối chương nhã ba mẹ thật xin lỗi mặc dù có thời điểm sẽ rất nhớ tới các người nhớ tới cái thế giới này thế nhưng ta biết rõ bây giờ hết thảy đều là hư hảo bởi vì nếu như hủy bỏ ta quá khứ kinh lịch hết thảy không phải là hủy bỏ tự ta sao như vậy ta còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đây hẹn gặp lại các vị Theo Triệu h n giờ t ế n nói hạ xuống. Phanh. g hạ d ư n g n h ư người trước mắt cùng vật như gương trước có cùng đó đồ đột để vật vỡ vụn, vật vỡ vụn, mắt mặt triệt tiêu t gì nhiên á n Hằng Triệu t r ư ớ c mắt xuất lại i h ệ này một mảnh một một một một một một trắng Trưng thương Trưng thương người bình. người bình. n hại. Hô. khắc Giờ xóa vụ triệu hằng lại lần nữa về tới tu di trong k í n h v ấ n tâm quan suy nghĩ trở nên rõ ràng ký ức cũng hoàn toàn khôi phục nghĩ lại tới vừa rồi phát sinh hết thảy rõ m ồ n một trước mắt giống như tự mình trải qua cái này là vẫn tâm quan khảo nghiệm hoàn toàn chính xác đáng sợ cái này vẫn tâm quan nhìn như chỉ là làm cho người ta tiến vào h ả o cảnh lại giấu dếm nguy hiểm trong đó tràn ngập rụ hoặc cùng dẫn đạo thậm chí có thể tạm thời xóa đi chính mình nguyên bản ký ức nếu không thể kiên trì bản tâm sẽ đối với chân thật thế giới cùng mình sinh ra hoài nghi nhẹ thì bị lạc trong đó nặng thì đạo tâm tan vỡ triệu hằng quay đầu lại sau lưng vụ hải đã trở nên m ỏ n g manh lộ ra lên núi con đường mình đã leo lên một đoạn đường núi nhưng vẫn còn ở xương trắng bao phủ khu vực nhìn đến cái này vẫn tâm quan còn chưa hoàn toàn thông qua trong lòng biết kế tiếp còn muốn tiếp nhận cửa này trùng trùng địa điểm khảo nghiệm triệu hằng hít sâu một hơi cuối cùng kiên định mà cất bước đi về phía trước theo hắn tiếp tục lên núi mà lên rời đi một đoạn đường trình cái loại này quen thuộc vũ ám cảm giác lại lần nữa đánh tới triệu h à n g lại một lần lâm vào vân tâm quan ảo cảnh vân tâm quan ảo cảnh đều là căn cứ triệu h à n g bên người cực kỳ người vật quen thuộc hoặc sự vật diễn biến từ nội tâm của hắn khát vọng nhất sợ hãi nhất tiếc nuối nhất hoặc là khó khăn nhất quên ký ức bệnh thành ảo cảnh cực kỳ khảo nghiệm một con đường diên tâm cùng ý chí thì như một đạo trong huyết cảnh triệu hằng về tới nam vực nhưng hắn vẫn biết được vân k i n h tuyết ngọc h u n h sư tôn của mình đồng môn rất nhiều người quen đều trong chiến tranh chết đi chính mình thân phận cũng bị cho hấp thụ ánh sáng hắn đã trở thành chính ma hai đạo phản đồ thân hãm lớp lớp vòng vây đối mặt sinh tử khảo nghiệm còn có một đạo hảo cảnh thì là triệu hằng cùng v â n k i n h t u y ế t ngọc huynh thậm chí còn có bạch ngọc yên cùng một chỗ lập gia đình rồi bốn người tìm được một chỗ đoạn tuyệt với nhân thế thế ngoại đào nguyên mỗi ngày vô ưu vô lự trải qua ban ngày cười ha hả buổi tối ba ba ba không biết xấu hổ không có xấu hổ cuộc sống hạnh phúc ba nữ ôn nhu hương như anh hùng mộ để cho triệu hằng quyến luyến không thôi chuyện tu luyện dần dần lãnh đạo dân ra ba nữ liền t h u y ế t phục triệu hằng để cho hắn vương tha cùng ngày sinh thậm chí còn có một đạo trong h u y ễ n cảnh triệu hằng đã trở thành vô địch tại chân võ giới cường đại tồn tại hắn thành trường sinh bất tử bất d i ệ t tồn tại nhưng theo thời gian trôi qua thân nhân của hắn bằng hữu chân ái nữ nhân cũng tại tuế n g u y ệ t trường h ạ ở bên trong như lá rụng trong gió từng mảnh tàn lụi chờ thế gian tất cả quen thuộc người lần lượt rời đi triệu hằng cảm nhận được trước đó chưa từng có cô tịch dài dòng buồn chán tuổi thọ đã trở thành công xiềng để cho hắn thừa nhận vô hạn cô độc đạo tâm một số gần như tan vỡ cửa hải này quan khảo nghiệm đều là đối với triệu hằng đạo tâm cùng ý chí cực hạn ma luyện cuối cùng hắn đều bằng vào h từng cái x ô n g q u a trước mắt xương trắng đã dần dần mỏng manh dĩ nhiên muốn đến đầu cối triệu hằng kiên định mà cất bước về phía trước đi theo ý thức lại lần nữa lâm vào mơ hồ hắn một lần cuối cùng lâm vào vấn tâm quan khảo nghiệm nhưng mà lần này khảo nghiệm lại hết sức kỳ quái đó là một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát tinh không đầy trời sáng trói tinh quang một cái ngang quán hoa vũ v ạ n m ẹ o không gian cùng thời gian ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn quang âm trường hà xuất hiện ở triệu hằng trước mắt triệu hằng đứng ở quang âm trường hà ngọn nguẩn ngắm nhìn phương xa tại trường hà chạy qua c h ố sâu hắn thấy được một đạo to lớn cao ng dung mạo tuấn giật hình dáng kiên nghị thanh niên nam tử nam tử xếp bằng ở quang âm trường hà phía trên tùy ý thời gian cùng không gian sức mạnh to lớn tẩy l ệ cọ rửa hắn lại tựa như tuyên ngắn cổ không di chuyển bàn thạch sừng sững trong đó ở bên cạnh hắn còn nổi lơ lửng hai kiện vật phẩm phía bên phải là một cây vàng dòng trường t ư ơ n g thân thương như như lưu ly li h n g ánh kim quang lập l ò e ẩn có vô thượng mật văn v ầ n q u a n h phong mang phảng phất muốn xé rách thiên điệp bên trái thì là một cái bốn phương đồng xanh n m đồng ấm phong cách cổ xưa m ê mang mặt ngoài điêu khắp núi xuyên hà chạy trùng ngư địa thú ở trên còn có phản chiếu ngôi sao chín khối thần bí màu vàng quang đoàn vật quanh một người một thương một bình vắt ngang tại quang âm trường hà phía trên mặc dù yên t ĩ n h y mắng lại dường như thế giới này trung tâm thiên địa c h ỗ tể tựa hồ cái này lực lượng một người là được chấn áp tinh hà độc đoán muôn đời chỉ là xa xa một cái triệu hằng đã bị người này vô thượng bức chỗ rung động thật sâu người nam nhân này đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại hắn lại tại sao lại xuất hiện ở chính mình trong viễn cảnh ngay tại triệu hằng trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc danh giới vê anh quang âm trường hà kéo dài vươn đi ra xa xôi trong tinh không một viên sáng ngời ngôi sao đống nhiên bạo tạc nổ tung tinh quang đều hóa thành một đạo cực hạn trói mắt vết lốm đốm nhanh chóng khuyết tán phóng đại sau một khắc càng nhiều ngôi sao liên tiếp bạo tạc nổ tung oanh oanh oanh một viên hai quả ba khối ngắn ngủn một lát trong lúc đó quang âm trường hà chỗ sâu vô số ngôi sao vỡ nát cực hạn trói mắt vết lốm đốm nối thành một mảnh dường như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ cùng với này quang âm trường hà xa xôi thiên đ i ệ bên ngoài triệu hằng cũng cảm thấy hai mắt đau đớn môn n ư c gần như mủ thật lâu qua đợi cho hào quang dần dần bị hắc á m chỗ thốt vệ dường như chư thần hoàng hôn b u ô n g xuống vong linh nhạc dạo tấu vang tinh không chỗ sâu thiên địa quy tắc nổ tung không gian nghiền á c một đạo thất sắc hồng t i ể u kéo dài mà đến hồng tiêu phía trên một đạo to lớn cao ngạo như núi thân ảnh cầm trong tay màu vàng thương ảnh dạng chân tắm cái chân thiên mã đầu đội lưu ly kim quan chỉ có một con mắt như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc mang theo thần vương giống như vô thượng huy áp b u ô n g xuống này phương thiên địa tại hắn hai bên trái phải còn có hai đạo đồng dạng to lớn cao ngạo thân ảnh biến mất tại trong âm ảnh phóng xuất ra không kém gì người này kinh khủng khí t ư c ba người sung phong liều chết khí thế quy mà tại hắn đám sau lưng cái kia minh mông bắt ngát hùng vĩ hồng tiểu phía trên còn có vô số cường đại thân ảnh tạo thành đại quân quét sạch hướng quang âm trường hà đây là một chi không gì sánh kịp cường đại quân đội bọn hắn đủ để quét ngang thế gian hết thể trở ngại vỡ nát bất luận cái gì chống lại địch nhưng lúc này bọn họ tiến công mục tiêu cũng chỉ có một người chính là cái kia vắt ngang tại quang âm trường hà phía trên thanh niên mà tại cái này chi kinh khủng quân đội vung xuống tinh hà khởi s ư ớ n g công kích một m ấ y mắt thời gian trường hà phía trên thanh niên rốt cuộc mở hai mắt ra ánh mắt của h ắ n đen tui sáng n g i p ó n g ánh trong suất lại phóng tới quang âm trường hà ba gã vĩ đại tồn tại cùng với cái kia vô biên vô hạn hủy diệt đại quân thanh niên trong đôi mắt không có sợ hãi không có khẩn trương thậm chí không có nhấc lên một k i a sóng lớn hắn chậm rãi đứng dậy phải tay khẽ vẫy đem trôi n à y vàng dòng trường thương giữ trong tay tay phải v ừ a nhấc lại nhẹ nhàng ngâng lên tôn k i a bốn phương đồng x a nhấm chỉ là đơn giản hai cái động tác lại cho triệu hàng một loại tay cầm âm dương bình thiên lay đất giống như rung động cảm thụ lúc này thanh niên mi tâm một đạo dựng thẳng đồng tử mở rộng màu tím trong con mắt vô số huyền ảo không lưu loát minh văn như thủy chiều tr O -o N N -z. Trong tay hắn trường thường, giờ khác này sáng lên thần huy, xuyên tình nhật tay nguyệt. giờ qua huy, khác hạ Siêu siêu siêu. bốn phương đồng xanh nhấm đỉnh chín đạo màu vàng ngôi sao ở bên trong cũng bay ra chín đạo hư hảo lại cường đại sinh linh thần phục tại hắn dưới chân rút cuộc đã tới ta c h ờ các người đã lâu rồi đối mặt chi kia thần uy vô hạn phán phất muốn hủy diệt vạn vật đại quân thanh niên không lùi mà tiến tới chân đ ạ p quang âm trường hạ tại bên ngông tử kim phủ văn gia chỉ phía dưới một người một thương một bình sau lưng đi theo chín đạo cường đại sinh linh trước mặt xung phong liều chết mà đi chiến một tiếng gào to chấn động tiểu tiêu tại thanh niên công kích trong nháy mắt hắn đột nhiên từ quang âm trường hà quay đầu lại nhìn về phía triệu hàng ánh mắt của hắn dường như vượt qua cả đầu quang âm trường hà cùng triệu hàng đối mặt chỉ là ánh mắt g i a o hội trong nháy mắt triệu hàng liền cảm giác thiên địa k ỳ biến tinh không mất mạng hết thể trước mắt hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán chờ hắn lại lần nữa thanh t ỉ n h chính mình dĩ nhiên đi ra cái kêu mảnh xương trắng bao phủ khu vực triệu hàng trái tim kịch liệt co rút lại mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trong viễn cảnh phát sinh một màn hắn hay vẫn là không rõ tại sao mình sẽ thấy đây hết thể còn có đây không phải vấn tâm quan sao chính mình còn chưa làm ra lựa chọn. vì cái gì liền thông qua được hắn không khỏi nhớ lại thanh niên kia cuối cùng nhìn về phía ánh mắt của mình giống như là hắn cách xa xôi quang âm trường hà ném đến một k i a ánh mắt vỡ nát cái này cái gọi là vấn tâm quan thế gian thật sự có đáng sợ như thế tồn tại có ở đây không có lẽ đây chỉ là một h u y ệ n tượng đi triệu h ă n g lắc đầu lầm bầm lầu bầu nhưng trong đầu của hắn lại cuối cùng là nhớ kỹ quang âm trường hà bên trên đạo kia trẻ tuổi t h â n ảnh